huyền giai đê giai đấu kỹ suy hỏa t r ư ở n g huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp t r ư ở n g huyền giai cao cấp đấu kỹ bắt cực băng đây là cái gì đấu kỹ lại còn có được lực công kích đây tuyệt đối không phải phân thân dĩ nhiên không phải phân thân phân thân thế nhưng là không có đủ lực công kích nhìn kỹ có thể một biện thật giả thế nhưng là trước mắt cái này hai cỗ phân thân như là bản thể khó phân biệt thật giả hơn nữa còn có thể sử dụng g i a đấu kỹ gia hỏa này làm sao toàn thân đều là bảo vật có đ ư ép ép xem ảnh một cuối cùng nói ra câu nói này đế tử mễ đặc nhị dây leo sơn miệng làm già mã đế quốc một trong tam đại gia tộc dây leo sơn thế nhưng là biết một chút không muốn người biết sự tình không nói những cái khác tiểu công chúa nguyệt nhi có ngũ giai lô đỉnh thanh viêm đỉnh chính là g i ả mã hoàng thất dùng thủ đoạn hèn hạ từ một vị luyện dược sư trong tay lấy được đồng thời như thế chiến kỹ để những cảnh giới này t r ê n lệch lần không đủ người tu hành trong lòng cũng là vì đó tim đập thình thịch chỉ là vừa nghĩ tới tiêu hàn kia kinh khủng chiến kỹ bọn hắn nhao nhao đem lộ ra cái này xóa n à y sinh bóp chết từ trong trứng nước thất phu vô tội hoài bích kỳ tội muốn cướp đ o ạ n cũng phải có mệnh đi hưởng thụ a m ở đỡ xả nữ vương giết nàng tiêu hàn tay chỉ giả mã đế quốc hoàng hậu ngươi không có quyền ra lệnh ta m ở đỡ xạ nữ vương thản nhiên nói không muốn thu hoạch được dung linh đ à n phương thuốc sao muốn vậy liền giết nàng tiêu hàn lạnh nhạt nói khoe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười thản nhiên ách m ở đỡ xạ nữ vương âm thầm lũ l ư ỡ i làm một nữ vương hung danh c h ấ n nhiếp chung quanh lớn nhỏ đế quốc nữ vương còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng nàng lần này m ở đỡ xạ nữ vương có thể ra hay là bởi vì cùng thôn thiên mãng đặt thành một cái hiệp nghị tạm thời từ bỏ đối nàng trên linh hồn áp chế không phải lấy hiện tại m ở đờ xạ nữ vương còn chưa thể đ ể ép qua thôn thiên mãng một cái thân thể tồn tại hai cái linh hồn đây tuyệt đối là một cái không thể bỏ qua thai h ỏ a ngầm làm nữ vương há có thể dung nhận thai h ỏ a ngầm tồn tại đối với tiêu hàn sinh tử nói thật m ở đờ xạ nữ vương cũng không phải là rất để ý chỉ là dung linh đan đan phương nàng nhất định phải thu hoạch được mặc dù tâm không cam tình không nguyện mở đợt xạ nữ vương vẫn là đối giả mã đế quốc hoàng hậu độc thủ một cái là đấu tông một cái là đê giai đấu hoàng thắng bại đã chú định không có một lát sau mở đợt xạ nữ vương liền đem giả mã đế quốc hoàng hậu chém ở thủ hạ còn có hai người bọn họ tiêu hàn tay c h ỉ yêu dạ cùng nguyệt nhi yêu dạ có cực cao eqr nguyệt nhi cũng có được cực cao luyện dược thiên phú dựa theo đấu phá cố sự tuyến yêu dạ ngày sau trở thành giả mã đế quốc đệ nhất nữ hoàng mà nguyệt nhi cũng là trở thành một người tôn người kính thất phẩm luyện dược sư nhổ c ỏ không trừ gốc do xuân thổi lại mọc bực n à y đạo lý tiêu hàn vẫn hiểu có một số việc hoặc là liền không làm đã muốn làm vậy sẽ phải làm triệt để cuối cùng sẽ có một ngày hán tiêu hàn sẽ rời đi đấu phá đại lục đặt vào cao hơn vị diện đến lúc đó những này đối với tiêu g i a mà nói đều chính là trọng đại thai hoàng ẩm Ngươi, đường đường xa nhân bộ lạc nữ vương, vậy mà biến thành một cái tay chân. xài mà bộ một lạc cái vậy tay mở đ ờ t xả nữ vương thật sâu cảm thấy ngông nên nhận lấy khiêu khích phương thuốc tiêu hàn thanh đạm đ i ệ u cười ách xem ảnh hai mở đ ờ t xả nữ vương chừng tiêu hàn một chút rõ ràng chính tiêu hàn có năng lực lại muốn ép nàng động thủ ám đạo tiêu hàn gia hỏa này có phải bị bệnh hay không ai nhiều như vậy tay chân không sai khiến hết lần này tới lần khác muốn sai x ử nàng cái này đại mỹ nữ sưu sưu mở đ ờ t xả nữ vương tức thì tức ngón tay liều bắn ra hai đạo đấu khí hình thành kiếm khí dễ dàng xuyên thủng yêu dạ trên người háo giáp đem yêu dạ cùng nguyệt nhi tại chỗ chém giết nguyệt nhi giữa không trung bên trên quan sát trận chiến đấu này mễ thiết nhĩ l à thất thanh chỉ là trở ngại tiêu hàn kia một thân thực lực khủng bố v ờ môi nhúc ních cuối cùng là vô dụng dũng khí nói ra nửa điểm quát tháo thất thần làm gì còn có một cái a tiêu hàn liếc một cái r a hình thiên ách năm năm trước r a hình thiên từ mỡ đỡ xạ nữ vương thủ hạ có thể toàn thân trở ra chỉ là người khác không biết hắn lúc ấy là mạo hiểm trở ra năm năm sau tu vi của hắn vẫn như cũng là cựu tinh đấu hoàng mà cái sơ đã tấn cấp trở thành một đấu tông luận thực lực gia hình thiên rõ ràng không phải là đối thủ của mợ đ ỡ xả nữ vương hô mợ đ ỡ xả nữ vương chừng tiêu hàn một chút đạp khí thô bị thôn thiên mãng linh hồn áp chế ba năm vừa mới ra chẳng lẽ nàng mở đ ỡ xả nữ vương từ đây liền muốn hoàn toàn biến thành một cái đả thủ ạ đừng quên lời hứa của ngươi đánh mở đ ợ xả nữ vương là đánh không lại tiêu hàn căn bản không có khả năng từ tiêu hàn trên thân cướp đoạt dung linh đan đan phương chỉ có thể thỏa hiệp địa bay về phía ra hình thiên cùng đối phương triển khai chiến đấu tiêu hàn gia hòa này lúc nào đem mở đ ợ xả nữ vương cho giữ ở bên người một bên kinh h ạ i nhất không ai qua được đã từng bị mở đ ợ xả nữ vương phong ấn hải ba đông hải ba đông sắc mặt âm tình bất định nhìn qua một bên ngoan ngoan chiến đấu mở đ ợ xả nữ vương cùng ra hình thiên trong lòng liền âm thầm lưỡi tiêu hàn chân nam nhân vậy vậy mà đem hung danh hiển hách mở đợt xả nữ vương chế phục lấy ngoan ngoan lấy l ê n k h e n theo mở đợt xả nữ vương đem ra hình thiên chém giết hệ thống thanh âm tại tiêu hàn trong đầu vang lên chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá c ố sự tuyến diệt giả mã đế quốc hoàng thất khống chế giả mã đế quốc ngăn trở ngày sau tiêu viêm cùng giả mã hoàng thất hợp tác ban thưởng điểm kinh nghiệm ba trăm sáu mươi điểm ban thưởng điểm khoán tháng bảy năm hai nghìn điểm ứng thư hữu yêu cầu ba canh duy nhất một lần đổi mới hoàn tất ở đây cảm trải ạ các vị cho chương Chương vị hộ. Thấu song. tới chương Tiêu nay ủng a ta ra, phía quanh. Già mã đế quốc thiên, đáng sợ muốn thay、đổi. Ai thanh tay. cuột Chọc chính sắc quốc có cường Tiêu Tiêu quét trung muốn quốc, tràng. mắt thiên, thể tưởng tượng diệt khởi mạnh hạ hàn ánh như giận Già đổi. đại già tại một vị người thanh niên mẽ. mã mã mà bén đáng đến, trong vậy vậy đây đế là sợ về qua trong khoảng thời gian này giảm sốc thật nhiều cấm vệ quân chạy tới nơi đây bọn hắn từng cái thân mang áo giáp tay cầm hàn quang loẹ loẹ bảo kiếm nhưng không có bất kỳ người nào dám lên đến đây tìm tiêu hàn không vui tiêu hàn vẹn vẹn khí thế trên người cũng đủ để chấn nhiếp rồi những người này tất cả mọi người nhìn nhau tiêu hàn ánh mắt nhao nhao tránh né mũi nhọn không dám nhìn thẳng người tới đem hoàng thất ra phả lấy ra tiêu hàn một câu dứt lời không có bất kỳ cái gì đáp lại quét mắt những cái kia hầu thần q u á khẽ thế nào l ô thai đều biết sao ách bị tiêu hàn nhìn thẳng những người này lập tức tỉnh lộ lại một phần trong đó rời đi đám người ít nghiêng mười mấy người riêng phần mình tay nâng lấy một chồng sách thật dày đi tới tiêu hàn trước mặt đem trong tay thư tịch đặt ở tiêu hàn trước người xoay người bóp lấy mị cung kính nói đại nhân đây là g i ả mã hoàng thất gia phả gia phả tiêu hàn muốn gia phả làm gì một bên trên bầu trời pháp mã tiêu viêm chờ cả đám tò mò nhìn phía dưới tiêu hàn tiêu hàn lật xem thư tịch gia mã đế quốc truyền thừa hơn một ngàn năm đời đời con cháu vậy mà có được mấy vạn người hoàng thất gia phả mười phần kỹ càng bên trong trừ r a thành viên hoàng thất xuất thân địa vị còn có mỗi người bọn họ đặc điểm t ỷ như có phải là hay không một cái luyện dược sư t ỷ như tự thân đã đạt đến cảnh giới c ỡ nào phía trên đều có giản lược ghi chú cuối cùng tiêu hàn ánh mắt rơi vào tên của một người bên trên sân nói ừ n nước không thể một ngày không có vua liền lập quảng nghĩa vương tri tử thái khắc vì tân nhiệm quốc chủ cái gì để quảng nghĩa vương c h i tử thái khắc kế thừa ra mã đế quốc quốc chủ chi vị không có lầm chứ thái khắc mặc dù là ra mã đế quốc khai quốc hoàng đế đích hệ tử tôn chỉ là thái khắc khi còn bé cưỡi ngựa không cẩn thận từ trên lưng ngựa ngã xuống đồng thời đầu còn bị ngựa cho đạp một chút từ đây chính là một cái thiểu năng một kẻ n g u n g ốc để thái khắc vì nước chủ cái này nói đùa cái gì một chút đại thần nhao nhao chất vấn lấy tiêu hàn quyết định nếu để cho thái khắc trở thành quốc chủ cái này già mã đế quốc còn có ngày mai có thể nói sao xem ảnh một đương nhiên đây chỉ là một chút dung thần đang chất vấn một chút tinh minh thần tử đã biết tiêu hàn đây là muốn tốt hơn địa trưởng khống già mã đế quốc quả nhiên chỉ nghe tiêu hàn tiếp tục nói quốc gia đại sự há có thể nói đùa quảng nghĩa vương thế nhưng là lạc kỳ thân đệ đệ chỉ là tráng niên mất sớm cũng may lưu lại thái khắc toàn bộ hoàng thất trong tử tôn không có người nào so với hắn càng thích hợp kế thừa quốc chủ chi vị cái này cái này còn không phải trò đùa quốc gia đại sự không thể như thế làm càn một vị chính trực đại thần đứng dậy quắt tháo lấy tiêu hàn hiu tiêu hàn hướng phía người này nhẹ nhàng hàng vỉa hè mở tay một c ỗ hấp lực đống nhiên bộc phát đem người này hút bay đến tiêu hàn trong lòng bàn tay tiết hầu bị tiêu hàn ngón tay khóa lại có thể trở thành đại thần thu vi tất nhiên không kém tại vị này đại thần muốn phản kháng d ẫ y r u ộ lúc một sợi ngọn lửa màu xanh từ tiêu hàn đầu ngón tay liều phát ra trong nháy mắt lan tràn vị này đại thần nhục thể một sợi gió nhẹ thổi qua vị này đại thần nhục thể đã bị biến thành một phấn hô tất cả đại thần hai mặt nhìn nhau cho dù là tại cái này tam phục chi thiên ban đêm vẫn là không nhịn được run dày một chút giữa sân không có bất kỳ cái gì huyết t ì n h lại là để mỗi người bọn họ cuộc sống nhịn không được nổi lên trận trận hàm khí bọn hắn làm ra mã hoàng thất đại thần tự nhiên biết chết đi đại thần thế nhưng là có đấu linh cảnh giới một cái đấu linh cảnh giới cơn giả lại bị tiêu hàn cho m i ệ u s á t ngay cả một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra ai còn muốn chất vấn lời ta nói tiêu viêm ánh mắt sắc bén phảng phất hai thanh sắc bén địa lưỡi kiếm quét mắt những này văn vũ đại thần cái này chúng đại thần hai mặt nhìn nhau về sau chăm miệng một lời mà đối với tiêu hàn nói ra chúng ta không dị nghị tiêu hàn quét mắt những đại thần này ánh mắt bên trong có chút đắc y đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt một khi ngươi có được thực lực tuyệt đối hoàn toàn có thể tại cái này nhược nhục cường thực thế giới muốn làm gì thì làm mặt khác tân quốc chủ t u ổ i nhỏ còn không có tự mình chấp chính năng lực sáng sớm ngày mai lập tức phái người đi ô thản thành tiêu g i a c u n g nên tiêu hạo phong tiêu hạo làm phụ chính đại thần nhưng có người có dị nghị tiêu hàn lạnh nhạt nói ngữ khí không giận tự uy tiêu bình tĩnh bộ dáng trong lúc mơ hồ còn có một loại vương giả khí chất chúng ta không dị nghị tiêu hàn trước đó huyết tinh chấn áp lôi đ ỉ n h thủ đoạn hoàn toàn dọa phá những đại thần này lá gan bọn hắn nào dám còn có dị nghị hiện tại dù là chính là tiêu hàn nói hắn muốn làm già mã đế quốc q u ố c chủ chỉ sợ cũng không người nào dám đứng ra phản đối tiêu hàn có lẽ không biết tại có chút lớn thần trong lòng thậm chí còn khát vọng tiêu hàn đương già mã đế quốc q u ố c chủ đây là một cái thịt yếu mạnh ăn thế giới kẻ yếu chỉ có thể phụ thuộc vào cường già sinh tồn hiệu c h u n g đi theo thực lực mạnh hơn tiêu hàn không thể nghi ngờ là đối bọn hắn lựa chọn tốt nhất xem ảnh hai rất tốt tiêu hàn ánh mắt nhìn sang một bên đổ sụp hai nơi phế tích quắc khẽ lúc này hai người các ngươi cũng nên tỉnh đi ách đám người có chút kinh ngạc nhìn về phía kia hai nơi phế tích chỉ gặp gia mã đế quốc bên ngoài thập đại cường giả giả bên trong m ộ t gia gia tộc m ộ t thần cùng nạp lan ra láo ra t ử nạp lan kiệt ánh mắt kinh ngạc cười khổ từ phế tích bên trong đi ra nhìn qua lấy hai người tiêu hàn thản nhiên nói hai vị nói nhảm ta không muốn nhiều lời chuyện lúc trước ta có thể không so đo cuộc sống về sau bên trong làm như thế nào chỗ đứng hy vọng hai vị tự giải quyết cho tốt á c h m ộ t thần cùng nạp lan kiệt liếc nhau về sau n h a u n h a u hướng phía tiêu hàn chắc tay cung kính nói ta nạp lan ra tất nhiên cực lực hiệp trợ phụ chính đại thần quản lý tốt giả mã đế quốc ta m ộ t thần cũng sẽ làm cực lực hiệp trợ phụ chính đại thần quản lý giả mã đế quốc tốt rất tốt tiêu hàn rất hài lòng m ộ t thần cùng nạp lan kiệt biểu hiện hai vị làm nguyên láo chi thần đều không có lựa chọn ngu chung về sau ngữ khí lại thanh đạm điệu nói ra lẫn vào ghệm mạ trong đế đô các thế lực lớn thám tử cho ta tiêu h à n nghe là lòng người đến cho ta c ủ a lại là hổ người đến cho ta n ằ m sớp nếu như có ai dám ở thời điểm này nháo sự ra mã hoàng thất liền là kết cục của các ngươi ách như thế ba khí vận dụng đấu khí tại lớn như vậy đế đô bên trong vang vọng thật lâu đối mặt bá khí bên cạnh để lọ tiêu t hàn phát mã bọn người là âm thầm bội phục lấy tiêu hàn nhao nhao cảm thán đại trượng phu nên như vậy vậy sắp trời không muộn các vị chúng ta đều trở về tắm một cái ngủ đi tiêu hàn phất phất tay xuất l í n h lấy sau lưng một tông bốn đấu hoảng rời đi tòa này tráng lệ cung điện trên đường đi hải ba đông nhìn qua tiêu hàn bên người mở đỡ s ả nữ vương rất rất lâu vẫn như cũng là trên bầu trời đấu khí hoa cánh bay ở giữa không trung bên trên vô luận như thế nào chính là không chịu hạ xuống thần tới tấu h chương s o n g chương hai trăm bốn mươi b ố lòng dạ rán giết ai rốt cục kết thúc ca trải qua trận này uy chấn hơn mười thế kỷ giả mã hoàng thất chắc hẳn sau đó không lâu liền sẽ rời khỏi đại lục sân khấu đi tiêu g i a g i a một có được hai loại dị hòa đấu tông bản thân vẫn là một thất phẩm cấp bậc luyện dược sư tiêu g i a quật khởi mạnh mẽ đáng sợ rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể cản trở nhìn qua bước như nhàn nhã chậm rãi đi ra hoàng cung tiêu hàn tại tòa này hoàng cung phía trên quan chiến một đám cường giả đều là thở dài một cái thật dài ai cũng có thể tưởng tượng đến tiêu hàn bồi dưỡng cái kia thiệu năng đương quốc chủ thâm ý đi bộ tại phồn hoa trên đường ba người một thú chậm rãi trên đường phố đi lại m ở đờ xả nữ vương dẫn đầu ngừng lại bộ pháp thiên thiên mảnh tay phát lấy trên c h á n tóc xanh thanh lanh thanh âm từ mê người trong môi đỏ sập ra phía trên phi hành người kia ngươi không mệt mỏi sao ách trên bầu trời phi hành hải ba đông c h ầ n c h ờ một chút vẫn như cũng là ở phía trên không dám xuống tới đối tiêu hàn nói ra tiêu hàn sự tình đã làm xong trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ ở đế đô dù là ta không tại đế đô ngày sau có gì cần hỗ trợ ngươi có thể nói với nhã phi một tiếng ta sẽ mau chóng xuất hiện ở bên cạnh ngươi ừ t ố t tiêu hàn rất hài lòng hải ba đông dùng từ trợ giúp tiêu hàn cái này đại ân hải ba đông sáng suốt địa không có yêu cầu chỗ tốt mà là lấy một loại bằng hữu ngữ khí tại cùng tiêu hàn nói đương nhiên tiêu hàn cũng minh bạch đây hết thể đều là đứng tại hắn có thực lực tình hôn g d ư ớ i nếu như không phải hắn có đấu tông cảnh giới hơn nữa còn là một t h ấ t phẩm luyện dược sư đáng sợ hải ba đông cũng sẽ không đối với hắn như thế hai t r ợ cắm đ a u hết sức giúp đỡ hôm nay băng lão tương trợ tiêu hàn ghi nhớ trong lòng ngày sau nếu như băng lão cần gì nhân thủ hoặc là có cái gì khó làm sự tình chỉ cần ta tiêu hàn đủ khả năng tất nhiên sẽ không chối tử ha ha t ố t đã như vậy như vậy sau này còn gặp lại hải ba đông hướng phía tiêu hàn cười cười kiên kỵ nhìn phía dưới tóc xanh đại mỹ nữ được sau này còn gặp lại tiêu hàn cười cười lấy ra một khối ngọc giản đưa vào một đạo linh hồn tin tức vứt cho giữa không trung bên trên hải ba đông chờ mấy ngày về sau phụ thân ta đi tới đế đô còn phải làm phiền ngươi đem khối ngọc này giản chuyển giao cho h ắ n bên trong ngọc giản có ta lưu lại một vài thứ muốn đ ọ c đến trực tiếp bóp nát liền có thể xem ảnh một được hải ba đông nhận lấy ngọc giản tiêu hàn mặc dù không biết ngươi cùng m ở đỡ xả nữ vương đến tột u cùng là quan hệ như thế nào nàng làm sao lại cam tâm đi theo ở bên cạnh ngươi bất quá mở đợt xả nữ vương hung danh cùng tàn nhẫn vượt xa tưởng tượng của ngươi mặc kệ lúc nào ngươi cũng không nên quên nàng thế nhưng là mở đợt xả nữ vương đến từ xà nhân bộ lạc l ụ c thể bên trong là lòng dạ rắn r i ế t bất cứ lúc nào đều không thể phất lờ a hải ba đông bờ môi nhúc ních thấm thiế đ ô i phía dưới tiêu hàn nói bởi vì tiếng nói vận dụng đầu khí trừ ra tiêu hàn bên ngoài ngoại nhân căn bản nghe không được nửa điểm lời nói ừ m tiêu hàn ngắm bên người mở đợt xả nữ vương một chút k ha gật đầu. h ha, ha các n g ư ờ i đang nói cái gì nói ra để mọi người cùng nhau nghe một chút m ở đờ xả nữ vương mê người môi đỏ lại khải ánh mắt cười l á n h lánh mà nhìn xem hải ba đông ách tiêu hàn cáo tử bị m ở đờ xả nữ vương như thế nhìn xem hải ba đông n h ị n không được run dậy một chút nơi nào còn dám dừng lại nhanh chóng rời xa lấy nơi đây một khi bị giăn cắn mười năm sợ dây thừng bây giờ coi như qua mấy thập niên hải ba đông vẫn như c ũ là không có bay xuống kích động cánh bay về phía hắn nơi đặt chân lăng lão ngày mai ta sẽ lên vân lam tông đến lúc đó liền sẽ đi giả nam học viện muốn hay không cùng đi với ta tiêu hàn đưa mắt nhìn đi hải ba đông ánh mắt rơi ở bên người lăng ảnh trên thân lăng ảnh một bộ đêm đen đi háo tại màu bạc trắng dưới ánh trăng không có c h i ế c xạ ra bất kỳ quan mang màu đen vải á o tựa hồ có hấp thu quan g mang đặc tính cái này một thân đêm đen đi háo rõ ràng là một kiện kỳ dị bảo vật ha ha không cần ngươi đã bình yên vô sự địa đại náo g i ả mã hoàng cung nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành ta còn có nhiệm vụ của nó đáng sợ không thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến về g i ả nam học viện lăng ảnh cười cười hướng về phía tiêu hàn d ơ ngón tay cái lên sân nói tiểu g i a hỏa làm không tệ ngay cả g i ả mã hoàng cung cũng dám náo có quyết đoán chỉ là ta không rõ ngươi vì sao không trực tiếp thay đổi triều đại thành lập thuộc về mình vương triều đâu không chỉ có lăng ảnh liền ngay cả t ử tinh dực sư vương phi thiên thần hổ dù là chính là mở đợt xạ nữ vương cũng là đôi mắt bên trong lộ ra một vòng nghi hoặc tăng giá cả hoàng thất đã chỉ còn trên danh nghĩa cái kia bồi dưỡng tân quốc chủ bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi bọn hắn đều không rõ tiêu hàn vì sao vẽ vời thêm chuyện dù sao tình huống của hôm nay cho dù là tiêu hàn tại chỗ nói hắn muốn làm hoàng đế chỉ sợ cũng không ai dám phản đối xem ảnh hai lý do có hai tiêu hàn cười cười giải đáp nói một già mã hoàng thất vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ hộ thần thú cùng thủ hộ giả mặc dù toàn bộ bị ta d i ệ t nhưng là già mã hoàng thất truyền thừa hơn một ngàn năm đời đời con cháu đã qua vạn ta nếu là trực tiếp thay đổi triều đại khó đảm bảo sẽ không có người làm trái lại lấy năng lực của ta mặc dù có thể tùy tiện đem bọn hắn chấn áp nhưng là dạng này quá tốn thời gian cùng tinh lực ta cũng không muốn đem thời gian tốn hao với những chuyện này cho nên ngươi liền phong phụ thân ngươi làm phụ chính đại thần Lăng n ả hai kinh nói. Tiêu ngạc hàn Lăng ảnh Ách. gật gật đầu. Ách. Lăng ảnh thầm liễu lưới. Không Ừm. đầu. chủ、à. Chuyện phức, ném từ ử mình ngược Hai, cái lại là tại. rơi vào cái tiêu sái vào tự t xưa đế hoàng nhiều vô tình ta không muốn con cháu của mình có lạc kỳ trên người b ị kịch phát sinh nói thật đối với làm hoàng đế ta không có có bất kỳ hứng thú gì cũng không phải tiêu hàn thật hố cha biết rõ đấu phá cố sự tuyến tiêu hàn thế nhưng là biết được một khi đột phá đến đấu đế huyết mạch chi lực liền sẽ bị tỉnh lại đến lúc đó bên cạnh hắn c h i thân đều sẽ đạt được lợi ích to lớn trước đó những này tốn thời gian cùng tinh lực sự t ỉ n h chỉ có thể vứt cho phụ thân của hắn về phân hoàng đế tại cường giả này vi tôn tu hành thế giới có làm hay không hoàng đế kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa tiểu tử ngươi ngược lại là có thể nhìn xem mở lang ảnh cười cười vớt cằm nói ngươi cái tên này nói thật tính tình rất phù hợp khẩu vị của ta nếu không phải là bởi vì có nhiệm vụ mang theo không thể ở đây lưu thêm nếu không ta nhất định phải cùng ngươi đem rượu nôn u hoan mặt khác tiểu tử nhìn ngươi cùng ta l ư u tầm l ư u mã tầm mã phân thượng ta nói nhiều một câu đấu khí đại lục rất lớn v ừ a xa tưởng tượng của ngươi không muốn bảo thủ không phải một người nếu là không có thực lực cường đại liền ngay cả cùng người mình thích cùng một chỗ quyền lợi đều không có yên tâm đi lăng lão chờ đến ta cùng c ổ nguyên gặp mặt thời điểm ta nhất định là một vị cái thế anh hùng đến lúc đó ta nhất định người khoác kim giáp thánh ý ỉ chân đạp thất thải tường vân xuất lính thiên quân văn mã nở mày nở mặt xuất hiện ở trước mặt của h ắ n thấu chương xong chương 245, giao dịch canh ba ách c ổ nguyên lang ảnh hơi sững sở có chút kinh ngạc nhìn về phía tiêu hàn tiêu hàn vẫn còn biết cổ tộc tộc trưởng c ổ nguyên tồn tại Lang ảnh thưởng thức mà nhìn xem tiêu hàn đôi mắt bên trong kia xóa tự tin cuồng vọng q u a n mang người tu hành cùng địa đấu cùng thiên đấu đeo đổi u con đường trường sinh nếu là ngay cả cỗ này bản tính đều không có nói thế nào nghịch thiên mà đi lăng ảnh lần nữa thưởng thức địa vớt c ầ m nói t ố t tiểu tử ta cùng tiểu thư liền đợi đến ngày đó đến lăng ảnh nói xong thân hình cấp tốc lên không về sau vang lên một đạo tiếng xé gió thân ảnh biến mất không thấy tiêu hàn vật này tiếp lấy t ử tinh dược sư vương đem một khối t ử sắc tinh thể vứt cho tiêu hàn t ử sắc tinh thể tới tay truyền đến một cỗ giống như ôn ngọc đồng dạng mềm nhắn xúc cảm tinh thể bên trong còn có một vòng màu đỏ sợi tơ tại cái này ánh mắt cũng không sáng tỏ trong bầu trời đêm lóe ra một vòng yêu diễm hừng mang đây là trên người của ta chóc ra tinh thể bên trong ẩn chứa ta một vòng tinh huyết lần sau nếu có cần ngươi có thể bóp nát khối này tinh thể ta liền sẽ mau chóng đuổi tới bên cạnh ngươi Được. tiêu hàn nhận lấy khối này mang máu tinh thể chỉ là chẳng biết tại sao đương tử tinh dược sư vương nói lên tinh huyết hai chữ lúc nàng kia trắng đ o á n gương mặt rõ ràng hiện lộ ra một vòng ngượng ngùng đỏ bừng chi s á c tiêu hàn có chút kinh ngạc bất quá đối với cái này cũng không có quá nhiều địa suy nghĩ sâu xa tiêu hàn một bên phi thiên thần hổ hướng phía tiêu hàn d ừ n g một chút đưa mắt nhìn tử tinh dược sư vương đi xa bóng lưng nhẹ nhàng hoán tiêu hàn một tiếng cuộc chiến hôm nay nó phi thiên thần hổ kỳ thật cũng không có giúp đỡ được gì chẳng qua là trợ giúp tiêu hàn kéo lại một chút giả mã đế quốc hoàng đế mà thôi hải ba đông lăng ảnh tử tinh d ư ợ c sư vương đều không có đòi hỏi chỗ tốt gì nó ngược lại không tốt n h ấ t lên hóa hình đan một chuyện cầm đi đi tiêu hàn vung tay lên đem một viên đan dược ném cho phi thiên thần hổ hóa hình đan phi thiên thần hổ tiếp nhận đan dược mừng rỡ trong lòng tối nay ngươi liền tiến về ta tiêu ra nếu là ta đoán không tệ chúng ta tiêu ra khả năng còn sẽ có một lần nguy cơ trước đó ngươi nhất định phải bảo hộ ta tiêu ra an toàn đặc biệt là mẫu thân của ta cùng da da của ta an toàn một khi bọn hắn có bất kỳ sai lầm ta nhất định duy ngươi là hỏi tiêu hàn ánh mắt vô cùng nghiêm mặt một lời một chữ nói vâng ngươi yên tâm ta nhất định đánh bạc tính mệnh thủ hộ tiêu ra an toàn phi thiên thần hổ lời thề son sắt địa gật đầu tới tiêu hàn nhẹ nhàng địa kê ơ xem ảnh một tại phi thiên thần hổ đi thong thả hổ bộ đi đến tiêu hàn trước mặt lúc tiêu hàn ngón tay nhẹ nhàng nâng lên hướng phía phi thiên thần hổ kia hổ lông m ả y trung tâm một chỉ một đạo năng lượng màu trắng rót vào phi thiên thần hổ trong m i tâm cùng lúc đó phi thiên thần hổ hổ mắt bên trong có số lượng quang mang lấp lóe nửa ngày tiêu hàn thu hồi tay s ớ m nói đây là một thức ảnh phân thân đấu kỹ chờ ngươi hóa thành nhân hình về sau liền có thể tu luyện một thức này đấu kỹ sẽ để tốc độ tu luyện của ngươi cùng sức chiến đấu gấp đôi địa bạo tăng đa tạ chủ nhân phi thiên thần hổ trần c h ờ một lát cuối cùng vẫn chủ động nhận tiêu hàn làm chủ tiêu hàn như thế thành thật với nhau đáng giá phi thiên thần hổ c a m nguyện làm n ộ t à i đương nhiên đây hết thệ cũng không thể rời đi tiêu hàn kia kinh khủng sức chiến đấu cùng thất phẩm luyện dược sư thân phận một khi nhận tiêu hàn làm chủ chỉ cần nó hảo hảo hiệu c h u n g tiêu hàn chẳng lẽ còn sẽ bạc đ á i nó sao ngày sau đan dược sẽ còn ít sao ừng đối mặt phi thiên thần hổ xưng hô biến hóa tiêu hàn cũng không có bất kỳ cái gì lưu ý phân phó nói t ố t ngươi lên đường thôi tuân mệnh chủ nhân phi thiên thần hổ kích động cánh chim cấp tốc lên không về sau cánh chim một trận hóa thành một đạo trường hồng bay về phương xa t ố t cáo biệt s ó n g a phi thiên thần hổ vừa đi tiêu hàn bên h a i chuyến đến trận trận tê dại thanh âm có chút nhưng g đầu m ở đờ xạ nữ vương một đôi yêu dị đôi mắt đẹp ngay tại nhìn chằm chằm tiêu hàn nó mấy ngày không thể đi ra rồi tiêu hàn tò mò hỏi cái gì mở đờ xa nghi hoặc mà hỏi thăm nói nhảm ngươi có thể ra chẳng lẽ không phải bởi vì thôn thiên mãn thỏa hiệp à nói đi nó mấy ngày không thể đi ra rồi tiêu hàn lại lần nữa hỏi bảy ngày nha bảy ngày a tiêu hàn ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới mở đờ x a nữ vương mê người đường cong cực kỳ kích thích ánh mắt làm xa nhân mảnh khảnh bờ eo thon đơn giản có thể cùng tiểu y tiên phân cao thấp không thể không nói mở đờ xả nữ vương mỹ mạo không hổ là có thể cùng hung danh nổi danh chim s a cá lặn hoa nhường mới thẹn dùng những này từ ngữ để hình dung vị này có được khí chất cao quý nữ vương vậy cũng là đối nàng một loại vũ n h ụ đánh giá mở đờ xả nữ vương cuối cùng tiêu hàn ánh mắt không chút kiên kỵ rơi vào mở đờ xả nữ vương một ít nạo g nhân bộ vị bên trên cười nói nói như vậy nữ vương bệ hạ nhưng là muốn lấy dáng vẻ hình người tại bên cạnh ta ngốc đủ bảy ngày sao t i ể u ra hỏa đừng có ý đồ xấu ở không phải sẽ mất mạng m ở đờ xả nữ vương tố thủ nhẹ vén lấy tóc xanh cười lánh lánh mà nhìn xem tiêu hàn xuất t ử xa nhân bộ lạc trời sinh kỳ hương đúng vào lúc này một sợi gió nhẹ thổi lên mê người mùi thơm cơ thể để tiêu hàn phần bụng nhịn không được một trận khô nóng xem ảnh hai muốn mạng chính là m ở đờ xả nữ vương k i a tuyết trắng ngọc thủ ngả vào tiêu hàn trước mặt trắng nón nà tay nhỏ để cho người ta nhịn không được có loại cắn xúc động cái này có phải hay không quá nhanh tiêu hàn vươn tay trực t i ếch p ầ m đi lên. c â n mềm cảm giác, để tiêu hàn nội nhịn không được nổi lên trận trận gọn sóng. Ách. Tiêu hàn Tiêu tâm Ách! được xuất thủ quá nhanh m ở đờ xạ nữ vương nói đều còn chưa kịp nói ra miệng ngọc thủ liền đã bị tiêu hàn nắm m ở đờ xạ nữ vương đôi mắt bên trong nhấp nhoáng một vòng kinh ngạc bảo vệ cả đời ngọc thủ lại bị một cái khác phái như thế cẩm trong lòng khóc không ra nước mắt trong mắt lóe lên một vòng hàn mang s ử x u ấ t khí lực rút tay ra khiển trách quát mắng ngươi làm gì không phải ngươi để cho ta cầm sao tiêu hàn vô tội nhìn xem mở đờ xả nữ vương người suy nghĩ nhiều đi mở đờ xả nữ vương tức giận trận nhìn tiêu hàn một chút lại lần nữa vươn tay tê u d u n g linh đan đan phương ách đan phương a nói sớm a tiêu hàn từ hệ thống bao khỏa bên trong lấy ra kia quyển đan phương giao cho mở đờ xả nữ vương trên ngọc thủ cầm đan phương mở đờ xả nữ vương không kịp chờ đợi s ố c lên quyển trục cẩn thận đọc lấy phía trên ghi lại công hiệu nửa ngày mở đờ xả nữ vương mới thật dài địa thở ra một hơi đem quyển trụ cố lên tinh tế tay nhỏ bắn ra còn đưa tiêu hàn hỏi chắc hẳn ngươi đã nhìn qua đi ừ m tiêu hàn mỉm cười gật đầu giúp ta luyện chế viên đan dược kia mỡ đ ở xạ hô hấp có chút gấp rút nói dựa vào cái gì tiêu hàn cười cười bằng ta giúp ngươi giết mấy người kia giúp ta giết mấy người kia chỉ là để ngươi nhìn xem cái này đan phương ta nhưng không có đáp ứng giúp ngươi luyện chế đan dược ta tiêu hàn cười cười đôi mắt nhìn xem mở đợt xạ nữ vương cặp kia yêu diễm lấy để cho người ta nhịn không được trầm mê trong đó đôi mắt đẹp trong đầu hiện lên một vòng điên cuồng suy nghĩ cười cười chỗ tốt đâu ngươi hẳn phải biết muốn để một cái luyện dược sư giúp ngươi luyện chế đang dược dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt đi Thấu chương xong. Chương 246, Tiêu Hàn yêu cầu. Chỗ tốt. Mở tốt trước tính toán ta sự tình. chương Chương Hàn Chỗ lánh lánh ha ha, phần chỗ yêu cầu. điệu cười của lúc vương ngươi ngươi xong. nữ nói à, Mở đở về ra, sự ta có thể không cùng người so đo tính toán xin nhờ kia là một trận giao dịch được không mà lại tại giao dịch thời điểm ta đã nói chờ ngươi thu hoạch được dị hỏa thời điểm ta cũng sẽ thu hoạch được thứ ta m u ố n tiêu hàn ánh mắt vô cùng đắc ý nhìn xem mở đỡ xạ nữ vương tại mở đỡ xạ nữ vương trên thân hung hăng liếc mắt một chút thế nhưng là ngươi cũng không có nói ngươi cuối cùng muốn lấy được đồ vật chính là đúng vậy chính là ngươi nha tiêu hàn không đợi mở đỡ xạ nữ vương nói xong vượt lên trước điệu đáp trả về sau ánh mắt vừa nóng cắt điệu nói ra mở đợt xạ nữ vương nói thật với ngươi đi kỳ thật ta đã ái mộ ngươi đã lâu ngươi mở đợt xạ nữ vương là ai à đây chính là cùng bờ lách phải có liều mạng ác độc nữ nhân ách mở đợt xạ nữ vương ánh mắt châm xuống chỉ là liền xem như như thế ta cũng là đánh bạc tính mệnh muốn thu hoạch được ngươi nay tâm nhưng chiêu n h ậ t nguyện tình này có thể phá kim thạch chẳng lẽ ngươi nội tâm liền không vì này có một chút xíu cảm động sao tiêu hàn mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ha ha ha m ở đờ xả nữ vương vừa mới chìm xuống mặt lập tức biến đổi che miệng c ư ờ i trộm nửa ngày đôi mắt trung kỳ vũ mị thất thải sóng nước thiên thiên mảnh nhẹ tay dựng lấy tiêu hàn bả vai cười nói ngươi không phải là muốn ta gả cho n g ư ơ i à? không sai thế nào suy tính một chút ta có thể miễn phí cho ngươi luyện chế viên đan dược kia ở tiêu hàn cười cười thần tình lạnh nhạt nói n g ư ơ i rất đẹp m ở đờ xả nữ vương thu hồi tay của nàng ừng ta biết ngươi mọc ra đẹp còn muốn nghĩ đến đẹp bớt nói nhiều lời ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao m ở đờ xả nữ vương đôi mắt đẹp nhắm lại thiên thiên mảnh tay phía trên lượn l ờ lấy năng lượng bảy màu thất thải đôi mắt bên trong có sát ý nổi lên thế nào ngươi còn muốn giết ta tiêu hàn lạnh nhạt nói nói thật cho ngươi biết ta cũng không phải dọa lớn bây giờ mặc dù ngươi có thể ra đó cũng là thôn thiên mãng từ bỏ áp chế linh hồn của ngươi ta dám cam đoan một khi ngươi nếu thật là giết ta tiểu gia hỏa nhất định sẽ trước tiên mãnh liệt phản công một lần nữa trưởng khống bộ thân thể này mà lại bây giờ ta thế nhưng là tam tinh đấu tông cảnh giới thân đều hai loại dị hỏa ngươi cho rằng ngươi có thể đánh lấy qua ta sao ách m ở đỡ xả nữ vương trong mắt sát khí vì đó đình trệ đại mi c a o lại tiêu hàn nhìn như phong lưu c u ồ n g vọng không bị trói buộc khuôn mặt dưới vẫn còn có mấy phần tiệu thông minh nhìn trước mắt tiêu hàn mở đ ợ xạ nữ vương trong lòng cũng ở trong tối từ lũ l ư ớ i đã từng nàng không để vào mắt một nhân loại bây giờ đã phát triển đến ngay cả nàng cái này hung danh uy hiếp chung quanh lớn nhỏ đế quốc mở đ ợ xạ nữ vương cũng vô pháp địch nổi tồn tại a xem ảnh một tốt a mở đ ợ xạ nữ vương đối mặt tiêu hàn có một loại cảm giác bất lực thu hồi đầu ngón tay bên trên năng lượng bảy màu nghiêm nghị nói ra nói một chút ngươi muốn chỗ tốt chỉ là đừng ở miệng lươi chân chu làm sao ngươi biết miệng của ta rất giàu đầu lưới rất trơn hoa thảo ngươi sẽ không thừa dịp ta lúc ngủ vụ trộm mà nhấm nháp qua đi tiêu hàn thần thái ra vẻ kinh ngạc nhìn xem mở đ ờ xả nữ vương hiu mở đ ờ xả nữ vương lông mày cao lại một đạo năng lượng bảy màu hóa thành một đạo đao mang thẳng đến tiêu hàn n h ế t hầu đông tại bảy đạo năng lượng liền muốn đạt tới tiêu hàn n h ế t hầu lúc tiêu hàn trên thân ngọn lửa màu trắng bệnh đống nhiên dâng lên đem đạo này năng lượng bảy màu trò tiêu hủy hoa thảo tiêu hàn âm thầm lưỡi lưỡi đối với m ở đỡ xả nữ vương hung danh xem như lại có nhận thức mới vừa rồi một cách kia mau lẹ vô cùng nếu là đụng phải tiêu hàn nhất hầu tuy nói sẽ không trí mạng cũng nhất định có thể cho tiêu hàn một cái không nhỏ giáo hấn không có ý nghĩa chỉ đùa một chút mà thôi còn mà tiêu hàn trận nhìn m ở đỡ xả một chút về sau nghiêm mặt nói thân yêu m ở đỡ xả nữ vương luyện chế lục phẩm đan dược mười phần d ư ờ n già g cùng hao tâm t ổ n sức có thể luyện chế lục phẩm đan dược người cũng không nhiều lần này coi như xong nếu là lại có lần tiếp theo ngươi vẫn là tìm người khác luyện chế đi ta cũng không xuẩn mặc dù sẽ không công phu sư tử ngoạm nhưng là giống như ngươi tay không bắt sói không chịu nỗ lực một chút xíu cuộc giao dịch này căn bản không có tiếp tục nói tiếp tất yếu ngươi nói đúng không ta thân yêu m ở đờ xạ nữ vương đối mặt tiêu hàn tôn hô m ở đờ xạ nữ vương cảm giác được nổi ra g à đều muốn rơi rơi trên mặt đất nhan nhắc hỏi vậy ngươi muốn cái gì chỗ tốt rất đơn giản làm ta một tháng thị nữ cái gì mở đ ờ t xả nữ vương kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn đôi mắt bên trong lại lần nữa hiện lên một vòng sắt ý trên thân thất thải quang mang hiện lên nói đùa cái gì để đệ nhất nữ vương đi làm tiêu hàn thị nữ chỉ là đương cái này xóa bỏ ý vừa mới hiện lên thời điểm mở đ ờ t xả nữ vương đại não liền truyền đến một trận cảm giác hôn mê thôn thiên mãng đã bắt đầu phản công bất đắc dĩ mở đ ờ t xả nữ vương chỉ có thể áp chế trong lòng cái này xóa m á n h liệt s á t ý sân nói thay cái điều kiện đi không đổi tiêu hàn khẽ lắc đầu ta có thể cho ngươi một kiện giá trị liên thành bảo vật m ở đỡ xa nữ vương dụ dô nói trong mắt ta có thể giá trị liên thành bảo vật trừ r a huân nhi cũng chính là ngươi xem ảnh hai hải ba đông cùng lão tiên sinh kia không ở bên cạnh ngươi ta có thể tại trong vòng một năm nếu là ngươi có nguy hiểm tính mạng có thể xuất thủ cứu rút vì lục phẩm dung linh đan m ở đỡ xa nữ vương cũng là liều mạng dạng này nàng thế nhưng là cùng bảo tiêu không có có bất kỳ khác biệt gì mợ đ ỡ t xạ nữ vương sợ tiêu hàn lại cự tuyệt ngay sau đó lại bổ sung đương nhiên thời gian khác nếu là tâm t ì n h tốt cũng có thể ra ra tay ta rất có cảm giác an toàn không cần thuê bảo tiêu tiêu hàn lại lần nữa lắc đầu nếu không ta chỉ thiếu một cái thị nữ không chờ mợ đ ỡ t xạ nữ vương nói xong tiêu hàn vượt lên trước địa c ầ m nói trên mặt từ đầu đến cuối treo nóng như vậy cắt t i ê u dung Người... mở đ ờ xả nữ vương rất muốn liều mạng giết tiêu hàn muốn đường đường x à nhân tộc nữ vương trở thành một nhân loại thị nữ còn vì k ỳ một tháng cái này tuyệt đối là đối x à nhân tộc vũ nhục chỉ là một khi như thế thôn thiên mãng liền sẽ phản công tiếp tục gáp chế nàng linh hồn nàng lại rất muốn cho tiêu hàn một bài học chỉ là đối mặt có được hai loại dị hỏa tùy tiện ở giữa giết có thể so với thất tinh đấu tông kinh đảo long thú tiêu hàn mở đ ờ xả nữ vương nhưng không có tự tin phải chăng có thể thật toại nguyện dạy dỗ tiêu hàn được ngươi điều kiện dạng này hà khắc cái này còn không bằng để cho ta tiếp tục bị tiểu gia hỏa kia áp chế m ở đờ xả nữ vương thôi thôi tay căn bản không muốn cân nhắc quyết định này cũng tốt mặc dù ta thích hình người ngươi bất quá còn là tiểu gia hỏa để cho ta cảm thấy thực tế một chút trọng yếu là liền xem như vuốt ve nó cũng sẽ không đối ta ủng có bất kỳ lý tiêu hàn cười cười hài hước nhìn xem m ở đờ xả nữ vương m ở đờ xạ nữ vương nằm mộng cũng nghĩ không ra nàng giết nhiều người như vậy loại cuối cùng vậy mà lại bị một thanh niên ăn gắt gao không vào được không lui được liền ngay cả cự tuyệt tiếp tục nói tiếp quyền lợi đều không có thôn thiên mãng nục thể cũng không chính là thân thể của nàng sao tiêu hàn ngươi không phải nói thích ta sao để ta làm thị nữ của ngươi bưng trà làm cơm n g ư ơ i nhận tâm sao bất đắc dĩ m ở đờ xạ nữ vương bối môi thân khải trong mắt thất thải quang sóng nổi lên tản ra một cô mê người sức hấp dẫn chỉ là m ở đờ xạ nữ vương ngọc thủ nhẹ nhàng run rẩy hiển nhiên cực lực ngăn chặn lấy sát ý trong lòng lại nói ngươi không phải không tiếp thụ ta sao tiêu h à n có chút thương tâm địa hỏi ngược lại được m ở đờ xạ nữ vương thanh â m từ r ă n g khe hở bên trong tung ra trong mắt lóe ra thất thải h ù n g mang sắc bén nói ta coi như ngươi một tháng thị nữ trong vòng một năm ngươi nếu là luyện chế không ra dung linh đan đến lúc đó coi như ta đánh không lại ngươi ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng thấu chương xong chương hai trăm bốn mươi bảy miệng cọp gan thỏ đi tiêu hàn đắc ý gật đầu một năm thời điểm đầy đủ hắn cùng m ở đỡ xả nữ vương bồi dưỡng một chút tình cảm có thời gian một năm tiêu hàn còn sợ hàng phục không được m ở đỡ xả nữ vương à. tiếp xuống chúng ta đi đâu m ở đỡ xả nữ vương hỏi về trước đi ngủ đi ngày mai ở chỗ này đi dạo một hồi qua mấy ngày chúng ta liền đi vân lam tông quan sát tiêu viêm cùng nạp lan yên nhiên một trận chiến về sau chúng ta liền đi hắc rắc vực có vấn đề sao tiêu hàn tính toán tiêu viêm bên trên vân làm tông thời gian có vẻ như cũng sắp đến tuy ngươi đi xa nhân bộ lạc có những cái kia thủ lĩnh tại sẽ không ra l o ạ n gì trong khoảng thời gian này ta liền theo ngươi thẳng đến luyện được dung linh đan mở đỡ xả nữ vương đại mi c a o lại bây giờ nàng một cái thân thể bên trong có được hai cái linh hồn nếu là không đem vấn đề này cho xử lý một khi thời điểm chiến đấu thôn thiên mãng náo ra tâm tình gì đến tuyệt đối là một kiện mười phần nguy hiểm vấn đề tiêu hàn có đấu tông cảnh giới đi theo tiêu hàn bên người nàng cũng có được một phần cảm giác an toàn có thể chỉ là trước đó đeo cái này vào áo choàng đi không phải dung mạo của ngươi sẽ khiến rất nhiều phiền t o á i không cần thiết tiêu hàn bất đắc dị nhẫn nhịn một mắt mở đỡ x ả nữ vương tinh xảo gương mặt xinh đẹp giữa đường qua một cái quầy hàng thời điểm đem một cái áo choàng màu đen ném cho mở đỡ x ả nữ vương mấy ngày về sau vân lam tông trên quảng trường Thủ vân Lam Tông Tông chủ vân vân sân Lam mời, gệm mạ đương ế đô bên trong, n một chút g ờ người, i ngui, giống nạp lan kiệt, có chính chút mặt một mã một thần, phát nạp lan bọn người, dù là chính là h dù i gia có chút thế lực gia tộc tộc thế t r ư ở c ũ nhiên g là được t ỉ n h m ờ đến vân Lam Tông. Đương vân Tông. n Lam h i tiêu hàn xưa đâu bằng nay tiêu hàn tự nhiên cũng tại bị mời trong danh sách đột nhiên một thân ảnh chậm rãi một mình đi bước lên bậc thang cuối cùng từ quảng trường kia một đầu một đạo hát xa thân ảnh chậm rãi lộ ra đầu từng bước một hướng phía trong sân rộng đi lại chầm thấp tiếng bước chân tại trong sân rộng phiêu phiêu đ ã n g đãng thanh niên một thân một mình hình bóng đơn bạc nguyên bản lẽ ra che chở hắn bên trên vân lam tông hải b à đông đã trở thành vân lam tông khách quý ngồi ở chỗ khách quý ngồi còn lăng ảnh cũng tại trước đó vài ngày rời đi đế đô bây giờ huân nhi thích người là tiêu hàn đương nhiên sẽ không lại điều động lăng ảnh che chở tiêu viêm m ở đờ xả nữ vương k i a liền càng không cần suy nghĩ giờ phút này đã an tĩnh ngồi ở tiêu hàn bên người nạp lan yên nhiên người đi ra cho ta hát xa thiếu niên trầm thấp gào thét giống cái gì giống ra cái gì đến tiêu viêm người mắt mù à cô n ã i n ã i ta chẳng lẽ không phải ở chỗ này sao một bên góc rơi chỗ một bộ nguyệt bảo nạp lan yên nhiên giữa lưng vào lấy một khối vách đá ôm kiếm đứng tựa hồ ở chỗ này đã đợi đợi đã lâu hoa thảo vân lam tông một đám một bộ nguyệt bảo nam đệ tử nhao nhao kinh ngạc mà nhìn xem bọn hắn thiếu tông chủ hôm nay nạp lan yên nhiên g i ọ n nói chuyện làm sao cảm giác giống như là biến thành người khác giống như nạp lan yên nhiên bước liên tục k h ẽ rời đánh giá tiêu viêm ba năm tuế nguyệt m a i đi tiêu hàn trong con ngươi khinh cuồng thay vào đó là một loại thâm thúy nội liễm thời gian ba năm tiêu viêm có chỗ cải biến nàng nạp lan yên nhiên cũng đồng dạng có cải biến xem ảnh một tiêu da tiêu viêm tiêu viêm nhìn chăm chú nạp lan yên nhiên chờ một chút trên đài hội nghị tiêu hàn lười biếng nói ra các vị chuyện hôm nay tất cả đều là tiêu viêm một người gây nên ta là tiêu gia phó t ộ c trưởng cũng là đời tiếp theo tiêu gia chỉ định t ộ c trưởng tiêu viêm hôm nay bên trên vân lam tông sở tác sở vi cùng tiêu g i a không có nửa điểm quan hệ tiêu viêm ngươi tại tự giới thiệu thời điểm xin đừng nên mang lên tiêu g i a hai chữ tỉnh lấy gây nên hiểu lầm không cần thiết tiêu viêm có chút kinh ngạc mặt lúc xanh lúc tím tiêu hàn làm sao chỗ nào đều có ngươi ta ai làm lấy chịu hôm nay là thắng hay bại cùng tiêu g i a không có có bất kỳ quan hệ gì rất tốt vậy ngươi hẳn là làm sao giới thiệu lần nữa mình tiêu hàn lười biếng dựa vào lấy ghế bành cùng là tiêu ra một viên tựa hồ cũng không tính xuất thủ tương trợ tại hạ tiêu viêm tiêu viêm trầm thấp mặt đôi mắt bên trong lóe ra mười phần xấu hổ ừng rất tốt ngươi bây giờ có thể bắt đầu ngươi biểu diễn tiêu hàn thản nhiên nói ách biểu diễn giữa sân người nhao nhao kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn vốn không phải hôm nay nhân vật chính tiêu hàn vậy mà tạm thời trở thành trong sân tiêu điểm lúc này một vị lão giả áo bào trắng đi đến trong sân rộng đánh giá tiêu hàn s ớ m nói ta là vân lam tông đại trưởng lao vân lăng hôm nay tông chủ chưa trở về hôm nay ước hẹn ba năm liền do lão phu chủ trì chờ một chút đại trưởng lão cái gì ước hẹn ba năm nạp lan yên nhiên đột nhiên đánh gậy vân lăng cải chính ta nhưng không có cùng hắn có cái gì ước định tiêu g i a lão g i a tử cùng gia gia của ta quyết định h ô nước vốn là say rượu phạm vào một cái sai lầm cấp thấp tại hôn nước bên trên cũng không có chỉ định đem ta gả cho tiêu gia vị kia đệ tử ta sở dĩ xuất hiện ở đây chỉ là không muốn ngươi tiếp tục gút mắt ta vân lam tông nạp lan yên nhiên việc đã đến nước này nhiều lời vô ích hôm nay tỷ thí sinh tử nghe theo mệnh trời tiêu viêm không muốn tiếp tục tranh luận đem trên bờ vai huyền trọng xích cắm trên mặt đất mặt đất xuất hiện dạn nước vết dạn được tùy ngươi nạp lan yên nhiên thanh âm lạnh lùng nói bắt đầu đi xem ảnh hai tiêu viêm trầm thấp một tiếng nện bước bộ pháp một bước một cái dấu chân lối ra chung quanh bàn đá xanh xuất hiện dạng nước vết dạng xôi trào mãnh liệt đấu khí màu vàng đất sen lẫn một chút thổ hoàng sắc ngọn lửa từ tiêu viêm mặt ngoài thân thể mãnh liệt mà ra quan chiến qua luyện dược sư giải thi đấu nạp lan yên nhiên đối với tiêu viêm trên thân hung hãn đấu khí không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc mà lại nàng còn biết tiêu viêm đã có thể đấu khí hoa cánh đặt đến đấu vương cảnh giới liền xem như như thế nạp lan yên nhiên vẫn như cũ thần sắc tỉnh táo nạp lan yên nhiên tay cầm xanh nhạt trường kiếm nhàn nhạt màu xanh tiểu lòng quyền gió tại trên vỏ kiếm lăn lộn phiêu đãng gió xoáy bên trong lăng lệ phong nhận phun ra nuốt vào mà ra khí tức trên thân tựa hồ không kém chút nào tiêu viêm rút kiếm ra khỏi vỏ đi hôm nay ta không muốn thắng mà không võ tiêu viêm khoảng cách nạp lan yên nhiên chỉ có mười mét thời điểm đột nhiên dừng bước muốn ta rút kiếm ra khỏi vỏ người còn chưa xứng tiêu viêm đao kiếm không có mắt xem ở da da của ta cùng tiêu lâm lao ra tử giao tình một trận phân thượng ta khuyên ngươi một tiếng giờ phút này xuống núi không muốn tự dứt lấy nhục nhã nạp lan yên nhiên ngữ khí lạnh nhạc khuyên trong con ngươi tự tin mười nồng nhìn xem trên tay bảo kiếm tựa hồ căn bản không có đem tiêu viêm coi thành chuyện gì to t á c hừ gióng ạ c hôm nay ta nhất định đem năm đó tất cả trên người của ta chịu tất cả xỉ nhục từng cái trở về cho ngươi tiêu viêm ba năm chi vân lăng ho khan một tiếng hẹn chữ cũng không nói ra miệng vội vàng cải chính chúng ta thiếu tông chủ đ ã o ứng chiến bất luận thắng bại ngày sau ngươi cũng không được tiếp tục dây dưa ta vân lam h i u chủ trì chiến đấu vân lăng lời còn chưa nói hết tiêu viêm đã dẫn đầu đánh vỡ rằng co trọng thước vung vẩy hóa thành một đạo bóng đen hung hăng hướng phía nạp lan yên nhiên và chạm mà đi g i a hỏa này còn tưởng rằng ba năm qua sẽ có chỗ tiến bộ không nghĩ tới là miệng c ọ p gan thỏ tâm tính vẫn là như thế va chạm liền không thể chờ lao nhân ra đem nói cho nói xong sao tiêu hàn tre lấy l á o nhân đau đầu nói ai thật thay tiêu chiến thúc thúc bắt gấp a thấu chương xong chương hai trăm bốn mươi tám ngực canh ba t thân ảnh màu đen giống như một đầu phẫn nộ manh thú trong tay ven đường những nơi đi qua huyền trọng xích sát mặt đất ma sát ra huyễn lệ hỏa h ò a đối mặt tiêu viêm công kích nạp lan yên nhiên sắc mặt bình tĩnh tiêu viêm rõ ràng thuộc về lực lượng hình buộc phát nhân vật mà nàng nạp lan yên nhiên công pháp thuộc về phong thuộc tính nhẹ nhàng loại hình nạp lan yên nhiên cũng sẽ không nốc đến cùng tiêu viêm đi cứng đối cứng b à n h tiêu viêm vung vẩy trong tay huyền trọng xích khai thiên tích địa hung hăng nện xuống huyền trọng xích trực tiếp quán xuyên nạp lan yên nhiên thân thể mềm mại nặng nề g h mà nện trên mặt đất từng khúc băng liệt tiêu viêm ngươi không phải là đối thủ của ta như vậy coi như thôi đi một đạo thanh âm thanh thúy từ không trung thượng truyền h ạ vừa rồi tiêu viêm đánh chúng chỉ là nạp lan yên nhiên tàn ảnh chẳng biết lúc nào nạp lan yên nhiên đã đấu khí hóa cánh lơ lửng tại tiêu viêm đỉnh đầu giữa không trung đấu vương nạp lan yên nhiên vậy mà đã trở thành một đấu vương quả nhiên là thiên tri tiêu nữ a nạp lan kiệt nạp lan túc các ngươi nạp lan g i a thế nhưng là g i a một vị tốt hậu sinh a chỗ khách quý ngồi một đám có mặt mũi đại nhân vật nhao n h a u đối nạp lan kiệt cùng nạp lan túc chúc mừng muốn ta coi như thôi tuyệt đối không thể hôm nay ta nhất định đem tất cả xỉ nhục toàn bộ trả lại cho ngươi tiêu viêm phía sau lưng khẽ rung lên hỏa hệ đấu khí ngưng kết thành một đôi hỏa diễm c h i d ự c đối mặt cùng một cảnh giới nạp lan yên nhiên tiêu viêm trên thân bị một tầng ngọn lửa màu vàng đất bao phủ bàn chân đ ỗ n g nhiên đập mạnh phóng lên tận trời dĩ hỏa hắn vận dụng dĩ hỏa nạp lan kiệt cùng nạp lan túc không kịp kể một ít khiêm tốn lời nói ánh mắt vì đó một bẩm đặc biệt là nạp lan kiệt đã không nhịn được kinh lấy đứng lên ngồi xuống đi nạp lan láo gia tử tiêu hàn liếc một cái trên bầu trời chiến đấu thản nhiên nói yên tâm đi hôm nay nạp lan yên nhiên cho dù không thể đánh bại tiêu viêm tự vệ tuyệt đối không là vấn đề nghe nói tiêu hàn nạp lan kiệt lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh địa ngồi xuống khẩn trương xem nhìn lên trên bầu trời chiến đấu nhìn qua bão sông mà đến bóng người màu đen nạp lan yên nhiên bảo kiếm trong tay h u y ễ n vũ bảo kiếm những nơi đi qua lưu lại từng đạo năng lượng tàn ảnh đây là huyền gia trung cấp đấu kỹ phong linh p h n hành kiếm chín đạo lại là chín đạo năng lượng tàn ảnh thiếu tông chủ quả nhiên lợi hại lão phu làm đại trưởng lão tu luyện này đấu kỹ vài chục năm cũng chỉ có thể xử x u ấ t bảy chuôi năng lượng tàn ảnh xem ảnh một trên quảng trường đám người vô cùng kinh ngạc hiu tại tiêu viêm vọt tới giữa không trung phải nhờ vào gần đến nạp lan yên nhiên thời điểm chín chuôi màu xanh nhạt hình kiếm năng lượng tàn ảnh hình thành một vòng tròn hướng phía phía dưới tiêu viêm kích xạ m à tới tiêu viêm lông mày cao lại thân hình ở giữa không trung huyền ì n tàn ảnh h kiếm tới q á tránh tránh. nhanh, giống một đạo lưỡi lớn đồng dạng xuống, căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể vung lên thể Chỉ thể h lưỡi một trụt đạo u có trọng xích ngăn cản những năng lượng này hình kiếm tàn ảnh. Đông đông đông đông đông. Huyền trọng xích kiếm bên trên liên tiếp vang lên năm đạo thanh âm năm đạo hình kiếm tàn ảnh bị huyền trọng xích đón lấy mặt khác bốn đạo hình kiếm tàn ảnh đột phá dị hỏa tại tiêu viêm trên thân lưu lại bốn đạo vết tích tiêu viêm đến may mắn nếu như không phải vận dụng dị hỏa phong nộ long viêm thiêu tẫn hình kiếm năng lượng phần lớn năng lượng nếu không hắn giờ phút này nhất định máu tươi mãnh liệt mà ra nạp lan yên nhiên mặt không đổi sắc quan sát bị sung kích lực sống trở về mặt đất bên trên tiêu viêm lạnh như băng nói ra tiêu viêm ngươi bại bây giờ nói bại phải chăng gắn liền với thời gian còn sớm tiêu viêm đứng thẳng người lấy nạp lan yên nhiên kia phiêu giật thân thể tăng thêm nàng kia một thân thần hồ kỳ kỹ đấu kỹ hắn căn bản thiếp thân không được nạp lan yên nhiên s ớ m nói xem ra không sử dụng một điểm bản lĩnh thật sự là không đánh bại được ngươi Tiêu viêm đối e m mà huyền trọng sích trích địa, thân hình lại lần nữa hướng phía nhiên Huyền sích khỏi hàn tiêu yên trọng lần nữa nạp lan yên nhiên sông mà đi. Huyền trọng sích rời khỏi người, địa, đi. lại bạo rời c cùng nồng độ, đều là tăng lên mấy cấp độ, đấu độ, đều độ. đ mấy phun Hưu. khí nồng tăng lên trào là ố mặt đột nhiên tốc độ cao tăng tiêu viêm nạp lan yên nhiên tựa hồ sớm coi đ á n trước thân hình cũng là bỗng nhiên tăng tốc làm pháp sư tính chất nhân vật làm sao lại cùng tiêu viêm đánh cận chiến phong linh phân hành kiếm nạp lan yên nhiên không chỉ có không cùng tiêu viêm đánh cận chiến còn gọi ra rất nhiều hình kiếm năng lượng tàn ảnh tiến công tập kích hướng tiêu viêm không thể tới gần người xinh đẹp tẩu vị khiến cho tiêu viêm hoàn toàn ở vào một loại bị đánh trạng thái bị động hô đi theo sau một hồi tiêu viêm mồ hôi ẩn hiện trên thân lưu lại thật to vết thương nho nhỏ máu tươi chạy cuồn cuộn cũng may những tổn thương này đều không nguy hiểm đến tính mạng bắt cờ băng đây là một thức cận chiến kỹ uy lực vô tận thiếp thân không được nạp lan yên nhiên một thức này đấu kỹ căn bản là không có cách lộ tay xem ảnh hai tiêu viêm ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta ta nạp lan yên nhiên không có làm gì sai ngươi mặc dù rất ưu tú bất quá ngươi vẫn xứng không lên ta n g ư ơ i ta chú định không phải người của một thế giới nạp lan yên nhiên lạnh như băng nói khoe mắt vô tình hay cố ý liếc một cái trên đài hội nghị tiêu hàn vừa rồi huyền trọng xích thoát ly tiêu viêm thân thể một khắc này nạp lan yên nhiên trong lòng trở nên khiếp sợ tiêu viêm rõ ràng tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp nhưng là tốc độ của hắn vậy mà có được nhanh như vậy cũng may mấy ngày gần đây bên trong nàng có tiêu hàn dạy bảo đối với tiêu viêm xem như hiểu rõ cho nên mặc dù chấn kinh lại là không để cho tiêu viêm đạt được không phải người của một thế giới không phải người của một thế giới không phải người của một thế giới không sai nạp lan yên nhiên người ta nhất định là không phải người của hai thế giới tiếp xuống chúng ta một chiêu phân thắng thua đi tiêu viêm đôi mắt bên trong nhấp n h ó n g một vòng tàn nhẫn hắn chán ghét nạp lan yên nhiên cũng chán ghét vân lam tông tay trái vừa lật gọi ra một sợi ngọn lửa màu vàng đất h ỏ a diễm xuất hiện nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt thăng lên đến một mức độ khủng bố ngay sau đó tiêu viêm tay phải lại là lật một cái lòng bàn tay bên trên có một sợi ngọn lửa màu xanh lơ lửng hai loại dị hỏa chơi ạ tục tiêu hàn về sau tiêu viêm vậy mà cũng có được hai loại dị hỏa tiêu viêm tiêu hàn chẳng lẽ tiêu da hiện tại đã thừa thái dị hỏa sao chỗ khách quý ngồi đáng người nghẹn họng nhìn chân chối địa ngẩng đầu nhìn giữa không trung tiêu viêm ngọn lửa màu xanh tiêu hàn lông mày cao lại ngọn lửa màu vàng đất tự nhiên là bảng dị hỏa xếp hạng người thứ mười tám phong nộ long viêm còn kêu một sợi ngọn lửa màu xanh tiêu hàn thế nhưng là không rõ thanh l i ê n địa tâm hỏa không phải bị hắn tiêu hàn thu được sao làm sao tiêu viêm còn có ngọn lửa màu xanh cái này không khoa học ca chẳng lẽ tiêu hàn trong đầu hiện lên một vòng tưởng niệm hoa thảo hai ắ n cũng tại dung tại dị hợp h ỏ Hắn vậy mà có được t ê Tiêu hàn đấu ký? tiêu u đấu đấu hàn hàn phía dưới người xem lời nói, Đối ký? ký? mặt dưới lời xem v i ê m tại â m chấm Một tư thức tự t vì đó chấm xuống. Một thức này đấu xuống. này ràng hắn sáng là ký rõ o được c không? á gì gọi tiêu là à có được h nạp đấu ký? Không thể l i so không bằng. n ạ lan kiệt cùng nạp lan túc mắt thấy tiêu viêm tại d u n g hợp dị hỏa hai người thế nhưng là lại lần nữa ngồi không yên hai vị tại nạp lan kiệt cùng nạp lan túc muốn nhúng tay thời điểm chiến đấu bên hai lần nữa truyền đến tiêu hàn thanh âm yên tâm đi liền xem như như thế nạp lan yên nhiên cũng bại không được đối mặt tiêu hàn nạp lan kiệt cùng nạp lan túc vẫn như c ũ là không yên lòng thân thể thẳng tắp địa đường đấy khẩn trương nhìn xem trên đỉnh đầu chiến đấu thấu chương xong chương hai trăm bốn mươi chín động không thể lại chờ đợi ghế khách quý bên trong một đám cường giả sắc mặt bối rối từng cái đâu khi hoa cánh rời xa tòa này quảng trường vài ngày trước đế quốc vùng ngoại ô phát sinh một màn kia bây giờ bọn hắn nhớ lại đều là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a mặc dù trước mắt tiêu viêm chỉ là đấu vương cảnh giới thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không dám coi thường phía dưới cường giả từng cái rời xa lấy trong chiến đấu khu vực phía trên giao chiến nạp lan yên nhiên đồng dạng ngay đầu t i ê n thi triển thân pháp rời xa ngoài ngàn mét ha ha ha tiêu viêm rất hài lòng những cường giả này ứng kích phản ứng sắc mặt mười phần bình tĩnh trong sa mạc thời điểm hắn liền đã có thể thuần thục dung hợp dị hỏa Bột một tiếng. hai loại hỏa diễm đan vào một chỗ dung hợp lẫn nhau thuần thục điều khiển từng tia từng tia hỏa diễm trạng đích lôi mang tại hai màu trong ngọn lửa lúc gần lúc hiện nửa ngày hỏa diễm nâng tụ làm một đoá xanh vàng hai màu hỏa liên trái lại nạp lan yên nhiên đã cách xa tiêu viêm vài trăm mét đ ỗ n g nhiên khí tức trên thân tăng gọn theo nạp lan yên nhiên bảo kiếm trong tay múa lưu lại từng đạo hình kiếm năng lượng tàn ảnh tại sao lại là một thức này huyền giai trung cấp đấu kỹ nàng đều đã trở thành chúng ta vân lam tông thiếu tông chủ chẳng lẽ tông chủ không có đem phong chi cực đấu ký t r u y ề n thụ cho nạp lan yên nhiên sao giữa không trung vân lăng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nạp lan yên nhiên tại ý thức của hắn bên trong vẹn vẹn nương tựa theo một thức này huyền giai trung cấp đấu kỹ rõ ràng không cách nào cùng dung hợp dị hỏa chống lại ngay sau đó vân lăng ánh mắt ngốc trệ hai cái vô cùng nặng nề chữ từ hắn hổ khẩu bên trong tung ra đấu hoảng cái gì nạp lan yên nhiên vậy mà tấn cấp trở thành một đấu hoảng giữa không trung một đám cơn giả Nhao nhao đương ắ p nạp xuống xuất Tuổi đấu tiêu sau, quốc tu luyện từng đại thụ trên đỉnh, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chú nạp lan yên nhiên. Tuổi dậy thì, cũng hoảng, hàn về sau, giả mã đế quốc xuất hiện lần nữa giả thụ mắt thì, một tục một tài. khỏa kỳ chăm chú đại đã đế đ mã vô về là dậy nhiên tiêu hàn thế nhưng là đấu tông nạp lan yên nhiên so với tiêu hàn coi như nàng lại thế nào ưu tú h i ệ n nhiên vẫn là không thể so sánh coi như cái này từng cái cường giả không muốn thừa nhận nhưng l à như sắt thép sự thật bày tại trước mặt của bọn hắn bọn hắn không thể không thừa nhận nạp lan yên nhiên quanh người kia bị điều động đại bộ phận phong thuộc tính năng lượng tiên địa những cái kia hướng phía hình kiếm năng lượng tàn ảnh hội tụ phong hệ năng lượng lượng đã đạt đến đấu hoàng mới có tiêu chuẩn làm sao có thể vài ngày trước thiếu tông chủ trở về thời điểm vẫn chỉ là một ngũ tinh đấu vương mấy ngày liền đột phá đến đấu hoàng cảnh giới sao lại có thể như thế đây vân lăng làm vân lam tông đại trưởng lão tương đối rõ ràng nạp lan yên nhiên sự t ì n h dừng một chút vân lăng ánh mắt nhìn về phía tiêu hàn là hắn xem ảnh một vài ngày trước tiêu hàn đại náo hoàng cung về sau liền sớm đi tới vân lam tông đồng thời cùng nạp lan yên nhiên ngẩn ngơ chính là ở lại mấy ngày thời gian nạp lan yên nhiên tu vi tăng lên nhanh như vậy trực giác nói cho vân lăng nhất định cùng tiêu hàn có quan hệ chỉ là hắn đến tột cùng là làm sao làm được đâu vân lăng lại là rơi vào trầm tư tại hắn biết lĩnh vực căn bản là không có cách làm được trợ giúp một người tăng cao tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy đi thôi phật nộ hỏa liên tiêu viêm tiêu sái vung tay lên xanh vàng hỏa liên rời khỏi tay hóa thành một đạo lưu quang như thiểm điện địa bắn về phía tiêu hàn cùng lúc đó nạp lan yên nhiên đấu kỹ cũng là sản xuất hoàn tất phong hành chi nhánh ngân hàng kiếm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú xanh vàng hỏa liên cùng chín đạo hình kiếm năng lượng hung hăng đụng vào nhau vê Và anh hai đạo năng lượng vừa mới tiếp xúc một đạo sóng gợn mạnh mẽ chấn động toàn bộ vân lam tông ngay sau đó một c ỗ vô cùng mạnh mẽ cương phong lấy không trung bạo tạc điểm làm trung tâm tùy ý địa cuốn sạch lấy chung quanh một nháy mắt đất rung núi chuyển đương hết t h ể gió êm sóng lạng thời điểm phía dưới bàn đá xanh lắt thành vân lam tông quảng trường đã không còn tồn tại một bên tiêu viêm thở hừng hộp một bên khác nạp lan yên nhiên thần tình lạnh nhạt tựa hồ cũng không tổn thất bao nhiêu sức chiến đấu ách tiêu viêm khiếp sợ không gì sánh nổi một thức này phật nộ hỏa liên phía dưới nạp lan yên nhiên vậy mà thí sự đều không có cái này đơn giản chính là để hắn không thể nào tiếp thu được a đương nhiên tiêu viêm nằm mộng cũng nghĩ không ra nơi này có một cái kịch thấu tiêu hàn tiêu viêm trên người đấu kỹ tiêu hàn đã sớm toàn bộ báo cho nạp lan yên nhiên tiêu viêm nạp lan yên nhiên bối môi khẽ mở thanh lánh điệu nói ra ngươi một thức này dị hỏa dung hợp đấu kỹ uy lực không dị sánh kịp mặc dù học được từ tiêu hàn c h i thủ nhưng là rõ ràng không có học được nhà uy lực hoàn toàn chính xác có thể xưng nhất tuyệt chỉ là linh động tính không đủ một khi tế ra liền không cách nào tiếp tục khống chế nó hướng bay khuyết điểm lớn nhất chính là một khi nhận lực va đập đạt tới trình độ nhất định liền sẽ kích thích dị hỏa bên trong cuồng bạo thừa số không chờ cận thân địch nhân bên người liền sẽ trực tiếp bị dẫn bạo xem ảnh hai ngươi làm sao mà biết được rõ ràng như vậy tiêu viêm vô cùng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào nạp lan yên nhiên về sau ánh mắt vô ý thức nhìn về phía tiêu hàn trực giác nói cho hắn biết đây hết thể cùng tiêu hàn thoát không ra quan hệ tiêu viêm ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta sự thật chứng minh ánh mắt của ta rất tốt ngươi không xứng với ta nạp lan yên nhiên sự tình liền dừng ở đây đi sau này ngươi qua ngươi cầu đ ộ c mục ta đi mặc ta giường q u a n g đạo nạp lan yên nhiên linh động con ngươi nhàn nhạt nhìn xem tiêu viêm tiêu viêm có thất tinh đấu vương cảnh giới trên người đấu kỹ tầng tầng lớp lớp nếu như không phải có tiêu hàn chỉ điểm hôm nay nàng dù là liền xem như vận dụng mạnh nhất át chủ bài sử dụng mạnh nhất đấu kỹ đáng sợ nàng hôm nay cũng nhất định thua không nghi ngờ một khi nàng lập bại nàng lại là vân lam tông thiếu tông chủ đối v â n lam tông thanh danh nhất định có chỗ ảnh hưởng nếu là lập bại hậu quả khó mà lường được nghĩ đến cái này nạp lan yên nhiên con mắt liếc mắt mắt tiêu hàn tràn đầy cảm kích con ngươi bên trong càng là có một loại khác hảo quang ba động bại bại bại ta còn không có bại đâu tiêu viêm ánh mắt lộ ra một vòng cung nhiệt thân hình rơi xuống đất nhặt lên trên mặt đất cắm huyền trọng xích hồ có gan đón thêm ta một chiều thử một chút tiêu viêm nuốt mấy khoả khôi phục đấu khí đan dược hai tay cầm thức trôi trên thân đấu khí mãnh liệt mà ra không gian xung quanh bên trong hỏa hệ năng lượng hướng phía huyền trọng xích bên trong hội tụ chung quanh mặt đất nhẹ nhàng chấn động đây là cái gì đấu kỹ động chẳng lẽ là địa giai đấu kỹ vân lăng sắc mặt ngưng trọng vô ý thức nhìn về phía nạp lan yên nhiên cùng lúc đó nạp lan yên nhiên bảo kiếm ra khỏi vỏ thao thao bất tuyệt phong thuộc tính năng lượng không ngừng mà hướng phía bảo kiếm trong tay của nàng hội tụ theo năng lượng tụ hợp vào bảo kiếm tán phát quang mang càng phát sáng chói cuối cùng thậm chí lấn át chân trời kia vần g mặt trời chói trang tại nạp lan yên nhiên dưới lòng bàn chân trên quảng trường bị trên bầu trời bảo kiếm bên trong năng lượng ảnh hưởng một đạo đáng sợ hình kiếm vết tích trên mặt đất sinh ra động đất cái này tựa hồ cũng là địa cấp đấu kỹ quá tốt rồi tông chủ cuối cùng là đem một thức này phong chi cực chuyển cho thiếu tông chủ Đối m ặ theo nạp lan yên n i kiếm dãi dài hơi. Diễm ê bên n trong sản xuất công vân lăng chương song. Chương 250, có bệnh A. Diễm phân phệ lãng bảo kích, chậm một xuất thở Thấu t xích. có phệ h A. trên mặt đất tiêu viêm vung vẩy trong tay huyền trọng xích tích xúc tại huyền trọng xích bên trong năng lượng nổ bắn ra mà ra hình thành cao tới trăm trượng liệt diễm cao sóng thôn phệ hướng nạp lan yên nhiên phong chi cực lạc nhật d i ệ u cùng lúc đó theo nạp lan yên nhiên vung vẩy bảo kiếm bên trong năng lượng b ộ c phát ra hảo quang sáng chói vô số đạo phong hệ kiếm khí bắn về phía chạm mặt tới liệt diễm cao sóng b à n h hai đạo năng lượng tiếp xúc thanh âm điếc thai nhức góc tại mỗi người bên thai bên trong v ă n g lên hai người đều là thiên tài thực lực đủ để khinh thường người đồng lứa liền xem như thế hệ trước cao thủ chỉ sợ cũng là so với không lên nhưng thời khắc này nạp lan yên nhiên dù sao cũng là đấu hoàng cảnh giới tu vi cao hơn tiêu viêm những cái k i ế t như là đầy trời mũi tên kiếm khí xuyên thủng liệt diễm cao sóng mang theo dư duy đánh ú t về phía khí quyển thở thở tiêu viêm a tiêu viêm căn bản không có nghĩ đến vận dụng một thức địa cấp đấu kỹ lại còn bại bởi nạp lan yên nhiên kinh ngạc một tiếng chân đạp đống nhiên đạp mạnh thân hình rút lui vận chuyển trong đan đ i ể n vì số không nhiều đấu khí tạ đột hữu thiểm né tránh những này phóng tới kiếm khí tại liên tiếp tránh thoát chín đường kiếm khí thời điểm thể nội cuối cùng một sợi đấu khí cuối cùng vẫn bị dùng hết vài đạo kiếm khí tập trúng thân thể của hắn tiêu viêm nhục thể lại lần nữa tăng thêm mấy vết thương trên người áo bào đen đã bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa hiu nạp lan yên nhiên lướt đi mà xuống bảo kiếm trong tay thẳng tắp hướng lấy tiêu viêm đâm tới vừa rồi nếu không phải nàng có hơn người thực lực cùng có được một thức này địa giai cấp thấp đấu kỹ bằng không nàng giờ phút này đã mất mạng tại tiêu viêm k i ê m một thức diễm phân phệ lãng xích phía dưới thời khắc này nạp lan yên nhiên đã động một vòng s á t tâm dừng tay tại nạp lan yên nhiên bảo kiếm liền muốn đâm chúng bản thân bị trọng thương tiêu viêm lúc một đạo hắc ảnh l ó e lên hai ngón tay nắm bảo kiếm của nàng tiêu hàn tiêu hàn nạp lan yên nhiên cùng tiêu viêm kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn hai người tựa hồ cũng không nghĩ tới tiêu hàn vậy mà lại xuất thủ cứu tiêu viêm xem ảnh một tiêu hàn cũng không muốn ra tay chỉ là hắn thân ở nơi đây làm tiêu g i a phó t ộ c trưởng không thể đối tiêu viêm chết c h í chi không để ý mà lại tiêu viêm nếu là chết rồi đấu phá vị diện phải chăng cũng quá không thú vị tiêu viêm mặc dù đáng chết nhưng là cũng không thể dễ dàng như vậy đối phương thản nhiên nói nạp lan yên nhiên sự tình liền dừng ở đây đi được nạp lan yên nhiên khinh thường nhìn xem tiêu viêm thản nhiên nói hôm nay liền nể mặt tiêu hàn không làm khó dễ ngươi ngươi đi đi từ đây ngươi cùng ta nạp lan yên nhiên không có bất kỳ cái gì trái cây cuộc chiến hôm nay ngươi thua đối với bại tướng dưới tay về sau ta cũng không có ứng chiến hứng thú ngươi về sau đừng lại tới quáy dày ta nạp lan yên nhiên nói xong tiêu sái q u a y người rời đi tòa này đã bị hủy lấy hoàn toàn thay đổi quảng trường len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự hiệp trợ nạp lan yên nhiên đánh bại tiêu viêm ban thưởng điểm kinh nghiệm 8 0 0 trăm n điểm ban thưởng điểm khoán 1 6 0 trăm s điểm ách tiêu viêm có chút kinh ngạc phảng phất giống an phần trong lòng hết sức khó chịu thật xa tới đây ba năm qua một mực vì thế p h â n đấu cuối cùng lại còn là thua mặt mũi đơn giản đều bị ném lấy hết tiêu hàn ngươi đã cứu ta đừng cho là ta liền sẽ đối ngươi trong lòng còn có cảm kích tiêu viêm dãy rủa đứng lên tay nắm lấy huyền trọng xích nuốt mấy khoả khôi phục đấu khí đang ăn dược sắc mặt lúc này mới từ từ khôi phục huyết s á c tiêu viêm ngươi biết ngươi cảm kích với ta mà nói không đáng m ộ t đồng tiêu hàn chậm rãi q u a y người nhìn xem mặt âm trầm tiêu viêm khiển trách tiêu viêm không phải ta nói ngươi hôn ước sự tình như thế giải quyết đối mọi người mà nói không phải đều thật sao làm gì nhất định phải đối với cái này như thế địa chấp nhất mà lại người thật xa tới đây bị người ra sức đánh một trận chẳng lẽ rất thoải mái sao người tiêu viêm nội chừng lấy tiêu hàn ngón tay chĩa thẳng vào cái sau thế nào ta nói chẳng lẽ không đúng sao nói thật ta hiện tại cũng rất hoài nghi ngươi có phải bị bệnh hay không a tiêu hàn lần nữa khiến trách người tiêu viêm vừa mới đánh thua một trận trên mặt không ánh sáng lúc này trong lòng có thể nói là rất buồn bực đây này lúc này lại bị tiêu hàn như thế bỏ đ á x u ố n giếng g chọc tức lấy chỉ vào tiêu hàn tay đều là run rẩy đúng rồi ta còn thực sự nghe nói có một loại bệnh thích bị người đánh đánh lấy càng nặng tổn thương càng lợi hại trong nội tâm liền sẽ cảm thấy càng thoải mái đúng đúng đúng liền giống như ngươi loại bệnh này xưng là thụ ngược cùng tiêu hàn nếu có việc sắc mặt nghiêm t r ă n g nói ngươi tiêu viêm thở hừng hộp tay chỉ tiêu hàn run rẩy lại một trận ngừng một trận xem ảnh hai tiêu viêm ngươi có phải hay không có loại bệnh này a cho nên đặc biệt địa thích bị ngược ngươi p h ú c tiêu viêm hoàn toàn là bị tiêu hàn dẫn đến tiết hầu ngọn ngọn chọc tức lấy phun ra một ngụm lớn máu tươi một đầu vừa ngã xuống mặt đất bên trên bất tỉnh nhân sự tốt mọi người tất cả giải tán đi nạp lan yên nhiên sai người đến đem tiêu viêm cho mang lên đằng sau đi hắn dù sao cũng là ta người của tiêu g i a tiêu hàn giọng khách gát giọng chủ phân phó nói được rồi tiêu hàn đối mặt tiêu hàn nạp lan yên nhiên hướng phía tiêu hàn cung kính túi đầu phất phất tay gọi hai người d ơ lên cáng cứu thương đem hôn mê bất tỉnh tiêu viêm cho k h i ế n đi mặt khác tiêu hàn làm tốt cái này một chút dừng một chút ánh mắt rơi vào ngồi tại ở giữa nhất vân sơn láo tông chủ trên thân sơn nói vân sơn láo tông chủ hôm nay ở đây nể mặt vân vận ta nhắc nhở ngươi một câu không muốn bảo hộ luật ra hồn điện t a ác vượt xa tưởng tượng của ngươi h á n mặc dù trợ giúp ngươi tăng lên tới đấu tông cảnh giới bất quá đây hết thảy đều là giả tượng hồn điện giữa sân ngồi đám người nhao nhao kinh ngạc lúc nào đại lục ở bên trên có dạng này một cái kỳ quái danh tự thế lực hắn vẫn còn biết hồn điện pháp mã chỉ sợ là giữa sân số ít mấy cái biết trung châu tình huống nhân viên ngươi vậy mà biết hồn điện tồn tại vân sơn g i à n mua đồng tử tản mát ra một vòng tinh quang kinh ngạc địa nhìn chăm chú tiêu hàn ta không chỉ có biết hồn điện tồn tại ta còn biết hồn tộc tồn tại tiêu hàn liếc xéo lấy vân sơn dừng một chút lại lần nữa nói ra thôi được nghề mặt vân vận ta liền lại nói nhiều một câu trăm ngàn năm qua có không ít người bị hồn điện hấp dẫn kết quả hấp thu hồn điện tặng cho đan dược nhanh chóng để cao tu vi nhưng loại này tăng lên tu vi trên thực tế sẽ cùng tại bán linh hồn linh hồn của mình cũng bị đối phương khống chế trong thời gian ngắn nhìn như mạnh lên kỳ thật bất quá là cùng hồn điện ký kết tàn nhẫn văn tự bán mình tự thân chết sống cùng linh hồn của bọn hắn đều thuộc về hồn điện tất cả mà lại tùy thời có thể lấy c ấ p đi đây cũng chính là nói một khi tiếp nhận hồn điện giúp đỡ liền chú định khó thoát vận rủi ngươi sở dĩ thu hoạch được thực lực tăng lên bất quá là hồn điện hộ pháp âm thầm đề cao lực lượng của ngươi trên bản chất không phải ngươi mạnh lên mà là hồn điện hộ pháp đang khống chế linh hồn của ngươi tối hậu phương liền bị hắn thôn phệ hết thấu chương xong chương hai trăm năm mươi mốt tiêu hàn cứu ta canh ba tiêu hàn ngươi đừng muốn nói chuyện giật gân vân sơn hướng phía tiêu hàn quát lệnh nói tiêu hàn không khác đoạn chúng chỗ yếu hại của hắn nói chuyện giật gân ha ha vân sơn ta có phải hay không nói chuyện giật gân ta nghĩ chính ngươi hẳn là minh bạch mặt khác ngươi nếu không tin ngươi có thể âm thầm cảm thụ một chút linh hồn của ngươi được rồi ta nói đến thế thôi sống chết của ngươi lại cùng ta có liên c ă n gì g tiêu hàn lạnh nhạt nói lười nhác tiếp tục để ý tới vân sơn chậm rãi quay người rời đi nơi đây ách h ô n điện là dạng gì một cái thế lực vân sơn đã sớm sai người đi đến một chuyến trung châu hồn điện thanh danh không những không tốt ngược lại còn mười phần ác liệt tiếp nhận dạng này một cái thế lực quà tặng vân sơn dâu tóc bạc trắng am hiểu sâu thế đạo lại tại sao không có mẫn cảm cảm giác được ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong tồn tại đâu thế gian thế nhưng là không có cơm t r ư a miễn phí tiêu hàn cứu ta vân sơn hết sức rõ ràng địa cảm ứng được ở trong đó không bình thường nhân tố chỉ là thực lực tăng lên tới đấu tông cảnh giới về sau cường đại cảm giác ưu việt che giấu những nguy hiểm này nhân tố bây giờ bị tiêu hàn như thế nhấc lên vân sơn một lần nữa xét lại đấu tông lấy thiên phú của hắn quả nhiên là tốt như vậy đạt tới sao thời gian cực ngắn bên trong an vào người kia đan dược về sau coi như thật đột phá đến đấu tông cảnh giới nếu là đấu tông đơn giản như vậy như vậy đại lục này đấu tông cường giả cũng sẽ không như thế ít đối mặt vân sơn kêu gọi tiêu hàn phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ trực tiếp hướng lấy đá xanh tiểu đạo bước đi hưu vân sơn thân hình khẽ động thoáng hiện đến tiêu hàn trước mặt đem tiêu hàn cho chặn lại xuống tới sắc mặt sốt ruột dùng đến một loại giọng khẩn cầu năn nỉ nói tiêu hàn ngươi đã hiểu rõ như vậy hồn điện thủ đoạn ngươi nhất định có biện pháp còn xin ngươi cứu ta ta đã nói rồi sinh tử của ngươi cùng ta có liên can gì vừa rồi những cái kia nhắc nhở bất quá là xem ở ta cùng vân vận giao tình một trận phân thượng tiêu hàn ánh mắt bình thản nói tiêu hàn còn xin ngươi xem ở ta là vân vận sư phó phân thượng cứu ta một mạng đi nghĩ đến linh hồn bị khống chế vân sơn l á gan đều bước lên trận trận hàn ý linh hồn đối với một người mà nói là trọng yếu đến cỡ nào a mà lại nhìn tiêu hàn như thế giọng nói chuyện tựa hồ giải quyết việc này rất có năm c h ắ c chính bởi vì ngươi là vân vận sư phó ta mới tốt như vậy nói nhắc nhở tiêu hàn nhẹ nhàng bước chân vòng qua vân sơn tiếp tục hướng phía b ả n đá xanh đường nhỏ chỗ sâu bước đi tiêu hàn ngươi muốn cái gì chỗ tốt ngươi cứ việc nói chỉ cần ta vân sơn cầm ra ta quyết không hai lời tiêu hàn hậu phương c h u y ể n đến vân sơn thanh âm chỉ là tiêu hàn bước chân không hề dừng lại một chút nào dấu hiệu tiêu hàn ta văn ngươi mau cứu ta đi ta cho ngươi quỳ xuống vân sơn phốc đông một tiếng quỳ trên mặt đất nhưng là phía trước tiêu hàn bước chân vẫn không có dừng lại dấu hiệu nghe càng ngày càng xa tiếng bước chân vân、sơn、thế nhưng là ngồi không yên đứng lên cơ hồ là thoáng hiện đến tiêu hàn trước người đem tiêu hàn lại lần nữa ngăn lại không chờ tiêu hàn lên tiếng vân sơn lại lần nữa quỳ trên mặt đất vậy mà vậy mà ôm tiêu hàn đ u ổ i vân sơn ngươi ngươi làm cái gì vậy tiêu hàn lông mày cau lại kinh ngạc quan sát quỳ ở trên mặt đất vân sơn ách chỗ khách quý ngồi một đám cường giả trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem vân sơn hành vi đ ư ờ n g đ ư ờ n g già mã đế quốc bên trong thập đại cường giả giả người mạnh nhất vậy mà hướng phía tiêu hàn cho quỳ xuống còn còn ôm người ta ủi cái này vẫn là không ai bị nổi uy chấn giả mã đế quốc cường giả vân sơn sao xem ảnh một tiêu hàn hôm nay ngươi nếu là không cứu ta ta liền không cho ngươi đi vân sơn ôm tiêu hàn đùi sinh mệnh nhận uy hiếp giờ phút này hắn cũng là không lo được nhiều như vậy dừng một chút lại nói tiêu hàn ngươi có phải hay không thích vân vận như đúng vậy ta có thể tắc hợp hai người các ngươi vân sơn ngươi cái này không phải làm khó ta sao tiêu hàn lông mày cao lại tiêu hàn van cầu ngươi liền mau cứu ta đi vân sơn lần nữa năn nỉ nói ai tốt ta xem ở ngươi một mảnh thành tâm phân thượng ta liền cứu ngươi một lần chỉ là ta có thể trừ bỏ hồn điện hộ pháp lưu tại trong đầu của ngươi ấn ký chỉ là sau đó ngươi nhất định phải nuốt vào ta đang dược sau này nhất định phải thể sống chết hiệu chung với ta ta đã nói trước một khi nuốt ta đang dược trừ phi hàng năm mùng năm tháng năm nuốt giải dược nếu không tiềm phục tại ngươi tế bảo ân cũng chính là ngươi toàn thân các nơi tam thi trùng liền sẽ thoát nằm mà ra một khi nhập não phục thuốc này giả hành động tựa như quỷ giống như yêu ngay cả phụ mẫu thê tử cũng sẽ căn tới ăn mà lại nó lại so với lạc độc càng thêm khó mà khu trừ tiêu hàn nghiêm nghị nói cái gì vân sơn sắc mặt kinh hãi có chút chân trờ hắn đây không phải nhảy ra một cái hố lại nhảy vào một cái khác h ố sao đương nhiên chỗ tốt duy nhất chính là ta sẽ không giống hồn điện hộ pháp như thế thôn phệ hồn phách của ngươi đương nhiên chỉ cần ngươi không đối ta có hài lòng ta cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi tiêu hàn ngữ khí vẫn như cũ là như vậy bình thản nói cái này vân sơn sầu lo nói trắng ra là vân sơn hắn đối hồn điện hộ pháp tâm làm loạn cũng chỉ là một loại suy đoán đến cùng có phải hay không dạng này vân sơn thế nhưng là không có mười phần chứng cứ vẹn vẹn bởi vậy liền để hắn hiệu chung với tiêu hàn đây quả thực có chút để hắn không tiếp thụ được được rồi ngươi không nguyện ý lời này liền xem như ta không nói đi tiêu hàn nói xong lại lần nữa vòng qua vân sơn hướng phía tiểu đạo chỗ sâu bước đi một bước hai bước ba bước tuất ta đáp ứng ngươi đương tiêu hàn bước ra bước thứ tư thời điểm phía sau chuyển đến vân sơn hồi phục câm thanh ha ha sau lưng tiêu hàn mở đợt xà nữ vương mỉm cười cười tiêu hàn vậy mà đem vân sơn cho ăn gắt gao được đi đến bên cạnh ta đến tiêu hàn quay người ngoắc ngoắc ngón tay phân phó lấy vân sơn vân sơn theo lời đi đến tiêu hàn trước mặt đừng n ú p đ í c h tiêu hàn rối ra ngón tay đụng vào hướng vân sơn nhục thể ra lệnh rút ra len k e n xem ảnh hai chúc mừng ngươi ngón tay đụng vào hướng vân sơn nhục thể rút ra ra linh hồn ấn ký linh hồn ấn ký thuộc tính ba mươi sáu theo tiêu hàn ngón tay rời đi vân sơn nhục thể một đoàn năng lượng màu trắng năng lượng hình thành một cái hình người hình thức ban đầu n g ũ quan rõ ràng nhìn qua cái này bỏ túi tiểu nhân vân sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Bốn chữ tiêu ừ trong m ệ điện n hắn hồn này, Vân Sơn thế nhưng là hoàn toàn tin tưởng g Giờ của khác ra, hộ pháp. thế toát t i là hàn lời nói. Kinh ngạc ánh mắt, cũng bị phẫn nộ thay thế. mắt, Tốt, bị đem viên vào thi đi. này nao thần đan nuốt tam cái h không không thành ảnh hưởng.、Tiêu、hàn ỉ cần c ngươi ngẫu người nó ngươi đối kỳ ta, tạo bất Tiêu sẽ đem cái này sợi màu trắng linh hồn năng lượng thu nhập trong bình ngọc lại từ trong hệ thống hối đoái ra một viên đan dược cái này vân sơn nhìn qua viên này màu đỏ mượn mà đan dược rất muốn cự tuyệt tiêu hàn chỉ là vân lam tông mời một đám cường giả đã nghe hỏi đi tới nơi đây từng đôi ánh mắt nhìn xem hắn vân sơn liền xem như như thế vân sơn vẫn như cũ muốn cự tuyệt nuốt vào viên đàn d ư ợ c kia ngươi có thể cự tuyệt nhưng chẳng cần biết hắn là ai ta cũng tuyệt đối không cho phép hắn đùa người ta tiêu hàn bình tĩnh ngước khí không giận tự uy ách vân sơn nhìn nhau tiêu hàn ánh mắt trong đầu cảm n g h ĩ trong đầu lên tiêu hàn cùng kinh đào long thu trận chiến kia liền ngay cả kinh đảo long thú đều không phải là đối thủ của tiêu hàn vân sơn nhưng không có năm chắc có thể địch n ổ i tiêu hàn c h ầ n c h ơ một lát vân sơn vẫn là từ từ nhắm hai mắt đem viên đan dược kia cho nuốt xuống tốt từ đây ngươi vân sơn liền là người của ta ngươi yên tâm chỉ cần ngươi đối ta trung tâm không hai ngày sau đấu tôn cùng đấu thánh đều không phải là vấn đề gì tiêu hàn uy dùng cũng không quên hứa hẹn một chút ân huệ hứa hẹn ta hiện tại nên ngươi xưng hô như thế nào vân sơn hỏi gọi ta hàn thiếu đi tiêu hàn thản nhiên nói vâng hàn thiếu vân sơn hướng phía tiêu hàn quỳ một chân trên đất ngự a khí cung kính nói từ nay về sau ta vân sơn nhất định hiệu c h u n g với hàn thiếu vân lam tông từ trên xuống dưới từ nay về sau nhất định duy hàn thiếu như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó vân lam tông tiêu hàn mỉm cười lạnh nhạt nói nhìn lời này của ngươi nói vân lam tông vẫn như c ũ là vân lam tông nghe ngươi lời này làm sao ta cảm giác giống như nghĩ mưu đổ lấy ngươi vân lam tông giống như len keng tấu chương song chương hai trăm năm mươi hai tiêu viêm tâm ma len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến cứu vãn vân lam tông vân sơn tránh khỏi vân lam tông cùng tiêu ra lên xung đột ban thưởng điểm kinh nghiệm bốn trăm l i n điểm ban thưởng điểm khoán tám mươi điểm theo hệ thống thanh e m rơi xuống tiêu hàn tu vi đã từ tam tinh đấu tông trung kỳ bước vào tam tinh đấu tông hậu kỳ cảnh giới tiêu hàn ta mục gia nguyện ý từ đây thần phục với ngươi tiêu hàn ta lạc gia cũng nguyện ý thần phục với ngươi tiêu hàn ta nạp lan kiệt cũng nguyện ý thần phục với ngươi bây giờ vân lam tông cùng gia mã hoàng thất hai cái này cự vô phách đều đã bị tiêu hàn cho dẫm tại dưới lòng b à n chân gia mã đế quốc bên trong đã là tiêu hàn địa bàn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt huống chi tiêu hàn câu kia chỉ cần đối ta trung tâm không hai ngày sau đấu tôn cùng đấu thánh đều không là vấn đề thật sâu đả động lòng của bọn hán theo sát vân sơn về sau những đại nhân vật này nhao nhao quỳ một chân trên đất chủ động xin đi thần phục tại tiêu hàn dưới lòng bàn chân các vị quá mức cất nhắc ta tiêu hàn ta tiêu hàn chỉ là một thanh niên mọi người muốn thần phục ta tiêu hàn vẫn là chờ các vị có được đấu hoàng cảnh d ư ớ i đi tiêu hàn nghiêng đầu ngắm những người này một chút về sau trực tiếp hướng phía hẻm nhỏ chỗ sâu bước đi ách những này quỳ một chân trên đất đại nhân vật hai mặt nhìn nhau sắc mặt quái dị bọn hắn lại bị chê lấy bọn hắn đấu linh đấu vương tu vi chẳng lẽ cho tiêu hàn sách g i à y cũng không xứng sao một bên khác tiêu hàn đi vào vân làm tông hiệu thuốc bên trong phất phất tay quắt lui người không có phận sự nhìn xem nằm tại trên giường bệnh nhắm mắt lại tiêu viêm tiêu hàn khoe miệng liền khó tránh khỏi không đắc ý địa hơi vệnh bây giờ tiêu viêm thế nhưng là bất tỉnh nhân sự đáng sợ không có cái gì thời điểm so hiện tại càng thích hợp rút ra trên người hắn đấu k ỹ cùng cảnh giới hhh á t á t á t tiêu hàn đi thong thả bước chân đi đến tiêu viêm bên người trên giới đánh giá tiêu viêm một hồi thầm nghĩ trong lòng tiêu viêm a tiêu viêm nếu như chờ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện tu vi hạ xuống thậm chí về tới đấu khí giai đoạn ngươi sẽ là một loại gì sắc mặt đâu tiêu hàn trong lòng không cách nào tưởng tượng một màn kia tay của hắn đã đụng vào giống tiêu viêm ra lệnh rút ồ xem ảnh một tiêu hàn sắc mặt kinh hãi để hắn cảnh tượng khó tin xuất hiện một cố cổ quái hấp xả lực thứ tiêu viêm trong ngón tay sinh ra cùng lúc đó tiêu hàn cảm giác được hắn t r o n g đ a n điền đầu khí vậy mà thuận ngón tay của hắn rót vào tiêu viêm trong thân thể tình huống như thế nào đột nhiên xuất hiện dị biến để tiêu hàn không kịp suy nghĩ sâu xa ngón tay bỗng nhiên một nắm một cỗ lực đẩy đem ngón tay của hắn cùng tiêu hàn ngón tay tách rời lúc này tiêu viêm phảng phất s á c chết vùng dậy đột nhiên mở mắt ra tại trên giường bệnh bắn ra lấy ngồi dậy nghiêng đầu nhìn xem tiêu hàn đắc ý đi xuống giường bệnh cười nói ha ha ha lại rút ta lại rút ta tiêu hàn ngươi làm sao không rút ách thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra tiêu hàn lông mày cao lại kinh ngạc nhìn xem tiêu viêm vừa rồi ngay tại ngón tay của hắn chạm đến tiêu viêm thời điểm một c ỗ hấp xả lực liền sinh ra mà ra giống như hấp tinh đại pháp điên cuồng địa hấp xả lấy hắn trong đan đ i ể n đầu khí cũng may tiêu hàn năng lực ứng biến mười phần tổn thất điểm này đầu khí có thể bỏ qua không tính ngọn lửa màu xanh tiêu hàn rơi vào c h ầ m tư trong đầu hiện lên tiêu viêm có ngọn lửa màu xanh dị hỏa bên trong có ngọn lửa màu xanh chỉ có thanh liên điệu tâm hỏa chỉ là thanh liên điệu tâm hỏa thế nhưng là bị tiêu hàn cho nhanh chân đến trước tiêu viêm không có khả năng lại thu hoạch được thanh liên điệu tâm hỏa như vậy thật muốn chỉ có một cái là thanh liên điệu tâm hỏa dễ cây không sai chính là thanh liên điệu tâm hỏa dễ cây tiêu viêm ánh mắt vô cùng đắc ý nói ra tiêu hàn ta phải cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi lưu lại thanh liên đ i ệ tâm hỏa dễ cây đáng sợ ta căn bản là không có cách thu hoạch được thanh liên điệu tâm hỏa trừ cái đó ra luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa dễ cây trừ ra để cho ta thu được thanh liên điệu tâm hỏa còn để thân thể của ta có được thôn phệ thần thông bây giờ ta cũng có thể giống như ngươi thôn phệ người khác tu vi biến hóa để cho bản thân sử dụng thanh liên điệu tâm hỏa dễ cây dù đáng trong lòng đất dung nham bên trong dựa vào thôn phệ dung nham hỏa diễm ngưng tụ thanh liên điệu tâm hỏa nếu là tiêu viêm thật cấp đoạt thanh liên đ i ệ tâm hỏa dễ cây hoàn toàn chính xác có khả năng thu hoạch được thanh liên điệu tâm hỏa trừ cái đó ra nếu là nghĩ biện pháp luyện hóa dễ cây cường hóa tự thân nhục thể thật đúng là khả năng c ó được bực này thôn phệ thần thông chỉ là một khi như thế kia phiến dung nham bên trong thanh liên điệu tâm hỏa cũng coi là tuyệt tích người đ i ê n rồi sao chúng ta người tu hành mặc dù y ê u ái tại dị hỏa nhưng là cũng sẽ không làm bực này táng tận thiên lương hủy diệt thiên tài địa bảo sự t ì n h ngươi làm như vậy kia phiến dung nham bên trong thanh l i ê n đ i ệ u tâm hỏa xem như tuyệt tích ngươi liền không sợ gặp thiên khiển sao tiêu hàn nổi giận nói thiên khiển ta hắn mẹ đã không quản được nhiều như vậy chỉ cần có thể đánh bại ngươi mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá tiêu viêm hai tay xiết thật chặt đồng tử bên trong quang mang mười phần điên cuồng đánh bại ta ha ha tiêu viêm đừng nói ta không cho ngươi cơ hội liền xem như cho ngươi mười năm ngươi cũng đánh không lại ta tiêu hàn khinh thường nhìn xem tiêu viêm trong lòng hoàn toàn không có đem tiêu viêm coi là chuyện to tát không cần mười năm mười năm quá lâu chỉ cần một năm trong vòng một năm không cho phép ngươi đối ta thống hạ sát thủ một năm về sau chúng ta nếu là gặp lại lần nữa đến lúc đó nhất quyết thư hùng ngươi d á m không tiêu viêm ánh mắt nhìn chăm chú tiêu hàn xem ảnh hai có gì không dám tiêu hàn thản nhiên nói t ố t đây chính là ngươi nói hiện tại ngươi hẳn là thực hiện ước định của ngươi thả ta rời đi không biết ngươi có dám tiêu viêm thần sắc có chút khẩn t r ư ớ c hỏi hiện tại tiêu hàn thế nhưng là đấu tông mà hắn tiêu viêm chỉ là một cái đấu vương đối mặt tiêu hàn tiêu viêm tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ huống chi tiêu hàn bên người còn đi theo m ở đ ỡ xạ nữ vương c ú t đi tiêu hàn thản nhiên nói tiêu viêm giống mẹo một chút cẩn thận hướng lấy đại môn đi đến nhìn thấy tiêu hàn không có đổi ý, ý tứ lúc này mới vận dụng phi hành đấu kỹ thi triển khí lực toàn thân đằng không mà lên hướng phía chân trời chạy trốn tiêu hàn ngươi làm thật muốn cho hắn một năm phòng bệnh bên ngoài trong sân nạp lan yên nhiên một bộ n g u y ệ t bảo đi vào phòng bên trong Ừm tiêu hàn gật gật đầu nhìn qua phương xa rời đi tiêu viêm tiêu viêm tựa hồ sợ tiêu hàn đổi ý phi hành một hồi về sau vậy mà ẩn vào trong rừng rậm hoàn toàn chính xác mượn xanh biết rừng rậm yểm hộ tiêu hàn coi như đổi ý truy sát cũng không phải một chuyện dễ dàng chỉ là tiêu viêm nhưng không biết tiêu hàn căn bản không có đem tiêu viêm để ở trong lòng như thế nào lại đổi ý đâu tiêu hàn cám ơn ngươi nếu như không phải những ngày này ngươi giúp ta tăng cao tu vi đáng sợ ta hôm nay muốn đánh bại tiêu viêm cũng không phải một chuyện dễ dàng nạp lan yên nhiên nhớ tới hôm nay hết thảy vẫn như cũ kinh hồn không thôi nếu như không phải tiêu hàn nương tựa theo tiêu viêm k i a tầng tầng lớp lớp đấu kỹ nàng hôm nay thua không nghi ngờ không có gì thiện tay mà thôi mà thôi vật này ngươi chuyển giao cho ngươi sư phó đi tiêu hàn lấy ra một cái phong thư đưa cho nạp lan yên nhiên nhìn thấy đối phương đem nó thu hồi tiêu hàn thản nhiên nói nạp lan yên nhiên ta đi sau này còn gặp lại tiêu hàn đằng không mà lên chân đạp hư không phía sau đi theo mở đ ỡ xả nữ vương biến mất ở chân trời tại tiêu hàn thân ảnh biến mất về sau một đạo tiếng xé gió từ phương xa chuyển đến lập tức một đạo huyện chuyển thân ảnh đáp xuống cái viện này bên trong nhìn qua cái này một bộ nguyện bảo nữ tử nạp lan yên nhiên cung kính nói sư phó ngươi trở về đây là tiêu hàn để lại cho người phong thư ừng nguyệt bào nữ tử dối ra x a n h n h ạ t ngọc thủ mở ra phong thư nhìn qua phía trên mấy chữ nguyệt bào nữ tử nội tâm cũng không nhịn được nóng nảy vân vân ta đúng hẹn tới trước thế nhưng là ngươi lại trốn tránh ta ta mỹ nữ bên cạnh nhưng nhiều ngươi lại không nắm chặt một điểm lòng ta sẽ phải toàn bộ bị người khác trộm đi rồi thấu chương xong chương hai trăm năm mươi ba hát g i á c vực có lẽ tiêu hàn không biết tại tiêu hàn đi hồi lâu sau phía dưới trong rừng rậm tiêu viêm nhìn chăm chú tiêu hàn đi xa bóng lưng tự nhủ ừ tiêu hàn ngươi dám cho ta thời gian một năm ngươi nhất định sẽ hối hận một năm về sau ta nhất định phải giết ngươi tiêu viêm chỉ cần vừa nghĩ tới hắn cùng tiêu hàn ước định trong lòng tựa như là như điên cuồng nhiệt tình m ư ờ i phần phàm là nhân vật chính ngay từ đầu đều không phải là cường đại bất kỳ cái gì xuyên qua nhân vật chính đều sẽ gặp được khó mà địch nổi đối thủ một khi đụng phải đánh không lại đối thủ về sau chủ cạ rủ c ủ sẽ lấy đủ loại lấy cớ kích thích đối thủ cùng đối thủ định ra hoặc ba tháng hoặc nửa năm hoặc một năm ước định bây giờ tiêu hàn chính là tiêu viêm hắn khó mà địch nổi đối thủ tiêu viêm không nghĩ tới tiêu hàn vậy mà đáp ứng ước định của hắn nghĩ đến cái này tiêu viêm liền đắc ý địa phát lấy trước chán tóc cắt ngang c h á n tự lẩm bẩm ha ha xem ra ta vẫn như cũng là nơi này nhân vật chính m à tại gia mã đế quốc cùng mấy cái khác đế quốc ở giữa Có m ộ tại cái việc không ai quản lý khu vực, Hác Giác Vực.、Ở、chỗ đặc cơ ai bởi vì đặc thù địa hình nguyên nhân, cơ hồ vì không khu thù hình nhân, hồ quản tên này, nguyên toàn địa lý là Ở bộ đ lục loạn hỗn h n ấ trong khu quốc vực. Vô số các quốc gia đảo vong các cường số gia giả, gặp đảo ủ i r ở đây, t h à h nhất pháp khác, hội nhân lập lục loại dã man Mặt ra nơi này hội tụ đại lục ra nhân loại bên n tác. tụ trừ đại o loại à i đủ tộc, hát i ê m nhiên là một c i đại cỡ lục ảnh thu nhỏ ảnh h nhỏ u bản. g i á c vực không có bất kỳ cái gì pháp luật ước thúc có vẹn vẹn chỉ là một cái p h á p tắc luật rừng nói một cách khác đó chính là mạnh được yêu thua cường giả là vua kẻ yếu ở chỗ này không có sinh tồn quyền lợi đây là một khối cực kỳ thuần túy địa vực chỉ cần ngươi muốn cho dù là tại chỗ mạnh gian nữ nhân vậy cũng sẽ không người n g ă n cản đương nhiên tại cái này điều kiện tiên quyết là ngươi tại mạnh gian lúc tốt nhất muốn tìm tốt đối tượng bằng không mà nói hạ chàng sợ rằng sẽ tương đương thế thảm tại trong hắc giáp vực nữ nhân có đôi khi có lẽ sẽ so nam nhân càng đáng sợ nguyên n h ân chỉ có một cái, các nàng có thể ở chỗ nhục thể sinh một một làm tồn, thể nàng này ở điểm ạ giá, lấy được tài nguyên cũng là không tài lấy là được t h coi thưởng. ặ trực khác, hác giác vực, hoặc thể tình tình giác cái báo báo vực, cũng có lục có xưng giao ngày, đại Mỗi nơi cái vô này này một từ t lưu là lộ. đều số u sau lưu truyền y ề n tình bên ngoài tiến. Ấn, mà mà điểm ra, r số lại có vô số tình báo từ t báo bạch nói nếu như ngươi muốn nổi danh muốn danh dương đại lục hát g i á c vực có thể cho ngươi nhanh nhất đường tát đương nhiên tiền đề thì là n g ư ờ i nhất định phải có đủ thực lực cùng tiền vốn bằng không mà nói thên không có ra mệnh ngược lại là không có xem ảnh một mà là một nghe tiếng đại lục hỗn loạn địa vực h á g i á c vực cũng không có rơi xuống cái danh này nơi này mỗi ngày có cường giả chết đi mỗi ngày cũng có được cường giả từ bên ngoài vào tới phiến khu vực này tràn đầy tử vong cũng tràn đầy khiêu chiến cùng r ụ hoặc ở chỗ này bên ngoài khó mà nhìn thấy công pháp cao cấp đấu k ỹ cùng các loại thần binh áo giáp dựa đỉnh dược liệu cao cấp đan dược các loại lại là làm cho người h ó a mắt thậm chí nghe nói tại h ắ c g i á c vực trong phòng đấu giá đã từng còn mấy chuyến xuất hiện địa giai công pháp đương nhiên muốn thu hoạch được những này ngươi cần phải trả giá đắt cái này đại giới có lẽ sẽ là tiền tài cũng có lẽ sẽ là cái khác phẩm thay thế nói tóm lại tại h ắ c g i á c vực tuyệt sẽ không có trên trời rơi xuống hãm bính sự tính phát sinh yêu thích hỗn loạn khuynh hướng hắc ám tựa hồ là trong lòng người tiềm ẩn thừa số bởi vậy mặc dù biết rõ một khu vực như vậy bị khí tức nguy hiểm chỗ lợn ư lờ thế nhưng là y nhiên có vô số người che giả măng mọc tràn vào trong đó vì cái gì hay là có thể nhanh chóng danh chấn đại lục đường tắt hay là vì có thể ở mảnh này hỗn loạn khu vực ở bên trong lấy được cao cấp hơn công pháp đ ấ u kỹ đang dược hoặc là đạt được không gì so sánh nổi t à i phú khổng lồ bất quá bất kể như thế nào những này không ngừng tràn vào đi người khiến cho mảnh này hắt rách vực rót vào liên tục không ngừng nhân khí tiêu hàn vì cái gì không tiến hắc c ấn thành giờ phút này hắc c ấn thành thế nhưng là tại cử hành đấu giá hội chúng ta không tham gia đấu giá hội ngược lại tại bên trong tòa thung lũng này ở lại đâu m ở đ ợ xạ nữ vương đôi mắt bên trong hiện lên một vòng không vui từ khi rời đi vân l à m tông về sau tiêu hàn liền trực tiếp đi tới hắc giáp vực trên đường đi phàm là gặp qua phòng đấu giá cùng dược liệu cửa hàng tiêu hàn căn bản không làm bất kỳ dừng lại đây chính là gấp chết m ở đ ợ xạ nữ vương mợ đ ợ xạ nữ vương cũng phải cần dung linh đan nếu là không có dược liệu nàng thật hiếu kỳ tiêu hàn đến lúc đó cầm làm sao đi luyện chế đang ăn dược đối với cái này m ở đ ờ t xạ nữ vương cũng hỏi tham q u a tiêu hàn tiêu hàn giải thích là dung linh đan là lục phẩm phương thuốc dược liệu cần thiết há lại những cái kia không có danh khí phòng đấu giá cùng cửa hàng có thể có đối với cái này m ở đ ờ t xạ nữ vương cũng không n ổ i dù sao một năm sau tiêu hàn nếu là luyện chế không ra đang ăn dược nàng nhất định sẽ làm cho tiêu hàn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đó là bởi vì cuối á i núi trốn là người của thiên xà phủ nhất định phải đi này trốn nhất định ngang là xà khe phủ của q a địa qua phía kia Dựa đại đi đường đến đạo. đấu phương. phá hẳn thụ chơi nhánh nhỏ, nhìn hy hữu theo rượi dưới người lên dựa vào, trong miệng ngậm Tiêu tại một một cây cây tiểu cây cây cây c vào, sự tuyến thuật, t h ờ k h ắ cùng này bắt phiến môn ngay ấn thành cử hành một buổi đầu giá, hấp dẫn bắt buổi hắc hắc tại một thế hấp giá, giác Cuối cử vực các lộ thế lực. c lộ đầu thiên xà phủ cạnh tranh thu được thất phẩm đáng ăn dược âm dương huyền long đan hắc khô mộ thu được địa giai thân pháp tam thiên lôi động Về phần huyết tông thiếu tông chủ thì là thu được phi huyết thiếu thì thu hành đấu kỹ lôi bức thiên tịnh hỏa tông tông cùng liên tàn đấu yêu trụt lôi là được đồ. bức dực kỹ xem ảnh hai một khi như thế đến lúc đó liền xem như nội viện đại trưởng lão tô thiên cảnh giới đều so với tiêu hàn không lên đến lúc đó hắn Đáng sợ có tiêu h ể trực t ế tiến p t i vào h n phần l y ệ n k hàn í tháp, đoạt dị hỏa cướp dị vẫn lạc người h hành i hội bên trên, nhân vật chính tiêu viêm cũng tại, mà lại ngay tại đấu giá á nhân chính bên trên, cũng ngay trong đăng vật tay đấu mà c đồng t h thu đến ư người ợ c một khoản tiền tài. Tiêu khoản Hàn, đ à bọn hắn phía sau còn đi theo một người người kia làm sao thấy thế nào đều cảm giác được có chút quen mắt à. tiêu hàn bên thai chuyến đến mở đờ xả nữ vương thanh âm tiêu hàn nhìn lại chỉ thấy thật có lấy một đoàn người hướng phía bên này đi tới bọn hắn nhanh chóng ẩn vào trong rừng cây rậm rạp chỉ là những người này không biết tại bọn hắn ẩn vào rừng cây trước đó bọn hắn phía sau có lấy một đạo hát ảnh trước tại bọn hắn một bước ẩn vào rừng rậm bên trong đám người này thân mang huyết sắt chế phục chắc hẳn chính là thế lực của huyết tông còn cái kia giống như như giỏi trong xương đi theo sau lưng bọn hắn cái bóng đen kia tự nhiên chính là tiêu viêm những người này từng cái tự nhận là một cái so một cái tinh ẩn giấu đi rất tốt. Nhưng là, bọn hắn căn bản giấu đi rất tốt. là, không có nghĩ đến, tại tòa này rừng tại tòa tươi tốt rậm bao ê n trong, n một sớm đã có lấy m một muốn tại trò bắt、đầu. Thấu nữ, chương đợi đây đã đầu. lâu. hay Haha, x n Chương Đồng g lâu o bao ạ i ngươi của Không ở. l tại tiểu đạo cuối cùng ẩn ẩn có tiếng vó ngựa truyền đến dần dần một đám cưới khoái mã một đ o à n người d ụ n g ngựa trường tiên lao vùn vụt địa từ tiểu đạo bên kia lao vùn vụt tới ven đường mang theo trùng thiên đủi màu vàng ngươi cầm đầu là một bộ lục sắc váy bảo nữ nhân chắc hẳn người này chính là tại hắc cấn phòng đấu giá cạnh tranh thu hoạch được â m dương huyền long đan thiên xà phủ thanh trưởng lão kết k ẹ t cùng lúc đó tại tiểu đạo hai bên yên tĩnh trong rừng cây vang lên rất nhỏ dây cùng kéo động âm thanh nhìn qua phía dưới trong rừng r ậ m cái kia đạo đấu hoàng khí tức không cần nghĩ người này tất nhiên là huyết tông tông chủ phạm lao thật không biết người của thiên xà phủ là nghĩ như thế nào thật xa tới đây cạnh tranh bảo vật cũng chỉ là xuất động một cái có đấu vương cảnh giới thanh trưởng lao tới đây thiên xà phủ những cao thủ kia đến tột cùng là bởi vì bản thân quá có tiền cũng không thèm để ý kiện bảo bối này đâu hay là bởi vì thiên xà phủ những cái kia đấu hoàng cao thủ chứng mắt cái này sẽ có một vòng phá rồi lại lập thất phẩm đang ấn dược hoặc là bởi vì thiên xà phủ những cái kia đấu hoàng cừng giả tam đại mẹ thất đại cô tới cho nên trọng yếu như vậy đấu giá hội chỉ là xuất động một cái chỉ có đấu vương cảnh giới trưởng lao đâu tiêu hàn ngồi tại đại thụ cán bên trên nhịn không được nôn hỏng bét đối mặt thất phẩm âm dương huyền long đan bực này trí bảo thiên x à phủ như thế đại ý cũng khó tránh khỏi tiêu hàn không đối này nôn hỏng bét âm dương huyền long đan thất phẩm đan dược đan dược thành hình thời điểm sẽ có một âm một dương hai con năng lượng cự long phóng lên tận trời cuối cùng giáo hội tại một chỗ mới có thể hình thành như thế hiếm thấy đan dược nếu người nào phục dụng cái này mai âm dương huyền long đan ngày sau trọng thương hoặc là mệnh rủ xuống một tuyến thời điểm vận khí tốt thứ này mà có thể giao phó ngươi phá trước rồi lập cơ hội cái gọi là phá trước rồi lập chính là đánh vỡ dị vang trói buộc để cho người ta giống như thuế biến vô luận thân thể linh hồn thậm chí là đấu khí đều có thể nâng cao một bước biết rõ đấu phá cô sự tuyến tiêu hàn thế nhưng là biết phía dưới kia đã tiến vào mai phục bên trong lục sắc váy bảo nữ nhân chỉ có đấu vương cảnh giới đối mặt đấu hoàng cảnh giới huyết tông tông chủ lại là p h ụ c sát hôm nay những n à y người của thiên xà phủ là một cái đều trở về không được tại h ắ c giáp vực nửa đường chặn giết sự tình cơ hồ mỗi một lúc mỗi một khắc đều có phát sinh huyết tông tông chủ phạm lao dám làm như thế tự nhiên cũng là vì toàn bộ diệt khẩu đến lúc đó coi như thiên xà phủ biết cũng chỉ có thể nổi trận lôi đình h u thiên xà phủ thanh trưởng lão tại sắp tiến vào cái này khe núi lúc giơ tay lên cẩn thận địa làm cho cả đội ngũ ngừng lại thiên thiên mảnh vung tay lên một đạo năng lượng màu xanh biếc tiểu xà tại trước người của nàng ngưng tụ mạ thành lấy một loại mười p h ầ n mau lẹ tốc độ chui vào trong rừng rậm ba năng lượng tiểu xa tiến vào trong rừng rậm không lâu sau đó một đạo mũi tên hung hăng đánh trúng vào đầu của nó hóa thành một cỗ cương phong biến mất không thấy gì nữa xem ảnh một cẩn thận có mai p h ủ thiên x à phủ thanh trưởng lão lông mày cau lại sắc mặt vì đó c h ầ m xuống ha ha ha thanh trưởng lão một thức này đấu khí ngưng rắn thủ đoạn quả nhiên là xuất thần nhập hoa a hùng hôn tiếng cười lớn nương theo lấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm từ trong rừng rậm chui ra âm lanh phiếm hồng con ngươi quét mắt thanh trưởng lão một đoàn người phạm lao đấu vương cảnh giới thanh trưởng lão nhìn chăm chú huyết tông tông chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch địa quắc khẽ ngươi ở đây làm gì không làm gì chỉ là đối trưởng lão trên người âm dương huyền long đan cảm thấy hứng thú mà thôi huyết tông tông chủ cười cười ngươi muốn cưỡng đoạt ao trưởng l ã o s á c mặt trầm xuống đe dọa liền ngươi một cái huyết tông cũng dám cùng ta thiên xả phủ tuyên chiến ha ha tuyên không tuyên chiến vị diện nói chuyện giật gân chỉ cần đem toàn bộ các ngươi lưu tại nơi này ai biết sẽ là ta huyết tông làm phạm lao con mắt nhắm lại cười lanh lánh nói tất cả mọi người lập tức rút lui phạm là có người chạy ra ngoài lập tức hướng phủ chủ đại nhân bẩm báo việc này thanh trưởng lão mày nhữ lại lấy càng thêm lợi hại bàn chân đạp mạnh lưng ngựa hướng phía một bên rừng cây thiểm lược mà đi hiu hiu hiu tại thiên xả phủ đám người phân tán thời khắc mũi tên đầy trời từ trong rừng rậm nương theo lấy từng đạo tiếng xé gió vô tình giống như nước mưa đồng dạng rơi xuống mà lấy thanh trưởng lão thân thủ cũng là không thể không tạm hoãn thân thể tránh n ẽ lấy những cái k i a phóng tới mũi tên thái lân tiêu hàn nhẹ nhàng k ê u gọi ta nữ vương bệ hạ m ở đỡ xạ nữ vương cải chính được rồi thái lân tiêu hàn nhàn nhạt ngắm lân cận một cây đại thụ cán bên trên ngồi m ở đỡ xạ nữ vương thấy người sau liếc nàng một cái tiếp tục nói ra phía dưới những cái kia xà nhân xuất từ xà nhân phủ là đồng loại của ngươi ở làm sao không có ý định xuất thủ tương trợ sao ta là tháp qua n h ị trong sa mạc nữ vương bệ hạ về phần cái khác xà nhân không là con dân của ta mà lại xà nhân phủ tuy là xà nhân lại là thường thường cầm rắn tới làm đủ loại nghiên cứu làm việc phương pháp mười phần cực đoan chúng ta tháp qua nhị sa mạc xà nhân tộc đối với cái này rất có ý kiến vì sao muốn cứu bọn h ắ n m ở đỡ xà nữ vương hời hợt nói phía dưới tiểu đạo trên mặt đất chiến đấu xà nhân phủ đang khổ cực kiên trì trên bầu trời chiến đấu làm sao thanh trưởng lão chỉ có đấu vương cảnh giới như thế nào là đấu hoàng cảnh giới phạm lao đối thủ chiến đấu mười mấy hiệp về sau thanh trưởng lao sắc mặt tái nhợt hai tay đều đã không nhịn được bắt đầu run rẩy xem ảnh hai và ảnh cuối cùng thanh trưởng lão không địch lại phạm lao bị phạm lao một cái cường hoành bàn tay lớn màu đỏ ngòm đánh chúng vào thân thể mềm mại của nàng phun ra một ngụm lớn máu tươi thân thể cấp tốc lui lại thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đối mặt thanh trưởng lão bại cục đã hiện phạm lao thân hình bỗng nhiên tăng tốc đuổi kịp thanh trưởng lão phạm lao quỷ ngươi nếu là lại tới hôm nay cho dù chết ta cũng muốn làm trận hủy viên này âm dương huyền long đan thanh trưởng l ã o sắc mặt dữ tợn lấy ra cạnh tranh lấy được đan dược đem nó trộm vào trong lòng bàn tay ngươi nếu là dám hủy âm dương huyền long đan b ổ n tông chủ liền phế đi tu vi của ngươi đưa ngươi cái này thành thục n ụ c thể hầu hạ ta huyết tông nam nhân c h ơ i chơi chắn rồi lại để cho ngươi hầu hạ ta huyết tông nuôi kia mấy đầu máu chó phạm lao ánh mắt sắc bén nói đơn giản ngữ khí để cho người ta nghe nhịn không được toàn thân run dậy liền xem như thân là xà nhân nếu là hầu hạ máu chó kia còn sống quả thực là muốn sống không được muốn chết không xong vẹn vẹn suy nghĩ một chút liền để thanh trưởng lão toàn thân run dậy h u phạm lao chuyện giết người đọc bảo tuyệt đối không có bất làm vừa nói xong thừa dịp thanh trưởng lão phân thần thời khắc thân hình p h i u hốt tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh bản thể đã gần sát thanh trưởng lão trong tay huyết sắc cự nhận hung hăng hướng phía thanh trưởng lão cánh tay chém tới xoạt xoạt một tiếng nương theo lấy thanh trưởng lão một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn con kia cầm đàn rực tay liên đối bắt đầu cánh tay bị phạm lao chỉnh tề địa một đao chém xuống tập kích đ ạ t được phạm lao sắc mặt đại hỷ cầm kia bị chặt xuống cánh tay thân hình nhanh lùi lại từ chặt xuống cánh tay trong lòng bàn tay lấy ra viên kia tản ra kim sắc quang mang đang ăn dược đem nó ném cho một bên một thanh niên lớn tiếng nói lăng nhi mang theo nó rút lui trước huyết tông huyết vệ nghe lệnh thề sống chết hộ t ô n g thiếu tông chủ về mộ chi thành huyết tông huyết vệ thề sống chết hộ t ô n g thiếu tông chủ về mộ chi thành phía dưới bắt lấy đan dược huyết tông thiếu tông chủ phạm lăng đem đan dược để vào trong nạp giới tại hơn mười người huyết vệ hộ tông d ư ớ i hướng phía phương nam lướt gấp mà đi tấu h c h ư ơ n g xong chương hai trăm năm mươi lăm giết người đ o ạ c bảo tại huyết tông thiếu tông chủ phạm lăng sau khi đi liền ngay cả cùng thành trưởng lão rằng c ó huyết tông tông chủ phạm lao đều không có chú ý tới một bên rừng rậm bên trong một thân ảnh màu đen theo đôi phạm lăng rời khỏi nơi này ghê tợm phạm l ã o quỷ hôm nay lão nương liền xem như liều mạng đầu này mạng giả cũng tuyệt đối không để ngươi dễ chịu phía dưới trên đường nhỏ thiên x à phủ thanh trưởng lao sắc mặt xanh xám phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm trong thân thể mánh liệt ra cùng mánh đ ấ u khí tại nàng thất khiếu bên trong đã chậm rãi có vết máu chảy ra tự bạo huyết tông tông chủ phạm lao lông mày c a o lại thất phẩm đan dược bị đoạn tự biết hôm nay nhất định vừa chết thanh trưởng lao sắc mặt đã dữ tợn phía sau hai cánh hóa thành một vòng lưu quang vang lên từng đạo bén nhọn âm bạo thanh hướng phía phạm lao cấp tốc tới gần hoa thảo huyết tông tông chủ phạm lao lông mày sâu nhăn thân hình cấp tốc lui lại liền xem như thân là đấu hoàng nếu là bị một cái đấu vương cảnh giới cao thủ thiếp thân tự bạo coi như không nguy hiểm đến tính mạng cũng nhất định đủ hắn uống một bình vậy mà hướng ta tới bên này tiêu hàn có chút kinh ngạc phạm lao rút lui phương hướng công bằng vừa vặn hướng phía tiêu hàn phương hướng chạy như bay đến tiêu hàn khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười sân nói thôi được n ộ i oan ước này còn nhất định phải từ ngươi huyết tông đến cóng tiêu hàn tâm niệm vừa động đấu khí trong tay ngưng tụ thành một thanh trường m âu hướng phía phi hành mà đến phạm lao ném đi a trừ ra chúng ta huyết tông lại còn có người mai phục nơi này phạm lao sắc mặt kinh hãi vừa rồi hắn đối tiêu hàn vậy mà không có nửa điểm phát giác giữa không trung thân hình muốn chết đi làm sao vì tránh né thanh trưởng lao tự bạo hắn phạm lao thế nhưng là vận dụng toàn lực tăng thêm tiêu hàn cách hắn không đủ năm mươi mét lập tức căn bản tránh cũng không thể tránh hiu khẩn cấp q u a n đầu phạm lao thân thể khe rời bên phải xương quai xanh bị đánh trúng máu tươi chạy cuộn cuộn lúc này mới không để cho kia một cái trường mâu đánh trúng trái tim của hắn yếu hại xem ảnh một gặp lần này xong đời tránh thoát một k í c h trí mạng phạm lao không kịp cao hứng thân thể hơi dừng lại để hậu phương thanh trưởng lão đã đuổi theo mà lên hai chân cùng thanh trưởng lão kia trắng loăn hai tay giống b ạ c h tuộc gắt gao c u ố n lên phạm lao ha ha phạm lao quỷ bồi lao nương chết chúng đi thanh trưởng lão thân thể nâng lên thất khiếu chảy máu sắc mặt mười phần kinh khủng b à n h theo một đạo tiếng nổ phô thiên cái địa huyết khí nương theo lấy một cỗ kinh phong oanh khắp tại t r o n g không gian chung quanh còn phạm lao khoảng cách gần như vậy tự bạo để hắn máu thịt bé bét máu tươi chạy cuộn cuộn từ không trung bên trên bịch một tiếng rơi trên mặt đất không n ú p ních cũng nhìn là không sống nổi tiêu hàn ngắm trên mặt đất phạm lao một chút không có ở đây quá nhiều dừng lại thân hình khẽ động hướng phía phương nam bay lượn mà đi không bao lâu tiêu hàn liền đuổi kịp phạm lao chi tử phạm lăng bọn người chỉ là chờ đến tiêu hàn gặp phải những người này thời điểm huyết tông thiếu tông chủ phạm lăng đang cùng một đám trên quần áo có khô lâu đồ án người đánh lấy lừng hực khí thế những y phục này bên trên có khô lâu đồ án người chắc hẳn liền là tới từ hắc giác vực một cái khác thế lực hắc khô mộ không cần nghĩ nhất định là củng cố sự tuyến bên trong miêu tả như thế hắc khô mộ người cạnh tranh thu được địa giai thân pháp tam thiên lôi động về sau muốn tìm kiếm trong núi vắng vẻ tiểu đạo chạy về khô lâu thành ngẫu nhiên trải qua nơi đây huyết tông thiếu tông chủ phạm lăng phát giác được đối phương cái này một nhóm người về sau lên tham tài chi tâm muốn đem cái này một đám hộ tống bảo vật cho ngăn lại dù sao hắc khô ngộ người chỉ có mười người mà lại mạnh nhất cũng chính là hai tên đấu linh cùng hai tên đại đấu sư còn lại sáu người đều tại đại đấu sư phía dưới xin nhờ hắc giác v ư ợ t người có thể bình thường một chút sao người của thiên xà phủ không bình thường các ngươi hắc khô ngộ người chẳng lẽ cũng không bình thường sao tiêu hàn nhịn không được nôn hằng bét tam thiên lôi động a địa giai đê giai đấu kỳ a giá trị mấy trăm vạn kim tệ a trung châu bốn các một trong phong lôi các cao cấp thân pháp bí mật bất truyền đấu kỳ a các ngươi cùng người của thiên xà phủ chẳng lẽ đều là đến khôi hài sao hộ tống như thế trọng yếu đấu kỹ vậy mà chỉ phái ra hai tên đấu linh cùng hai tên đại đấu sư nói thế nào cũng phải phái ra một cái đấu hoàng a ts nguyên tắc là như vậy chứng chứng chỉ là nôn hỏng bét mà thôi đương nhiên khoai tây giai đoạn trước kinh nghiệm không đủ lớn chúa tể thế nhưng là tốt hơn nhiều tiêu hàn nhìn phía dưới đánh nhau thành một đoàn đám người trong lòng vì đó vui mừng xem ảnh hai mặc dù dựa theo đấu phá cô sự tuyến tiêu hàn biết là hắc khô mộ người tại phòng đấu giá cạnh tranh thu được tam thiên lôi động đấu kỹ về sau bọn hắn đi đường lại là trong núi tiểu đạo nhưng là hắc ấn thành t r u n g quanh như thế lớn tiêu hàn nếu là không có phạm lao làm người dẫn đường còn căn bản là không có cách tìm tới hắc khô mộ người ít nghiêng một trận chiến cuối cùng rơi huyết tông nương tựa theo trong tay hai tên đấu linh cảnh giới trường lão kéo lại hắc khô mộ hai tên đấu linh cừng giả còn lại những cái kia hắc khô mộ đệ tử liền xem như kia hai tên có thể đấu khí hóa khải đại đấu sư tại huyết tông huyết thực tiễn công kích đến cuối cùng bị đánh giết đương nhiên một trận chiến này huyết tông cũng là rất có tổn thất hơn mười người tân tân khổ khổ bồi dưỡng huyết vệ bị kia hai tên đại đấu sư trước khi chết phản công chém giết trên mặt đất về phần hai vị kia đấu linh cảnh giới cường giả cũng là liên tiếp bị huyết tông thiếu tông chủ phạm lăng thừa cơ thả ra tên bắn lén cuối cùng song song chết bất quá đáng nhắc tới chính là giá trị trận chiến này huyết tông thiếu tông chủ một vị đấu linh cảnh giới trường lão đồng dạng trả giá nặng nề nằm trên mặt đất bên trên t ò i t h o á t huyết tông thiếu tông chủ phạm lăng đi đến một vị hắc khô mộ bên người thân lấy xuống trong tay đối phương nạp giới đem nó mang trên ngón tay của hắn nửa ngày sắc mặt c u â n hỉ lấy ra một đạo quyền chủ ha ha ha tam thiên lôi động địa giai cấp thấp thân pháp mẹ thứ này từ đây chính là của ta một khi tập luyện về sau đến lúc đó liền xem như đấu vương cường giả giả lại có thể làm khó dễ được ta phạm lăng càn d ỡ đắc ý cười lớn đột nhiên một thân ảnh màu đen hướng phía phạm lăng lướt gấp mà đi chuyện đột nhiên xảy ra đám người vừa mới đánh một trận vất vả chiến đấu vung lòng cảnh giới để đạo này thân ảnh màu đen bắt lấy cơ hội này bóng người màu đen rơi xuống đất đắc ý nắm tay bên trong lấy cái kia đạo màu bạc quyền chủ cười đùa nói hắc hắc đa tạ phạm lăng thiếu tông chủ vì thu hoạch được một thức này đấu kỹ thân pháp ngươi thế nhưng là vất vả bất quá bực này đồ vật vẫn là tại hạ hỗ trợ đảm bảo tương đối tốt bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu huyết tông thiếu tông chủ phạm lăng bao quát huyết tông may mắn còn sống sót những cái kia đấu giả từng cái mặt tâm trầm không chờ bọn hắn nói ra lời nói giữa sân dị biến lần nữa sinh ra một đạo hấp lực đống nhiên sinh ra nguyên bản bị tiêu viêm cầm ngân sắc quyền chủ, rời khỏi tay bay về phía ngoài chăm thức một cây đại thụ thân cây chỗ nơi đó đã đứng đấy một vị thanh sam thanh niên trong tay thanh niên tùy ý địa cầm cái kia đạo màu bạc quyền chủ. quyền chủ tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống chiết xả ra nhàn nhạt quang trạch thật có lỗi các vị cái này đồ vật vẫn là để ta tới đảm bảo tương đối tốt thấu chương xong chương hai trăm năm mươi sáu tại sao lại là ngươi canh ba tiêu hàn tiêu viêm lông mày cau lại thầm nghĩ tại sao lại là ngươi từ tiêu viêm hiện thân cướp đoạt phạm lăng trên tay q u y ề n t r ụ lại đến tiêu hàn hiện thân cướp đoạt trong tay tiêu viêm q u y ề n t r ụ hết thể đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành không sai chính là ta tiêu hàn khoe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười làm sao chỗ nào đều có ngươi a tiêu viêm nhịn không được ảo não trong lòng vì thế cảm thấy hết sức tức giận mắt thấy là phải thu hoạch được địa cấp đấu kỹ tam thiên lôi động cùng phạm lăng trong tay âm dương huyền long đan À, đ ú n g còn có tịnh liên yêu hỏa tàn đồ cùng phi hành đấu kỹ lôi bức thiên liên dực không nghĩ những vật này hiện tại liền muốn đổi chủ ha ha tiêu viêm từ bỏ đi ngươi là đấu không lại ta tiêu hàn khoe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy như vậy một vòng mỉm cười chân đạp hư không đi đến tiêu viêm trước người chân đạp hư không đấu tông Trời ạ, hắn cường h Phạm ẳ n tông Lăng cùng n g g lẽ là đã đấu sao? khác với i sắc mặt ặ n n giả c á bị kinh lấy nói không nói lời. i tông cường lấy Đấu g ra liền xem như cho bọn hắn một trăm cái lá gan bọn hắn cũng không dám đi mạo phạm một cái đấu tông cường giả trọng yếu là dạng này cường giả còn không chỉ một sau lưng tiêu hàn mợ đỡ xả nữ vương theo sát m à tới cũng là chân đạp hư không hô hai vị đấu tông cường giả phạm lăng chờ một đám huyết tông nhân mã nếu h nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đối mặt cái sau kia kinh thế a o vào ngụm một mặt kia Đối cái sau e là một cái đấu tông ta còn có thể kéo lên một hai nhưng là đụng phải thế nhưng là hai vị đấu tông mà lại trong đó một vị còn có được hai loại dị hỏa lấy bây giờ tình trạng của ta căn bản không có năm chắc có thể tại bọn hắn trước mặt hai người cướp đ o ạ tịnh liên yêu hỏa tàn đồ lúc bất lợi ta rút lui đi trong nạp giới chuyến đến dược trần vô cùng nặng nề thanh âm chỉ là tiêu viêm có chút sầu lo hắn tu hành thế nhưng là phân quyết không có dị hỏa căn bản là không có cách để phần quyết tiếp tục tấn cấp thật vất vả thu được tịnh liên yêu hỏa tàn đồ gọi hắn cứ thế từ bỏ thử hỏi để hắn làm sao cam tâm đâu tiểu tử rút lui đi vùng này có hồn điện thế lực nếu là bị bọn hắn biết ta tồn tại hậu quả sẽ chỉ càng thêm phiền phức nếu là ngươi thật cùng dị hỏa hữu duyên nhất định có thể thu hoạch được cái khác dị hỏa dưới mắt vậy chỉ bất quá là tịnh liên yêu hỏa tàn đồ mà thôi cũng không phải là hoàn chỉnh địa đồ d ư ợ c chân lại lần nữa khuyên Tốt. Tiêu gật tiêu biết vật tiêu ta tranh theo thời một phút thể thủ ta. viêm cái nói, ngươi giành, xin ngươi gian ngươi giờ với kêu duyên. đầu, quý qua, vô năm khẽ không không hàn hắn những hắn chú định vô duyên. Nói, hàn, nhưng phá hư quý củ. Dựa theo định, thời gian một năm chưa cùng cùng cũng đừng động đây, có củ. ước là là này Sơn còn ở bảo Dựa được ngươi đi đi tiêu hàn nhàn nhạt ngắm tiêu viêm một chút xem ảnh một tiêu viêm tâm không cam lòng liếc một cái phạm lăng phía sau chấn động đ ấ u khi hoa cánh phe phẩy cánh rời đi nơi đây huyết tông thiếu tông chủ phạm lăng đúng không tiêu hàn nhàn nhạt hỏi đúng vậy tiền bối phạm lăng gật gật đầu vội vàng nói gia phụ là huyết tông tông chủ hát bảng xếp hạng thứ năm cao thủ phạm lao phạm lăng cũng không biết tiêu hàn ăn không để mình bị đẩy vòng vòng dù sao trong lòng hy vọng tiêu hàn có thể xem ở hắn cái kia c h a phân thượng tha cho hắn một mạng hát bảng hát i á c v ư ợ t cường giả bảng danh sách hết thệ có một trăm tên bất quá phía sau kia mấy tên mỗi một ngày cơ hồ đều có biến động không ngừng có người khiêu chiến tấn cấp c ò n huyết tông tông chủ hoàn toàn chính xác lấy ngũ tinh đấu hoàng cảnh giới xếp hạng thứ năm phạm lao hắn đã chết tiêu hàn thản nhiên nói cái gì phạm lăng chờ một đám huyết tông cường giả nhao nhao sắc mặt kinh ngạc vô cùng e rẻ mà nhìn xem tiêu hàn đặc biệt là phạm lăng trong mắt hung mang cùng cựu hận lóe lên một cái rồi biến mất về phần cái khác một đám huyết tông cường giả sắc mặt từng cái kinh hoàng không thôi huyết tông tông chủ không thể nghi ngờ đã trở thành bọn hắn trụ cột bây giờ nghe nói cái này trụ cột không có khuôn mặt của bọn hắn liền ngay cả những cái kia ỉ vùn đồng dạng huyết vệ sắc mặt cũng là xuất hiện một vòng kinh hoàng mặc dù không phải ta cuối cùng giết chết bất quá đích thật là đã chết tiêu hàn nhìn về phía phạm lăng đem màu bạc quyển trục thu nhập hệ thống trong bao lạnh như băng nói bớt nói nhảm phạm lăng giao ra ngươi nạp giới ta có thể lựa chọn không tự mình động thủ giết ngươi len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến thu hoạch được địa giai cấp thấp thân pháp tam thiên lôi động ban thưởng điểm kinh nghiệm tám trăm l i n điểm ban thưởng điểm khoán một trăm sáu mươi điểm theo hệ thống thanh em rơi xuống tiêu hàn tu vi đã từ tam tinh đấu tông hậu kỳ bước vào tam tinh đấu tông cảnh giới đỉnh cao mà lại tuy thời đều có đột phá dấu hiệu hán đã có thể cảm nhận được tầng kia màng mỏng tồn tại ách phạm lăng trần trờ hắn trong nạp giới thế nhưng là có t h ấ t phẩm đan d ư a c gâm dương huyền lòng đan cùng cái k h á c một chút bảo vật vẹn vẹn chỉ là một lát sắc mặt lại biến hắn thật sự là không có dũng khí hướng tiêu hàn động thủ ngay trong bọn họ cảnh giới cao nhất bất quá là đấu linh cái k h á c càng nhiều tại đấu linh phía dưới nhân số cũng chỉ có hơn mười vị mà thôi căn bản không phải một vị đấu tông cường giả đối thủ h u phạm lăng lấy xuống trên ngón tay nạp giới đem nó ném cho tiêu hàn chiếc nhẫn vào tay một khắc này hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến thu hoạch được thất phẩm đàn ăn dược âm dương huyền long đ à n ban thưởng điểm kinh nghiệm một triệu điểm ban thưởng điểm khoán hai trăm nghìn điểm len keng xem ảnh hai chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp tứ tinh đấu tông theo một đạo năng lượng dòng lũ tụ hợp vào đến tiêu hàn trong đan điền nhất cử đột phá cái kia đạo màng mỏng cuối cùng tiêu hàn tu vi còn đạt đến tứ tinh đấu tông sơ trung kỳ cảnh giới sự tình chẳng lẽ cứ như vậy hết à đáp án hiển nhiên là phủ định hệ thống tiểu n g ả i thanh âm lại lần nữa vang lên len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến thu hoạch được tịnh liên yêu hỏa tàn đồ ban thưởng điểm kinh nghiệm sáu trăm l i n điểm ban thưởng điểm khoán một trăm hai mươi điểm theo lại một đường năng lượng tụ hợp vào đến tiêu hàn trong đan điền cuối cùng tu vi của hắn ổn định tại tứ tinh đấu tông trung hậu kỳ cảnh giới tiêu hàn toại nguyện ở đây lại lần nữa thăng lên một cái tinh cấp hắn vậy mà tấn cấp phạm lăng chờ một đám huyết tông thành viên nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn quanh người kia ẩn ẩn trong suốt trạng ngụ dù mạ kỳ đấu khí ba động rõ ràng là tu vi tấn cấp hiện tượng bọn hắn từng cái vốn là kiêng kỵ tiêu hàn tiêu hàn thăng cấp về sau bọn hắn đồng tử bên trong thần sắc càng thêm thấp thỏm lo âu ta có thể đi rồi sao phạm lăng nhỏ giọng yếu ớt địa hỏi đến tiêu hàn là trưởng lão là ai tiêu hàn đột nhiên hỏi t i ể u nhân chính là la minh huyết tông đại trưởng lão thân mang máu phục đã đến trung niên một vị nam tử đối tiêu hàn cùng kính hành lễ một cái giết phạm lăng đem viên đan dược kia n u ố t vào từ đây ngươi chính là huyết tông tông chủ tiêu hàn ném ra một viên huyết hồng sắc đan dược chính là đến từ tiếu ngạo giang hồ bên trong tam thi nao thần đan nếu như không phải phạm lão đã chết đáng sợ tiêu hàn còn đối cái này là trưởng lão không có có bất kỳ hứng thú gì giết ta ngươi không phải nói không giết ta sao phạm lăng n ộ i t r ư ờ n g lấy tiêu hàn giết một cái đại đầu sư đây quả thực là ô huế tay của ta ta chỉ nói là không tự tay giết ngươi la trưởng lão còn muốn sầu lo sao tiêu hàn bất mãn q u á khẽ ngươi đùa bơ ta ách phạm lăng lên cơn giận dữ nổi trận lôi đỉnh hắn còn đến không kịp mắng tiêu hàn vài câu một thanh huyết sắc c ự nhận tại phạm lăng sau lưng hung hăng một đao rơi xuống thấu chương xong chương hai trăm năm mươi bảy tiêu hàn m ộ n g tưởng la trưởng lão n g ư ơ i phạm lăng ánh mắt ai h o á n ai h o á n bên trong mang theo nồng đậm phẫn nộ nghiêng đầu nhìn chăm chú phía sau hắn la trưởng lão thiếu chủ ta chết đương nhiên tốt quá ngươi chết la trưởng l ã o sắc mặt dữ tợn nhìn xem đoạn khí phạm lăng cầm trong tay trong tay hồng n h u n đang ăn dược sầu lo một lát cuối cùng vẫn là đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng ngươi có thể đi tiêu hàn thản nhiên nói tuân mệnh chỉ là không biết thuộc hạ ngày sau làm sao tìm kiếm chủ tử la trưởng lão chỉ có một cái đấu linh cảnh giới tự biết tại cái này hỗn loạn hắc giác vực không cách nào chân chính đặt chân ngươi không cần tới tìm ta không được bao lâu hắc giác vực liền sẽ thần phục tại dưới chân của ta hàng năm mùng năm tháng năm ta sẽ cho người đưa cho ngươi một viên giải dược tuất ngươi về huyết tông đi tiêu hàn thôi thôi tay g i a hiệu la trưởng lão lui ra đã đến đến khu này đại lục tiêu hàn dự định muốn thành lập một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cấp thế lực nơi này một ngọn cây cọn cỏ hắn đều có cảm tình sâu đậm nhất thống hổ c ả vị diện tiêu hàn dự định tiếp tục nhất thống đấu phá vị diện tuân mệnh la trưởng lão hướng phía tiêu hàn cung kính cúi đầu xuất lĩnh lấy những cái kia may mắn còn sống sót huyết vệ quay người rời đi nơi đây nhìn qua la trưởng lão đi xa bóng lưng tiêu hàn nhìn về phía mở đở xạ nữ vương phân phó nói cho ta hộ pháp tiêu hàn cũng không đợi mở đờ sả nữ vương đáp lại từ trong nạp d ư ớ i lấy ra một viên đan dược đan dược kim quang lòng lánh nhàn nhạt g i ố n g ngâm âm thanh ẩn ẩn bên thai bờ bồi hồi cùng lúc đó tiêu hàn tiếng lòng vì đó run lên huyết mạch của hắn chốt sâu tựa hồ có thứ gì bị đạo này g i ố n g ngâm âm thanh xúc động trừ ra những này đan dược phía trên còn có hai đầu rõ ràng hình dòng đường vân chính là viên kia có được phá rồi lại lập thất phẩm đan dược âm dương h u y ề n long đan nhìn qua viên này tản ra ma lực kỳ dị đan dược tiêu hàn không chút do dự một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng lập tức một cố cùng nhiệt năng lượng nhiệt lưu thuận tiết hầu thẳng xuống dưới giống như h ồ n g thủy tại tiêu hàn phần bụng tiếp tục điệu tản ra năng lượng của hắn không ngừng mà rót vào đến bụng của hắn bên trong trừ cái đó ra không còn có bất kỳ dấu hiệu nào chớ nói chi là cảnh giới tăng lên hoặc là nhục thể cường độ bên trên rõ ràng t ă n g phúc không có chút nào rõ ràng dấu hiệu chính là viên đan dược kia chỗ kỳ lạ Âm dương huyền lòng đàn, chỉ có tiêu ạ sống chết trước mắt, mới có thể để nuốt tốt. đan dược chủ nhân có được không tưởng được, phá rồi lại lập chỗ tốt. Hiện chết trước có dược chủ có được được, chỗ thể phá mắt, tại t rồi mới lại i để lập hàn, nuốt viêm n đan dược kia, cùng uống kia, dược ộ ngội t bất biệt Tiêu chén nước sôi để không có có bất kỳ khác không sôi viêm để gì. kỳ lúc ấy nuốt viên đan dược kia thế nhưng là đem đan dược bên trong mỏng manh lòng khí giá tiếp đến trên người hắn cũng không biết ta có hay không có tốt như vậy vận có thể thu hoạch được như thế mỏng manh lòng khí tiêu hàn trong lòng nhịn không được hiếu kỳ muốn luyện chế âm dương huyền long đan cần lục giai loài rồng ma thú thể nội ma hạch cái này cũng khiến cho đan dược có một vòng mỏng manh long khí phàm lan nuốt âm dương huyền long đan người sẽ có một điểm tỷ lệ có thể đem cái này xóa long khí giá tiếp đến trên người của bọn hắn ngay sau nếu là thu hoạch được â m ba công sẽ thật to mà tăng lên âm ba công uy lực đương nhiên tiêu hàn cũng biết cái này xóa tỷ lệ là đến cỡ nào thấp liền xem như do tôn giả phong nhàn cũng không có đạt được â m dương huyền long đan bên trong loại thần thông này xem ảnh một muốn biết phải t r ă n g đạt được loại thần thông này phương pháp tương đối đơn giản chỉ cần cao tốc vận chuyển đấu khí nếu là có một vòng kỳ dị năng lượng từ trong đấu khí tách rời như vậy thì nói do nuốt đan dược giả thu được cái này xóa mỏng manh lòng khí tiêu hàn tâm niệm vừa động vận chuyển đấu khí trong cơ thể đấu khí trong cơ thể như là máy xay gió tiếp tục cấp tốc chuyển động một bên cho tiêu hàn hộ pháp mở đ ỡ xạ nữ vương có chút kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn trên thân đấu khí màu đỏ d ư ợ c tiếp tục địa vận chuyển thân thể tựa như là một đám lửa gián tính thích lạnh t r u n g quanh tăng lên nhiệt độ để m ở đ ở xạ nữ vương vô ý thức rời xa lấy tiêu hàn mấy bước giống tại m ở đ ở xạ nữ vương bước liên tục khe rời vừa mới phóng ra mấy bước thời điểm tiêu hàn hổ khẩu một t r ư ơ n g một đạo làm cho người linh hồn run rẩy kỳ dị ba động từ cái kia hổ khẩu bên trong lao nhanh mà ra đây là dòng âm m ở đ ở xạ nữ vương thần sắc xuất hiện một lát h o à n g hốt vừa rồi kia một thân gầm thét rõ ràng là giống âm đại mi c a o lại nghi ngờ nói hắn là một nhân loại làm sao lại có được giống âm giá hỏa này trên người bí ẩn càng ngày càng nhiều kinh ngạc nghi ngờ mở đờ xả nữ vương còn căn bản không có ý thức được nàng giờ phút này đã tiến vào một cái cấm khu rất nhiều nữ tính cấm khu rất nhiều nữ tính yêu một cái nam nhân đều là từ hiếu kỳ bắt đầu ừ n hiện tại còn kém một thức sóng âm đấu kỹ tiêu hàn tự mình lẩm bẩm ánh mắt nhìn về phía giả nam học viện phương hướng ở nơi đó còn có một cái khác đấu kỹ đang chờ hắn đâu ở nơi đó một thanh âm từ phương xa truyền đến không bao lâu hơn m ộ ư ơ i đạo bị áo bào đen bao phủ thân ảnh xuất hiện tại cái này một mảnh đất trống bên trong hắc khô mộ còn có huyết tông nhân mã liền ngay cả phạm lăng đều đã chết cái này m ộ ư ơ i cái người á o đen trên thân tre nghiêm nghiêm mật mật chỉ lộ ra một đôi mắt có chút kinh ngạc địa nhìn xem thi thể trên mặt đất nhìn xem tiêu hàn chỉ có hai người người á o đen ở trong đi ra một vị người dẫn đầu đối tiêu hàn quát tiểu tử đem đồ vật giao ra ta có thể lưu hai người các ngươi một con đường sống viên y rỉa đã tới vì sao muốn che che lấp lấp tiêu hàn thản nhiên nói viên y rỉa người xưng y hoàng nhị tinh đỉnh phong đấu hoàng trong hắc giác vực hắc bảng xếp hạng thứ mười hắc giác vực hắc ấn thành hắc ấn phòng đấu giá tràng chủ đồng thời cũng là bắt phiến môn môn chủ dẫn đầu người áo đen đồng tử bên trong rõ ràng xuất hiện một vòng kinh ngạc cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh quát lạnh nói ta không biết người đang nói cái gì đừng giả bộ đã tới làm gì giấu đầu lộ đôi tiêu hàn hướng phía người á o đen mở ra tay bàn tay đ ỗ n g nhiên một nắm một cỗ hấp lực đ ỗ n g nhiên sinh ra khống chế lực đạo vừa đúng đem người á o đen trên người á o bào đen bị kéo vì vỡ nát xem ảnh hai không chỉ có trên người á o bào đen liền liền bên trong quần áo đều là lộn xộn địa treo ở trên người hắn thần thái hết sức chật vật y k ầ hoàng cho ngươi một cơ hội thần phục với ta tiêu hàn chân đạp hư không thân thể đằng không mà lên đi đến viên y trước mặt đấu đấu tông viên y sắc mặt kinh ngạc vô cùng kinh ngạc đến ngây người nhìn xem tiêu hàn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại trong lòng dãy r u ộ không thôi muốn hắn thần phục người khác cái này khiến hắn như thế nào tiếp thụ được nếu như không thần phục lượng hắn một cái hai sao đấu hoảng như thế nào sẽ là một cái đấu tông đối thủ đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt nhưng là hạ chàng chính là chết ta đến ba lần ba lần về sau ngươi nếu là không thần phục vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi tiêu hàn thanh âm nhàn nhạt lạnh như băng nói ba hai một phù phù viên y vùng vây một lát cuối cùng vẫn không có dũng khí đi đối mặt tiêu hàn hướng phía tiêu hàn quỳ một chân trên đất cung kính nói ta nguyện ý thần phục với ngươi tốt rất tốt tiêu hàn tay không lật một cái lấy ra một viên màu đỏ đang ăn dược ném cho viên y ỉa đây là tam thi nao t h ầ n đan một khi nuốt vào liền sẽ tại trong nhục thể lưu lại tam thi trùng nó sẽ tiềm phục tại da của ngươi chốt sâu trên đời căn bản không có giải dược hàng năm mùng năm tháng năm nếu là trễ phục dụng đan dược ở nút tam thi trùng liền sẽ thoát nằm mà ra đến lúc đó cái xác không hồn ngay cả phụ mẫu vợ con đều sẽ gặm ăn nuốt vào nó ngày sau ngươi chính là ta tiêu h à n người ngay cả phụ mẫu vợ con cũng sẽ gặm ăn viên y sầu lo một lát tại tiêu h à n n h ì n chăm chú cuối cùng vẫn nhắm mắt lại nuốt vào viên đan dược kia ngươi trở về đi hàng năm ta sẽ cho người đúng giờ đưa cho ngươi đan dược bình thường thời điểm ngươi vẫn như cũ là người tôn người kính ý hoàng tiêu hàn đối mở đỡ s ạ nói một tiếng chân đạp hư không hướng phía hắc giác vực giải đất trung tâm bay đi nơi đó có mấy cái cơ duyên đang đợi hắn tiêu hàn thấu chương xong chương hai trăm năm mươi tám già nam học viện hắc giác vực mặc dù là hỗn loạn lĩnh vực nhưng là vật cực tất phản tại kia hắc giác vực vị trí trung tâm thì là danh trấn đấu khí đại lục già nam học viện tại già nam học viện bên ngoài trong phạm vi nhất định thuộc về hòa bình khu vực bất luận cái gì đem hắc giác vực bên trong tập tục mang người tới chỗ này đều sẽ tại ngày thứ hai trở thành già nam học viện cùng hắc giác vực giao giới tuyến chỗ trên đại thụ một cỗ thi thể qua nhiều năm như vậy tựa hồ chưa bao giờ có ngoại lệ đây chính là chết linh thụ sao rời đi hắc giác vực về sau tiêu hàn đi tới thuộc về già nam học viện địa bàn thị trấn hòa bình tại thị trấn hòa bình nơi cửa có một viên màu đen nhánh đại thụ tán cây hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn tại trời c h i ề u quang huy dưới chiết xạ ra một sợi âm chầm s á t thái một đạo gió nhẹ thổi tới một c ỗ dùng mình kết k ế tâm thanh nương theo lấy một c ỗ buồn nôn thi x u ố vị sông và muối tại kia trong lúc lơ đãng lộ ra nhánh cây khe hở bên trong có thể nhìn thấy một chút thi thể treo ở phía trên nghe nói tại viên này được xưng là chết linh thụ trên đại thụ đã từng bị phủ lên hai tên đấu vương một đấu hoàng thi thể Pham La t i ế n vào k h ố i này lĩnh n vực, bất kỳ già ư ờ n o k h ô nam g ngự không g được không phi hành, liền n phi y cả những cái những kia i l ế máu trên lưới đao học ắ c rắc vực địa đều địa ngoan của khu hùng nhân, thu tính ngoán nết mỗi một cái đều là ngoan ngoán địa thu liếm cái là lấy b n họ. ó thể đem những người này áp chế cùng chế phục Học đem Nam người này cùng ngoan ngoán, lấy áp ra viện danh b ấ trên hư Tại a Nam Viện Học t r quảng trường ngay tại cử hành mỗi năm một lần long trọng hoạt động g i nam học viện nội viện tuyển chọn thi đấu bắt đầu tại g i nam học viện trên quảng trường t r ê n vai thích cánh người đông nghỉ nghỉ liền ngay cả thính phòng lối đi nhỏ chỗ đều có nhân viên đứng vững bọn hắn từng cái không chớp mắt nhìn phía dưới từng tràng chiến đấu lúc này tại quảng trường lập nên trên lôi đài một nam một nữ hai thân ảnh ăn uống linh đình thỉnh thoảng buộc phát ra tiếng thán phục tại hai thân ảnh lần nữa giao thoa thời điểm thân ảnh màu xanh song trưởng ở giữa kim sắc quang mang đại thịnh một trưởng chuẩn xác địa đánh vào đối phương trên ngực hung manh kinh lực đem nam tử kia cho đánh ra lôi đài học trường đa tạ một bộ x i ê m ý màu xanh thanh niên thiếu nữ mỉm cười hướng phía bị đánh xuống lôi đài nam tử hai tay ôm quyền huân nhi học mội không hổ là hoàng giai ban hai lợi hại nhất học sinh ta thua tâm phục khẩu phục cho dù bị một nữ tử đánh bại nam tử vẫn như cũ ung dung không đội bình tĩnh cười cười không ngươi sai ta không phải hoàng giai ban hai lợi hại nhất hoàng giai ban hai lợi hại nhất học sinh một người khác hoàn toàn thiếu nữ áo xanh ồn nằm nói ngươi nói là tiêu hàn a nam tử ánh mắt bên trong có chút quái dị mà hỏi thăm ừ m thiếu nữ áo xanh gật gật đầu ván này huân nhi thắng nghe được trọng tài thanh â m vang lên huân nhi lúc này mới quay người nhảy xuống lôi đài đi vào một bộ váy dài màu lam nữ tử bên người huân nhi làm lấy không tệ váy dài màu lam nữ tử hướng phía huân nhi mỉm cười xem ảnh một tạ tạ nhược lâm đạo sư a tiêu ngọc tỉ tỉ ngươi cũng tới h u y n nhi từ váy dài màu làm trên người nữ tử chuyển di ánh mắt nhìn sang một bên người mặc tím nhạt đồng phục nữ tử vân an không tệ huân nhi nghĩ không ra ngay cả mạc văn đều bị ngươi đánh bại lần này ngươi nhất định có thể tiến nhập nội viện tiêu ngọc cổ vũ nói hy vọng đi huân nhi lại cùng cái khác nữ tử lên tiếng chào hỏi về sau nhìn về phía tiêu ngọc hỏi tiêu ngọc tỉ tỉ tiêu hẳn ca ca còn không có tới sao ừng i a hỏa này thật sự là ghê tởm đã vắng mặt hai năm đạo sư năm ngoái bởi vì hắn vô duyên tấn cấp huyền giai đạo sư giờ phút này nếu là lại không tới đạo sư muốn tấn cấp huyền giai đạo sư chỉ sợ cũng phải đợi đợi ba năm tiêu ngọc kéo nhược lâm đạo sư cánh tay đau lòng nhìn xem nhược lâm đạo sư năm ngoái nhược lâm đạo sư vốn là có hy vọng có thể từ hoàng giai đạo sư tấn cấp trở thành huyền giai đạo sư bởi vì tiêu hàn vắng mặt khiến cho huân nhi không nguyện ý một người tiến nhập nội viện lúc này mới khiến cho nhược lâm đạo sư bỏ lỡ cơ hội này dựa theo già nam học viện quy củ nếu là đạo sư liên tục trong vòng hai năm đều không có tấn cấp thành công như vậy muốn lần nữa tấn cấp nhất định phải chờ đợi ba năm gia mã học viện nội viện danh lệch hàng năm chỉ có năm mươi tên nếu như tiêu hàn tiếp tục không xuất hiện chắc hẳn lấy vân nhi cá tính nhất định sẽ ở trong trận đấu nhường tiếp tục lưu lại ngoại viện chờ đợi nàng tiêu hàn ca ca trận chiến đấu tiếp theo huyền giai ban ba t i ế p băng đôi chiến hoàng giai ban hai tiêu hàn làm sao bây giờ tiêu ngọc đại m i cao lại đã đến phiên tiêu hàn ra sân thế nhưng là tiêu hàn vẫn không có xuất hiện dựa theo tranh tài quy củ một khi trong thời gian nhất định nếu là tuyển thủ không có đi lên lôi đài coi là tự động bỏ quyền đánh mất tiếp tục tranh tài quyền lực lại đến phiên tiêu hàn sao ha ha bất quá là một cái không dám thò đầu ra đồ hèn nhát mà thôi tiêu hàn căn bản không xứng với huân nhi không sai thật không hiểu rõ huân nhi cự tuyệt ta coi như xong làm sao còn cự tuyệt bạch sơn cùng nô hạo hai người bọn họ tướng mạo anh tuấn thiên phú phi phạm hân nhi làm sao lại hết lần này tới lần khác thích tiêu hàn đâu làm trọng tài nói lên tiêu hàn danh tự lúc phía d ư ớ i quan chiến một đám học sinh đưa tới một trận không nhỏ bạo động từng cái c ờ trách lấy tiêu hàn không phải bọn hắn cũng đang chất vấn tiêu hàn đến tột cùng có đáng giá hay không đến hân nhi như thế thực tình địa đối đãi thật hiếu kỳ có thể làm cho hân nhi cái này đại mị nữa như thế trung tình nam tử đến tột cùng là mọc ra cái gì bộ dáng chẳng lẽ so ta còn tốt nhìn à một cái xú nam nhân mà thôi sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ giống được động vật đang nhìn đài trên đài hội nghị một vị một bộ màu đỏ váy áo thiếu nữ hai tay vây quanh ở trước ngực d ự a lưng vào một cây ống sát trong lòng không nhịn được thầm thì nha đầu tới đây cho ta ngồi xuống như thế hình tượng còn thể thống gì thiếu nữ áo đỏ sau lưng ngồi láo giả râu tóc bạc trắng chọc tức lấy thổi sợi dâu xem ảnh hai ừ ta còn tưởng rằng ngươi không có tính tình đâu một cái tân sinh liên tục xin phép nghỉ hai năm căn bản cũng không có đem học viện để vào mắt nếu là ta sớm đã đem hắn khai trừ thiếu nữ áo đỏ trận nhìn lão giả một chút vẫn như cũng làm theo ý mình dựa vào cây kia ống sắt nói là như vậy nhưng là thiên phú của hắn tuyệt không phải người bình thường có thể đánh đồng chưa thể năm trước đó liền đã đạt đến tam tinh đấu vương cảnh giới mà ngươi hai năm trước bất quá chỉ là một nho nhỏ đấu sư đi lão giả dâu tóc bạc trắng thừa cơ hội này chèn ép thiếu nữ áo đỏ ừ hiện tại ta c ũ n g không chỉ là một nho nhỏ đầu sư hắn nếu là không xuất hiện liền thôi ta vừa v ẫ n có thể cướp đoạt hân nhi hắn nếu là xuất hiện lần này ta liền để ngươi xem một chút ta lại như thế nào đem hắn đánh bại thiếu nữ áo đỏ liếc xéo lấy láo giả tiêu hàn có đây không một phút bên trong ngươi nếu là lại không xuất hiện liền là ngươi tự động bỏ cuộc trên lôi đài vang lên trọng tài thanh âm sáu mươi năm mươi chín năm mươi tám trọng tài vừa mới nói xong t r u n g quanh người xem hết sức phối hợp bắt đầu đến ngược nhược lâm đạo sư tiêu ngọc có chút đau lòng nhìn về phía nhược lâm đạo sư thật xin lỗi huân nhi tự trách địa vương thoáng mặt ai nhược lâm đạo sư k h ẽ thở dài một hơi cầm hân nhi trắng đ o á n tay nhỏ tự an ủi mình các ngươi không cần đến tự trách được rồi cùng lắm thì ta đợi thêm ba năm chính là chúng ta đi thôi h i u đang lúc nhược lâm đạo sư cùng hoàng giai ban hai học sinh đứng dậy mất mát dự định rời đi nơi đây một đạo trường hồng từ phía trên bên cạnh phong tới ổn định địa rơi vào trên lôi đài nhìn qua cái kia đạo thân ảnh màu xanh tiêu ninh kinh hỉ nói là hàn thiếu hàn thiếu đến đến rồi thấu chương xong chương hai trăm năm mươi chín lóe sáng đăng tràng bà canh nhanh bắt hắn lại theo sát tiêu hàn về sau một đám người mặc màu tím nhạt đồng phục người cầm trong tay vũ khí xâm nhập người đông nghìn nghịt quảng trường gặt mở chen chúc đám người đi tới trên lôi đài vũ khí trong tay trực chỉ tiêu hàn ngươi là ai làm sao tự tiện xông vào lôi đài trọng tài nhìn chăm chú tiêu hàn trên người đấu khí vận chuyển nhìn khắp chung quanh mang theo đấu khí ba động tựa hồ chỉ có đại đấu sư cảnh giới hoàng giai ban hai tiêu hàn thanh y thiếu niên giang co trọng tài thanh âm nhàn nhạt, nhạt hùng hồn có lực tại mỗi người bên thai vang lên hán chính là tiêu hàn nghĩ không ra người ngược lại là thật đẹp trai khó trách có thể bắt được huân nhi phương tâm mọc ra đẹp trai có làm được cái gì chẳng lẽ có thể mang đến cơm ăn không hiện tại thế nhưng là nội viện tuyển chọn thi đấu đẹp trai có cái chim dùng chỉ là bên cạnh hắn những cái kia đội chấp pháp là chuyện gì xảy ra tiêu hàn quét nhìn một vòng có thể cảm nhận được rất nhiều mang theo địch gì ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú hắn cuối cùng ánh mắt rơi vào hân nhi trên thân hai năm không thấy quả nhiên là nữ lớn mười tám biến hân nhi ngồi ở kia trong đám người nhìn qua như là nắm nước bùn mà không nhiễm hoa sen càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người còn kia từng cái mang theo địch gì ánh mắt nhìn về phía hắn người nhóm không cần nghĩ những này nhất định đều là huân nhi người theo đuổi chắc hẳn tại hắn không có ở đây trong mấy ngày này tiêu hàn đã trở thành trong lòng bọn họ thứ nhất lớn tình địch tiêu hàn ca ca huân nhi nhìn chăm chú trên lôi đài tiêu hàn hai năm không thấy tiêu hàn dáng người thẳng tắp hận không thể bay lên lôi đài cùng tiêu hàn một lần giải ngắn gia hòa này mỗi lần đều thích như thế khoe khoang tiêu ngọc thần sắc đại hỷ ngoài miệng lại là không b g ô n g tha địa cờ trách lấy chỉ là những cái kia đội chấp pháp là chuyện gì xảy ra mọi người lúc này mới nhìn ra mấu chốt của sự tình đội chấp pháp thế nhưng là đi theo tiêu hàn tới mà lại vừa mới còn tuyên bố phải bắt được tiêu hàn ngươi chính là của ta đối thủ sao tiêu hàn cười cười nhìn về phía đứng tại hắn nam tử đối diện ngươi tốt ta là huyền giai ban ba tiết băng đối thủ của ngươi nam tử cầm trong tay t r ư ờ n g thương khẽ gật đầu a ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi có thể đi xuống ta có một chút sự tình cần xử lý tránh khỏi làm bị thương ngươi tiêu hàn cười cười ách nam tử kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn chủ động xuống dưới đây là gọi hắn tự động nhận thua ả thế nào không đi xuống sao tiêu hàn trên mặt vẫn như cũ ngậm lấy như vậy nụ cười nhàn nhạt, nhạt không có, có bất kỳ biến hóa nào xem ảnh một mặc dù nghe nói ngươi hai năm trước chính là một đấu vương nhưng là ta hay là rất muốn thử một lần ngươi là có hay không danh phủ kỳ thực tiết băng cẩn thận địa cầm trong tay trong tay trường thương màu bạc nhìn xem đem tiêu hàn bao bọc vây quanh đội chấp pháp nói ra bất quá ngươi bây giờ thế nhưng là có nho nhỏ phiền p h ứ c đây là có chuyện gì lúc này trọng tài hỏi đến đội chấp pháp tiểu đội trưởng h á n phi hành trên không trung đội chấp pháp tiểu đội trưởng vừa nói xong một cô bạo động giống ôn dịch đồng dạng tại người xem bên trong lan tràn t ừ n g đôi nhìn về phía tiêu hàn ánh mắt tràn đầy thương hại có chút thậm chí cười trên nôi đau của người khác toàn bộ hắc g i á c vực người đều biết già nam học viện t r u n g quanh trong phạm vi nhất định cấm chỉ phi hành chết linh thụ bên trên treo những cái kia phách lối c ư n g giả chẳng lẽ còn ít sao gia hòa này thực sẽ gây chuyện vậy mà xúc phạm già nam học viện lập hạ q u ý củ tiêu ngọc ngoài miệng vẫn như c ũ không đông tha hàm răng cũng là gấp địa khe cắn môi đỏ trong lòng âm thầm vì tiêu hàn níu c h ặ t tâm lần này nhưng k h ó làm toàn bộ đại lục trừ da kia chỉ số có thể đếm được mấy người bên ngoài còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trong phiến thiên địa này phi hành nhược lâm đạo sư ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt vì thế cũng là cảm thấy đau đầu tiêu hàn ca ca huân nhi đại mi c a o lại trong lòng đã thầm hạ quyết tâm nếu là thực sự không được cũng nhất định phải lộ ra thân phận của nàng dốc hết tất cả năng lực bảo vệ nàng tiêu hàn ca ca làm cổ tộc đại tiểu thư huân nhi thế nhưng là biết được già nam học viện cũng không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy không trung phi hành tiểu tử này thuần nát là muốn chết ta đội chấp pháp các ngươi còn chờ cái gì chẳng lẽ muốn bao che hắn sao đội chấp pháp còn không mau bắt hắn lại tiêu hàn những cái kia tình địch phảng phất bắt lấy cơ hội này từng cái thúc giục đội chấp pháp mau mau đ ộ n g thủ đối mặt áp lực vây quanh ở tiêu hàn bên người những cái kia đội chấp pháp thành viên thế nhưng là ngồi không yên cầm trong tay vũ khí hướng phía tiêu hàn từ từ thu nhỏ lại vòng đây tiêu hàn nói khẽ thôi được đã ngươi không chịu xuống dưới vậy cũng chỉ có thể xin lỗi đối mặt đội chấp pháp thành viên từng bước một tới gần tiêu g i a nâng lên chân phải về sau nhẹ nhàng địa đập mạnh một đạo sóng sung kích lấy hắn làm trung tâm chiếu vào chung quanh lôi đài khuếch tán một chiêu vẹn vẹn chỉ là một chiêu những cái kia muốn cầm xuống tiêu hàn có đại đấu sư cảnh giới đội chấp pháp thành viên vậy mà không địch lại tiêu hàn một ước toàn bộ bị sung kích sóng hướng về phía bay ngược mà ra bay ra lôi đài còn cái kia vốn là tiêu hàn đối thủ huyền giai ban ba học sinh trực tiếp đánh tới cách lôi đài có xa năm mươi mét thính phòng xem ảnh hai hô trên khán đài người xem từng cái hít vào một ngụm khí lạnh đối với tiêu hàn bọn hắn là có rõ ràng hơn nhận biết đây chính là đấu vương thực lực sao không đúng liền xem như một đấu vương cũng không thể đánh bại dễ dàng hơn m ộ ư ơ i người đại đấu sư húng chi còn là đem bọn hắn đánh bay hai năm trước hắn chính là một tam tinh đấu vương bây giờ gặp lại hắn đến cùng phát triển đến dạng gì đáng sợ tình trạng một đám người xem từng cái nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem tiêu hàn giá hỏa này lại mạnh lên tiêu ngọc trong lòng vui mừng chỉ là một đôi ngọc thủ vẫn là khẩn trương cầm nha đầu ngươi không phải nói để cho ta nhìn xem ngươi như thế nào đánh bại hắn sao dạng này người ngươi còn có tự tin có thể đánh bại hắn sao đài chủ tịch trên chỗ ngồi ngoại viện phó viện trưởng thừa cơ c ử trách lấy cháu gái của nàng h ừ t u y tiện đánh bay hơn mười người đại đầu sư ta tự nhận là cũng có thể làm được đánh bại hắn ta vẫn như cũ có lòng tin chờ ta cùng hắn gặp nhau ta tự sẽ để ngươi nhìn xem ta lại như thế nào đánh bại h ắ n thiếu nữ áo đỏ vẫn như cũ tràn đầy tự tin nói ai ngươi vẫn là quá non ngoại viện phó viện trưởng lắc đầu nhìn về phía bầu trời một góc một thân ảnh hướng phía nơi này thẳng tắp mà tới sơn nói h ắ n vậy mà đến rồi ngay vào lúc này một bộ huyết sắt thanh âm đấu khí hoa cánh từ không trung bên trên rơi xuống rơi vào khối này trên lôi đài tiểu tử ngươi thật to gân à, không trung phi hành không nói còn dám làm tổn thương ta đội chấp pháp người thân ảnh màu đỏ ngòm vừa xuất hiện liền hướng phía tiêu hàn lạnh như băng quát tháo tại già nam học viện trên không phi hành người lại không chỉ có một mình ta vì sao ta không thể không t r u n g phi hành còn làm bị thương đội chấp pháp đây chẳng qua là ta phòng vệ chính đáng nếu là ta động thủ thật bọn hắn coi như đã chết tiêu hàn thanh đạm nói không tệ khối đại lục này bên trên hoàn toàn chính xác có người có thể ở đây không t r u n g phi hành nhưng ngươi chỉ là một cái học sinh sao lại như thế tôn vinh thân ảnh màu đỏ ngòm quát lạnh nói thấu chương xong chương hai trăm sáu mươi đội chấp pháp thống lĩnh n ô thiên lang vậy ngươi muốn làm sao tích tiêu hàn nhàn nhạt nhìn xem một bộ siêm y màu đỏ ngòm láo giả trên người đối phương huyết khí như hồng tu vi rõ ràng không kém nếu là tiêu hàn suy đoán không sai người này chắc hẳn chính là trong ngoài viện đội chấp pháp thống lĩnh già nam học viện không kém gì hổ kiền đấu hoàng đ ỉ n h phong cừng giả n ô thiên lang ừ nô thiên lang hướng phía tiêu hàn rên khẽ một tiếng về sau nhìn về phía đài chủ tịch lạnh như băng nói hổ kiền chuyện này chẳng lẽ còn cần ta đến xử lý sao nô thiên lang người muốn thế nào ngồi tại trên đài hội nghị ngoại viện phó viện trưởng t r ầ m u n g dung đứng lên tựa hồ đối với việc này cũng không làm sao quan tâm giống như trước đêm hắn khai trừ học tịch sau đó dựa theo quy củ giết chết hắn treo ở chết linh thụ bên trên gian đe nô thiên lang ngữ khí không có bất kỳ cái gì sắc thái mười phần bình tĩnh nói khai trừ học tịch thật xin lỗi ta làm không được bất quá đồng sự một trận mặc dù ngươi sẽ không nghe ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu tốt nhất đừng chọc hắn ngoại viện phó viện trưởng thanh nhâm bình thản khoe miệng ngược lại ngậm lấy một vòng làm cho người suy nghĩ sâu xa mỉm cười thế nào ngươi không chỉ có không trừng phạt hắn thậm chí càng bao che hắn nỗ thiên lang bên phải lông mày trao lên không che giấu chút nào trào phúng mà nhìn xem hồ k i ệ n quay người nhìn về phía tiêu hàn bất quá coi như ngươi thân là phó viện trưởng vậy mà như thế bao che với hắn ta làm đội chấp pháp thống lĩnh tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn ngươi muốn làm sao tích tiêu hàn ngữ khí bình thản lại lần nữa hỏi mặc dù ngươi vẫn như cũ là ta già nam học viện học sinh bất quá ngươi vẫn như cũ là phạm vào tối kỵ ngươi tiếp ta ba chiêu ba chiêu bất tử chuyện này cứ như vậy đi qua nô thiên lang vừa mới nói xong người chung quanh nao h nhao hít vào một ngụm khí lạnh thường đôi đôi mắt đáng thương nhìn xem tiêu hàn nô thiên lang là ai đây chính là già nam học viện trong ngoài viện chấp pháp thống lĩnh đường đường đấu hoàng đ ỉ n h phong cường giả chính thức có được sức chiến đấu thậm chí tại cùng là đấu hoàng đ ỉ n h phong ngoại viện phó viện trưởng hổ kiến phía trên mặc dù chỉ là ba chiêu nô thiên lang trên thân lệ khí trật hiện há lại sẽ t h ủ hạ lưu tình đâu coi như từ trên hồ sơ bọn hắn biết tiêu hàn đã là đấu vương cảnh giới nhưng là cũng ngăn không được đấu hoàng cường giả tối đỉnh ba chiêu a gia hỏa này cũng không biết sớm một chút tới sao nhất định phải không trùng phi hành lần này nên làm cái gì tiêu ngọc lại lần nữa vội vã khẽ cắn môi đỏ trong lòng quả thực lo lắng không thôi lần này thật phiền thoái nô thiên lang tại học viện chúng ta trừ ra học viện chúng ta luyện dược hệ hỏa l ã o đầu nếu không ai mặt mùi hắn đều không bán tiêu hàn lần này thế nhưng là đá chung tiết h bản nhược lâm đạo sư cũng là lo lắng không thôi vừa mới còn may mắn tiêu hàn tại một khắc cuối cùng chạy tới nơi đây coi là năm nay tấn cấp trở thành huyền giai đạo sư có hy vọng không nghĩ tiêu hàn lại là đắc tội ngô thiên lang ngô thiên lang cũng không tốt ứng phó trưởng quản lấy đội chấp pháp có mặt lệnh sắt thần xưng hảo mặt lệnh sắt thần a đủ để nhìn ra người này là cỡ nào không hiểu nhân tình yên tâm đi vẹn vẹn chỉ là ba chiêu mà thôi so với tiêu ngọc cùng nhược lâm đạo sư huân nhi nghe nói ngô thiên lang yêu cầu về sau ngược lại đại mi giang hắn ra thần thái lạnh nhạt ba chiêu a tiêu hàn nhỉ non địa tái diễn xem ảnh một đúng thế sau đó sống hay chết toàn bằng vận mệnh của ngươi mặt khác ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu t ì n h thiếp chiêu đi ngô thiên lang một câu dứt lời cũng không đợi tiêu hàn đáp lại trên bàn tay đấu khí màu đỏ ngòm phun trào nổi lên từng vòng từng vòng sóng năng lượng van tùy ý khẽ động không gian phảng phất đều xuất hiện rung động tiếng xé gió lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn không thể coi thường a huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp trưởng hiu tiêu hàn hướng phía ngô thiên lang vươn tay từ trong lòng bàn tay một cô cực mạnh hấp xả lực đ ố n g nhiên sinh ra nô thiên lang hơi s ứ n g sở tại cỗ lực hút này ảnh hưởng dưới huyết khí của hắn vậy mà xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu có chút một bẩm ổn định huyết dịch tốc độ chạy thân thể tăng tốc hướng phía tiêu hàn tới gần khoe miệng lộ ra một vòng vẻ đắc ý vậy mà mượn cỗ này cường đại lực hấp dẫn dựa thế gia tốc tới gần tiêu hàn huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy h ò a t r ư ở n g đông nô thiên lang còn chưa kịp cao hứng hấp xả lực bỗng nhiên tới một cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn nguyên bản hấp lực trong nháy mắt chuyển hóa làm một cô hung manh thổi lực đem vội vàng không kịp chuẩn bị ngô thiên lang thổi liên tục rút lui lảo đảo lui về sau ba bước mới dừng lại thân thể đấu hoàng hai cái nặng nề vô cùng chữ thứ ngô thiên lang trong miệng thốt ra cái gì ngô thống lĩnh đang nói cái gì tiêu hàn chẳng lẽ có được đấu hoàng cảnh giới sao nói đùa cái gì à hắn bất quá chỉ là tuổi dậy thì vậy mà cũng đã là một đấu hoàng sao như thế thiên phú chỉ sợ sẽ là yêu nữ kia đều so với không lên mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem tiêu hàn một số nhỏ người vô tình hay cố ý nhìn về phía trên đài hội nghị dựa lưng vào ống sắt thiếu nữ áo đỏ nàng chính là hổ gia già nam học viện ngoại viện phó viện trưởng cháu gái ruột bởi vì không thích nam tính ngược lại là đối mỹ nữ h â n nhi tình hữu độc trung người xưng yêu nữ đấu hoảng giờ này khắc này hổ gia thay đổi trước đó đối tiêu hàn khinh thị sắc mặt xuất hiện một vòng đậu dung như tiêu hàn là một đấu hoảng nàng thật đúng là không có năm chắc có thể chiến thắng lấy tiêu hàn đây coi là một chiêu a tiêu hàn cười cười nhìn xem cơ hồ rời khỏi lôi đài ngô thống lĩnh sơn nói nếu không chúng ta vẫn là không tính đi dù sao vừa rồi ngươi ngay cả y phục của ta đều không có dính vào xem ảnh hai ách một đám người xem trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem tiêu hàn có ít người âm thầm đối tiêu hàn giơ ngón tay cái lên phóng nhãn toàn bộ giả nam học viện liền ngay cả phó viện trưởng cũng không dám như thế cùng ngô thiên lang ngô đại thống lĩnh nói như vậy vốn là giọng thương lượng nghe vào ngô thiên lang trong thai lại là nhất là trói thai t ngô thiên lang tay run một cái trong lòng bàn tay cầm một thanh huyết khí l ợ l ờ hồng quang loẹ loẹ trường kiếm trường kiếm vừa ra hồng quang vạn trượng sát khí bức người tại cái này tam phục c h i thiên vẫn như cũng là để cho người ta cảm thấy có chút rét lạnh dựa vào lôi đài gần một chút người xem toàn thân nhịn không được dùng mình một cái huyết hồng kiếm nô thống lĩnh đây là muốn làm thật sao mọi người từng cái tĩnh khí nín hơi nhìn chăm chú lôi đài quen thuộc nô thiên lang người bọn hắn thế nhưng là biết nô thiên lang đây là làm thật tiểu tử ngươi thật sự có chút thực lực chỉ là ngươi xúc phạm già nam học viện quy củ liền xem như ngoại viện phó viện trưởng cho ngươi chỗ dựa hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết nô thiên lang cầm kiếm tay run một cái năng lượng bằng bạc c h ú t xuống tại huyết hồng kiếm bên trong sống hay chết từ chính ta định đoạt xin thứ cho ta nói thẳng ngươi ngô thiên lang rất mạnh nhưng còn chưa xứng lấy đi tính mạng của ta tiêu hàn trên mặt từ đầu đến cuối treo kia xóa ấm áp mỉm cười thanh thúy ngôn ngữ bình thản ngữ khí từ một cái hậu sinh văn bối vẫn là mới vào già nam học viện học sinh trong miệng nói ra phảng phất từng đợt cuồng phong kích động lấy ngô thiên lang lửa giận trong lòng hào t i ể u tử ta ngô thiên lang từ xuất đạo đến nay chưa từng thấy qua giống ngươi cuồng vọng như vậy chi đồ ta dám cam đoan chiêu thứ hai ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nô thiên lang trên người sát khí h i ệ n lên đỏ bừng huyết khí phảng phất trói m ắ t h ỏ a diễm chiếu sáng bốn phía tại xung quanh người hắn cấp năm cương phong xoay quanh mã thành hắn giờ phút này đấu hoàng tu vi hiển thị rõ hiển nhiên đã là thật sự nổi giận chiêu thứ hai lần này tiêu hàn hẳn phải chết không nghi ngờ nô thiên lang thế nhưng là có thể dung chuyển hắc giác vực hắc bảng trước ba tồn tại lần này tiểu tử kia coi như không chết cũng phải trọng thương bất quá nói đi thì nói lại có thể đem chúng ta giả nam học viện đội chấp pháp thống lĩnh đại nhân bước đến một bước này hắn cũng đích thật là có chút bản sự thấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi mốt b à chiêu trên khán đài một đám người xem n h a u n h a u không coi trọng tiêu hàn dù sao giờ phút này tiêu hàn đối mặt thế nhưng là cao cao tại thượng đại đa số người bọn hắn cố gắng cả đời cũng cần ngưỡng vọng kinh khủng tồn tại trong lời nói không khỏi là mang theo một vòng châm t r ọ c châm t r ọ c lấy tiêu hàn không biết tự lượng sức mình Hiêu. ngô thiên lang động đối với tiêu hàn kia thổi khẽ hấp kỳ quái đấu kỹ khiến cho ngô thiên lang có chút phòng bị thân hình khẽ động hóa thành một đạo huyết sắc lực ảnh lấy thê x é t đánh không kịp bưng thai nhanh chóng tới gần đến tiêu hàn bên người là ngô thiên lang thành danh thân pháp huyết ảnh thiểm trong đám người có người lên tiếng kinh hô một giây sau bọn hắn lại là kinh ngạc mở to miệng số ít nữ sinh càng là vô ý thức nhắm hai mắt không đành lòng nhìn giữa sân tiếp xuống phát sinh huyết tình một màn tiểu tử đi chết đi gào t h é t kinh phong tại tiêu hàn bên thai vang lên nguyên liệu tàn ảnh vừa mới tiêu tán tại tiêu hàn bên người nô thiên lang thân ảnh lại là nhanh chóng ngưng tụ thành hình tốc độ nhanh chóng chớp mắt đã tới máu liệt trảm nô thiên lang trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm b ộ c phát ra huyết sắc quan mang hướng phía tiêu hàn đỉnh đầu trực tiếp đánh xuống xoạt xoạt huyết sắc lơi ư đ a o trực tiếp quán xuyên tiêu hàn nhục thể a trên khán đài một ít nữ sinh phát ra một đạo bén nhọn tiếng gạo nhưng giữa sân ngoài dự liệu không có bất kỳ cái gì máu me tung tóe sự tính phát sinh ồ ngô thiên lang lông mày cau lại trong tay hắn huyết sắc lưỡi đao không có nhận quá lớn lực cản đem tiêu hàn chém thành hai nửa một đạo năng lượng ba động hóa thành một cỗ nhàn nhạt u y phong loảng xoàng hai tiếng trên mặt đất rơi xuống thành mấy khối gỗ từ bọn hắn hình dạng nhìn qua tựa hồ giống như là một cái ghế chỉ là bị ngô thiên lang vừa rồi cho bổ thành hai nửa chuyện gì xảy ra tiểu tử kia làm sao biến thành một cái ghế Tiểu tử kêu người kêu đồng â u tiêu xuất chiêu Tiêu Trên lôi đài phát sinh một phát biết tại một trước đặt một thứ thản bên. sinh mán, khiến cái này người nghẹn họng nhìn chân、chối. Bọn hắn nhìn bốn phía, phát hiện tiêu hàn chẳng nào hiện Nơi vặn hàn ngữ khí bình thản nhắc lôi lúc lôi đài cái chối. đài kia cái hai. đã đó, Đã đ vào phía, khác ghế. khí nhở. vừa thời đối với ngô thiên lang sức chiến đấu cũng là có bước đầu hiểu rõ xem ảnh một mặc dù ngô thiên lang chỉ là đấu hoàng đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả nhưng là tốc độ cùng lực bộc phát đều đã nhảy ra đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc vừa rồi một cách kia mười phần kinh hiện nếu như không phải sử dụng thế thân thuật nếu không tiêu hàn còn không thể dễ dàng đón lấy cái kia một kiếm đây là cái gì đấu kỹ trong nháy mắt để cái ghế trở thành thế thân người bên ngoài n g h i hoặc làm người trong cuộc nổ thiên lang càng là cảm thấy nghi hoặc chỉ là hắn nhưng không có quên chức trách của hắn lạnh như băng nói mặc dù vừa rồi không biết n g ư ờ i làm như thế nào bất quá tiếp xuống một chiêu n g ư ờ i nhưng không có như thế may mắn nếu như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này mà bất tử ta có thể n g ầ m thừa nhận ngươi có thể phá lệ hưởng thụ không trung phi hành tôn vinh ta đi nô thiên lang sẽ không dùng bên trên cái kia một chiêu đi trên đài hội nghị ngoại viện phó viện trưởng hổ kiển kích động lấy nhịn không được đứng lên ta nhìn có khả năng người ta hẳn phải biết nô thiên lang tính cách cao ngạo lại vô tình trong mắt xưa nay không cho phép một hạt hạt cắt tồn tại hắn thật đúng là có thể sẽ dùng tới một chiêu kia một bên luyện dược hệ khoa trưởng hỏa lao đầu sở lấy t r ò m d â u dê rừng khe vớt c ằ m đông nô g thiên lang trên thân huyết khí trực trùng vân tiêu nhuộm đỏ hơn phân nửa cái đám mây một cỗ vô cùng nồng đậm mùi huyết tinh liền xem như ngoài lôi đài một đám người xem cũng là có thể dễ dàng ngửi được tại đấu khí đại lục đấu giả có được mười loại thuộc tính đấu khí theo thứ tự là kim mục thủy hỏa thổ phong lôi băng máu n g ầ m trước mắt ngô thiên lang tu luyện chính là tương đối hiếm thấy huyết hệ đấu khí theo ngô thiên lang trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm múa chung quanh huyết khí trong lúc mơ hồ phảng phất có được bị khiên động dấu hiệu tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt ngập t r ờ i huyết khí nhanh chóng ngưng tụ thành từng thành từng thành trường kiếm màu đỏ ngòm mũi kiếm trực chỉ tiêu hàn số lượng bên trong đáng sợ hơn trăm ba tầng trong ba tầng ngoài xoay quanh tại tiêu hàn trên đỉnh đầu phong tỏa tiêu hàn bất kỳ đường lui hô nghĩa phụ ngay cả một thức này địa cấp đấu kỹ đều đã vận dụng ngoài lôi đài ngô hạo không buông tha cái này học tập cơ hội nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chúng ô thiên lang nhất cử nhất động huyết khí đầy trời đi ngô thiên lang ngón tay bảo kiếm chấn động hướng phía tiêu hàn một chỉ xoay quanh tại tiêu hàn quanh người năng lượng màu đỏ ngòm trường kiếm giống như thoát dây cung cung tiễn đánh út về phía tiêu hàn hắn tại sao không có động tĩnh tại mọi người tĩnh khí nín hơi thời điểm bọn hắn phát hiện tiêu hàn lại là không n ú c đ í c h hắn chẳng lẽ sợ choáng v a n g sao có trong lòng người nhịn không được có như thế tưởng niệm tiêu hàn ca ca giờ phút này liền ngay cả hân nhi cũng là nữ trạc tâm từ trên ghế ngồi đứng lên tiêu hàn có được cỡ nào sức chiến đấu nàng đã từ lăng ảnh trong miệng biết chỉ là một thức này đấu kỹ uy lực kinh người tiêu hàn phảng phất người gỗ không n ú c ních cái này không phải do hân nhi không thay tiêu hàn khẩn trương a hiệu xem ảnh hai trên trăm thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm đâm về tiêu hàn trong lúc mơ hồ phảng phất có được bong bóng xa phòng vỡ tan thanh âm vang lên đương thứ một thanh bảo kiếm tập bên trong tiêu hàn thời điểm tiêu hàn thân hình một trận hư hảo lại biến mất không thấy làm sao có thể nô thiên lang mở to hai mắt vừa mới hắn có thể khẳng định vậy căn bản không phải phân thân bản thể cùng tính bên ngoài phân thân dù sao cũng là có khác biệt có thể gạt được người khác thế nhưng là không lừa được kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú n g ô đại thống lĩnh chỉ là kia nếu không phải tại sao lại không có trong dự liệu máu me tung tóe sự tính phát sinh là ảnh phân thân huân nhi thở dài một hơi huân nhi một câu dứt lời một thanh âm từ trên không chậm rãi t r u y ề n đến đã ba chiêu nô thiên lang ngươi mặc dù rất không tệ nhưng là ngươi thật không xứng lấy đi tính mạng của ta trên bầu trời mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp tiêu hàn chẳng biết lúc nào đã ẩn vào thượng tầng t r o n g cao không vừa rồi nô thiên lang đánh c h ú n g bất quá là tiêu hàn một đạo ảnh phân thân mà thôi ban đầu tiêu hàn hoàn toàn chính xác trên lôi đài chỉ là vận dụng thế thân thuật về sau lại lập tức sử dụng ảnh phân thân chi thuật bản thể của hắn đã ẩn vào phía trên tầng mây bên trong chỉ là mọi người đều bị trên lôi đài tiêu hàn phân thân cùng ngô thiên lang hấp dẫn ai cũng không có chú ý tới tiêu hàn kỳ thật đã sớm bay đến trên bầu trời ghê tởm tiểu t ử thúi ngươi vậy mà đùa nghịch ta ba lần ngô thiên lang nội chừng suy nghĩ thở hồn hẹn hắn ngô thiên lang từ khi xuất đạo đến nay còn chưa từng có bại lấy như thế bất lực b à chiêu đã qua hắn thậm chí ngay cả đối phương bản thể bên trên lông đều không có sợ đến cái này để tính cách cao ngạo ngô thiên lang như thế nào chịu được đâu a chân đạp hư không không phải đâu ta có phải hay không hoa mắt hắn vậy mà chân đạp hư không đấu đấu tông hô nặng nề tiếng hít thở giống như tiếng sấm tại trong sân rộng vang lên chơi ạ, đấu phá đại lục vậy mà xuất hiện một vị hai mươi tuổi thời điểm cũng đã là đấu tông tuyệt thế thiên tài thấu chương xong chương hai trăm sáu mươi hai ta quá khó khăn ngươi lại là một đấu tông ngô thiên lang nhìn chăm chú tiêu hàn rất rất lâu thật lâu không cách nào hoàn hồn hán vừa rồi vậy mà rong rạc muốn trong vòng ba chiêu chém giết một đấu tông mặc dù hắn ngô thiên lang có được đấu hoàng cảnh giới đỉnh cao nhưng là đừng nói ba chiêu dù là chính là hắn sức chiến đấu xuất chúng tại phó viện trưởng hổ kiến phía trên liền xem như ba trăm c h i ê u hắn cũng không có tự tin có thể chém giết một đấu tông cừng giả nô thiên lang hiện tại ta có hay không có để ngươi phá lệ tôn vinh đâu tiêu hàn ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem n ô thiên lang tự nhiên có thể ta n ô thiên lang nhất ngôn cửu đ ỉ n h đã ngươi vượt qua ta ba chiều ngày sau ngươi có thể tại già nam học viện tùy ý địa phi hành ta đội chấp pháp tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi nô thiên lang ánh mắt như mặt n ữ khí mang theo một vòng cung kính trong lòng không còn có bất kỳ không c a m lòng đã như vậy nội viện tuyển chọn thi đấu tiếp tục cử hành nô đại thống lĩnh đã tới không ngại cùng tiến lên đến xem đi ngoại viện phó viện trưởng hổ kiền nhiệt tình mời nói được nô đại thống lĩnh gật gật đầu chân vôi bước thân thể đ ằ n g không mà lên ổn định địa đáp xuống trên đài hội nghị tại phó viện trưởng hổ kiền bên trái ngồi xuống hổ kiền ngươi có phải hay không đã sớm biết tu vi của hắn cho nên trước đó mới đối với hắn nhường lối lại để cho không có đem hắn trục xuất học viện nô đại thống lĩnh chất vấn đúng thế hổ kiên gật gật đầu đã như vậy vậy ngươi vì sao không nói cho ta còn muốn ta tự dứt lấy đủ. nô đại thống lĩnh ngữ khí có chút băng lanh nói ta trước đó không phải đã nói rồi sao mặc dù ngươi sẽ không nghe nể tình đồng sự một trận ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu tốt nhất đừng chọc hắn thế nhưng là ngươi khăng khăng muốn gây tính tình của ngươi ta cũng không có cách nào a hổ kiên bất đắc d ì có chút núi vai thế nhưng là ta cũng không biết hắn đã là đấu t ô n g a hai mươi tuổi trở thành một đấu tông cường giả kẻ này tiền đổ vô khả h ạ lượng a ngô thiên lang thân là thế hệ trước cường giả quan sát trên lôi đài tiêu hàn trong lòng quả thực không ngừng hâm mộ nho nhỏ niên kỷ tu vi đã siêu việt hắn ngô thiên lang đặt đến để hắn cần ngưỡng vọng cấp độ chiến đấu mới vừa rồi tiêu hàn thế nhưng là lộ ra mười phần nhẹ nhõm t ố t trong này tin tức có thể giải đáp ngươi nghi vấn trong lòng hổ kiên đem một t r ư ơ n g phong thư đưa cho ngô thiên lang phong thư bên trên có đặc chế hoa văn chính lô à già Nam học viện ngành tình báo chuyên dụng phong thư. Xem ảnh một. Mở ra phong viện Nam tình chuyên ảnh n ra Xem Mở Học thư. thư, báo thiên lang nặng đều Đại đào đã dung Tiêu loại loại lòng Lam Lan náo hoàng giả diệt kinh với Thiên dị dị hỏa. thất, hợp hỏa, thú. thần phục Hàn. Ách! Vân Tông Vân Sơn, Nô n mã nề g h mà thở ra một hơi phía trên mỗi một đạo tin tức đều là một cái truyền kỳ bọn chúng vậy mà đều là trước mắt người trẻ tuổi này sáng tạo ra ngô thiên lang có một cái trực giác đáng sợ không được bao lâu cả khối đại lục đều sẽ bởi vì trước mắt người trẻ tuổi này mà run r u dậy một trận chiến này hoàng giai ban hai tiêu hàn thắng trọng tài thanh âm tại trong sân rộng quanh quẩn đối mặt có thể nhẹ nhõm đón lấy ngô thiên lang đại thống l ĩ n h ba chiêu học sinh trọng tài đối tiêu hàn ngữ khí cũng là tràn đầy cung kính tiêu hàn ngươi trước tiên có thể đi xuống dựa theo tranh tài nhật trình ngươi ngày mai còn cần lên đài tỉ thí một trận hậu thiên sẽ từ hơn 170 t ê n tuyển thủ bên trong tuyển ra sau cùng 50 người đứng đầu đặc biệt là năm người đứng đầu ngoại viện tham gia tuyển chọn thi đấu người nhân số đạt tới hơn 600 t ê n trong bọn họ tuyệt đối đa số đều là hướng về phía tiến nhập nội viện 50 tên danh n g ạ i đi đương nhiên trong đó có ít người thế nhưng là hướng về phía năm người đứng đầu đi dựa theo giả nam học viện quy củ mỗi một giới tuyển chọn thi đấu năm người đứng đầu trừ ra có thể tiến nhập nội viện tiếp tục đào tạo sâu còn có thể tiến vào táng thư các, thu hoạch thích công cùng học các, tiến táng thân luyện Nam viện táng thư các, cất giữ thế nhưng là mười phần phong thể thư thu tự tu thư cất thế hợp pháp phú. Già giữ mười vào là đấu kỹ. dù là chính là viễn cổ bát đại tộc một trong cổ tộc đại tiểu thư huân nhi cũng là đối già nam học viện tàng thư các mười phần có hứng thú mà tiêu hàn h ắ n một cái cơ duyên cũng tại cái này tàng thư các ở trong chỉ là muốn đi vào tàng thư các thu hoạch cơ duyên kia tiêu hàn nhất định phải tiến vào năm người đứng đầu m ì n h sau hai ngày còn cần tiếp tục tham gia t ỷ thí không cần ta nghĩ ngươi giờ phút này có thể trực tiếp tuyên bố ta tiêu hàn chính là n à y giới tuyển chọn thi đấu hạng nhất tiêu hàn lạnh nhạt nói cái này trọng tài có chút sầu lo liền ngay cả trên đài hội nghị vừa mới ngồi xuống hổ kiển cùng ngô thiên lang cũng là kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn thế nào còn có vấn đề à, có thể tại ngô đại thống l i n h thủ hạng đi qua ba c h i ề u tu vi đạt tới đấu tông cảnh giới xin hỏi các vị ở tại đây tuyển thủ dự thi có ai còn có ai có thể giống như ta có thể làm được điểm này hiện tại có thể đứng lên tiêu hàn quét mắt toàn bộ quảng trường mười mấy giây đồng hồ đi qua sau s ừ n g sốt không người nào dám đứng lên liền ngay cả trước đó tuyên bố tại phó trước mặt viện trưởng đánh bại tiêu hàn tiểu yêu nữ hổ ra vệnh lên miệng sắc bén nhìn chằm chằm tiêu hàn một mặt tức giận bất quá cuối cùng vẫn không có đứng ra đi lên cùng một cái đấu tông ganh đua cao thấp đây không phải thuần túy là tìm thai vạ sao xem ảnh hai đã không có như vậy thì tuyên bố đi ta là năm nay tuyển chọn thi đấu hạng nhất tiêu hàn tiếng nói nói xong cũng không đợi trọng tài đáp lại trực tiếp hướng lấy huân nhi đi đến trọng tài trưng cầu nhìn về phía trên đài hội nghị phó viện trưởng hồ kiển thấy người sau cười khổ bất đắc dĩ gật đầu lúc này mới cất cao giọng nói đã không có người có tự tin khiêu chiến hoàng giai ban hai tiêu hàn như vậy bản nhân ở đây tuyên bố năm nay nội viện tuyển chọn thi đấu hạng nhất chính là tiêu hàn tốt tiếp tục tranh tài tiến hành còn có bốn mươi chín cái danh lệch các ngươi vẫn như cũ có cơ hội hô đối mặt trọng tài không có bất kỳ người nào nhấc lên dị nghị tiêu hàn sức chiến đấu hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn tiêu hàn thu hoạch được năm nay h ạ m nhất thực chí danh quy huân nhi tiêu hàn đi đến huân nhi bên người đem cái sau một thanh ôm ở trong ngực lập tức từng đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào tiêu hàn trên thân có lẽ là kiêng kỵ tiêu hàn thực lực kinh khủng đôi mắt bên trong mặc dù tràn đầy đ ị c h ý so với trước đó hắn xuất hiện thời điểm rõ ràng muốn thu l i ệ m rất nhiều tiêu hàn ca ca huân nhi gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một vòng điên đảo chúng sinh tiêu dung đầu tựa vào tiêu hàn trong lồng ngực tham lam hô hấp lấy mùi vị quen thuộc k hai ú c h người các ngươi ôm đủ chưa một bên tiêu ngọc thật sự là nhẫn nhịn không được người chung quanh nóng bỏng ánh mắt ghen tuông mười nồng địa đánh gãy ha ha tiêu ngọc ngươi cũng tại à à, còn có tiêu mị muội tiêu ninh ân nhược lâm đạo sư trong hai năm qua thật sự là thật có lỗi a tiêu hàn nhàn nhạt cười nói không có gì đáng ngại trở về liền tốt nhược lâm đạo sư mỉm cười phất phất tay tiêu hàn đã ngồi vững lần này tuyển chọn thi đấu hạng nhất chỉ cần huân nhi tiến vào năm vị trí đầu nàng liền có thể tấn cấp trở thành huyền giai đạo sư làm sao không có gì đáng ngại ngươi có biết hay không hai năm này đạo sư vì ngươi cùng viện phương mài nhiều ít ngôi còn có ngươi đã đến liền đến thôi nhất định phải náo ra động tĩnh lớn như vậy tiêu ngọc tức giận không buông tha nói ta cũng không muốn a chỉ là thực lực không cho phép a tiêu hàn thôi thôi tay cười cười cái gì gọi là thực lực không cho phép ngươi liền không thể điệu thấp một điểm sớm một chút chạy đến sao nhất định phải sử dụng không t r u n g phi hành tiêu ngọc tiếp tục tức giận giáo huấn vừa rồi nhìn thấy ngô thiên lang đối tiêu hàn động thủ lòng của nàng đều dọa cổ họng không sai ta là có thể điệu thấp chỉ là đến lúc đó chờ ta từng cái đem người dự thi đánh lấy ra mặt xanh s ơ n g sau đó biết ta chân chính cảnh giới về sau các ngươi khẳng định lại sẽ nói ta giả heo ăn thịt hổ khi dễ người ai ta ta cảm giác thật là quá khó khăn tấu chương xong chương 263, t à n g thư các có lẽ tiêu ngọc cũng không biết nếu như không phải là bởi vì tàng thư các có thiên bách nhị lão hai người đều có đấu tông cảnh giới đỉnh cao nếu không tiêu h ằ n g ngay cả tuyển chọn thi đấu cũng không nguyện ý thăm ra trực tiếp tiến vào tàng thư các thu hoạch cơ duyên của hán lại vào thiên phần luyện khí tháp cướp đoạt vẫn lạc tâm viêm sau đó hai ngày có tiêu hàn thực lực tuyệt đối nghiên ép những cái kêu bởi vì cầu h á i tại huân nhi mà không được học sinh không có dám đến tìm gây sự với tiêu hàn mặt khác tuyển chọn thi đấu cũng là như họa như đồ tiến hành hạng nhất là tiêu hàn huân nhi theo sát phía sau tiếp lấy chính là bạch sơn hổ ra cùng n ỗ hạo tuyển chọn thi đấu kết thúc về sau năm mươi người đứng đầu học viên trong vòng bảy ngày cần làm tốt tiến nhập nội viện chuẩn bị Làm một người đứng Hàn, đầu thăm tại ba mặt trong vách núi treo leo có một khối rộng lớn đất trống nơi đó chính là già nam học viện trọng địa tàng thư các một đường trực tiếp đi vào tàng thư các ngoài cửa lớn hai mươi mét chỗ hổ kiên mới dừng bước hướng phía tàng thư các phương hướng ôn quyền nói tiền bối lần này nội viện tuyển chọn thi đấu năm người đứng đầu đã sinh ra dựa theo quy củ ta đã dẫn bọn hắn năm người đến đây còn xin tiền bối mở cửa hổ kiên thanh âm tại trong sơn cốc vang vọng thật lâu ít nghiêng tại nguyên bản tàng thư các lối vào chỗ xuất hiện hai cái ngồi xếp bằng người á o b à o cho không gian khóa tiêu hàn khỏe miệng hơi v ệ n h lên hai người này chắc hẳn chính là trông coi tàng thư các thủ các người ngàn một cùng trăm liệt nhị lão người xưng ơ thiên bách nhị lão chớ nhìn bọn họ gần đất xa trời bọn hắn thế nhưng là có đấu tông cảnh giới đỉnh cao trước đó hai người rõ ràng chính là tồn tại ở nơi đây chẳng qua là vận dụng không gian khóa cố lộng huyền hư trang một cái bức mà thôi hổ kiên hồi âm đã trong sơn cốc biến mất nhìn qua hai cái này người l ã o bảo cho không nhúc nhích chút nào giống như không nghe thấy đây không phải trang bức là cái gì lập tức tiêu hàn cũng là khám phá không nói toạc mấy phút về sau hai tên người áo b à o cho cuối cùng mở mắt ra ánh mắt tại h â n nhi chờ trên thân thể người đào qua a dị hỏa h ỏ a diễm kim sắc nếu là lão phu nhìn xem không tệ vị này tiểu nha đầu đến từ cổ tộc đi áo xám lao giả hơi khàn giọng mà nhìn xem h â n nhi cổ tộc cổ h â n nhi gặp qua hai vị tiền bối h â n nhi ôm quyền khẽ vớt cảm a ngươi cũng có được dị hỏa cuối cùng người áo b à o cho ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân nửa ngày người áo bảo cho ngự a khí c h ấ n kinh đấu tông cái gì một vị khắc áo xám lao giả lộ ra một vòng kinh nghi nhìn về phía tiêu hàn đồng dạng cũng là ánh mắt kinh ngạc nói thật đúng là đấu tông mà lại còn có tứ tinh cấp bậc ách tiêu hàn mặc dù đối thiên bách nhị lao ánh mắt sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ là vẫn là không có nghĩ đến vận dụng quy tức quyết áp chế tu vi hắn lại còn là bị hai người này một chút xem thấu tu vi ừ n là có tứ tinh đấu tông cảnh giới mặc dù dùng một loại bí pháp h á p chế tu vi bất quá huyết khí tán phát ba động đã đạt đến tứ tinh đấu tông cảnh giới không biết vị tiểu hữu này tục danh người á o b à o cho đứng người lên trong giọng nói rõ ràng có một vòng tôn kính thái độ loại thái độ này liền ngay cả trước đó làm phó viện trưởng hổ kiển cũng là không có xem ảnh một một màn này xem ở bạch sơn nô hạo đám người trong mắt có chút hâm mộ văn bối tiêu ra tiêu hàn tiêu hàn ở vào lễ phép đối nhị lao ôm quyền trả lời tiêu ra tiêu hàn rõ ràng chú ý tới thiên bách nhị lao thần sắc đang nói tới tiêu ra hai chữ lúc xuất hiện một vòng động nhưng chỉ là trong nháy mắt liền bị thương cảm thay thế hòa thiên thanh l ử a như liên sâm b ạ c h sắc cực hàn cực nhiệt đem kết hợp tiểu h u n h đệ không tệ trên người ngươi vậy mà có được bảng dị hòa xếp hạng thứ mười chín thanh l i ê n đ i ệ a tâm hòa cùng xếp hạng thứ mười một cốt linh lánh hỏa áo xám lao giả đồng tử bên trong lộ ra một vòng kinh hãi hai người nhao n h a u ám đạo không hổ là người kia hậu đại hai loại dị hỏa lại có thể đồng thời tồn tại ở một người thể nội người áo bảo cho nói xong cũng không để ý tới trong lúc khiếp sợ bạch sơn nô hạo cùng tự cho là không ai bị nổi hổ ra đối phó viện trưởng hổ kiến phân phó nói chỉ cần bất động chúng ta g i ả nam học viện căn cơ liền tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn đi vâng tiền bối hổ kiến hướng phía người áo bảo cho có chút túi đầu nhìn về phía tiêu hàn ánh mắt tràn đầy hâm mộ phóng nhãn kỷ trước tuyển chọn thi đấu năm người đứng đầu còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho cái này hai vị tiền bối nói ra như thế bao che ít nghiêng thiên bách nhị lao hai tay kết tấn tại trước mặt bọn họ hai mét không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng năng lượng tàng thư các bên ngoài không gian khóa bị mở ra một cái hình quạt cửa hình đi theo hổ kiển tiêu hàn chờ năm người lúc này mới chân chính bước vào không gian khóa bên trong phiền phước nhị lão hổ kiên hướng phía thiên bách nhị lão mỉm cười gửi lời chào về s o đối tiêu hàn bọn người phân phó nói t ố t đi vào đi đi theo hổ ra tiêu hàn bước vào tàng thư cát chuyến này hắn nhưng là vì thu hoạch được một thức sóng âm đấu kỹ căn cứ hệ thống tiểu n g ả i giới thiệu mặc dù bây giờ tiêu viêm không có giả nam học viện thân phận học sinh nếu như tiêu hàn cướp đoạt đấu k ỹ chờ bảo vật vẫn như cũ sẽ có ngoài định mức ban thưởng đi thôi tiêu hàn ca ca. huân nhi lôi kéo tiêu hàn tay nhìn qua biến mất tại hát cám trong thông đạo ba người mỉm cười ừng tiêu hàn gật gật đầu cùng hân nhi vai sóng vai cùng một chỗ đi vào tòa này tàng thư các mặc dù tiêu hàn là đến chọn lửa công pháp bất quá biết rõ đấu phá cố sự tuyến hắn nhưng là biết nơi này muốn thu hoạch được phù hợp mình đấu kỹ còn cần dựa vào nhất định vật khí xuyên qua hát cám thông đạo năm người đi tới một chỗ rộng rãi trong phòng tại gian phòng bốn phía trên vách tường có gần mười mấy tán tỏa sáng mang lồng năng lượng、Hiu. tại năm người trong khi chờ đợi đột nhiên từ một cái lồng năng lượng bên trong bắn ra một đạo tử sắc quang mang quang mang công bằng vừa vặn bắn về phía huân nhi huân nhi tay không một chảo hào quang màu tím năng lượng tan rã một đạo bị lớp năng lượng bao khỏa t ử sắc quyển trục xuất hiện tại trong tay nàng xem ảnh hai huyền giai công pháp cao cấp thử lôi quyết huân nhi ngọc thủ không trở ngại chút nào địa xuyên thấu lớp năng lượng có thể hay không thu hoạch được đấu kỹ trừ ra phải bắt được nhanh chóng s ẹ t qua q u a n đoàn còn cần đột phá tầng kia lớp năng lượng thiên phỉ quả thiên hồng kiếm lục giai ma hạch già nam học viện tàng thư các cất giữ vô cùng phong phú trừ r a đấu ký cùng công pháp còn có vũ khí cùng dược liệu minh bạch trong đó càn khôn về sau n ô hạo hổ kiền bạch sơn ba người nhao nhao bắt đầu chuyển động cướp đoạt những cái kia từ lồng năng lượng bên trong bắn r a trùng sáng các vị hướng năng lượng ba động lớn đoàn năng lượng ra tay tiêu hàn không n ú c nhích m ư ờ i phần dị loại đ ố i bên người luống cuống tay chân bốn người nhắc nhở lấy đa t ạ bốn người ánh mắt không đồng nhất có tiêu hàn nhắc nhở bọn hắn không còn như cái không đầu con rồi ngụ đụng ít nghiêng bốn người đã thu được riêng phần mình hài lòng đấu kỹ cùng công pháp ngược lại là tiêu hàn vẫn như cũ không n ú c đ í c h tiêu hàn ca ca ngươi làm sao không động thủ cần gì ta giúp ngươi tìm một chút đi huân nhi thấp giọng hỏi ta cần một quyển sóng âm đấu kỹ tiêu hàn trả lời sóng âm đấu kỹ loại này thiên môn đấu kỹ thế nhưng là mười phần hiếm thấy a cấp thấp ngược lại là có thể tìm tới chỉ sợ ngươi cũng trứng mắt hiện tại chỉ còn lại mấy phút huân nhi lông mày vì đó cao lại yên tâm đi sẽ có tiêu hàn nhắm mắt chầm tư linh hồn lực hướng phía chung quanh k h u ế c h tán ông một đoạn thời khắc một chỗ lồng năng lượng đống nhiên quang mang đại thịnh đón lấy cả phòng bên trong vang lên một đạo bén nhọn dị hưởng làm cho mọi người ở đây tâm thần vì đó hoảng hốt hugh một đạo trong suốt đoàn năng lượng từ lồng năng lượng bên trong bắn ra chuẩn bị đã lâu tiêu hàn tay không một chảo một cỗ hấp lực đột nhiên sinh ra bàn tay dễ dàng đột phá phía trên lớp năng lượng ngay sau đó hệ thống tiểu n g ả i thanh âm vang lên len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến thu hoạch được huyền giai cao cấp sóng âm đấu kỹ sư hổ toái kim âm ban thưởng điểm kinh nghiệm sáu trăm l i n điểm ban thưởng điểm khoán một trăm hai mươi điểm t ấ u c h ư ơ n g xong chương 264, vì huân nhi hai ngày sau mênh mông lâm hải tại vài tòa sư thiếu thú hạ bay lượn mà qua sư thiếu thú bên trên ngồi chính là này d ư ớ i già nam học viện tiến nhập nội viện học sinh già nam nội viện khoảng cách ngoại viện khoảng cách rất xa nếu là không có sư thiếu thú dẫn đội liền xem như nội viện học sinh cũng sẽ tại cái này mênh mông trong rừng cây tìm không thấy nội viện sở tại điện hạ xuống ước chừng trọn vẹn phi hành hơn một giờ về sau mười đầu sư thiếu thú hướng phía phía dưới khe núi rơi xuống năm mươi danh học sinh thứ sư thiếu thú bên trên nhảy xuống tới từng cái mở mịt nhìn xem bốn phía không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc nhao nhao nghi ngờ nói cái này không phải là nội viện à. cái này dĩ nhiên không phải nội viện chúng ta chỉ có thể hộ tống các ngươi đến các ngươi đến nơi này quãng đường còn lại trình c ầ n chính các ngươi tiến về hổ kiên nhàn nhạt cười cười tại ánh mắt của mọi người bên trong hổ kiên bàn tay buộc phát ra một đạo q u a n mang hướng phía trước mặt không gian v ỗ xuất hiện một đạo quỷ dị bảy tám trượng cửa lớn màu bạc chúng ta đi vào đi đi theo hổ kiển tất cả mọi người bước vào cửa lớn màu bạc bên trong đợi đến đại môn quan bế ở trước mặt bọn họ lại là xuất hiện một tòa rừng rậm lối vào chỗ ha ha hổ lao đầu ngươi mỗi lần đều là như thế đúng giờ thế nào cái này một nhóm tân sinh như thế nào một vị chỗ ngực đeo ngân s ắ t tháp trạng đồ văn huy trương láo giả đi tới cùng hổ kiển chào hỏi cũng không tệ lắm hai vị này là trưởng lão của nội viện tô trưởng lão cùng khánh trưởng lão hai vị bọn hắn năm người chính là năm nay tuyển chọn thi đấu năm người đứng đầu đặc biệt là vị này thân mang quần áo màu xanh tiêu hàn trăm ngàn hai vị tiền bối đã nói chỉ cần bất động chúng ta giả nam học viện căn cơ tận lực thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu hồ kiên trịnh trọng đối tô khánh hai vị trưởng lão nói ngươi nói cái gì tiểu tử này đạt được trăm ngàn hai vị tiền bối che chở tô khánh hai vị trưởng lão kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn về sau ánh mắt chất vấn nhìn về phía hổ k i ề n không sai hổ k i ề n gật gật đầu vì cái gì trăm ngàn hai vị tiền bối thế nhưng là xưa nay không quản trong chúng ta ngoại viện việc v ậ t vãnh làm sao đột nhiên đối tiểu tử này như thế ưu ái có thừa đạt được hổ k i ề n khẳng định tô khánh hai người càng thêm tò mò bởi vì hai chữ đấu tông hổ k i ề n thanh thúy nói a đấu vương cái gì ngươi nói là hắn có đấu tông cảnh giới tô trưởng lão trận mắt hốc mồm kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn ừ n hồ kiên khẳng định gật đầu ngươi có lầm lẫn không tô trưởng lao vẫn như cũ chất vấn mà hỏi thăm xem ảnh một ngươi nói cái gì đó tô lao đầu chuyện như vậy ta ha có thể l ầ m ta còn có thể nói cho ngươi một tiếng hắn họ tiêu tên là tiêu hàn là người kia hậu đại hồ kiên trịnh trọng nói người kia tô trưởng lao đôi mắt bên trong xuất hiện một vòng rung động trong đầu hiện lên tên của một người trong mắt chất vấn tựa hồ cũng thay đổi thành đương nhiên tiêu hàn còn có những người khác ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến nơi này con đường sau đó cần dựa vào chính các ngươi đi đi mặt khác ta lần nữa khuyên các ngươi một tiếng tốt nhất buông xuống riêng phần mình trong lòng thành kiến ôm thành một vòng quy củ của nội viện không phải ngoại viện có thể có thể so không phải mới vào nội viện các ngươi nhất định gặp nhiều thua thiệt hồ kiên nói xong ánh mắt nhìn về phía tiêu hàn mang theo một vòng cung kính sắc thái nói ra tiêu hàn nếu có thể ta thích ngươi có thể giúp đỡ một chút những người này đặc biệt là ta cái kia tôn nữ tiêu hàn ngắm hổ ra một chút khẽ vớt c ằ m nếu là nàng cần ta trợ giúp ta sẽ giúp sấn một chút lúc đầu tiêu hàn là không có ý định đi con đường sau đó chỉ là vì h â n nhi có nhiều hơn hoả năng tốn hao một chút thời gian cũng không phải là không thể được đa t ạ hổ kiên hướng phía tiêu hàn ô m quyền tứ tinh đấu tông dù là chính là nội viện đại trưởng lão tô thiên cũng là so với không lên có tiêu hàn lời này hổ k i ê n đối cháu gái của hắn hổ ra ngược lại là yên tâm t ố t phế không nói nhiều nữa tô trưởng l a o tay không lật một cái lấy ra một nắm lớn màu đen tinh phiến đưa chúng nó lơ lửng tại trước mặt mọi người tinh phiến tới tay một cỗ kỳ dị ấm áp cảm giác chuyển đến tại tinh phiến phía trên có một cái to lớn màu đỏ số lượng nam đây là ý gì nhìn xem tinh phiến bên trên số lượng người chung quanh từng cái nghi hoặc không hiểu đây là hòa năng tiến vào thiên phần luyện khí tháp chứng minh tại trong nội viện có một tòa trôn sâu dưới mặt đất thiên phần luyện khí tháp phía trên năm chữ đại biểu có thể tại thiên phần luyện khí tháp bên trong tu luyện năm ngày ở bên trong tu luyện có thể vào tay làm ít công to hiệu quả một khi số trời bị sử dụng hết chỉ có thể mình đi kiếm lấy số trời giống quét dọn vệ sinh chép quyển c h ụ c v v đương nhiên tại mỗi một tháng ngày đầu tiên mỗi vị nội viện thành viên cũng sẽ phát bảy ngày hỏa năng xem như tiền sinh hoạt đi nội viện cùng ngoại viện căn bản khác nhau ngay tại ở có thể tiến vào thiên phần luyện khí tháp bên trong tu luyện nội viện đệ tử sở dĩ so ngoại viện đệ tử mạnh hơn nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ nơi đây mặt khác chờ sau đó chúng ta cần xuyên thẳng qua vùng rừng rậm này dựa theo nội viện cái gọi là quy củ nội viện đệ tử sẽ trong rừng rậm tùy tiện xuất thủ công kích chúng ta vì thu hoạch được trong tay chúng ta hỏa năng bọn hắn sẽ dùng tới hết t h ể thủ đoạn chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tranh né bọn hắn bắt giữ hoặc là đánh bại bọn hắn chỉ cần thuận lợi đến rừng rậm cuối nội viện chúng ta liền sẽ có lấy ban thưởng càng sớm đến ban thưởng liền sẽ càng thêm phong phú tiêu hàn khinh đạm giải thích nói ách xem ảnh hai tô khánh hai trưởng lão kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn bờ ngôi nhúc ních tiêu hàn vậy mà đối nội viện sự tình hiểu rõ như thế thông thấu đồng thời đem bọn hắn đều cho g i ả n g tô khánh hai vị nội viện trưởng lão vô ý thức nhìn về phía ngoại viện phó viện trưởng hồ kiền hồ kiên vội vàng thôi thôi tay kéo thanh quan hệ nói đừng nhìn ta ta thế nhưng là ngay cả ta kia tôn nữ bảo bối đều không có nói cho ách tô khánh hai vị trưởng lão cũng quản không được nhiều như vậy tay chỉ phía sau sơn hát s ầ m lâm hô t ố t sự tình các ngươi đã đều hiểu rõ ràng hiện tại ta tuyên bố hỏa năng liệp bộ tái chính thức bắt đầu các bạn học bắt đầu đại đảo vòng đi t u t huân nhi chúng ta đi vào đi tiêu hàn đối huân nhi cười cười ừng huân nhi gật gật đầu có tiêu hàn ở bên n ờ i huân nhi tự nhận là chuyến này nhất định thông suốt về phần các ngươi tiêu hàn ánh mắt rơi vào lấy thành viên khác trên thân thản nhiên nói cũng có thể đi theo ta bất quá đợi chút nữa thu hoạch hòa năng thế nhưng là không có phần của các ngươi tiêu hàn vừa mới nói xong nguyên bản ba năm tổ đội học sinh nhao nhao khô bắt đầu chuyển động tiêu hàn thế nhưng là có đấu tông cảnh giới có hắn thủ hộ thử hỏi ai còn dám đối bọn hắn động thủ hắn đang nói muốn thu hoạch hòa năng tô khánh hai người liếc nhau Đáng chương hai trăm sáu mươi lăm hỏa năng liệt bộ tái khu rừng rậm rạp bên trong cây cối cao tới trăm mét xanh biếc tán cây phảng phất từng đoá từng đoá to lớn cây ngấm tinh điểm pha tạp ánh nắng từ lá cây khe hở bên trong chiếu nghiêng xuống tạo thành từng đạo thật dài tia sáng cùng phía ngoài rừng rậm có chỗ khác biệt nơi này rừng rậm mười phần yên tĩnh mặc dù cũng có được ma thú ẩn nút bất quá đều là một chút tương đối thấp cấp ma thú không nói tiêu hàn chính là đối một vị đấu sư đều không hình thành nên bất kỳ uy hiếp gì tiêu hàn nghe ngươi lúc trước ngươi tựa hồ đối với nội viện hết sức hiểu rõ hành tẩu tại an tĩnh trong rừng rậm hổ gia dẫn đầu phá vỡ trầm mặc coi như nàng là già nam học viện ngoại viện phó cháu gái của viện trưởng đối với nội viện hết thể lại là hoàn toàn không biết gì cả có biết một hai tiêu hàn nhàn nhạt trả lời tiêu hàn nội viện hỏa năng trừ ra mỗi tháng cho cho bảy ngày hỏa năng cùng quét dọn vệ sinh cùng chép quyển trục thu hoạch hỏa năng bên ngoài còn có cái khác đường tắt sao hổ gia nhịn không được tò mò hỏi không chỉ có hổ gia lần này thu hoạch được năm người đứng đầu bạch sơn nô hạo cùng hân nhi đều là tò mò nhìn về phía tiêu hàn bốn người bọn họ thế nhưng là thiên tài trong thiên tài nếu để cho bọn hắn đi quét dọn vệ sinh hoặc là chép quyển trục thu hoạch hỏa năng chuyện này đối với bọn hắn mà nói đơn giản chính là một loại trà tấn đương nhiên là có tiêu hàn cười cười trả lời trừ ra cái này ba loại đường tắt thu hoạch hỏa năng bên ngoài còn có thể thông qua làm nội viện ban bố nhiệm vụ thu hoạch hỏa năng tỷ như thu hoạch cái gì dược liệu gì đánh giết cái gì cái gì ma thú thu hoạch ma hạch trừ cái đó ra còn có thể tiến vào sân thi đấu khiêu chiến người thắng có thể từ kẻ thất bại hỏa năng tinh tạc bên trên thu hoạch hỏa năng đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ hỏa năng mặt khác trừ ra những n à y đường tắt còn có một cái biện pháp có thể làm cho các ngươi không vì hỏa năng ưu phiền cả ngày đều có thể ở tại thiên phần luyện khí thấp bên trong tu luyện biện pháp gì biện pháp gì biện pháp gì biện pháp gì hồ gia bạch sơn nô hạo cùng huân nhi đều là nhìn chăm chú tiêu hàn trở thành nội viện mạnh cao thủ trên bảng tiêu hàn thanh thúy địa trả lời cường bảng h ồ gia ngọc thủ nhẹ nắm đồng tử bên trong tràn đầy kích tình hòa diễm liền ngay cả bạch sơn n ô hạo cùng hân nhi đồng tử bên trong cũng có được kích tình hòa diễm bốn người bọn họ đều là người bên trong nhân tài k ế t xuất thân đều ngông nên tự nhiên có nhúng trảm cường bảng dã tâm đúng thế tiêu hàn gật gật đầu tiếp tục nói cùng hắc i á c vực các cái khác địa vực già nam nội viện cũng có được sức chiến đấu xếp hạng bảng danh sách một khi trở thành mạnh cao thủ trên bảng liền có thể cả ngày địa ở tại thiên phần luyện khí thấp bên trong xếp hạng càng là gần phía trước liền càng có thể tiến vào nơi tốt hơn tu luyện chỉ là cường bảng cạnh tranh mười phần kịch liệt phía sau thứ tự cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có biến động n h à hồ gia bạch sơn nô hạo cùng hôn nhi nhao nhao gật đầu xem ảnh một a bọn hắn làm sao toàn bộ tụ tập cùng một chỗ lúc này một đạo nhẹ nhàng phong thanh chuyển vào tiêu hàn bên thai tiêu hàn nhìn về phía một cái phương hướng ở nơi đó có năm người trẻ tuổi mượn tươi tốt la cây dòm ngó nơi này nhất cử nhất động năm vị trẻ tuổi thần sắc kinh ngạc trên ngực đeo hoa văn cùng loại với tháp trạng bộ dáng huy chương huyền cấp cấp thấp đấu kỹ hấp t r ư ở n g tiêu hàn hướng phía cái hướng kia mở ra tay một cỗ hung mạnh hấp lực đống nhiên sinh ra hoa cỏ cây tối lắc lư hướng hắn kia năm người trẻ tuổi thân thể đẳng không mà lên k h ô n tiêu hàn g cười h h ế híp mắt nói nà mơ một vị trẻ tuổi hướng phía tiêu hàn quất lạnh nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên tiêu hàn vung ra một tay cách không một cái bộ một tiếng người trẻ tuổi kia đột nhiên ngã xuống đất sắc mặt của hắn xuất hiện một đạo máu hứ động năm ngón tay thủ ấn hóa đ á đ ị a nhìn chăm chú tiêu hàn đường đ ư ờ n g đại đấu sư cảnh giới hắn lại còn không phải tiêu hàn người niên đệ này đối thủ mặc kệ các ngươi tại nội viện lẫn vào đến cỡ nào tốt tại ta tiêu hàn trước mặt là lòng ngươi đến cho ta còn lại là hổ ngươi đến cho ta nằm sớp những này r a thịt nỗi khổ xem như miễn phí dạy dấu ngươi ngươi còn có các ngươi mấy cái không muốn bị đánh liền đem mình hỏa tinh tạp lấy ra tiêu hàn không giận tự uy bình thản thanh âm có không thể nghi ngờ sắc thái á c h năm vị trẻ tuổi nghe tiêu hàn liếc nhau cắn răng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đem riêng phần mình hỏa tinh tạp giao ra tiếp nhận năm người trong tay màu lam nhạt tinh tạp tinh tạp bên trong số lượng thấp nhất cũng là bốn mươi bảy tiêu hàn đối huân nhi phân phó nói huân nhi đưa ngươi tinh tạp đưa cho ta ừng huân nhi khẽ gật đầu đưa nàng màu đen tinh tạp đưa cho tiêu hàn tiêu hàn tiếp nhận huân nhi trong tay tinh tạp đem cả hai trăm chú địa dính vào cùng nhau dùng sức địa nhất trà sát lập tức một đạo quang mang tại tinh tạp bên trên lớp lóe nguyên bản kia màu lam nhạt tinh tạp số lượng từ bốn mươi bảy biến thành thất mà h â n nhi màu đen tinh tạp thì là từ ngũ biến thành bốn mươi lăm ta đi còn cho lão sinh lưu lại bảy ngày hòa năng cái gì phá quy củ tiêu hàn đem số trời biến thành thất tinh tạp ném cho những người tuổi trẻ kia tiếp lấy bắt t r ư ớ c làm theo trợ giúp h â n nhi thu hoạch lấy trong tay những người này hòa năng cuối cùng hân u nhi tinh tạp số lượng đạt đến 230 năm đây cũng chính là nói hân u nhi đã có thể tại thiên phần luyện khí trong tháp tu luyện 230 năm ngày lần này xem như đ ã trúng thiết bản nghĩ không ra lần này lật thuyền trong mương lại bị một đám niên đệ đánh cướp xem ảnh hai dựa theo quy củ của nội viện một khi số trời xuống làm bảy ngày chính là không thể tiếp tục săn bắt hỏa năng mẹ cự thua thiệt ta bạch sơn hổ ra bọn người đều là hâm mộ nhìn xem hân u nhi hân nhi hỏa năng vậy mà tới như thế nhẹ nhõm còn kia năm người trẻ tuổi thì là ủ rũ túi đầu nhìn xem tiêu hàn dừng lại nhìn thấy mấy người kia quay người muốn rời khỏi tiêu hàn kịp thời quát bảo ngưng lại nói n g ư ờ i còn muốn làm gì năm vị lão sinh giận mà không dám nói gì mà nhìn xem tiêu hàn đem các ngươi trên người có liên quan tới khu rừng rậm này địa đồ giao ra tiêu hàn cười cười không được đây chính là hỏa năng săn bắt thi đấu chúng ta không có nghĩa vụ đem địa đồ giao cho các ngươi thật sao mặc dù đây là hỏa năng săn bắt thi đấu nhưng là chỉ cần không đem các người giết thất thủ đem các người đánh bán thân bất thoại chắc hẳn cũng không tính là phá hư quy củ đi tiêu hàn trên mặt vẫn như cũ l à như vậy nụ cười nhàn nhạt, nhạt ách năm vị lao sinh nhìn qua tiêu hàn tiếu dung nhịn không được dùng mình một cái sắc mặt trở nên khó coi tiêu hàn lời này xông hủy trong bọn họ tâm bất luận cái gì phòng tuyến hào thủ đoạn một bộ huyết bào ngô hạo nhịn không được tán thưởng lấy tiêu hàn đây là đại khái bản đồ cho ngươi một vị nhìn như đội trưởng người trẻ tuổi hướng phía tiêu hàn ném ra một t r ư ơ n g thô giáp t r a n g giấy phía trên chỉ có mấy đầu đại hắc xiên đơn giản đến cực điểm tiêu hàn biết liền xem như dạng này cũng là bọn hắn những người này bỏ ra một ngày hỏa năng mua sắm mà lại là nội viện cưỡng chế tính nhất định phải mua đồ vật dừng lại nhìn thấy năm người xoay người rời đi tiêu hàn lại lần nữa quát tháo ngươi còn muốn làm gì năm người có chút tức giận nhìn xem tiêu hàn có muốn hay không hay tiêu h o ả mái mà kiếm i ngày được năng. hòa t hàn, cười cười. hàn. c nói c ư xong cũng không đợi năm người phản ứng thẳng đến tiêu hàn một đoàn người rời đi năm người mới kịp phản ứng kinh ngạc không thôi con người mồi vậy mà bắt đầu đối thợ săn cảm giác lên hứng thú sáng hôm nay đi mẹ vợ nhà đưa tiết về sau lại ngồi xe đi hơn năm mươi cây số quê quán cho ra ra ông ngoại viếng mồ m à đã về trễ rồi mấy ngày nay nghỉ ngơi viết xong liền lập tức phát mọi người thông cảm nhiều hơn ha thấu chương xong chương hai trăm sáu mươi sáu không ai bị nổi c ũ n g không thể nhất thời canh ba tại lao sinh cho tiêu hàn địa đồ cuối cùng có một tòa cao tới năm sáu trăm mét dốc núi trên sườn núi có từng tầng từng tầng thang đá tiêu hàn biết thang đá cuối cùng sẽ có một cái cự đại lo õ bồn u đ ị a toàn bộ bồn u đ ị a tựa như là một viên vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giang xuống xung kích mặt đất mà thành tại bồn u đ ị a bên trong chính là già nam học viện khu vực hạch tâm già nam nội viện đã ba ngày tiêu hàn có địa đ ồ một đoàn người trực tiếp địa đi tới ngọn núi này sườn núi dưới chân tại tiêu hàn chung quanh là năm nay tiến nhập nội viện bốn mươi chín danh học sinh tại cái này bốn mươi chín danh học sinh chung quanh có ngực đeo thắp hình đường vân huy t r ư ơ n g lao sinh đã có càng ngày càng nhiều người tụ tập nơi đây hát bạch song sát thật sẽ đến không một vị tân sinh thấp giọng tự mình lẩm bẩm mỗi một giới từ ngoại viện tiến nhập nội viện tân sinh tổng cộng là năm mươi tên đồng dạng mỗi một giới tham gia hỏa năng l i ệ p bộ tái lao sinh cũng là năm mươi tên bọn hắn năm người một tổ hết thể có mười tổ tại ngay trong bọn họ có hai cái đội ngũ thực lực cao nhất một cái tên là h ắ c sát một cái khác tên là bạch sát hợp thành hắc bạch song sát bọn hắn cũng là mỗi một giới tân sinh đắc ngộng g ê tởm những học sinh mới này thật to gắn a cũng dám tại đây đợi lấy chúng ta đến bọn hắn nhiều người như vậy chúng ta mấy cái đội ngũ muốn hay không tạm thời hợp tác đem bọn hắn ăn nếu là có thể thu hoạch được trong tay bọn họ h ỏ a năng chúng ta không chỉ có thể hồi vốn còn có kiếm đâu có thể nghe nói ngay trong bọn họ cũng chính là chỉ có một cái gọi là tiêu hàn có chút bản sự nếu như chờ đến hắc bạch song sát tới đây đến lúc đó được chia bánh g à tổ đáng sợ ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng có từ lao sinh trên thân lấy được địa đồ tiêu hàn đoàn người này kỳ thật tại ngày thứ hai thời điểm liền xuyên qua kia phiến khu rừng rậm rạp trên đường đi tiêu hàn không may chỉ đụng phải hai cái lao sinh đội ngũ bây giờ huân nhi hỏa tinh tạp bên trên số trời đã đạt đến bảy trăm ba mươi mốt thiên dựa theo quy củ tiêu hàn bọn hắn còn có bốn ngày rõ ràng đã tới gần điểm cuối cùng tuyến tiêu hàn bọn người chính là không hoàn thành nhiệm vụ từng cái ngồi ở chỗ này chờ đợi lấy lao sinh tụ tập đối mặt tiêu hàn cái này một đám tân sinh đã nghe hỏi chạy tới lao sinh đội ngũ bồi hồi tại bọn hắn ngoài trăm thước tiêu hàn bọn người tại những học sinh cũ kia đội ngũ xem ra tựa như là thơm nào g ngạt thịt gà nhưng thèm chết bọn hắn đã có đội ngũ kìm nén không được tạm thời đạt thành ăn ý nào đó a mau nhìn hắc bạch song sắt đến rồi có người chỉ vào xa bên cạnh rừng rậm nơi đó có hai cái đội ngũ từ trong đùi cỏ đi ra năm người thân mang tuyết quần áo màu trắng mặt khác năm người thì là thân mang mực quần áo màu đen tại bọn hắn phía trước nhất là một đen một trắng hai cái đội trưởng xem ra lần này tân sinh rất phách lối a đúng là như thế lúc trước chúng ta tiến nhập nội viện thời điểm đều là bị cướp đoạt hỏa năng bọn hắn muốn phá lệ làm sao có thể xem ảnh một đã như vậy chúng ta liền tạm thời hợp tác mài đi trên người bọn họ ngông nên để bọn hắn biết chính bọn hắn sau này nên làm như thế nào người thật xa hai thanh âm của người như có như không chuyển tới rất nhiều từ ngoại viện tiến nhập nội viện tân sinh huyết khí vẫn như cũ phương cường thân đều ngông n h e n cái này đối với bọn hắn ngày sau đi vào thế giới bên ngoài thế nhưng là mười phần bất lợi cho nên học viện đối với hỏa năng liệt bộ tái cũng là tán đồng liên bởi vì các ngươi tiến nhập nội viện thời điểm bị đánh đè ép cho nên mới muốn từ lúc mới sinh ra trên thân xuất khí sao làm n g ư ờ i tại sao có thể như vậy chứ bởi vì chính mình cảm thấy khó chịu cho nên để người đến sau cũng đi theo khó chịu loại quy củ này ngày sau nhất định phải cải biến tiêu hàn lạnh nhạt nói n g ư ờ i là ai thân mang áo đen n g ự c đồng dạng đeo thắp hình đường vân huy t r ư ơ n g người trẻ tuổi hỏi tiêu hàn ngươi chính là đem bọn hắn đoàn kết cùng một chỗ tiêu hàn lúc này thân mang áo trắng người trẻ tuổi ánh mắt có khâm phục mà nhìn xem tiêu hàn có thể đem năm bẹ bảy m ả n g tân sinh đoàn kết cùng một chỗ bậc này quyết đoán thế nhưng là giới trước tân sinh không cụ bị đúng thế tiêu hàn khẽ gật đầu mặc dù ngươi có chút đạo lý nhưng là quy củ chính là quy củ ai cũng không thể đem đánh vỡ áo đen người trẻ tuổi giơ tay lên quét mắt chung quanh chỉ còn lại năm cái lao sinh đội ngũ hô các vị xem ra hôm nay chúng ta nhất định phải tạm thời đoàn kết lại nếu để cho những học sinh mới này toàn bộ bình yên vô sự đ i ệ a tiến nhập nội viện chúng ta những người này mặt mũi chơi cái nào đặt ta mọi người cùng nhau động thủ sau đó chia cắt trên người bọn họ hòa năng bạch sắt đội dài la hầu đề nghị lập tức đạt được cái khác lao sinh tán đồng tốt ngay trong bọn họ mạnh nhất cũng chính là cái kia gọi tiêu hàn ta cùng xa thiết đối phó tiêu hàn bạch sắt còn lại bốn vị thành viên phân biệt cầm xuống hai nữ nhân kia hắc sắt còn lại bốn vị thành viên cầm xuống kia hai nam nhân bạch sắt đội dài la hầu chỉ vào hổ gia cùng hân nhi lại chỉ vào bạch sơn cùng nô hạo ngay sau đó lại tiếp tục phân phó nói về phần cái khác năm cái đội ngũ cầm xuống cái khác tân sinh như thế hợp lý đề nghị đạt được ủng hộ của mọi người không cần tiêu hàn bước về phía trước một bước hướng phía bọn hắn vươn tay khinh đạm nói dạng này quá phiền thoái hai chiêu giải quyết c á c ngươi tất cả mọi người hai chiêu xem ảnh hai ha ha rõ rạc làm chúng ta là quả hồng mềm à, hai chiêu liền muốn giải quyết hết tất cả chúng ta không sai hắn không khỏi cũng quá khoa trương đi xem ra có cần phải cho hắn biết chúng ta là áo sinh lợi hại nghe nói tiêu hàn còn lại tổng cộng ba mươi lăm vị lao sinh khỏe miệng hơi vệnh trao phúng mà nhìn xem tiêu hàn phía trên ba câu nói vẹn vẹn chỉ là tại trong đầu của bọn hắn vừa mới thành hình bọn hắn còn không tới kịp đưa chúng nó nói ra miệng đ ỗ n g nhiên một cỗ hung mánh hấp lực từ tiêu hàn trong lòng bàn tay sinh ra huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp trưởng cương đại hấp xả lực cơ hồ toàn bộ lao sinh thân thể không bị khống chế hướng phía tiêu hàn bay đi bọn hắn khí tức t r o người hỗn loạn trong mạch máu lưu động huyết dịch tại thời khắc này phảng phất muốn thoát thể mà ra từng cái khoe miệng chảy máu hoa mắt chóng mặt giữa sân phi xa tàu thạch đưa tay không thấy được năm ngón x o ạ t soạt một tiếng trong b ù i có mấy viên đường kính hai mươi phân đại thụ bởi vì không chịu nổi cỗ này h u n g manh hấp lực ứng thanh mà đ ứ ớ c huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy hỏa t r ư ở n g tại bọn hắn từng cái vì thế cảm thấy thất kinh thời điểm h u n g manh hấp lực đống nhiên biến đổi phảng phất sơn băng địa liệt một cỗ áp lực kinh khủng giống như là biển gầm hướng phía bọn hắn thôn phệ mà tới tại cái này thổi đè ép hai loại quỷ dị lại lực lượng kinh khủng tác dụng dưới bọn hắn từng cái miệng phun máu tươi chật vật nằm trên mặt đất dù là chính là trước đó không ai bị nổi hắc bạch song sát đội t r ư ở n g cũng là liên tiếp nôn hai ngụm lớn máu tươi ách bạch sơn hổ ra cùng ngô hạo còn có tiêu hàn sau lưng những học sinh mới từng cái nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem tiêu hàn ba mươi lăm người vẹn vẹn chỉ là trong lúc phát tay liền bị tiêu hàn đánh không có chút nào chống đỡ chi lực đối với tiêu hàn kinh khủng bọn hắn xem như có càng thêm rõ ràng nhận biết ồ、oh. tiêu hàn quay đầu nhìn qua phía sau hắn dốc núi lông mày lại là nhịn không được tao lại ở nơi đó đã đứng đấy một đám xem náo nhiệt lao sinh đằng sau còn có đừng nóng đội a mọi người tết trung thu khoái h o ạ n thấu chương xong chương hai trăm sáu mươi bảy dị thường cùng dự định canh thứ tư làm sao vậy tiêu hàn ca ca huân nhi tò mò nhìn về phía sau lưng tiêu hàn thần sắc rõ ràng có chút không bình thường không biết vì cái gì vừa rồi tại đám người kia bên trong ta lại có một vòng quen thuộc linh hồn cảm giác đợi đến ta muốn xem kỹ cảm ứng hắn thời điểm lại là đ á chìm đ á y biển không còn có bất kỳ dấu hiệu nào tiêu hàn lông mày cau lại tiêu hàn ca ca có phải hay không là tại nội viện bên trong có người quen của ngươi huân nhi nói ra một cái khả năng cái này cũng là tiêu hàn cảm thấy nghi ngờ địa phương nơi này chính là giả nam nội viện giờ phút này đứng ở phía trên xem náo nhiệt không phải già nam nội viện lão sinh chính là nội viện đạo sư tiêu hàn làm sao lại tại nơi này có quen thuộc linh hồn ba động đâu đương nhiên cũng không bài trừ có cái khác khả năng tại nội viện tiêu hàn không có quen thuộc người nhưng là tại thế giới bên ngoài tiêu hàn ngược lại là có không ít quan hệ không ít người t ố t không muốn nằm trên giường mấy tháng vậy liền ngoan ngoãn địa đem trong tay hỏa tinh tạp toàn bộ g i a o ra tiêu hàn băng lanh thanh âm tại cái này trên đồng cỏ vang lên một đám lao sinh liền xem như này giới hỏa năng l i ệ p bộ tái bên trong xuất linh hắc bạch song sát đội trưởng cũng là l i ế m nhau vẹn vẹn hai chiêu bọn hắn chính là bị tiêu hàn đánh miệng phun máu tươi không còn có bất kỳ chiến đấu nào năng lực đối với tiêu hàn bọn hắn có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi liền xem như trong lòng thịt đau tất cả lão sinh vẫn là lấy ra mình hỏa tinh tạp ném cho tiêu hàn tiêu hàn vung tay lên những này hỏa tinh tạp ở trước mặt của hắn lơ lửng trừ r a màu lam còn có hai tấm màu xanh hỏa tinh tạp bên trong hỏa năng mười phần khả quan một chương có được bảy mươi mốt thiên một cái khác chương có được tám mươi bảy thiên tiêu hàn lấy ra h â n nhi hỏa tinh tạp đem những này lao sinh hỏa tinh tạp bên trong số trời từng cái đi vào h â n nhi hỏa tinh tạp bên trong a làm sao không thể rời đi tại liên tục rời đi mười cái hỏa tinh tạp về sau h â n nhi hỏa tinh tạp bên trên số trời vậy mà rốt cuộc biến động không được ta đi vẫn còn có bão hỏa hạn mức cao nhất cái gì phá quy củ tiêu hàn bất đắc dĩ chỉ có thể đem tinh tạp đưa cho hân nhi tạ ơn tiêu hàn ca ca hân nhi nhìn xem tinh tạp bên trên số lượng vì đó vui mừng nguyên bản năm ngày hòa năng bây giờ đã gia tăng đến 1095 đây cũng chính là nói được sự giúp đỡ của tiêu hàn nàng tiêu hân nhi vừa lúc có thể tại trong vòng ba năm đợi tại thiên phần luyện khí thắp bên trong không dùng ra tới thời gian ba năm lấy nàng tiêu hân nhi thiên phú nhất định có thể vẫn đỉnh cường bảng mười vị trí đầu đến lúc đó nàng sẽ không cần lo lắng hỏa năng không đủ dùng sự tình xem ảnh một bạch sơn hổ gia ngô hạo cái này mười tám cái hỏa tinh tạp bên trong hỏa năng liền cho các ngươi đi tiêu hàn nhẹ tay nhẹ vung lên tại bọn hắn mỗi người trước mặt đều có sáu cái hỏa tinh tạp lơ lửng mặt khác còn lại những này hỏa tinh tạp liền từ các ngươi chia đ ề u tiêu hàn lại là vung tay lên còn lại hỏa tinh tạp trôi hướng cái khác tân sinh tiêu hàn ca ca vậy còn ngươi huân nhi quan tâm hỏi tiêu hàn đem tất cả hỏa năng đưa ra ngoài ngược lại là chính tiêu hàn vẫn như cũ là kia năm ngày hỏa năng ta không cần tiêu hàn ngẩng đầu nhìn trước mặt dốc núi hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy ở đây thu hoạch được hỏa năng tu luyện với hắn mà nói thu hoạch được vẫn là tâm viêm mới là hắn tiêu hàn chuyến này mục đích chính yếu nhất t ố t ta tuyên bố n à y giới hỏa năng săn bắt giải thi đấu kết thúc người thắng là tân sinh tô trưởng lão vừa mới nói xong những cái kia cầm tới riêng phần mình hỏa tinh tạp l ã o sinh từng cái ủ rũ có chút càng là vẻ mặt cầu xin đi lên thang đá vốn là hứng thú ngang nhiên điệu lại tới đây thu hoạch hỏa năng không nghĩ tới ngay cả tự thân hỏa năng cũng bị bồi tiến vào kẻ thất bại nhất định là thu hoạch được không được người khác đồng tình tô trưởng lão nhìn cũng không nhìn những học sinh cũ kia một chút ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân nói ra làm giới này hỏa năng liệp bộ tái người thắng ở đây tân sinh mỗi người có thể thu hoạch được hai mươi ngày hỏa năng xem ở hồ gia nô hạo bạch sơn cùng hân nhi là lần này tuyển chọn thi đấu năm vị trí đầu ngoài định mức thêm ba mươi ngày hỏa năng mặt khác ban thưởng một t r ư ơ n g thanh hỏa tinh tạp thanh hỏa tinh tạp tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong trên sườn núi những học sinh cũ kia từng cái hâm mộ nhìn xem hân nhi bọn bốn người tại g i a nam học viện hỏa tinh tạp thế nhưng là có đẳng cấp phân chia từ thấp đến cao chia làm hắc lam thanh đỏ t ừ ử năm loại nhan xác tiêu hàn trong tay màu đen tinh tạp là cấp thấp nhất hỏa tinh tạp chỉ có thể ở thiên phần luyện khí tháp thứ nhất tầng hai tu luyện trước đó những học sinh cũ k ê u màu lam hỏa tinh tạp thì là có tư cách tiến vào ba bốn tầng tu luyện cứ thế mà suy ra màu xanh hỏa tinh tạp thế nhưng là có tại thiên phần luyện khí tháp năm sáu tầng tu luyện tư cách có được màu xanh hỏa tinh tạp cũng liền mang ý nghĩa huân nhi bọn người tiến nhập nội viện về sau có thể trực tiếp tiến vào năm sáu tầng tu luyện không chỉ có tại đây muốn thăng cấp hỏa tinh tạp cần giao nạp số lượng nhất định hỏa năng từ hát thẻ đến thẻ lam cần một trăm ngày hòa năng thẻ làm đến ao thẻ cần hai trăm thiên hòa năng ao thẻ đến đỏ thẻ là ba trăm thiên hòa năng đỏ thẻ đến thẻ tím thì là cần bốn trăm ngày hòa năng tô trưởng lao tiếp tục giải thích nói nói cách khác các ngươi bốn người tương đương với tiết kiệm ba trăm thiên hòa năng đây cũng không phải là một số lượng nhỏ ở liền xem như bây giờ nội viện vượt qua một nửa người đều không có màu xanh hỏa tinh tạc đa tạ tô trưởng lão xem ảnh hai huân nhi nô hạo bọn bốn người minh bạch tôi r o n hướng g đó hết thẻ kích phía t về sau, cảm kích hướng phía tô trưởng lao c ú đầu. Không cần Không cám ơ trưởng a địa đây đều được. định Nếu tiêu là là hàn. các các ngươi nên được. Nếu như nhất định phải tạ, các ngươi thật hẳn phải thật hảo hảo địa tạ, tạ tạ Tô t lão mỉm cười nhìn về phía tiêu hàn sờ lấy tròm dâu dê rừng tiếp tục nói ra nếu như không phải tiêu hàn các ngươi tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy địa đến điểm cối u chớ nói chi là còn thu hoạch được những cái kia số lượng khả quan hòa năng tiêu hàn ta ngô hạo thiếu ngươi một cái ân tình ta sẽ nhớ kỹ chờ ngươi có cần ta nhất định sẽ hoàn lại ngươi cái này ân tình một bộ huyết bảo ngô hạo nghiêm nghị nói những n à y buồn nôn ta cũng sẽ không nói ngày sau nếu là có người đối phó ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi đem hắn đánh thành đầu heo không thích nam tử chỉ yêu nữ tử hổ ra cũng là nói theo tiêu hàn không thể không thừa nhận ngươi rất xứng đôi h â n nhi ta sẽ chúc phúc các ngươi bạch sơn theo sát phía sau cảm ơn ngươi tiêu hàn theo sát bốn người về sau cái khác tân sinh nhao nhao cảm kích đối tiêu hàn gửi tới lời cảm ơn không có gì ta kỳ thật cũng không có làm cái gì tiêu hàn thôi thôi tay ánh mắt tại những người này trên thân đảo qua lao sinh làm khó dễ khi dễ tân sinh chẳng lẽ cứ như vậy hết ta không đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu dựa theo cố sự tuyến thuật tiêu viêm thế nhưng là dựa vào những người này thành lập một cái thế lực bàn môn có những n à y hảo cảm tiêu hàn chắc hẳn cũng có thể tại tương lai không lâu thành lập thuộc về chính hắn thế lực về phần tiêu hàn ngươi tô trưởng lão đưa cho huân nhi bọn người màu xanh hỏa tinh tạp về sau dừng một chút từ trong nạp giới tay lấy ra hỏa tinh tạp nhan s ắ c lại là cao cấp nhất tử s ắ c tử s ắ c cũng liền đại biểu cho tiêu hàn có thể tiến vào thiên phần luyện khí thắp chỗ sâu nhất tu luyện vẫn lạc tâm viêm tiêu hàn ta đến rồi thấu c h ư ơ n g xong chương hai trăm sáu mươi tám ta bảo bọc đi theo tô trưởng lão tiêu hàn bạch sơn n ô hạo hổ gia cùng h â n nhi năm người tiến vào một tòa lầu nhỏ bên trong l ầ u các bên trong có năm gian phòng nhỏ cho nên căn bản không cần lo lắng nam nữ hỗn hợp vấn đề bạch sơn tại nội viện có quan hệ người cái sau còn thành lập một cái thế lực tên là giúp không chỉ là so với giúp không bạch sơn vẫn là cảm giác tại tiêu hàn bên người càng thêm có cảm giác an toàn tiêu hàn ngươi tựa hồ đối với nội viện hết sức hiểu rõ có thể nói cho chúng ta biết càng thêm kỹ càng tin tức sao hổ gia tò mò lên tiếng do hỏi đương nhiên có thể tiêu hàn tại lầu cắt trong đại sảnh nhìn xem còn lại bốn người nói ra tại nội viện nếu là vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân một người cũng không phải rất dễ giả mạo ở chỗ này có lao sinh phân chia thế lực địa bàn nội viện là bồi dưỡng cường giả địa phương đương nhiên sẽ không để chúng ta vượt qua không buồn không lo sinh hoạt những này chắc hẳn ngày mai các ngươi liền sẽ có lấy trải nghiệm trừ cái đó ra học viện mỗi tuần tụ tập thể tổ chức học viên tiến vào một lần thiên phần luyện khí tháp một khi các ngươi tiến vào thiên phần luyện khí tháp về sau nội tâm của các ngươi bên trong liền sẽ có lấy một đạo ngọn lửa vô hình đương thể nội xuất hiện hỏa diễm về sau chính là các ngươi rèn luyện đấu khí thời điểm nội viện học sinh sở dĩ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi chính là ở chỗ bọn hắn có thể rèn luyện tự thân đấu khí một người trong đan điền đấu khí hàm lượng thủy chung là có hạn nếu một người đấu khí hàm lượng cực hạn là hai trăm n ế u là bọn họ đem đấu khí hai trăm lượng đấu khí rèn luyện áp súc thành một trăm năm mươi về sau lại lần nữa lấp kín hai trăm lượng đ ấ u khí hiển nhiên sau đó tự thân có sức chiến đấu thu hoạch được tăng lên cái này chính là nội viện lao sinh trở nên cường đại nguyên nhân căn bản thật sao hồ gia bạch sơn ngô hạo liền ngay cả hân nhi đồng tử bên trong đều là xuất hiện một vòng động tâm s á t thái tiêu hàn gật gật đầu vớt c ầ m nói đúng thế trong chúng ta viện là năm năm chế một khi ở chỗ này đợi đủ năm năm nhất định phải rời đi học viện mặt khác nếu là thiên phú và cảnh giới cũng không tệ có thể hướng vào phía trong viện xin thu hoạch được hai năm kéo dài thời hạn tiêu hàn tay không lật một cái lấy ra một bình bình ngọc đưa cho hân nhi hân nhi đây là tam phẩm đan dược phong hành đan có thể làm cho đấu khí trong cơ thể tốc độ chạy tăng tốc bình thường cũng không phải là cái gì hiếm lạ đan dược nhưng là nếu là tại thiên phần luyện khí thắp bên trong tu luyện thế nhưng là có thể tăng tốc đấu khí rèn luyện tốc độ có thể thu hoạch được làm ít công to hiệu quả tạ ơn tiêu hàn kk huân nhi đều đã cùng tiêu hàn mở rộng cửa lòng không khách khí nhận tiêu hàn trong tay đan dược huân nhi mở ra nắp bình bên trong có mười mấy khoả màu xanh đan dược hai bình này n g ư ờ i cũng cầm một bình là nhất phẩm đan dược ngưng hỏa đan có thể tăng lên hỏa hệ năng lượng hấp thu suất chỉ cần ăn vào đan dược có thể để không gian xung quanh hỏa năng lượng tự động hướng phía n g ư ờ i hội tụ là tại thiên phần luyện khí thắp bên trong phối hợp phong hành đan tuyệt hảo đan dược mặt khác đây là ngũ phẩm đan dược băng linh đan có thể tạm thời đè nén xuống thể nội hòa độc để nó sẽ không ăn mòn lý trí của ngươi mặc dù lá bài tẩy của ngươi rất cường ngạnh thứ này vẫn là dự săn tương đối tốt tiêu hàn lại lần nữa từ hệ thống trong thương thành đổi hai bình đan dược xem ảnh một tạ ơn tiêu hàn ca ca. huân nhi trong lòng vui mừng quơ trong tay đan dược đem hai bình này đan dược để vào t r o n g nạp giới ám đạo có cái luyện dược sư bạn lữ chính là không tệ đan dược hoàn toàn có thể coi như ăn đậu ách một bên hổ ra bạch sơn nô hạo ba người hâm mộ ghen tị nhìn xem h ư ơ n nhi vừa rồi kêu ba loại đan dược đối với bọn hắn cũng là có nồng hậu dày đặc sức hấp dẫn hổ gia bạch sơn nô hạo ta không cùng các ngươi vòng quanh ta không hội trưởng ở lâu tại nội viện chúng ta những học sinh mới này chỉ có ôm thành một đoàn mới có thể hình thành lực uy hiếp ta cố ý ở chỗ này thành lập một cái thế lực ba người các ngươi đều là thiên tài phải t r a n g gia nhập toàn từ các ngươi tự nguyện quyết định tiêu hàn lạnh nhạt nói bây giờ vân lam tông cùng gia mã đế quốc đều trong lòng bàn tay của hắn ngày sau là nhất định sẽ thành lập một cái thuộc về hắn thế lực nếu là có thể tại nội viện thành lập một cái thế lực ngày sau nhất định có thể cho hắn thành lập thế lực lớn liên tục không ngừng địa cung cấp m á u mới chúng ta nguyện ý gia nhập bạch sơn hổ gia cùng nô hạo liếc nhau không chút suy nghĩ hồi đáp tốt đã như vậy những đan dược này các ngươi cũng cầm ngày sau làm ra cống hiến càng nhiều sẽ thu hoạch được càng nhiều đan dược tiêu hàn lại từ hệ thống trong thương thành cho mỗi người hối đoái ra ngưng hỏa đan phong hành đan c á c năm viên còn băng linh đan dù sao cũng là ngũ phẩm đan dược giá cả đắt đỏ mỗi người đổi một viên bạch sơn hổ ra cùng nô hạo ba người liếp nhau mặc dù bọn hắn lấy được đan dược lượng không kịp hơn nhi bất quá có thể thu hoạch được những đan dược này tăng thêm hỏa năng số trời bọn hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới đấu linh cảnh giới vẹn vẹn chỉ là đấu linh đối với tiêu hàn mà nói đương nhiên không đủ bất quá tiêu hàn có được thượng đế thị giác hắn nhưng là biết rõ trước mắt ba người tại trong vòng mười năm thực lực đều tại đấu tông phía trên kia thế lực của chúng ta tên gọi là gì bạch sơn tò mò hỏi ừ n liền gọi long môn đi tiêu hàn tùy ý nói hôm sau sáng sớm tiêu hàn bọn người liền bị một đạo tiếng gõ cửa rồn rập văng lên bạch sơn n ô hạo huân nhi cùng hổ ra không thể không bỏ dở riêng phần mình trong tay sự tình còn tiêu hàn cũng là không thể không trên giường mở mắt ra thầm nghĩ tới rồi sao xem ảnh hai củng cố sự tuyến phát sinh nguyên lai、like、là mười cái tân sinh muốn gặp tiêu hàn nguyên nhân đâu rất đơn giản tân sinh bị làm khó dễ chèn ép ước chừng tại buổi sáng hôm nay bắt đầu lão sinh đoàn đội tiến vào tân sinh khu vực ồn ào địa thu lấy lấy tân sinh t i ế n công phí mới đến đối mặt cái quy củ này những học sinh mới này vốn là muốn nhịn một chút l i ề n tốt không nghĩ tới lao sinh đoàn đội liên tiếp không ngừng mà đi vào tân sinh khu vực ngăn ở lối đi ra muốn tân sinh giao nạp lấy tân sinh t i ê n công phí tân sinh bởi vì đi theo tiêu hàn trên tay thật có lấy một chút hỏa năng chỉ là nếu là theo cứ theo đà này trên người hỏa năng sớm muộn cũng sẽ được thu sạch sành xanh bất đắc dĩ những người này chỉ có thể tới đây cầu cứu tại tiêu hàn bọn giá hỏa này khinh người quá đáng hổ ra gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống nặng nề g h mà đập vào cái ghế trên lan can、đi. đi xem một chút đi tiêu hàn nói một tiếng người đã bay ra lầu nhỏ ít nghiêng đã đi tới tân sinh khu vực cửa ra vào chỗ cái này nơi này đã tụ tập phần lớn người chửi rủa âm thanh bên thai không dứt các vị dựa theo nội viện quy định bất thành văn tân sinh chỉ cần hướng hai cái thế lực giao nạp tiến công phí nếu là thế lực khác muốn thu lấy nhất định phải tìm kia hai cái thế lực không được lại gây khó khăn cho chúng ta ha ha các người đám học sinh mới này không phải rất mạnh sao dám phản đoạt lao sinh đội ngũ hỏa năng các ngươi cũng không giống như giới chức t ầ n sinh nghèo như vậy bớt nói nhảm muốn từ nơi này ra ngoài liền đem các ngươi hỏa năng giao ra đối mặt tranh chấp không hạ mới cũ đội ngũ một đạo quát lớn âm thanh từ lúc mới sinh ra phía sau chuyển đến các ngươi đi thôi những học sinh mới này là ta bà bọc từ giờ trở đi sẽ không lại hướng các ngươi giao nạp bất kỳ tiền công phí t ấ u chương xong chương hai trăm sáu mươi chín đau đầu ngươi là cái thá gì ba người học sinh cũ này vừa mới dứt lời gương mặt của hắn lập tức ao bộ mặt nhìn nó nghiêng hai phía cuối cùng ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân cả giận nói hắn mẹ ngươi dám đánh ta ba câu nói này lại là vừa mới nói xong tiêu hàn nhẹ tay khẽ vây một cái lao sinh k h ắ c nửa cái mặt cùng ao t a thao ngươi mẹ ngươi lại đánh ta lao sinh hướng phía tiêu hàn bước đi hai tay bộ mặt hiển nhiên là giận dữ muốn cho tiêu hàn một bài học ba tiêu hàn lại là cách không phiến ra một trường bình một tiếng trực tiếp đánh vào lão sinh đầu bên trên lực đạo cũng không nhẹ đem cái sau phiến nằm trên mặt đất v ờ môi cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc n g ư ờ i bị đánh lao sinh nằm trên mặt đất ngón tay tức giận chỉ vào tiêu hàn nghĩ kỹ nói thế nào tiếng người sao tiêu hàn đột nhiên vang lên thanh âm để bị đánh lao sinh nguyên bản đã đến trong cổ họng thô t ụ đều cho ngạnh s i n h s i n h điện nuốt xuống bên hai chuyển đến tiêu hàn t r e o tức thanh âm đây chính là lao sinh sao ngay cả mình có hay không bị đánh cũng không biết trí thông minh này thật làm cho người sốt ruột à. a ách bị đánh lao sinh có nỗi khổ không nói được trong lòng khổ bức lấy rất r a nửa ngày mới hỏi ngươi là ai hắn chính là tân nhân vương tiêu hàn một vị tân sinh cảm xúc kích động vượt lên trước địa đáp trả tiêu hàn hắn chính là tiêu hàn khó trách có thể nhẹ nhàng mấy lần liền đánh lấy cựu tinh đại đấu sư mâu phong không có chút nào trở tay chỗ trống quả nhiên lợi hại đối mặt tiêu hàn tùy tiện đánh bại mâu phong cái khác lao sinh nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ vô cùng kiêng kỵ mà nhìn xem tiêu hàn coi như bọn hắn nhân số đạt đến bốn năm trăm trong đôi mắt cũng là đem trước phách lối khí diễm hoàn toàn thu liễm người chính là tiêu hàn bị đánh lao sinh từ trên mặt đất đứng lên ừng tiêu hàn gật gật đầu t ố t ngươi chờ đó cho ta ngươi đừng cho là mình có chút bản sự liền có thể muốn làm gì thì làm chúng ta giả nam học viện nội viện cao thủ như rừng lần này thế nhưng là ngay cả cường bảng bài danh thứ ba mươi một trình nam còn có ba mươi lăm tên hạ bố ba mươi bốn tên bạch trình đều đến nơi này trừ cái đó ra cường bảng bên trên có tên phong hàn cùng hướng cựu minh cũng tới h ừ thế nhưng là tập hợp đủ ngũ đại cao thủ lần này các ngươi tân sinh chắc chắn trung yên bị đánh lao sinh hung tợn nhìn chằm chằm tiêu hàn xem ảnh một phong hàn hướng cửu minh trình nam hạ bố bạch trình đều tới a lao sinh đội ngũ liếc nhìn đám người đưa tới một cỗ không nhỏ bạo động ít nghiêng cái này năm vị mạnh cao thủ trên bảng đều bị lao sinh tử trong đám người tìm được tin tức là thật sao lâm diễm học t r ư ở n g chuyện thế này ta làm sao dám tùy ý lập vì thế ta còn tự thân tiến vào một lần ngoại viện tại mấy vị đối bọn hắn c ó ân ngoại viện học sinh trên thân đạt được khẳng định nghiệm chứng hán thật s ạch năm g sai, tại n vị học trưởng bây giờ tình huống đáng sợ chỉ có thể xin các ngươi năm người ra mặt giúp chúng ta lão sinh tìm về mặt mũi bị đánh lao sinh hướng phía đám người năm cái phương hướng ôm quyền xoay người ách lúc đầu năm người là đến xem náo nhiệt không nghĩ bị cái này bị đánh lao sinh phát hiện còn cho bọn hắn chụp một đỉnh chụp mũ bọn hắn có được riêng phần mình thế lực đồng thời trong thế lực thành viên cũng đều là lao sinh trước mắt bao người biết rõ tiêu hàn sức chiến đấu bất p h ẳ m lập tức cũng chỉ có thể kiên trì đứng dậy năm người liếc nhau vừa rồi tiêu hàn như thế nào ra tay bọn hắn còn không có thấy rõ coi như bọn hắn năm người liên thủ cũng không phải rất có năm chắc có thể địch n ổ i tiêu hàn đột nhiên năm vị cường bảng bên trên một người hơi s ư ơ n g sở khoe miệng hơi vệnh đối lao sinh đội ngũ một cái phương hướng khẽ cười nói lâm diễm đã ngươi tới không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ động thủ giao hấn một chút cái này đau đầu tân sinh đi cái gì cường bảng xếp hạng thứ chín lâm diễm cũng tới này rồi ha ha còn có tần c h ấ n học trường đã tới không ngại cũng bộc u lộ tài năng đi lúc này một cái khác lao sinh cũng là vừa cười vừa nói cái gì cương bảng xếp hạng thứ sáu tần c h ấ n c ũ n g tới tại bốn năm trăm tên tân sinh trong đội ngũ mọi người quả nhiên phát hiện tại hai cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong một bộ hỏa hồng đại bào lâm diễm cùng băng lam áo sơ mi tần c h ấ n c ũ n g tới quá tốt rồi lâm diễm cùng tần c h ấ n c ũ n g tới lần này cái này tân nhân vương tuyệt đối con đếm mùi đau khổ không sai mặc kệ là lâm diễm hay là tần c h ấ n bọn hắn đều có đấu linh cảnh giới đỉnh cao liền xem như không liên thủ chắc hẳn cũng có thể đem hắn đánh bại lâm diễm học t r ư ở n g tần trấn học t r ư ở n g còn xin các ngươi hai người giúp chúng ta những n à y lao sinh tìm về mặt m ũ i một đám lao sinh nhìn xem lâm diễm cùng tần trấn từng cái thần tình kích động phảng phất trong nháy mắt đầy máu khôi phục làm lao sinh tự tin đặc biệt là cái kia bị đánh lao sinh lại lần nữa xoay người khẩn cầu lấy lâm diễm cùng tần trấn xem ảnh hai a lâm diễm tiêu hàn mỉm cười ánh mắt rơi vào lâm diễm trên thân dựa theo ban đầu cố sự tuyến tiêu viêm thế nhưng là cùng lâm diễm quan hệ cũng không tệ lắm đâu ách lâm diễm cảm nhận được tiêu hàn ánh mắt nhìn về phía hắn toàn thân cũng n h ị n không được run dậy một chút sợ tiêu hàn hiểu lầm vội vàng kéo thanh quan hệ nói nếu là đặt ở ngày xưa đương nhiên có thể chỉ là ta đột nhiên nhớ tới ta còn có một chuyện hết sức trọng yếu không có làm lần sau đi ách bị đánh lao sinh còn muốn nói vài lời khẩn cầu lời hữu í c h không nghĩ tới lâm diễm đã vận dụng thân pháp nhanh chóng rời đi tân sinh khu vực ngẩn ra một lát thần mới nhìn hướng một bên khác tần c h ấ n xoay người cười nói tần c h ấ n học t r ư ở n g ngươi ta cũng đột nhiên nhớ lại lúc ra cửa cửa quên khóa không được nhất định phải trở về khóa cửa nếu là tiến vào tiểu thâu coi như tổn thất lớn rồi không chờ bị đánh lao sinh nói hết lời tần c h ấ n cũng là vận dụng thân pháp như một làn khói chạy trước không biên giới không thấy không khóa cửa sẽ tiến tiểu thâu lừa gạt hai đây đương cường bảng thứ sáu cao thủ coi như đại môn rộng mở cũng không có người nào dám đi gian phòng của ngươi trộm cướp ếch trước đó đứng ra năm tên cường bảng cao thủ hai mặt nhìn nhau đ ư ờ n g đ ư ờ n g cường bảng mười vị trí đầu tồn tại lâm diễm cùng tần trấn đây là bị hủ chạy sao năm tên cường bảng xếp hạng dựa vào sau lao sinh liếp nhau mặc dù không biết lâm diễm cùng tần trấn sợ tiêu hàn cái gì nhưng là bọn hắn cũng cảm giác được tiêu hàn chỗ bất phạm ngay tại cái này năm tên cường bảng lao sinh ở lại cũng không xong đi cũng không được Cảm c thấy xấu hổ xấu vô ù ngay thời điểm. Bọn hắn dưới lòng bàn chân điểm, dưới đại đ bọn bàn lòng ị đột t nhiên r u ề n đến một trận hết một sau ứ c chấn Chuyện rõ ràng r động.、Chuyện、gì xảy、ra? Tất thân thôi, mặt cả lắc sắc mọi người thân hình lắc lư không lư x ấ t một vòng kinh hoàng. Phát hiện kinh hoảng. vòng đó u suy chấn, họ theo nghĩ. ảnh. trong lòng bọn họ theo bản năng suy nghĩ. Bài ảnh. Ngay đây đ là Bài sau đó, phương xa một đạo tiếng vang truyền đến tiếng vang là loại kia đánh vào sắt đắp lên thanh âm nơi đó là thiên phần luyện khí thắp phương hướng một vị lao xinh lông mày cao lại nhìn qua thanh âm nơi phát ra chỗ thiên phần luyện khí tháp tiêu hàn g chương chương chân đạp hư không không tiếp tục để ý cái này năm vị bị động tĩnh khiếp sợ cường bảng lao sinh nhìn qua phía trước ở nơi đó có một tòa cơ hồ toàn bộ vùi sâu vào dưới mặt đất chỉ lộ ra một đoạn ngọn tháp màu băng lam bảo tháp t i ê nhưng đây là nửa năm chuyện sau đó dưới mắt thiên phần luyện khí tháp lấy mắt trần có thể thấy dao động kịch liệt chấn động liên cả mặt đất giống như là sóng biển đồng dạng ba động phật phòng Anh. một đạo lại một đạo tiếng va đập, lại tiếng tiền một mà từ không ngừng phương va chút u chuyển Chuyện y này, xoay ể n đến. Động tính này, rõ ràng không giống như là vẫn lạc tâm viêm tại xoay chuyển thân thể. thiên như phần rõ giống là lạc viêm luyện gì xảy tháp kinh nghiệm không đủ tân sinh từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía trước bảo tháp dù là chính là một ít học sinh cũ cũng là s ắ p mặt kinh hãi đầy mắt kinh nghi địa nhìn về phía trước phát sinh một màn trong tháp tất cả học viên năm phút bên trong toàn bộ rời đi thiên phần luyện khí tháp ngoài tháp học viên không được đến gần thiên phần luyện khí tháp chung quanh trong vòng trăm thước tại mọi người vì thế kinh hoàng kinh ngạc thời điểm một giọng giả n u a từ thiên phần luyện khí tháp bên trong truyền ra tại toàn bộ già nam học viện trong nội viện quanh quẩn thật lâu không tiêu tan xảy ra chuyện ai cũng có thể từ phát sinh trước mắt hết thảy biết thiên phần luyện khí tháp xảy ra chuyện làm sao trước thời hạn tiêu hàn lông mày cau lại dựa theo đấu phá cố sự tuyến vẫn lạc tâm viêm bộc phát thế nhưng là đây chính là mấy tháng về sau mới chuyện sẽ xảy ra tiêu hàn không rõ vẫn lạc tâm viêm buộc phát làm sao trước thời hạn chắc hẳn giờ phút này trưởng lão của nội viện ngay tại thiên phần luyện khí thắp bên trong đồng tâm hiệp lực kết bắt đầu ấn dựa vào tiền nhân lưu lại không gian khóa ân cũng chính là dựa vào một loại kết giới cùng vẫn lạc tâm viêm đối kháng đi nếu không muốn đi hỗ trợ loại ý nghĩ này tại tiêu hàn nội tâm một khi hiện hiện lập tức đạt được trả lời phủ định hắn mục đích nhưng là muốn thu hoạch vẫn lạc tâm viêm làm sao lại trợ giúp những trưởng lão này đâu vê anh xem ảnh một động tĩnh tại trầm tĩnh mười mấy giây về sau một đạo sơn băng địa liệt thanh âm tại mỗi người bên thai bên trong vang lên ngay sau đó một đạo nóng bỏng nham tương trụ tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong từ kia ngọn tháp phun ra trung quy vẫn là r a tiêu hàn tự mình lẩm bẩm tại thiên phần luyện khí tháp chung quanh ba trong vòng mười thước đã biến thành một cái biển lửa nương theo lấy phóng lên tận trời nham tương tàn mát lộ ra một đầu có chừng hơn mười trượng vô hình hỏa mãng tại nó mắt tam giác kia đồng bên trong có một vòng nhân tính hóa cuồng hỉ nhìn qua theo sát nó về sau từ bên trong tháp lao ra hơn mười người lao giả cái này xóa cuồng hỉ chuyển biến thành nồng đậm đến cơ hồ có thể hóa thành thực chất phẫn nộ đây là cái gì ma thú vậy mà như thế kinh khủng nó không phải ma thú nó căn bản không có ma thú vốn có khí tức vậy nó đến tột cùng là cái gì vây quanh đã sinh ra linh trí vẫn lạc tâm viêm không rõ chân tướng nội viện học sinh nhao nhao suy đoán trên bầu trời khí tức kia kinh người đồ vật lai lịch tất cả trưởng lão nghe lệnh kết ngàn tầng phong ấn theo một vị trưởng lão quát tháo lơ lửng ở giữa không trung mười tám vị trưởng lão cùng kêu lên h ế t lại vây quanh vẫn lạc tâm viêm hai tay nhanh chóng kết ấn mười tám đạo hùng hồn khí kỉnh tương hố cuốn dao d ẹ t thành một t r ư ơ n g năng lượng to lớn lưới có thể số lượng lớn lưới tại dương khúc xạ ánh sáng dưới chiết xạ ra từng tầng từng tầng quan mang giống như ngàn tầng điệp r a các trưởng lão sẽ thành công sao đột nhiên xuất hiện như thế quái vật khổng lồ trên mặt đất một đám học sinh tim đều nhảy đến cổ rồi khẩn trương nhìn xem trên không hết thảy đương nhiên sẽ thất bại tiêu hàn khẽ lắc đầu ngàn năm trước già nam học viện viện trưởng chính là áp dụng một thức này ngàn tầng phong ấn đ ấ u kỹ phong ấn vẫn lạc tâm viêm bây giờ ngàn năm vẫn lạc tâm viêm đã ra đời linh trí đồng thời hậu tích bạc phát dù là chính là viện trưởng ở đây cũng vô pháp tiếp tục dựa vào một thức này phong ấn đấu kỹ tiếp tục phong ấn vẫn lạc tâm viêm t năng lượng to lớn lưới từ không trung giáng xuống đã chạy thoát vẫn lạc tâm viêm làm sao cam tâm sẽ thúc thủ chịu chói vẫn lạc tâm viêm ngưng tụ thành hình vô hình hỏa mãn g năng lượng trong cơ thể trở nên mười phần côn bạo phát ra một đạo tiếng kêu chói thai phóng tới từ trên trời giáng xuống năng lượng lưới lớn xem ảnh hai đông đông đông song phương chạm vào nhau t ừ n g đạo năng lượng sóng x u n g kích không ngừng mà hướng phía chung quanh quyết tán tiên mạch tiểu tử ngươi làm sao còn không lui về phía sau trên bầu trời tới gần thiên phần luyện khí thấp thất trong vòng mười thước có một vị trẻ tuổi lơ lửng ở giữa không trung đấu khi hoa cánh đấu vương ngươi bước vào đấu vương rồi trưởng l ã o kinh ngạc mà nhìn xem người thanh niên kia trong sân hết thảy không phải do hắn phân thần hướng phía thanh niên quát lạnh nói mau lui xuống nó năng lực vượt qua tưởng tượng của ngươi vị trưởng lão kia nói xong cũng không tại i người thanh niên kia. ế p tục thanh Ngược để ý l là nội g ư ờ i niên kia, thanh mắt sốt ánh r u t đ viện với cái chối nội trước, từ thấy. nghe không nghe、thấy. Ha ha, nội viện quả dấu nhiên ẩn hỏa, đi dị hỏa, Tô thiên đại trưởng ô thiên t đại lão người gạt ta lửa gạt thật đáng à. Tại nội viện trưởng gạt gạt Tại ta thật lửa lão cùng đạo sư đều tham dự vào phong ấn vô hình cự mãng trong trận danh o lúc một đạo thanh âm thanh thúy từ bên ngoài chuyển đến ngay sau đó một đám người xuất hiện tại nội viện bên ngoài hướng phía bên này lao vùn v ụ tới chỉ chốc lát sau chính là đi tới tiêu hàn chờ đỉnh đầu của người trên không dược hoàng hàn phong một đám trưởng lão bên trong chân đạp hư không trưởng lão con mắt nhắm lại mắt lạnh ngắm l ấ y bên này còn có thiên cá mập bang bang chủ ban lão thiên âm tông tông chủ âm cốt lão bát phiến môn môn chủ viên ia liền ngay cả kim ngân nhị lão cũng c a m nguyện nghe theo người khác phân công sao ha ha tô thiên nói đừng bảo là khó nghe như vậy chúng ta bất quá là đều có cần thiết mà thôi tại hàn phong bên người một bộ kim sắc trường bảo lão giả cười cười tô h thiên ta cũng không cùng ngươi vòng quanh ta là một t h ấ t phẩm luyện dược sư dị hỏa đối với ta mà nói tình thế bắt buộc nếu là ngươi có thể cho ta một bộ mặt đem cái này dị hỏa giao cho ta xử lý ta hàn phong nhất định sẽ nhớ kỹ cái này thiên đại ân tình hàn phong cười cười rất có lễ phép nói hàn phong nếu là ngươi lão sư dược tôn giả dược trần tới ta khả năng sẽ còn cân nhắc đem nó hai tay dâng lên nhưng ngươi là người nào ta còn không rõ ràng lắm à muốn ta đem dị hỏa giao cho ngươi ngươi vẫn là trở về lại tu luyện mấy chục năm đi tô thiên khỏe miệng nói xong lời cuối cùng lộ ra một vòng trào phúng ừ đã ngươi cho thể diện mà không cần vậy cũng đừng trách ta cứng gián đoạn nếu như các ngươi viện trưởng ở đây ta tất nhiên không sẽ đến này bất quá ngươi viện trưởng bây giờ tung tích không rõ không chừng đã chết bây giờ già nam học viện năng lực ta gì hàn phong nói xong ánh mắt ngược lại là nhìn sang một bên đấu khí h o a cánh lơ lửng ở giữa không trung tiền mạch sớm nói tiểu tử làm không tệ ta hàn phong sẽ nhớ kỹ ngươi h ân tình mọi người có thể đoán một cái cái này tiền mạch thân phận chân chính t ấ u chương xong chương hai trăm bảy mươi mốt dị hỏa hải tâm diễm ngươi một đám trưởng lão sắc mặt ngưng trọng ánh mắt tập trung tại tiền mạch trên thân tiền mạch đấu khí của ngươi thuộc tính làm sao biến thành hòa hệ ngươi không phải chỉ có phong thuộc tính đấu khí sao phong ấn vô hình hỏa mãng trận doanh bên trong một vị đứng tại trên mặt đất đạo sư ngưng trọng nhìn xem tiền mạch phản đồ giờ phút này coi như bọn hắn lại thế nào không rõ từ tình huống trước mắt cũng đó có thể thấy được là tiền mạch cùng ngoại nhân phản bội già nam học viện đưa tới hàn phong những người này hưu ở thời điểm này hàn phong trên thân quan g mang đại tác toàn thân bị ngọn lửa màu lam đậm bao phủ nhiệt độ nóng bỏng giống từng tầng từng tầng sóng nước hướng phía chung quanh khuếch tán dĩ hỏa tô thiên chờ một đám trường lão một chút chính là xem thấu hàn phong trên thân hỏa diễm nội tình có một số trường lão đã không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh hắn lại còn có được dị hỏa khó trách dám đến chúng ta già nam học viện dương a i không sai chính là dị hỏa mà lại là bảng dị hỏa xếp hạng thứ mười lăm hải tâm diễm hàn phong cười cười nhìn qua thiên phần luyện khí tháp lại lần nữa nói ra tô thiên đại trưởng lão ngươi hẳn là rõ ràng bên cạnh ta những người này tính tình giao ra dị hỏa ta có thể mang theo bọn hắn rời đi nơi này giờ phút này nổi giận nó không phải là các ngươi có thể tiếp tục phong ấn tuyệt đối không có khả năng tô thiên lạnh như băng quát đã như vậy vậy liền đánh đi hàn phong vừa nói xong thân hình hướng phía một vị trưởng lão phi hành mà đi can thiệp lấy kết ấn tiến hành còn kim ngân nhị lão quấn lên đấu tông cảnh giới tô thiên những người khác cũng là cùng những đạo sư kia trưởng lão chiến đấu thành một vòng lúc này ngoại viện phó viện trưởng hồ k i ề n vừa v ậ n xuất lĩnh lấy ngoại viện trưởng lão tới chỗ này trợ rút giữa sân tạm thời lâm vào một trận hôn chiến bên trong hắn làm sao tổng cho ta một loại trên linh hồn cảm giác quen thuộc tiêu hàn không nhúc ních ánh mắt rơi vào tiền mạch trên thân tiền mạch mặc dù có đấu linh cảnh giới đỉnh cao là nội viện cường bảng thứ tám cao thủ nhưng tiêu hàn hôm nay thế nhưng là cùng tiền mạch mới lần thứ nhất gặp mặt căn bản không nên có cái này xóa cảm giác quen thuộc tiêu n g à i quét hình tiền mạch xem ảnh một tiêu hàn mệnh lệnh một chút một đạo tia hưởng ngoại tại bờ ruộng dọc ngang trên thân bên trên xuống tới về tạo động len k e n trải qua hệ thống quét hình người này thân phận chân thật là tiêu viêm cái gì tiêu viêm tiêu hàn kinh ngạc len k e n đúng vậy chủ nhân mặc dù hắn người g i a dịch dung thuật rất cao minh làm được dĩ giả loạn chân tình trạng bất quá người này thật là tiêu viêm nguyên lai thật là hắn a nói như vậy vẫn lạc tâm viêm sớm bạo động hết thể đều là bởi vì hắn lạc tiêu hàn thản nhiên nói đúng vậy chủ nhân hệ thống tiểu n g ả i đáp lại nói đã như vậy vậy còn chờ gì tiêu hàn mỉm cười chân đạp hư không hướng phía giữa không trung tiền mạch tới gần chú ý tới tiêu hàn cử động tiền mạch đồng tử bên trong rõ ràng xuất hiện một vòng lõe lên một cái rồi biến mất rung động ha ha tiêu viêm ngươi đến tột cùng là làm sao làm được vậy mà trợ giúp vẫn lạc tâm viêm sớm bạo phát tiêu hàn cười cười tò mò hỏi vị này niên đệ ngươi tại nói chuyện với ta sao t i ề n mạch nhìn hai bên một chút nghi hoặc địa hỏi tiêu hàn ha ha tiêu viêm trước mặt ta liền không cần phải giả bộ đâu đi trừ ra ngươi thử hỏi còn có ai có thể thuyết phục hàn p h o n g lại có ai có thể kích thích vẫn lạc tâm viêm tiêu hàn cười cười niên đệ ta không biết ngươi đang nói cái gì tiên mạch liếc xéo tiêu hàn một chút tiếp tục khẩn trương nhìn xem không c h u n g chiến đấu đặc biệt là vẫn lạc tâm viêm chiến đấu ta chân đạp hư không ngươi lại xưng hô ta là niên đệ thử hỏi trừ ra đối ta hết sức quen thuộc người có ai sẽ còn vừa ra khỏi miệng chính là sưng hồ cao hơn bản thân hắn tu vi người vì niên đệ đâu tiêu hàn cười cười nhìn xem tiền mạch ánh mắt kinh ngạc tiếp tục nói ra ngươi một thức này r a người dịch dung thuật hoàn toàn chính xác rất cao minh ngay cả âm thanh đã trải qua xử lý khó trách có thể gạt được học viện t r ư ở n g lão ta đi ta sử dụng r a người dịch dung thuật đều bị nhìn đi ra rồi tiêu viêm kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn ha ha không sai đa tạ ngươi giúp ta sớm kích thích đầu này vô hình hỏa mãng nếu không ta còn thực sự muốn cùng những trưởng lão kia mải khua môi múa mép đấu khẩu với nhau t ố t nơi này đã không có chuyện của ngươi ngươi có thể đi tiêu hàn cười cười ta không đi tiêu viêm trực tiếp trả lời coi là thật không đi tiêu hàn hỏi lần nữa xem ảnh hai tuyệt đối không đi tiêu viêm quật cường lắc đầu t ố t ta không đi cũng có thể ngươi giết tiền mạch cấu kết hàn phong bọn người xâm lấn g i ả nam học viện coi như ngươi trong giới chỉ có d ư n g lão đáng sợ già nam học viện cũng sẽ không dễ dàng địa gương tha n g ư ờ i tiêu hàn thanh đạm nói ách tiêu viêm trong lòng xoắn suýt nhìn về phía không t r ù n g cùng kim ngân nhị lao chiến đấu cùng một chỗ đại trưởng lao tô thiên không tệ tiền mạch đã chết tại tiền mạch đánh giết một con ma thú thời điểm bị hắn tiêu viêm xuất kỳ bất ý giết chết đồng thời cắt lấy cái sau da mặt dựa vào dược lao trợ rút dịch dung thành tiền mạch dáng vẻ đồng thời tiêu viêm dịch dung về sau cho hàn phong mật báo nói nội viện có dị hỏa đồng thời lợi dụng tiền mạch thân phận tiến vào thiên phần luyện khí tháp bên trong hôm qua hắn vừa hay nhìn thấy tiêu hàn tại hỏa năng liệp bộ tái bên trên đại bại lao sinh đội ngũ lúc kia tiêu hàn phát giác được quen thuộc linh hồn ba động chính là đến từ hắn mượn tiền mạch cường bảng xếp hạng thứ tám thân phận tiêu viêm tiến vào thiên phần luyện khí tháp đồng thời mở ra thiên phần luyện khí tháp bên trong vốn là cấm kỵ cái kia đạo màu đen cửa sắt một đầu chui vào nham tương thế giới bên trong trải qua một phen công phu thành công địa kích thích vô hình hòa mãng lúc này mới có tình cảnh vừa nãy dựa theo tiêu viêm kế hoạch của hắn nguyên bản định tại hàn phong bọn người cùng nội viện đánh lưỡng bại câu thương thời khắc ngồi thu ngư ô n g chi lực lại thu hoạch vẫn lạc tâm viêm đương nhiên cân nhắc đến tiêu hàn tồn tại chỉ cần chờ đợi tiêu hàn thu hoạch vẫn lạc tâm viêm thời điểm hắn tiêu viêm lại xuất kỳ bất ý liền có thể cướp đoạt vẫn lạc tâm viêm không nghĩ tiêu viêm hắn dịch dung thành cái dạng này lại còn là bị tiêu hàn trò nhận ra đương nhiên hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra tiêu hàn lại còn có được mạnh hơn hắn kim thủ chỉ hệ thống ghê tởm tiêu viêm trong con ngươi lộ ra một vòng không cam lòng thân sắc tân tân khổ khổ một trận chỗ tốt toàn để tiêu hàn cho thu được cũng chỉ là cấp làm quần áo cưới xem như ngươi lợi hại trong lòng dù không cam lòng đến đâu tiêu viêm cũng không xuẩn biết rõ nơi đây không phải hắn ngốc địa phương nhìn một cái giữa không trung kịch liệt rẽ rủa vô hình hỏa mãng phía sau cánh chim khẽ động thừa cơ hội này rời đi phiến thiên điệu này đương nhiên chưa từ bỏ ý định tiêu viêm cũng không đi xa mà là g i ấ u ở nội viện ngoại vi một tòa rừng rậm bên trong tiếp tục chú ý bên này chiến đấu còn không hết hy vọng à cũng được liền để ngươi nhìn ta l à như thế nào thu hoạch được một cái khác dị hỏa tiêu hàn ánh mắt rơi vào toàn thân bị ngọn lửa màu lam đậm bao phủ hàn phong trên thân tấu h chương xong chương hai trăm bảy mươi hai cùng heo làm giao dịch h ổ kiên t r ư ở n g lão các ngươi lui xuống trước đi để cho ta cùng hàn phong nói hai câu tiêu hàn đi vào hàn phong cùng hổ k i ề n nô thiên lang bên cạnh đối hổ k i ề n cùng nô thiên lang nói có được dị hỏa hải tâm diễm hàn phong lại có thể cùng cùng là đấu hoàng đình phong hổ k i ề n nô thiên lang chống lại đồng thời còn chiếm căn cứ thượng phong đủ để nhìn ra lực chiến đấu của hắn mạnh tuất tiêu hàn ngươi cẩn thận một chút hổ k i ề n cùng nô thiên lang gật gật đầu về sau gia nhập vào phong ấn vô hình hỏa mãng trận doanh ở trong so với hàn phong chờ một đám hắc giác vực cao thủ vô hình hỏa mãng ngược lại còn muốn càng thêm đáng sợ hàn phong bọn người nhiều lắm là cũng chính là đối với mấy cái này nội viện đạo sư cùng t r ư ở n g lao động động tay những học sinh kia ế nhưng là tới từ từng cái thế lực tụ tập cùng một chỗ dù là chính là hàn phong cũng không dám thật sự đem bọn hắn thế nào vô hình hỏa mãng lại khác biệt đây chính là một con muốn báo thù xuất sinh nếu là bị vô hình hỏa mãng tránh thoát rơi phong ấn nội viện tất cả học sinh đến lúc đó đáng sợ không một người có thể may mắn thoát khỏi đấu tông hàn phong lông mày sâu nhăn hai cái vô cùng nặng nề âm từ trong miệng của hắn nhảy nhót ra tiêu hàn tuổi con nhỏ vậy mà liền đã có thể chân đạp hư không bước vào ngay cả hắn cũng cần ngưỡng vọng cấp độ đấu tông hàn phong tụ tập một đám cao thủ cân nhắc đến đấu tông cảnh giới tô thiên nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tiêu hàn tô thiên có kim ngân nhị lao còn lấy tiêu hàn đâu hắn căn bản không có chuẩn bị người đến ứng phó tiêu hàn tiêu hàn không thể nghi ngờ là hàn phong lần hành động này một cái biến số đưa mắt nhìn tiêu hàn một lát hàn phong dẫn đầu phá vỡ trầm mặc hỏi ngươi nghĩ muốn nói cùng cái gì nửa tuổi có thể nói ba tuổi có thể võ bảy tuổi thời điểm đã là một nhất phẩm luyện dược sư khi mười sáu tuổi đã là một đầu sư hàn phong ngươi thiên phú không tội không bằng chúng ta làm giao dịch tiêu hàn cười cười giao dịch hàn phong thần sắc vì đó châm xuống bản năng cảnh giới nói ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì chẳng lẽ là nghĩ muốn ta giúp ngươi luyện chế đăng n dược nếu là như vậy ta có thể đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi giúp ta thu hoạch được vẫn lạc tâm viêm cũng không phải tiêu hàn lắc đầu lạnh nhật nói ta bản thân liền là một luyện dược sư thất phẩm đan dược với ta mà nói hoàn toàn có thể luyện chế ra tới dù là chính là bát phẩm cựu phẩm đan dược ta đồng dạng cũng là có thể thoải mái mà luyện chế ra đến cần gì phải mời ngươi giúp ta luyện chế đan dược đâu không phải là muốn ta giúp ngươi luyện chế đan dược vậy ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì hàn phong mày nhữ lại lấy càng thêm lợi hại xem ảnh một đưa ngươi hải tâm diễm cho ta tiêu hàn lạnh nhạt nói cái gì hàn phong thần sắc càng thêm â m t r ầ m tiêu hàn há miệng chính là yêu cầu hắn hải tâm diễm phải biết lúc trước hắn thu hoạch được hải tâm diễm thế nhưng là ăn rất lớn đau khổ vô ý thức hàn phong trên thân bao phủ ngọn lửa màu lam đậm đột nhiên trở nên nóng nảy mấy phần tùy thời đều dự định ứng phó tiêu hàn công kích đừng nóng vội nếu là ngươi có thể đem hải tâm diễm cho ta ta cũng sẽ cho thứ ngươi muốn tiêu hàn cười cười ngươi làm ta là ba tuổi tiểu hài sao thế gian ngươi nói còn có đồ vật gì có thể so với dị hỏa chân quý hơn hy hi hữu hàn phong bất vi sở động ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú tiêu hàn có theo ta được biết so dị hỏa chân quý hiếm có đồ vật liền có hai loại tiêu hàn trên mặt vẫn như cũ lại như vậy một vòng tiêu dung t ố t ngươi ngược lại là nói một chút ngươi muốn dùng thứ gì cùng ta trao đổi nghe nói tiêu hàn như thế nói lớn không ngượng hàn phong ngược lại là cũng hứng thú hàn thấy d ị hỏa mới là thế giới này chân quý nhất hiếm có đồ vật phần quyết cái gì hàn phong đồng t ử m ở to trong mắt tham lam quang mang mãnh liệt mà ra sốt u ruột địa nhìn chăm chú tiêu hàn sớm nói ngươi nói là ngươi có được phần quyết không sai tiêu hàn gật gật đầu lao ra hỏa nguyên lai ở bên cạnh ngươi sốt u ruột qua đi hàn phong ánh mắt ngược lại trở nên mười phần lạnh lẽo trong mắt sắc khí m á n h liệt mà ra phảng phất hai thanh lưỡi đao sắp bén thẳng bức tiêu hàn ghê tởm ta mới là lao ra hỏa một tay nuôi lớn hắn vậy mà bỏ được đem phần quyết truyền cho ngươi cũng không truyền cho ta vừa vặn ta tìm hắn cũng tìm được thật vất vả hôm nay mặc kệ là bỏ ra cái giá gì ta cũng phải đem ngươi lưu ở nơi đây ai nói hắn đem phần quyết truyền thụ cho ta rồi tiêu hàn lạnh nhạt nói vậy sao ngươi nói ngươi có được phần quyết trên đời này trừ ra hắn còn có ai có được một thức này công pháp hàn phong đằng đằng sắc khí lạnh lùng như cũ nói xem ảnh hai ngươi là heo sao muốn phần quyết chẳng lẽ không phải hắn tự mình truyền thụ ta chẳng lẽ không thể đoạt sao tiêu hàn tức giận trận nhìn hàn phong một chút nhìn thấy đối phương thần sắc trở về tỉnh táo lại lần nữa rủ rô nói thế nào ngươi cho ta hải tâm diễm ta cho ngươi bản đầy đủ phần quyết cái này hàn phong sắc mặt sầu lo phần quyết mặc dù chỉ là một thức hoàng giai cấp thấp công pháp tại thôn phệ dị hỏa quá trình bên trong thế nhớ ư như Nhưng nhưng cường n tăng lên công pháp đẳng tăng công pháp, chân quý trình độ gần như không tồn bảng hạng đồng dạng cũng là 10 phần chân n g là là, là là có cấp. Có cấp thể thể tại. tâm thế thứ vật pháp pháp, hải hỏa hỏa, phẩm. h xếp độ đại quý quý diễm dị dị ngày đó hàn phong hắn vì thu hoạch được hải tâm diễm thế nhưng là kém chút thất bại đốt người mà chết nhìn thấy hàn phong có chút tâm động tiêu hàn tiếp tục nói ra ngươi học trộm phần quyết thế nhưng là không trọn vẹn tại thôn vệ hải tâm diễm thời điểm ngươi mặc dù may mắn thành công thôn vệ hải tâm diễm nhưng là ngươi cũng hẳn là minh bạch bởi vì công pháp không hoàn chỉnh đối thân thể của ngươi đã bắt đầu tạo thành một loại nào đó di chứng lâu dài xuống dưới nếu là không có bản đầy đủ p h ầ n quyết ngươi tám chín phần mười sẽ tẩu hỏa nhập ma di họa không có có thể tiếp tục tìm kiếm lấy ngươi đấu hoàng đỉnh phong tu vi cùng của ngươi thiên tài thiên phú bước vào đấu tông đấu tôn đều không là vấn đề ngươi hoàn toàn có bo lớn thời gian đi tìm d ị họa nhưng là mệnh một khi không có coi như thật không có. như không thật mặt khác ngươi cũng đừng vọng tưởng dựa dẫm vào ta trắng trợn cướp đoạn ngươi không phải là đối thủ của ta sở dĩ không ra tay với ngươi là bởi vì ngươi với ta mà nói còn có một chút tác dụng lo lắng lấy thế nào phân quyết đổi lấy hải tâm diễm cuộc giao dịch này ngươi không lỗ tiêu hàn nói xong ánh mắt nhìn về phía hàn phong ách hàn phong kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn hết thể liền như là tiêu hàn nói như vậy hắn mặc dù có được phân quyết nhưng là chỉ là cóm dược l a o học t r ộ m tới có phần quyết cũng không hoàn chỉnh thôn vệ hải tâm diễm về sau không hoàn chỉnh công pháp đã để thân thể của hắn bắt đầu xảy ra vấn đề đây cũng là hắn bốn phía du tẩu tìm kiếm dược l a o một một nguyên nhân trọng yếu chỉ là trừ cái đó ra nội viện còn không phải lấy chuyện hôm nay trách phạt chúng ta hàn phong ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía tô thiên chờ một đám trưởng lão của nội viện nếu là không có dị hỏa hàn phong còn không cách nào không nhìn nội viện tồn tại có thể lời này ta có thể làm chủ tiêu hàn lạnh nhạt nói được hàn phong nói xong vẫn như cũ cẩn thận điệu nói ra trước đó ngươi còn phải để cho ta tin tưởng ngươi là có hay không thật có được phần quyết thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi ba tạng phẩm cái này đương nhiên có thể tiêu hàn mỉm cười tay trái tay không lật một cái một sợi ngọn lửa màu xanh lơ lửng trên đó s ắ c l ệ thanh hình như liên ngươi vậy mà có được bảng dị hỏa xếp hạng thứ mười chín vị thanh liên đ ị a tâm hỏa hàn phong kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn mỉm cười không có trả lời ngay sau đó tay phải lại là tay không lật một cái trên đó cũng lơ lửng một sợi hỏa diễm đây là cốt linh lánh hỏa lao ra hỏa vậy mà đưa nó đưa cho ngươi hàn phong ánh mắt lộ ra nồng hậu dày đặc ghen tuông sai không phải hắn đưa cho ta mà là ta từ trong tay của hắn đoạt lại tiêu hàn đắc ý cười cười hai loại dị hỏa d u n g hợp về sau có thể hình thành một cái nho nhỏ chim sẻ tiêu hàn có chút chờ mong nếu là ba loại dị hỏa dung hợp sẽ hình thành cỡ nào đồ đâu hiện tại ngươi tin tưởng ta có được phần quyết đi tiêu hàn cười cười một người trong thân thể đồng thời tồn tại hai loại dị hỏa trừ ra tiêu ra tiên tổ tiêu huyền đáng sợ không tu luyện phần quyết còn không ai có thể làm được điểm này nhìn qua tiêu hàn gọi ra hai loại dị hỏa hàn phong lần này tin tưởng tiêu hàn tập luyện phần quyết chí ít tại ý thức của hắn bên trong còn không ai có thể không tu luyện phần quyết có thể đồng thời có được hai loại dị hỏa cái này hàn phong có chút sầu lo hải tâm diêm a đây chính là dị hỏa mười phần hiếm thấy giờ phút này nếu là chắp tay nhường ra ngày sau hắn không biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa thu hoạch được dị hỏa thế nào ngươi còn sầu lo tiêu hàn lông mày cau lại có chút không vui nói ra mặc dù ngươi đối ta có chút tác dụng bất quá nếu là ngươi tiếp tục si mê không tỉnh ta không ngại giờ phút này trực tiếp giết ngươi cướp đoạt ngươi dị hỏa dựa theo cố sự tuyến thuật lúc trước vẹn vẹn chỉ là đấu linh cảnh giới tiêu viêm dựa vào phật nộ hòa liên thế nhưng là làm đấu hoàng bị thương nặng đỉnh phong cảnh giới hàn phong bây giờ tiêu viêm đã đạt đến đấu vương cảnh giới đồng dạng có được hai loại dị hỏa có thể thi triển phật nộ hòa liên nếu là bỏ mặc hàn phong rời đi lấy hai người đồng môn sư huynh đệ ở giữa ân o á n quan hệ vận mệnh đáng sợ sớm tối đều sẽ để cho hai người gặp nhau lần nữa đến lúc đó một trận đại chiến không thể tránh được nếu là hàn phong lập bại bị tiêu viêm thu được loại thứ ba dị hỏa đến lúc đó tiêu hàn muốn đối phó tiêu viêm coi như khó khăn không thể tiếp tục để tiêu viêm trưởng thành tiếp nhất định phải nghĩ biện pháp vĩnh viễn phế đi cái này hôn đản nghĩ tới những thứ này tiêu hàn trong lòng nhịn không được đã quyết định một quyết tâm ách hàn phong hơi xứng sở trong lòng hung ác cũng tựa hồ đã quyết định một quyết tâm cắn răng một cái vớt c ầ m nói được ta liền cùng ngươi làm giao dịch này chỉ là ngươi nhất định phải đáp ứng ta trong vòng mười năm không được động thủ với ta nếu không có được ba loại dị h ò a ngươi ta thế nhưng là không có có bất kỳ cảm giác cả an toàn nào được cái này ta có thể đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi không chủ động tìm ta gây phiền phức ta liền sẽ không ra tay với ngươi mà lại nếu là ta cao hứng lời nói tại ngươi nguy nan thời điểm thậm chí còn có thể ra tay giúp hỗ trợ tiêu hàn cười cười tia x ó a tiếu dung thật sự là để cho người ta khó mà suy nghĩ ách xem ảnh một nhìn nhau tiêu hàn ánh mắt hàn phong âm thầm liễu l ư ớ i tiêu hàn khẩu khí cùng thần thái tựa hồ không giống như là nói một chút mà thôi mặc dù không rõ tiêu hàn vì sao nói như vậy bất quá hàn phong cũng không có suy nghĩ sâu xa tay không lật một cái ngọn lửa màu lam đậm lơ lửng tại lòng bàn tay của hàn bên trong h ỏ a diễm nhìn qua cực kỳ huyền dị h ỏ a diễm b ư ớ c lên ở giữa như là thanh tịnh như nước biển chậm dại khuếch tản h ra nhàn nhạt, nhạt gọn sóng phảng phất giống như sóng nước tiêu hàn chú ý tới tại dị hòa trung ương có một sợi chất lỏng màu lam đậm c h ấ t hẳn đó chính là hải tâm diễm bản thể đi hàn phong mê luyến mà nhìn xem trong tay dị hỏa bờ môi giật giật cuối cùng vẫn không nói lời nào ra từ từ nhắm hai mắt quay đầu không nhìn nữa hải tâm diễm vung tay lên nhức nhối đem hỏa diễm ném về phía tiêu hàn cho ngươi hiu tiêu hàn tay không một chiêu một sợi đấu khí bay ra đem hải tâm diễm thu nhập trong lòng bàn tay trong lòng vui mừng dựa theo cố sự tuyến thuật hàn phong tại bị tiêu hàn giết chết về sau vì trùng sinh báo thủ thế nhưng là đem hải tâm diễm c ô n g hiến cho hồn điện tôn lão đạt được một bộ đấu tông thân thể đồng thời đem linh hồn dung nhập trong đó cho nên tiến vào đấu tông tứ tinh tả hữu bây giờ tiêu hàn mặc dù không có đấu tông thân thể tặng cho hàn phong bất quá lại là có hàn phong mong nhớ ngày đêm bản đầy đủ p h â n quyết tiêu hàn vốn là ôm thử một lần ý nghĩ không nghĩ tới môn này giao dịch coi là thật bị hắn cho làm thành dung hợp len k e n chúc mừng ngươi sử dụng dung hợp thần thông dung hợp dị hỏa hải tâm diễm len keng chúc mừng ngươi thu hoạch được loại thứ ba dị hỏa ban thưởng điểm kinh nghiệm 10 t r i ệ u điểm ban thưởng điểm khoán 2 triệu điểm len keng chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp thăng liền ba cấp trước mắt đẳng cấp thất tinh đấu tông theo hệ thống thanh em rơi xuống tại tiêu hàn quanh người xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy đấu khi ưu rủ mạ kỳ hắn vậy mà liền như thế dung hợp dị hỏa hàn phong kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn nhớ ngày đó hắn thôn phệ luyện hóa dị hỏa thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ liền ngay cả hắn tự thân thiếu chút nữa cũng bị kinh khủng hải tâm diễm cho đốt thành hư vô không nghĩ tiêu hàn vẹn vẹn chỉ là ngón tay hướng phía chính hắn một điểm kinh khủng hải tâm diễm liền bị tiêu hàn dung nhập vào bên trong thân thể mà lại hắn còn tấn cấp hàn phong ánh mắt đ ỡ đẫn mà nhìn xem tiêu hàn không tệ bởi vì phần quyết nguyên nhân lúc trước hàn phong thu hoạch được dị hỏa hải tâm diễm về sau tu vi cũng có chỗ tăng lên nhưng là xa xa không có đạt tới thăng nhất tinh cấp kinh khủng tình trạng thế nhưng là tiêu hàn lại là trực tiếp thăng lên ba cái tinh cấp ha ha ha thoải mái tiêu hàn mừng rỡ trong lòng thu hoạch được hải tâm diễm về sau thăng liền ba cái tinh cấp hắn hôm nay đã là một thất tinh đấu tông cường giả nếu như thu hoạch được vẫn lạc tâm viêm phải chăng có thể đột phá đến có thể sử dụng không gian chi lực đấu tôn đâu xem ảnh hai nghĩ đến cái này tiêu hàn ánh mắt nhìn về một bên không ngừng xung đột phong ấn kết giới vẫn lạc tâm viêm ngươi xưng hô như thế nào hàn phong lúc này mới ý thức được hắn thậm chí ngay cả tên họ của đối phương đều hoàn toàn không biết gì cả tiêu hàn tiêu hàn thản nhiên nói tiêu hàn ngươi thu được hải tâm diễm hiện tại phải t r ă n g hẳn là đem bản đầy đủ phần quyết cho ta hàn phong nội tâm có chút kích động hỏi đương nhiên có thể tiêu hàn chân đạp hư không cất bước hướng về phía trước đi đến hàn phong trước mặt ngón tay hướng phía hàn phong mi t â m một chỉ một đạo linh hồn tin tức chuyển vào cái sau trong đầu ở ngươi phía sau đồng tử bên trong có thể nhìn thấy số lượng quang mang chất động ha ha phân quyết ta rốt cục có bản đầy đủ phân quyết hàn phong mừng rỡ trong lòng quét qua trước đó mất đi hải tâm diễm không vui thu hoạch được bản đầy đủ phân quyết hàn phong ánh mắt sốt ruột địa nhìn một cái vô hình hỏa mãng vừa mới phóng ra một bước lại là chú ý tới tiêu hàn tồn tại dừng một chút trong lòng biết có tiêu hàn tại không cách nào thu hoạch được vô hình hỏa mãng chỉ có thể bất đắc dĩ vung tay lên cất cao giọng nói các vị chúng ta nên rời đi cái gì rời đi nghe nói hàn phong nói như vậy kim ngân nhị lao không vui nói ra hàn phong rời đi có thể nhưng là ngươi lời hứa với ta nhưng phải chắc chắn đương nhiên chắc chắn chúng ta đi thôi hàn phong vung tay lên quay người rời đi nơi này hàn phong nhanh như vậy liền định đi rồi sao tiêu hàn đột nhiên hỏi ngươi còn muốn giao dịch cái gì hàn phong lông mày cau lại cẩn thận m à nhìn xem tiêu hàn nếu để cho hắn thời gian hắn có được bản đầy đủ phân quyết nhất định có thể thu hoạch được thành tựu bất phàm hàn phong rõ ràng điểm này tiêu hàn tự nhiên cũng rõ ràng điểm này hiện tại hàn phong sợ nhất chính là tiêu hàn đổi ý có được ba loại dị hỏa tăng thêm bản thân có được đấu tông tu vi dù là chính là đấu tôn đáng sợ đều không phải là đối thủ của tiêu hàn húng chi chỉ là đấu hoàng định phong cảnh giới hắn đâu không muốn giao dịch cái gì chỉ là xem ở giữa chúng ta giao dịch lấy thuận lợi như vậy muốn đưa ngươi một điểm tặng phẩm mà thôi tiêu hàn khoe miệng hơi vệnh tà tà cười nói ngươi nghĩ đưa ta thứ gì chủ động tiến hắn hàn phong lễ vật hàn phong cũng là tò mò nhìn tiêu hàn ngươi không phải một mực tại tìm tung tích của hắn sao tiêu hàn tà tà mà hỏi thăm hắn đúng thế hắn giờ phút này ngay tại cho lúc trước ngươi thông phong báo tin trên thân thể người ngay tại giấu ở trong khu rừng này thời k h ắ c chú ý chúng ta tình huống bên này đâu tiêu hàn chỉ chỉ ra nam nội viện ngoại vi một rừng cây lại dùng chỉ có hắn cùng hàn phong hai cá nhân tài năng đủ nghe được thanh âm nói ra à đúng hắn bây giờ đệ tử mới tên gọi tiêu viêm thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi b ố bố khỉ c á n h ba lao sư ngươi nhìn thấy chưa hàn phong vậy mà đem dị hỏa hải tâm diễm cho tiêu hàn Ra nam học viện bên ngoài trong rừng rậm tiêu viêm thân thể mượn xanh biết cây cối che lấp biến mất trong rừng rậm ngắm nhìn già nam học viện trên bầu trời phát sinh một màn. già một học phát trời bầu Ừm. khoảng cách già nam nội viện có đoạn khoảng cách dược l a o cũng không sợ bại lộ cùng tiêu viêm câu t h ô n g lấy bọn hắn trò chuyện có một hồi tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó hàn phong x u ấ t sinh kia tính cách ta hiểu rất rõ phổ thông đấu kỹ cùng đàn phương đều không thể có thể cùng dị hòa đánh đồng đáng sợ là tiêu hàn tiểu tử kia dùng phần quyết cùng hắn trao đổi phần quyết tiêu viêm tâm thần vì đó châm xuống phần quyết đây chính là hắn mới đặc hữu kim thủ chỉ chẳng lẽ từ nay về sau trừ r a tiêu hàn bên ngoài còn muốn bị người thứ ba chỗ tập được à? đúng thế x u ấ t sinh kia mặc dù tập luyện phân quyết bất quá là con ta học trộm cũng không phải là bản đầy đủ phân quyết chỉ là tiêu hàn tiểu tử kia lại là làm sao mà biết được đâu dược lao rơi vào trầm tư bí mật này trừ r a hàn phong cũng chỉ có hắn cái này đã từng là hàn phong nghĩa phụ biết dược lao âm thầm thầm thì chẳng lẽ lại thế giới này thật đúng là có biết trước người nếu là như vậy kia không khỏi cũng thật là đáng sợ thiên cơ vậy mà cũng có thể thăm dò một hai a lão sư mau nhìn chung quanh hắn có rất mạnh đấu khí ba đậu tiêu viêm kinh ngạc ngón tay tiêu hàn ít nghiêng hai tay nhẹ nhàng nắm chặt cả giận nói đáng chết tu vi của hắn vậy mà lại lại lại lại lại tăng lên tiêu viêm từ khi rời đi vân l à m tông về sau tu vi rất là tiến bộ nhưng là đối mặt tiêu hàn tu vi lần nữa tăng lên trong c h ó i u minh hắn cảm giác có một ngọn núi lớn để ép hắn không thở nổi tiêu viêm nhưng không có quên hắn cùng tiêu hàn một năm ước hẹn tiêu hàn ngu xuẩn đáp ứng cho hắn tiêu viêm thời gian một năm một năm về sau tiêu hàn đem sẽ không thủ hạ lưu tỉnh đến lúc đó cũng là hắn tiêu viêm rửa sạch nhục nhã cuối cùng cơ hội mặc dù không biết tiêu hàn vì cái gì ngu xuẩn đáp ứng yêu cầu này bất quá nhìn thấy tiêu hàn tu vi t ấ n cấp tiêu viêm trong lòng liền mười phần cảm thấy không vui đương nhiên tiêu viêm nằm mộng cũng nghĩ không ra tiêu hàn chi như vậy bất quá là có hắn vô cùng trọng yếu nguyên nhân mà thôi ừng dược lao cũng là ngưng trọng gật đầu nhìn xem ba động tựa hồ chí ít tăng lên hai cái tinh cấp cảnh giới cái gì hai cái tinh cấp tiêu viêm hô hấp đều cảm thấy có chút nạt g thở xem ảnh một ừng đúng thế dược lao đã từng là đấu tôn làm người từng trải có thể một chút xem thấu tiêu hàn vừa rồi chí ít tăng lên hai cái tinh cấp ngữ khí hơi có chút hâm mộ nói đồng dạng là tu luyện phần quyết vẹn vẹn chỉ là thu được hải tâm diễm liền thăng liền hai cái tinh cấp không thể không thừa nhận hắn tựa hồ so ngươi thích hợp tu luyện hơn phần quyết ta lao sư tiêu viêm khỏe miệng lộ ra đắng chát mỉm cười thân là dược lao đệ tử đồng dạng tu luyện phần quyết dược lao lại là như thế khen ngợi đối thủ của hắn tiêu hàn cái này khiến tiêu viêm ngũ vị tạp trần trong lòng rất cảm giác khó chịu a hàn phong bọn hắn làm sao hướng như thế tới tiêu viêm thần sắc kinh ngạc phương xa hàn phong tựa hồ cùng tiêu hàn nói chuyện với nhau vài câu về sau vậy mà xuất lĩnh lấy kim ngân nhị lao bọn người hướng phía hắn ẩn thân vùng rừng rậm này bay tới không tốt tiểu viêm tử đi mau tiêu hàn tất nhiên tiết lộ thân phận của ngươi đồng thời nói rõ ta ẩn thân chỗ lần này phiền thoái đi mau lấy một mình ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ dược lao gấp rút quát hiu tiêu viêm căn bản không dám ở này dừng lại thân hình chớp liên tục xuyên thẳng qua trong rừng rậm nhìn qua hậu phương trên bầu trời s i ê u tầm mấy vị đấu hoàng cùng đằng sau đen nghịt đám người tiêu viêm trong lòng liền tức miệng mắng to ta đi tiêu hàn ngươi vậy mà hèn hạ như vậy cho bọn hắn mượn tay đến khu trừ ta ta ngày ngươi bố khỉ vốn định tránh trong rừng rậm giống những cái kia nhân vật chính tùy thời mà vì thu hoạch ngư ông thủ lợi đây chính là hắn tiêu viêm chuyện thích làm nhất không nghĩ cũng là bị tiêu hàn bày ra như thế một đạo có hàn phong đám người lục xoát coi như trong lòng dù không cam lòng đến đâu tiêu viêm cũng không dám tiếp tục thăm dò vẫn lạc tâm viêm trong chạy trốn tiêu viêm đối với tiêu hàn cơ t r í cũng là lại có nhận thức mới đồng thời tiêu viêm trong lòng cũng càng không ngừng kháng nghị ông trời à, người an bài cho ta cái này nhân vật phản diện không khỏi cũng quá mạnh đi khác trong tiểu thuyết chủ cạ rủ cụ là xuôi gió xuôi nước ta làm sao nhiều như vậy l ò n g đong à, chẳng lẽ là ta lại tới đây về sau kịch bản mở ra phương thức không đúng Vâng anh. một bên khác hàn phong bọn người rời đi về sau không chờ nguyên bản cùng hàn phong bọn người đối chiến trưởng lao gia nhập vào thi triển ngàn tầng phong ấn trong trận doanh một đạo phảng phất không gian vỡ tan thanh âm vang lên ánh lửa ngút trời mà lên gào thét gió nóng h ó a khí thiên phần luyện khí tháp chung quanh trong vòng trăm thước hoa cỏ nội viện bên trong rất nhiều phong ốc tại cái này kinh khủng nhiệt độ dưới điểm cháy đốt dù là chính là ngoài trăm thước một đám nội viện lao sinh có chút tu vi từng cái đổ mồ hôi như mưa tu vi tại đại đấu sư phía dưới toàn bộ hôn mê ngã xuống đất lần này xong tô thiên sắc mặt tại phong ấn vỡ tan một khắc này trở nên cực kỳ ngưng trọng xem ảnh hai phía trên vô hình hỏa mãng thế nhưng là có phần thiên trừ hải năng lực bực này siêu nhiên c h i vật trừ phi những cái k i a cùng thiên địa vai sóng vai cừng giả không giả không có người nào không tại loại lực lượng kinh khủng này hạ không run dậy dù là chính là đấu tông cảnh giới tô thiên c u ộ c sống vẫn như cũ nổi lên trận trận hàn ý tô thiên chờ một đám trường lão Quét mắt phía dưới một đám phía dưới nhìn ộ i viện ọ bọn học c Quắc, còn có thể đứng đấy, lập tức cả tức sinh. sau sinh, sơn, khỏi nội viện, đã nga xuống, sau lưng bọn hắn rút khỏi nội viện. Ta là nội viện đại trưởng lão. Tất cả học sinh, toàn bộ rút lui, tiến đứng nga xuống, lưng hắn trưởng toàn hành. n thể thâm chấp h rút rút Ta tất rút đấy, đã lập là lão, lập bộ vào qua phía dưới hành động học sinh tô thiên đối ngoại viện phó viện trưởng hồ k i ề n tiếp tục rơi xuống mệnh lệnh hổ l ã o đầu lý do an toàn ngươi vẫn là tiến về t à n g thư các một chuyến tình huống dưới mắt chỉ có thể mời ngàn một trăm l i ệ t hai vị trưởng lao thực hiện viện thủ ngàn mục trăm liệt đây chính là già nam học viện sừng sững tại đại lục nhiều năm như vậy trừ gia viện trưởng mang thiên xích bên ngoài mạnh nhất nội tình giờ phút này chẳng lẽ đã đến sinh tử tồn vong thời điểm sao hổ kiên liếc một cái trên bầu trời khổng lồ vô hình hỏa mãng đối phương là dị hỏa đã tiến hóa ra một chút linh trí bị phong ấn nói cho đúng là bị lợi dụng nghiền ép hơn một ngàn năm một khi chạy thoát tuyệt đối sẽ triển khai điên cuồng trả thù hổ kiên nhìn nhau một lát không trần chờ nữa phía sau đ ầ u khí hóa thành cánh chim chấn động hướng về một phương hướng bay đi các vị chúng ta già nam nội viện tồn vong ngay tại này nhất cử phải tất yếu kéo tới viện quân đến tô thiên sắc mặt nghiêm túc đ ị a nhìn chăm chú trên đỉnh đầu vô hình hòa mãng viện quân già nam học viện còn có viện quân sao trường lão cùng đạo sư từng cái chất vấn bất quá tô thiên là nội viện đại trưởng lão hắn nói có vậy nhất định có nhìn qua từng cái trong nội tâm kinh lại là thấy chết không s ờ n trường lão cùng đạo sư Tiêu h à n k h ố n g chế trước chương Chương kịch. Chân được cao có có chân học chí cái lực còn thân thể, Thiên khinh Thấu nhân sinh như kịch. Tô Thiên nghĩ ngờ nhìn xem tiêu hàn. Chân đạp hư không, lông mày nhịn không được lại. Khi như thể hư không sinh. Thậm hắn tới Tô mặt, trưởng ta tới Tô tiêu trẻ tuổi thu tiên. nói vẫn song. Ngươi. ngờ lông nào nội viện liền dưỡng lớn vương muốn nghịch để bay địa ra, mày vậy, với đại đi. lại. kia đạm xem đạp đạp lão, là 275, Ừm. giờ phút này các ngươi từng cái hao phí không ít đấu khí Căn bản bất lực tiếp tục cùng nó chống cho khác. bản nó toàn trường, ta không thể đổ cho người khác. Tiêu hàn bất tiếp theo ta thể Tiêu t lại. Kéo đổ â một niệm vừa đ n người đã hướng phía vô hình hỏa mãng g đã phía hỏa vô ớ i nghiệt gần, quắc khẽ, sợi ngọn lửa màu trắng bệnh tại tiêu hàn trong tay nhanh chóng dài ra trong n g á y mắt ngưng tụ thành một thanh dài đến ba thước ba liệt diễm trường kiếm bây giờ đã là thất tinh đấu tông di hỏa ngưng vật đối tiêu hàn mà nói không phải vấn đề gì t vô hình hỏa mãng phun l ư ờ rắn Ánh một màn này xem ở tô thiên đám người trong mắt từng cái hô hấp nặng nề nếu là như vậy năng lượng kinh khủng rơi xuống nội viện sẽ biến thành không có một ngọn cỏ chi điện hiu vô hình hỏa mãng dẫn đầu động mở ra huyết b u ồ n đại khẩu tựa hồ muốn đem tiêu hàn một ngụm cho nuốt mất bành cơ hồ là thoáng qua ở giữa vô hình hỏa mãng liền là xuất hiện ở tiêu hàn bên người làm thuần nát dị hỏa vô hình hỏa mãng có thể lợi dụng hỏa diễm ngưng tụ thành hình nói cách khác tốc độ của đối phương hết sức kinh người cơ hồ là trong nháy mắt sẽ xuất hiện ở bên cạnh n g ư ờ i tốt tốc độ khủng khiếp một đám trưởng lão của nội viện cùng đạo sư nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh vô hình hỏa mãng tốc độ rất nhanh tiêu hàn tốc độ cũng không yếu tại vô hình hỏa mãng thoáng hiện tựa như xuất hiện tại bên cạnh hắn lúc tiêu hàn đã vận dụng thân pháp rời xa ban đầu vị trí chỉ là vô hình hỏa mãng linh trí tựa hồ không yếu tựa hồ sớm có c h ủ ý ngọn lửa vô hình t r ă n ngập cơ hồ là trong nháy mắt đem tiêu hàn hoàn toàn bao vây không gian một trận v ặ n mẹo một đầu đuôi răn khổng lồ phảng phất trường tiên hung hăng hướng phía hắn vung tới ông tại cái đuôi lớn vung vẩy ở giữa không gian đều sinh ra từng đạo chèn ép vù vù âm thanh mang theo một cỗ kinh khủng nóng bỏng c u ồ n phong tại từng đôi trong ánh mắt kinh ngạc hung hăng đập vào tiêu hàn trên lưng xem ảnh một phấp tiêu hàn khoe miệng chảy máu phảng phất bắn ra đạn tháo trực tiếp địa hướng xuống đất vọt tới bình một tiếng trên mặt đất ném ra sâu đạt năm mét hô to kích thích đẩy trời cho bụi tiêu hàn ca ca huân nhi lông mày cao lại cất bước tiến lên cũng là bị hổ ra cho chặn đường hạn hổ ra quát hân nhi người muốn đi làm gì ta muốn đi giúp tiêu hàn ca ca hân nhi ánh mắt kiên định nói người tu vi hiện tại đi lên cũng hoàn toàn là cho hắn thêm t h i ề n nếu là vì tốt cho hắn ngay ở chỗ này an t ĩ n h đ ợ i hổ ra sợ hân nhi nhất thời khí phách kéo tiêu hàn chân sau ngọc thủ nắm thật chặt cái sau tiêu hàn ca ca hân nhi hai tay nhẹ nắm ngưng trọng nhìn xem phía trên đại trưởng lão chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể ở nơi này làm nhìn xem sao một bên trưởng lão cũng là khẩn trương nhìn xem phía trên chiến đấu nhìn thấy vô hình hỏa mãn g vậy mà có được mạnh như thế sức chiến đấu tim đập nhanh đồng thời cũng có người muốn đi lên chợ giúp tiêu hàn hiện tại tình huống này chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn chỉ là hắn có được dị hỏa lại có đâu tông cảnh giới theo lý mà nói căn bản sẽ không bại lấy nhanh như vậy à đại trưởng lão tô thiên l o n g mày tao lại đối với trên bầu trời một màn trong lòng cảm thấy rất là không hiểu vô ý thức Tô t h i ê nương đem đây đổ đấu đánh nghiệm Mắt mãng nhân. nguyên thấy này, hết thể đổ cho tiêu Hàn tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm chiến Bảnh! hình hỏa phía Hàn. Hàn không tiếp tục tránh tiếp Tiêu tuổi ít út Tiêu Tiêu tục trên lại quá quá lần nữa Lần nẽ, n g về vô về ờ người i diễm đại tại cái kia sâm sắc số chăm mà bạch bên đạo tác, chú cùng hỏa nhìn hình hung hăng nhau. Hô! lửa đụng trong, vô vậy vô vào ngọn n ư theo lấy mãnh liệt va chạm ngọn lửa cồn u g bạo năng lượng hướng phía chung quanh quét sạch cả tòa già nam nội viện rất nhiều phong ốc tại cái này va chạm phía dưới bị bị phá hủy bị dẫn đ ố tt Nguyên bản khô giáo khô h kinh khủng dị hỏa, dưới đất là hừng hực liệt hỏa, đặt mình i trời dưới liệt ê trên n địa, đất đặt dị là là vô à o trong trong. phất thân TTT. phẳng luyện bên trong. Mười phân cực nóng. đó, ở lò Mười cực v hình hỏa mãng tựa hồ nổi giận bén nhọn địa kêu to vài tiếng vô hình hỏa cầu che khuất bầu trời một cỗ nặng nề khí tức xoay quanh tại nội viện trên không nếu là như vậy nhiều hỏa diễm rơi xuống già nam học viện chắc chắn trở thành đất cằn sỏi đá thiểu ra hỏa toàn bộ nhờ ngươi tô thiên sắc mặt ngưng trọng tim đập nhanh địa ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng may hắn trước tiên đã trong mệnh lệnh viện học sinh tiến vào phía ngoài trong rừng rậm vừa rồi chạm vào nhau cũng không khiến cho vô hình hỏa mãng nhận bao lớn thương tích còn tiêu hàn thế nhưng là huyết nhục chi khu nhịn không được một trận khí huyết sôi trào khoe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi tt tê, tê, tê xem ảnh hai một màn này xem ở vô hình hỏa mãng trong mắt rất là đắc y đối phương k i a đồng tử bên trong lấp lóe ánh lửa phảng phất tại nói tiểu tử, c h ỉ bằng ngươi cũng dám cùng cưng cứng, ngươi không khỏi cũng đối khỏi dám ta q u á nộn một điểm đi. Hưu. vô hình hỏa mãng phát ra một tiếng tiếng kêu c h ó i thai trên bầu trời lửa cháy ngập trời phô thiên cái địa từ trên trời giang xuống kinh khủng trắng cảnh phảng phất tận thế nhanh chặn đường những ngọn lửa này tô thiên sắc mặt đại biến khí tức trên thân phun g trào nếu là bỏ mặc những ngọn lửa vô hình này rơi xuống già nam nội viện chắc chắn trở thành lịch sử hữu hữu đối mặt như thế đại quy mô hủy diệt tính công kích những trưởng lão khắc cùng đạo sư nhao nhao thi triển đấu kỹ từng cái hóa giải từ không trung giáng xuống hòa diễm liền xem như như thế vẫn như cũ có không ít công trình kiến trúc bị hủy diệt về phần đứng núi chịu xào tiêu hàn thì là tại một thức này phạm vi lớn công kích đến dựa vào cốt linh lanh hỏa hộ thể không có nhận bất kỳ ảnh hưởng nơi đó chắc hẳn chính là h ắ n bản nguyên đi tiêu hàn thần sắc mười phần bình tĩnh ánh mắt rơi vào vô hình hỏa mãng miệng lớn hạ một khối v ả y rắn phía trên nơi đó nhìn như vô hình hỏa diễm tán phát quan mang rõ ràng so cự mãng cái khác bộ vị muốn hơi mánh liệt một chút h u một giây sau tiêu hàn đậu thân hình lại lần nữa hướng phía vô hình hỏa mãng đánh tới sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh h u vô hình hỏa mãng liên tiếp mấy lần thương tích tiêu hàn nội tâm bành trướng nhìn thấy tiêu hàn như thế không chút nào yếu thế địa tới lui tuần tra thân thể cao lớn phóng tới tiêu hàn song phương cực tốc di động ánh mắt biến thành mơ hồ tại kia hỏa mãng miệng lớn phía dưới đoàn kia vô hình bản nguyên quan g mang biến đổi càng thêm sáng trói hỏa thanh tích biết rõ đấu phá cố sự tuyến muốn thu phục đã sinh ra linh trí vô hình hỏa mãng nhất định phải đem đối phương trọng thương hiện lộ nguyên hình nếu không liền xem như có được dung hợp thần thông tiêu hàn cũng căn bản là không có cách thu hoạch được vẫn lạc tâm viêm tam thiên lôi động tại tiêu hàn khoảng cách vô hình hỏa mãng chỉ có hơn ba mươi mét thời điểm tiêu hàn dưới lòng bàn chân tia lôi dẫn lấp lóe tàn ảnh trùng trùng điệp điệp trong nháy mắt đã d á n g lâm tại vô hình hỏa mãng phía trước trong tay liệt diễm trường kiếm hung hăng đâm về đối phương miệng lớn xuyên thủng khối kia quang mang mạnh nhất vảy rắn thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi sáu toàn bộ nhờ diễn kỹ hán điên rồi sao khoảng cách nó gần như thế cái này không khác muốn chết đây chính là cuồng bạo vô hình hỏa mãng a nếu là bị đối phương quấn thân cái này còn phải mà lại đối phương cũng không có huyết nhục c h i k h u coi như xuyên thấu đối phương cũng lên không đến bất cứ hiệu quả nào à. trên mặt đất tô thiên bọn người đối với tiêu hàn chiến pháp rất không phải xem trọng cùng vô hình hỏa mãng đấu mấy trăm năm bọn hắn biết rõ vô hình hỏa mãng một chút chỗ khác thường nhưng mà tại những người này vừa r ứ t lời kia bị tiêu hàn đâm xuyên hàm dưới vô hình hỏa mãng con ngươi đại trường phát ra một tiếng bén nhọn thê thảm tiếng k ê ơ đ u n g đưa thân rắn khổng lồ vặn vẹo thành một đoàn thống khổ kêu thảm có hiệu quả thô thiên bọn người âm thầm liễu lưỡi tại ánh mắt mọi người bên trong vô hình hỏa mãng thân thể bắt đầu biến đổi hư hảo cùng lúc đó vô hình hỏa mãng hàm dưới nơi nào đó v ạ y rắn quang mang lại là càng phát sáng trói chít chít thế lương thảm âm thanh trọn vẹn vang lên mười mấy giây đồng hồ nguyên bản bao phủ trên bầu trời ngọn lửa vô hình từ xa mà đến gần từng cái liên tiếp tiêu tán toàn bộ già nam nội viện nhiệt độ cũng là chậm rãi tại giảm xuống thành công không từng đôi mắt cuối cùng nhìn chăm chú tại hỏa mãng sau cùng tiêu tán chỗ nơi đó có một đoàn lửa trượng lớn nhỏ kỳ dị ngọn lửa vô hình h ỏ a diễm trầm trầm lưu động cực kỳ giống một đầu tiểu xà mặc dù là vô hình lại là cho người ta một loại như thực chất cảm giác yên tĩnh giữa sân cực kỳ yên tĩnh vẫn lạc tâm viêm chân chính bản thể đang ở trước mắt nhưng tiêu hàn thế nhưng là cũng không động thủ ta đi làm sao như thế không khỏi đánh không được ân ta còn phải lại sóng một hồi Tiêu h à ngay t r o n lòng làm cũng không động thủ, âm thầm cân nhắc, làm như thế nào cho nó thả nhường. Không phải, hắn có thể đạt tới không đến hắn một bẩm, âm thầm mục thủ, thế thả thể đạt tới cho có đích phải, Và vào lúc này già nam nội viện bên ngoài trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng nổ kinh thiên động điện một cô nóng nảy gió nóng phảng phất hải khiếu từ phương xa gào thét mà đến toàn bộ nội viện vượt qua một nửa công trình kiến trúc bị hủy diệt chuyện gì xảy ra xem ảnh một t ừ n g đôi mắt bị tiếng nổ hấp dẫn nơi đó một đạo mây hình nấm bay lên ngàn mét bên trong cây cối đã bị san thành bình đ ị a n ơ i đó mặt đất giống như lao tước v ơ g vức bóng loáng là hát i á c vực những tên kia cũng không phải đâu tại bạo tạc điểm ngoại vi không gian bên trên mấy thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung kia mấy thân ảnh chính là trước đó kim ngân nhị lao cùng hàn phong bọn người chỉ là bọn hắn giờ phút này hết sức chật vật g i a hỏa này lại có thể đối đầu nhiều cao thủ như vậy chẳng lẽ nói dược lao xuất thủ t ô thiên bọn người nhìn xem không hiểu ra sao khiếp sợ không thôi tiêu hàn ngược lại là liếc mắt xem thấu phía trước hết thảy coi như tiêu viêm chỉ có đấu vương cảnh giới hai loại dị hỏa cũng làm cho lực chiến đấu của hắn để đấu hoàng cũng không dám coi thường huống chi còn có dung hợp dị hỏa đấu kỹ phật nộ hỏa liên sử dụng phật nộ hỏa liên tiêu viêm trên người đấu khi đã còn thừa không có mấy trên thân một đạo màu trắng quang mang bao phủ hướng về phương xa ẩn trốn chạy trốn dược lao quả nhiên vẫn là xuất thủ tiêu hàn biết tiêu viêm trên người tầng kia màu trắng quan g mang chính là linh hồn của dược lao chi lực trong đầu hiện hiện một chút tin tức sân nói xem ra có một số việc muốn bị phát sinh sớm a đại trưởng lão mau nhìn vậy có phải hay không dị hỏa một vị trưởng lao tay chỉ phương xa mây hình ấm tại mọi người bị bạo tạc hấp dẫn thời điểm một đạo ngọn lửa vô hình quan g mang hướng phía mây hình ấm cấp tốc tới gần cái kia đạo đằng không mà lên ẩn chứa kinh khủng hỏa nguyên tố mây hình ấm tại kia vô hình quan mang trước mặt phảng phất gặp một cái lô đen một cô cực mạnh hấp xả lực không ngừng mà thôn phệ lấy cái kia đạo to lớn mây hình nấm là nó mau ngăn cản nó tô thiên đại trưởng lão lên tiếng kinh hô khuôn mặt thất sắc vẫn lạc tâm viêm thế nhưng là thuần nát dị hỏa có thể thông qua thôn phệ hỏa diễm đến lớn mạnh tự thân năng lượng giờ này khác này tiêu đoá mây hình nấm bên trong thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo dị hỏa năng lượng đơn giản chính là thiên nhiên vật đại b ổ ngăn cản dưới mắt còn có thể ngăn cản lấy ở sao tiêu hàn mỉm cười tiêu viêm thế nhưng là gián tiếp giúp hắn một lần mấy giây bên trong vẫn lạc tâm viêm đã đem mây hình nấm bên trong kinh khủng h ỏ a n g u y ê n làm năng lượng toàn bộ nuốt vào bản thể của nó bên trong đợi đến tô thiên đám người đi tới bên cạnh của nó kia vẫn lạc tâm viêm thân thể lại lần nữa dài ra biên lớn nở rộ sáng c h ó i ánh lửa mấy hơi thở ở giữa lúc trước vô hình hỏa mãng lại lần nữa xuất hiện tại mọi người ngay dưới mắt hiu xem ảnh hai đối mặt tô thiên đám người tới gần vô hình hỏa mãng trên thân quang mang đại thịnh mấy đạo vô hình hỏa cầu thoát thể mà ra hướng phía tô thiên bọn người đối diện mà đi ngọn lửa nóng bỏng kinh khủng nhiệt độ hù dọa tô thiên bọn người liên tục lách mình tránh né không chỉ có như thế bổ huyết hoàn tất vô hình hỏa mãng trên người quang mang cực kỳ lóa mắt hướng phía trước người nhân loại mở ra huyết bùn đại khẩu ra sức điệu giống giận ngập trời hỏa diễm lại lần nữa tràn ngập tại toàn bộ già nam học viện nội viện trên không diện thế cảm giác lại lần nữa bao phụ tại mỗi người nội tâm ngàn năm phong ấn trước đó lại bị tiêu hàn trọng thương hoàn toàn trọc g i ậ n đầu này vô hình hòa mãng t i ể u huynh đệ nhanh đến bên cạnh ta tới các trưởng lao khác cùng đạo sư kết trận phong ấn lần này phải tất yếu đưa nó một lần nữa phong ấn tô thiên không hổ là nội viện đại trưởng lão gặp nguy không loạn tại hắn chỉ dẫn dưới tất cả mọi người động tác có thứ tự xen vào nhau một phương hai tay lại lần nữa kết tấn từng đạo năng lượng r á c rối giao thoa d ẹ t thành một t r ư ờ n g to lớn lưới năng lượng hướng phía vô hình hỏa mãng bao phủ tới tiêu hàn nhanh một khi ngàn tầng phong ấn hình thành n g ư ờ i đến lúc đó coi như không ra được tô thiên sốt ruột hướng lấy tiêu hàn hô to một màn kế tiếp để tô thiên sắc mặt đại biến không tốt x u ấ t sinh này là đánh nghi binh cũng không phải đâu vô hình hỏa mãng căn bản không có n g h ĩ nhất cử phá hủy già nam nội viện thi triển đầy trời hỏa diễm bất quá là đánh nghi binh thân thể của nó biến hư hảo trong nháy mắt tại tiêu hàn bên người ngưng tụ mà thành khổng lồ đôi rắn lấy xét đánh chi thế quấn lên tiêu hàn x u ấ t sinh này đến cùng muốn làm gì vô hình hỏa mãng kéo lấy tiêu hàn đục thể vậy mà hướng phía giả nam trong nội viện tâm bay đi đại trưởng lão không thể đợi thêm nữa mắt thấy trận tâm bên trong đại trưởng lao chậm chạp không động thủ những trưởng lão khác nhịn không được lên tiếng nhắc nhở lấy một khi bị nó chạy thoát ngày sau nhưng chính là chúng ta giả nam nội viện tai nạn t i ể u huynh đệ tô thiên lông mày cao lại mắt thấy vô hình cự mãn g muốn chạy ra năng lượng thật lớn lưới phạm vi bao phủ cuối cùng là đã quyết định một cái nhẫn tâm n g h i ệ t xúc cho tiểu huynh đệ kia trôn cùng đi vô hình hỏa mãn g linh trí phi phạm mặc dù nó bổ huyết hoàn tất nhưng là cùng trước đó so sánh sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều mắt thấy trốn không thoát lưới lớn phạm vi bao phủ dứt khoát vô hình hỏa mãn g hướng phía thiên phần luyện khí tháp cấp tốc tới lui mà đi a xúc sinh này tô thiên hơi s ư ớ n g sở Tự tới tiến thiên hồ không nghĩ tới vô hình hỏa mãng vậy mà cuối cùng chủ động tiến vào thiên phần mãng cùng động cuối vô vậy vào mà lúc u y ệ n bên trong. khí thắp l này trong tay lưới lớn đã bao phủ xuống lan tràn thiên phần luyện khí tháp tầng cuối cùng về phần bị đẩy vào trong nham tương tiêu hàn lộ ra một vòng vui mừng tiêu dung cũng không dáy r u ộ n mặc cho vô hình hỏa mãng kéo lấy thân thể của hán trong lòng nỉ n ó n ó i ha ha rốt cục muốn đem ta đưa vào nham tương sao ta diễn thật đúng là vất vả a tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi bảy lòng đất dung nham bà canh tiến vào lòng đất dung nham về sau tiêu hàn âm thầm thôi động cốt linh lánh hỏa ngăn cách lấy trong nham tương kinh khủng nhiệt độ tại t r u n g quanh hắn xích hồng như máu nham tương như là nước biển tại bên cạnh hắn lưu động vẫn lạc tâm viêm hóa thân vô hình hỏa mãng cũng không xuẩn nó biết rõ coi như nó có thể đánh bại tiêu hàn cũng nhất định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới b ê ngoài n lại có tô thiên bọn người nhìn chằm chằm dứt khoát nó trực tiếp đem tiêu hàn kéo đến khu này nó ra đời địa phương Tại mảnh đất này ngọn nguồn dung nham lực lượng của nó sẽ quần quận không dứt nếu là nó đưa nó kia ngọn lửa nóng bỏng bung ra chung quanh nham tương sẽ giống như nước sôi đồng dạng đến lúc đó dù là chính là có dị hỏa cũng xông ra không được nham tương bên ngoài nó khôn khéo đây này nhưng vô hình hỏa mãng nhưng sẽ không biết tiêu hàn trước đó yếu thế hoàn toàn là cho nó chế tạo một loại giả tượng để cho cuối cùng vô hình hỏa mãng có thể mang theo hắn đi vào mảnh này nham tương thế giới biết rõ đấu phá cố sự tuyến Tiêu hàn thế nhưng là biết được, mảnh này nham tương thế trừ giới, hàn nhưng mảnh nham là này được, ra vô ẫ n còn duyên hắn. lạc lấy có cái tâm thật to cơ duyên trở TTT viêm, v ba cơ hình hỏa mãn g không ngừng mà phun lưới rắn muốn thôn phệ tiêu hàn làm sao tiêu hàn quanh người có cốt linh lánh hỏa hộ thể vô hình hỏa mãn g không ngừng mà phun ngọn lửa vô hình muốn đột phá tiêu hàn vây quanh những ngọn lửa vô hình kia một khi chạm đến tiêu hàn quanh người cốt linh lánh hỏa lập tức bị cốt linh lánh hỏa ăn mòn đốt cháy cuối cùng không có đối tiêu hàn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng cái này nhưng gấp chết vô hình hòa mãng tiêu ngại ngươi nói ta đến cùng muốn hay không làm như vậy đâu tiêu hàn trong đầu chân trờ nói thật hắn hiện tại nội tâm thật vô cùng xoắn suýt có đôi khi có được thượng đế thị giác đối hết thể rõ như lòng bàn tay ngược lại không phải là chuyện gì tốt cũng tỉ như thời khắc này tiêu hàn vẫn lạc tâm viêm mặc dù ra đời linh trí chớ nói bây giờ có được ba loại dị hòa hắn chính là lúc trước có được hai loại dị hỏa tiêu hàn cũng vẫn như cũ có thể có lòng tin đem hóa thành vô hình hỏa mãn g vẫn lạc tâm viêm bắt lại nhưng tiêu hàn không có cũng bởi vì đối đấu phá cố sự tuyến độc ngược như chạy tiêu hàn trước đó mới một mực tại diễn kịch vẫn lạc tâm viêm cũng không phải tốt như vậy thôn vệ liền xem như có được dung hợp thần thông tiêu hàn tại hệ thống tiểu ngài nơi đó đã được đến khẳng định hồi phục sau đó cũng không thoát khỏi được cái kia đáng sợ di chứng chủ nhân nếu như ngươi yêu nàng vậy liền làm đi ngươi là muốn vấn đỉnh vạn giới nam nhân có thể cho nàng muốn cuộc sống hạnh phúc chỉ cần ngươi đ ố i nàng tốt kia là có thể nếu là một ngày kia nàng chán ghét ngươi ngươi buông tay ra đây cũng là nam nhân gây nên chưa lập gia đình trước yêu kỳ thật tại ngươi ban đầu hoa hạ vị diện mười phần phổ biến hệ thống tiểu n g ả i chi kỷ địa an ủi xem ảnh một thế nhưng là dạng này phải t r ă n g quá bị ổi một điểm nếu là ra sân giết địch tiêu hàn g tuyệt đối sẽ không nhăn chau mày một cái kiểm tra cái mũi lệch ra nghiêng một cái cổ trực tiếp không nói hai lời chở mình lên ngựa không phục liền làm nhưng là đụng phải bực này liên lụy chuyện tình cảm tiêu h à n lại là có chút sầu lo hắn không thể khẳng định đối phương phải chăng đối nàng cũng có được hảo cảm chủ nhân mở đ ợ xả nữ vương đã tiến hóa thành công một khi nuốt dung linh đan ngày sau thành tựu không thể đoán trước mà lại dựa theo mở đ ợ xả nữ vương cá tính ngươi lúc này nếu là không nắm chặt cơ hội về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội lui một bước nói cái này đối với ngươi mà nói đây cũng là một cái cơ duyên húng chi nếu là ngươi cùng mở đ ợ xả nữ vương vui kết liền cảnh nhân tộc cùng xà nhân tộc vứt bỏ hiềm khích lúc trước quay về tại tốt cũng là một kiện tạo phúc chúng sinh sự tình a hệ thống tiểu ngài tiếp tục mở giải ra tiêu hàn ách tiêu hàn âm thầm l i ễ u lưới hắn cùng mở đ ợ xả nữ vương sự tình nói thế nào nói liền liên lụy đến tạo phúc chúng sinh trình độ tới nếu là nói tiêu hàn đối mỹ mạo cùng quý khí tập trung vào một thân mỡ đ ỡ xạ nữ vương không có một chút động tâm kia là hoàn toàn không thể nào trước đó hơn một tháng ở chung tiêu hàn đã bắt đầu thích mỡ đ ỡ xạ nữ vương khí chất cao quý vũ mị tam n h ã n đồng một cái nhăn mày một nụ cười dù là chính là nhân yêu mỡ đ ỡ xạ nữ vương cũng có thể câu đi hồn phách của bọn hắn tiêu hàn chi sở d ị nói ra để mỡ đ ỡ xạ nữ vương đương một tháng thị nữ giao dịch bất quá là muốn mỡ đ ỡ xạ nữ vương hầu ở bên cạnh hắn mà thôi một cái tiêu nguyệt tiêu hàn cùng m ở đờ xạ nữ vương cơ hồ đều tại du lịch bên trong vượt qua trên đường đi lãnh hội tốt đẹp non sông song phương hẳn là có tình cảm đi tiêu hàn trong lòng nghĩ như vậy tại dung nham bên trong căn bản là không có cách biết thời gian đã qua bao lâu tiêu hàn vớt ve thôn thiên mãng lạnh vớt làn r a một đoạn thời khắc thôn thiên mãng k i a đối đôi mắt rắn đẹp đẽ bên trong quan g mang loại ra khi thì bằng lãnh khi thì ngây thơ làm sao nhanh như vậy ta mới tiến vào nơi đây không đến bao lâu đi m ở đợi xả nữ vương cùng thôn thiên mãng đã bắt đầu kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế thân thể rồi tiêu hàn trong lòng một bẩm dựa theo cố sự tuyến thuật đây cũng là một năm về sau nên phát sinh sự tình dưới mắt vấn đề này vậy mà phát sinh sớm tiêu hàn âm thầm l i ễ u lưỡi nói thật vừa rồi một khắc cuối cùng hắn thậm chí đều từ bỏ nội tâm dự định dù sao hắn tiêu hàn xưa đâu bằng nay ngày khác càng là sẽ hỏi đỉnh vạn giới nam nhân hắn tiêu hàn sao lại thiếu nữ nhân sao đối với m ở đờ xả nữ vương tiêu hàn thế nhưng là thật dự định bông u xuôi bỏ mặc thuận theo tự nhiên không nghĩ m ở đờ xả nữ vương vậy mà sớm bắt đầu cùng thôn thiên mãng tranh đoạt quyền khống chế thân thể chẳng lẽ vận mệnh muốn ta như thế xem ảnh hai tiêu hàn quan sát hai cái linh hồn đấu tranh ước chừng kéo dài mười mấy phút về sau một đạo sáng trói thất thải quan mang từ thôn thiên mãng thể nội tôn ra thôn thiên mãng đuôi rắn khẽ động nổ bắn ra mà ra thoát ly tiêu hàn bàn tay thoát ra cốt linh lanh hỏa bào khỏa phạm vi bay ra ngoài thôn thiên mãng thất thải quang mang đại tác thân thể nhúc đ í c h đợi đến quang mang tan hết một bộ như bạch ngọc hoàn mỹ không một tỷ vết thân thể mềm mại xuất hiện tại tiêu hàn ngay dưới mắt h u mở đ ờ xả nữ vương vừa mới huyễn hóa ra người thân thể tới lui ở bên ngoài vẫn lạc tâm viêm bắt lấy cơ hội khó có này một đạo vô hình hướng phía cái trước bao phủ tới tiêu hàn ngươi đến tột cùng khi nào cho bản vương luyện mở đ ợ xả nữ vương lời còn chưa nói hết một đạo kinh khủng hỏa diễm xâm nhập thân thể của nàng quen thuộc cuồng bạo thừa số để mở đợt xạ nữ vương sắc mặt đại biến vô ý thức sáng trói thất thải quan mang từ mở đợt xạ nữ vương trong thân thể bạo dũng mà ra đem cỗ này ngọn lửa vô hình cho phòng ngự hạng dung nham a còn có dị hỏa mở đợt xạ nữ vương nhìn thấy ngọn lửa vô hình đối nàng không có có bất cứ hiệu quả nào lúc này mới bắt đầu đánh giá hết t h ể chung quanh xích hồng như máu dung nham khắc sâu vào tầm mắt không chờ nàng đại mi cao lại một bên k i a vô hình hỏa mãn g kinh khủng lại quen thuộc nhiệt độ để s á c mặt nàng trở nên khó coi cuối cùng một đôi vũ mị đôi mắt oan trách nhìn về phía tiêu hàn chuyện gì xảy ra ha ha tiêu hàn khẽ cười nói tôn kính m ở đ ở x ả nữ vương bệ hạ đã lâu không gặp a thấu chương s o n g chương hai trăm bảy mươi tám hoa hồng có gai h i u m ở đ ở x ả nữ vương thiên thiên mảnh tay một chỉ một đạo năng lượng bảy màu nổ bắn ra mà ra đánh út về phía chói buộc nàng quanh thân cái k i a đạo ngọn lửa vô hình cường đại năng lượng bảy màu vẹn vẹn chỉ là để ngọn lửa vô hình hình thành lồng năng lượng xuất hiện một cái l õ m vết tích mà lại thoáng qua ở giữa l õ m vết tích lại bị nhanh chóng chữa trị đây là có chuyện gì mở đờ xả nữ vương một kích không thành lông mày cao lại tiêm tiêm ngọc thủ bại xuống một đạo năng lượng bảy màu nương tụ thành một bộ màu đỏ váy bảo bao phủ tại trên người nàng mở đờ xả nữ vương gặp tiêu hàn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cũng không đáp lại thanh thúy mỉm cười nói con mắt không muốn sao hoa hồng có gai đây là tiêu hàn đối mở đờ xả nữ vương khắc cốt nhận biết cho dù mở đờ xả nữ vương yêu diễm động lòng người trong đôi mắt lại là luôn luôn lộ ra một vòng băng lánh hàn ý chỉ là lần này tiêu hàn vậy mà tại kia xóa hàn ý lạnh leo bên trong phát giác được lóe lên liền biến mất vẻ đắc ý lập tức tiêu hàn đem tình huống giản yếu địa cùng mở đờ xả nữ vương bàn giao một hai nghe nói đầu đôi sự tình mở đờ xả nữ vương ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng tức giận tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất lập tức trầm mình nói không đúng ngươi có được hai loại dị hỏa bản thân lại có đấu tông cảnh giới chỉ là ngàn năm vẫn lạc tâm viêm căn bản không làm gì ngươi được ca nguyện n bị vẫn lạc tâm viêm bắt được nơi đây ngươi đến cùng mưu đ ổ gì a ta đổ n g ư ơ i a tiêu hàn cười cười sắc mặt mười p h ầ n bình thản căn bản không có đem c h ù n g quanh nguy cơ coi là chuyện to tát không đứng đắn m ở đờ x à nữ vương mắt tam giác đồng hơi nháy tức giận trận nhìn tiêu hàn một chút ta thích ngươi ngươi cũng không phải không biết ta chính là vì muốn tại cái này chỗ đặc biệt muốn cùng ngươi thổ lộ đâu thế nào tiếp nhận ta cầu h ã i đi ngươi sẽ sống lấy rất hạnh phúc tiêu hàn nghiêm trang nói tốt mặc dù lời này của ngươi nghe rất dễ chịu bất quá vẫn là trước giúp ta đột phá cái này dị hỏa c h ó i buộc đi m ở đờ s ả nữ n vương sợ tiêu hàn không dứt ngưng trọng nhìn bên cạnh ngọn lửa vô hình cầu che đậy mặc dù có được thôn thiên mãng n ụ c thể vẫn l à tâm viêm đối nàng tạm thời không tạo được bất kỳ tổn thương giúp ngươi tại sao phải giúp ngươi tiêu hàn cười cười ngươi không phải nói thích ta sao làm sao ngay cả như vậy một kiện nho nhỏ sự tình cũng không nguyện ý làm sao m ở đ ờ xả nữ vương nháy vũ mị đôi mắt có chút hai oán động lòng người mà nhìn xem tiêu hàn giúp ngươi là hạ i ngươi tiêu hàn thản nhiên nói có ý tứ gì m ở đ ờ xả nữ vương có chút một bẩm xem ảnh một ngươi cho rằng bị nó kéo đến nơi này vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta bản thân à b ấ t nói nhảm linh hồn xuất khiếu đi tiêu hàn nhàn nhạt phân phò nói linh hồn xuất khiếu m ở đợi xả nữ vương lông mày có chút một đám ngưng trọng nói ngươi làm ta ngu xuẩn dị hỏa đối linh hồn tổn thương thế nhưng là trí mạng có thôn tiên mãng nhục thể nó còn không làm gì được ta nếu là một khi linh hồn xuất khiếu ta tất nhiên sẽ bị nó thiêu hủy nữ vương của ta bệ hạ nha dị hỏa là đối linh hồn có tổn thương cực lớn nhưng là tình huống của ngươi có thể cùng người khác so sánh sao nó gọi vẫn l ạ tâm viêm tại dị hỏa rèn luyện d à y vào dưới ngươi cùng thôn thiên mãng linh hồn sẽ phát sinh từ từ dung hợp đến lúc đó ngươi chính là thôn thiên mãng thôn thiên mãng chính là ngươi tiêu hàn tức giận trận nhìn mở đờ xả nữ vương một chút thật sao vậy ngươi có được dị hỏa vì sao trước đó không cần biện pháp này giúp chúng ta dung hợp linh hồn mở đờ xả nữ vương nói ra nghi ngờ trong lòng đều nói hung lớn vô não lời nói này một chút cũng không sai nếu là áp dụng loại biện pháp này quá trình sẽ hết sức thống khổ ngươi là ta tiêu hàn thích người ta nhận tâm tự tay sáng lập ngươi thống khổ sao đốt tại thân ngươi tổn thương tại tâm ta à. tiêu hàn lại lần nữa tức giận trận nhìn mở đờ xả nữ vương một chút ha ha ha mở đờ xả nữ vương che miệng cười trộm ít nghiêng dừng một chút cuối cùng vẫn tin tưởng tiêu hàn một đạo xương trắng từ trên đỉnh đầu bay lên xương trắng thoát ly nhục thể về sau có thể thấy rõ ràng xương trắng bên trong có một người một rắn hai đạo linh hồn thể a linh hồn vừa mới xuất hiếu mở đ ờ t xả nữ vương cùng thôn thiên mãng linh hồn chính là bị vẫn lạc tâm viêm bắt lấy cơ hội này một đạo ngọn lửa vô hình đốt cháy bọn chúng trong lúc mơ hồ từng đạo linh hồn ba động tại mảnh này rung nham bên trong quanh quẩn mở đ ờ t xả nữ vương cùng thôn thiên mãng thống khổ vặn vẹo lên ngũ quan nhìn ở trong mắt tiêu hàn mười phần không đành lòng cũng may tại ngọn lửa vô hình rèn luyện dưới mở đ ờ t xả nữ vương cùng thôn thiên mãng linh hồn từ từ dung hợp để cho người ta không được hoàn mỹ chính là dung hợp tốc độ mười phần chậm、chạm. thậm chí có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung dung linh đan mặc dù cũng có thể đạt tới như thế hiệu quả để mở đ ợ xả nữ vương cùng thôn thiên mãng linh hồn hoàn toàn địa dung hợp nhưng là vì mở đ ợ xả nữ vương tốt tiêu hàn không có sử dụng dung linh đan một bên vẫn lạc tâm viêm mặc dù ra đời một vòng linh trí lại là cũng không ý thức được hành vi của nó đang giúp mở đ ợ xả nữ vương một cái thiên đại vẫn như cũ toàn cơ bắp đ ị a rèn luyện chịu đánh đốt cháy mở đ ợ xả nữ vương cùng thôn thiên m ã linh hồn sau đó chính là chờ đợi xem ảnh hai chung quanh vô tận dung nham nếu như không phải có hệ thống tiêu hàn g căn bản không biết ở chỗ này vượt qua bao lâu ước chừng sau ba tháng m ở đ ờ t xạ nữ vương cùng thôn thiên mãng linh hồn tại cái kia đậu bỉ vẫn lạc tâm viêm hiệp t r ợ dưới hoàn mỹ cùng thôn thiên mãng linh hồn rung hợp một chỗ nhìn qua lại lần nữa rót vào đến thôn thiên mãng bên trong linh hồn thể huyền hóa thành nũng nịu mỹ nhân m ở đ ờ t xạ nữ vương tiêu hàn cười cười trêu ghẹo điệu nói ra hiện tại ta hẳn là xưng hâu ngươi là m ở đỡ xạ nữ vương hay là nên xưng hâu ngươi là thôn thiên mãng đâu gọi ta nữ vương bệ hạ a t ố t thải lân tiêu hàn cười cười không nhìn cái sau bệ nhãn chúc mừng nói chúc mừng ngươi rốt cục cùng thôn thiên mãng linh hồn hợp hai là một linh hồn lấy được bay vọt thức mà tăng lên ha ha m ở đỡ xạ nữ vương cười lánh lánh mà nhìn xem tiêu hàn ánh mắt lộ ra một vòng đắc ý không tệ di hỏa mặc dù có phần thiên diệt địa kinh khủng thần、thông. nhưng là cũng có được rèn luyện chịu đánh kỳ hiệu đấu khí có thể thông qua vẫn lạc tâm viêm rèn luyện linh hồn lực cũng tương tự có thể thông qua vẫn lạc tâm viêm ngọn lửa vô hình rèn luyện giờ này khắc này mở đ ỡ xả nữ vương linh hồn lực đáng sợ đã bước ra phàn cảnh bước vào linh cảnh cảnh giới linh hồn cảnh giới từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm phàn cảnh linh cảnh thiên cảnh đế cảnh mỗi cái cảnh giới vừa m i ệ n g chia làm giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ đại viên mãn bốn tiểu cảnh giới đối với luyện dược sư mà nói linh cảnh có thể luyện bát phẩm đang ă n dược thiên cảnh có thể luyện c ử u phẩm đang ă n dược đế cảnh giả có thể luyện đế cảnh đang ă n dược đế cảnh từ khi viễn cổ về sau không còn có người đạt tới qua cao như vậy cảnh giới nghĩ tiêu dược tôn giả dược trần hắn hôm nay cũng chỉ là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư linh hồn lực vì linh cảnh đại viên mãn nói cách khác bây giờ mở đ ở xả nữ vương linh hồn lực mặc dù không kịp dược l a o bất quá cũng là cùng dược lao ở vào cùng một cái đại cảnh giới linh cảnh cảnh giới nhìn qua m ở đở xạ nữ vương tiêu hàn cảm giác được dục hỏa trùng sinh sau nàng trên người kia xóa khí tức mê người càng thêm nồng n ặ n g hiện tại giờ đến phiên ta tiêu hàn ánh mắt rơi vào vẫn lạc tâm viêm hóa thân vô hình hỏa mãng trên thân thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi chín tứ đại cơ duyên đối với tiêu hàn mà nói nơi này hết thể có tứ đại cơ duyên không thể nghi ngờ dị hỏa vẫn lạc tâm viêm liền là một cái trong số đó tiêu hàn khống chế thân thể hướng phía vẫn lạc tâm viêm tới gần nhìn chăm chú đến tiêu hàn tới gần vẫn lạc tâm viêm hóa thành vô hình hỏa mãng hướng phía tiêu hàn thị uy tính địa mở ra huyết bùn đại khẩu nghiêm xúc hiện tại để ngươi biết thực lực chân chính của ta tiêu hàn hai mắt nhắm lại vừa mở trong mắt lấp loe tam sắc quan mang chung quanh vô tận n h a n g tương trong mắt hắn phảng phất như là trong suốt không khí tựa như hồ c ả vị diện bạch nhãn thần thông có thể dễ dàng nhìn thấy hắn muốn xem đến một vài thứ tại vô hình hỏa mãng khổng lồ trong n ụ c thể tiêu hàn bắt được một vòng bạch sắc quang mang nơi đó chắc hẳn chính là vẫn lạc tâm viêm bản thể chỗ cảm nhận được tiêu hàn trong con ngươi sắc ý vẫn lạc tâm viêm phảng phất bị trọc giận giống như phát ra một đạo tiếng rít trói thai âm thanh quanh người du tẩu lục sắc quang mang đ ỗ n g nhiên cũng là biến đổi nồng nặc rất nhiều đương lục sắc quang mang mãnh liệt đến trình độ nhất định về sau hướng phía tiêu hàn tới gần bao phủ tại tiêu hàn quanh người nghiêm xúc lại là một chiêu này sao tiêu hàn mỉm cười ngón tay hơi đậu một chút trên người sâm bạch sắc hỏa diễm hướng phía chung quanh quyết tán dễ dàng đem những này ngọn lửa màu xanh lục quan mang từng cái đánh tan không dành cho bọn chúng cơ hội gần người tam thiên lôi động cùng n à y thời gian sử dụng tiêu hàn thân hình như là thiểm điện q u ấ y nóng bỏng r u n g nham lao vụt hướng vô hình hỏa mãng trông ảnh trung điệp hô hấp ở giữa đã đi tới vô hình hỏa mãng bên người h u vô hình hỏa mãng thời khắc chuẩn bị mắt thấy trước người xuất hiện tiêu hàn không chờ tiêu hàn phát động công kích Đôi địa đem tới. tiếng, tiếp tiêu rắn trực ngoan hàn thân Xoạt xoạt lệ lệch cạch thể mà một một b ồ vô hình hỏa mãn g có chút kinh ngạc thao thao bất tuyệt hỏa hệ năng lượng tuần hướng thân thể của nó ở chỗ này năng lượng của nó có thể nói là lấy m ã i không hết dùng m ã i không cạn kinh ngạc nó tựa hồ không nghĩ tới tiêu hàn vậy mà như thế không khỏi đánh một giây sau sắc mặt nó đại biến muốn thân hình tăng dã rời xa nơi đây nhưng là đã mượn một thân ả n h khác đã mượn cái này khoảng cách tới gần trên người nó khối kia sáng nhất địa phương vừa rồi nó tập bên trong bất quá là tiêu hàn ảnh phân thân mà thôi ha ha vẫn lạc tâm viêm là của ta xem ảnh một tiêu hàn tay phải thành trảo bao phủ ngọn lửa màu trắng bệnh ẩn ẩn t u ô n ra tiếng xé gió đưa tay đột nhiên đ ị a bắt bỏ vào vô hình năm mãng trong n ụ c thể đem khối kia sáng nhất địa phương ngạnh xinh xinh đ ị a theo nó thân hình khổng lồ bên trong m ó c r a t vô hình hỏa mãng gặp nặng như thế kích thân thể kịch liệt dãy g a n g ử a mặt lên trời chu i lên bùng một tiếng hóa thành một cô nóng bỏng kinh phong cuốn lên l ấ y chung quanh dung nham hugh bị tiêu hàn bắt lấy bản nguyên vẫn lạc tâm viêm kịch liệt vùng vẫy mấy lần một giây sau da hỏa này biến thành một con hỏa diễm tiểu x à vậy mà chui vào tiêu hàn bên trong thân thể a dị hỏa nhập thể kinh khủng nhiệt độ p h ả n phất tại tiêu hàn trong thân thể rót vào nước thép một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức đau tiêu hàn hận không thể đem trọn cánh tay một đau trả xuống muốn mạng chính là vẫn lạc tâm viêm ngửi được tiêu hàn thể nội dị hỏa khí tức trực tiếp hướng phía vùng đan đ i ể n du tẩu khá lắm nếu là bị vẫn lạc tâm viêm tới lui đến trong đan đ i ể n cùng trong đan đ i ể n tồn tại cốt linh lánh hỏa thanh liên điệu tâm hỏa cùng hải tâm diễm gặp nhau thì còn đến đâu ba loại dị hỏa nếu là tại tiêu hàn thể nội va nhau đan đ i ể n không chỉ có gặp phải bị hủy vận mệnh đáng sợ tiêu hàn sẽ còn hải cốt không còn người cái tên này thuần nát là muốn chết dám chui vào thân thể của ta thật sự là tự chui đầu vào giọ tiêu hàn cắn răng nhịn đau linh hồn lực cảm ứng đến thể nội du t h o á n vẫn lạc tâm viêm ra lệnh dung hợp len k e n chúc mừng ngươi dung hợp vẫn lạc tâm viêm thu hoạch được loại thứ tư dị hỏa ban thưởng điểm kinh nghiệm một trăm ộ t mươi không không không không không điểm ban thưởng điểm khoán hai m ư ơ hai không không không không không điểm len k e n chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp thăng liền hai cấp trước mắt đẳng cấp cựu tinh đấu tông đ ỉ n h phong len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được loại thứ tư dị hỏa ban thưởng một chương rút t h ư ở n g khoán hô thăng liền hai cái tinh cấp tiêu hàn thật dài địa phun ra một ngụm c h ọ c khí bởi vì vẫn lạc tâm viêm nhập thể phun ra khí tức mang theo điểm điểm màu đen xem ảnh hai thu hoạch được hải tâm diễm thời điểm trực tiếp thăng lên ba cái tinh cấp bây giờ thu hoạch được vẫn lạc tâm viêm chỉ là thăng lên hai cái tinh cấp nhưng là tiêu hàn đã đụng chạm đến b ư ớ c vào đấu tôn cái kia màng mỏng chỉ cần lại thu hoạch được hai ba mươi vạn điểm điểm kinh nghiệm tiêu hàn có lòng tin nhất cử đột phá đến đấu tôn cảnh giới đến lúc đó hắn đem có thể nắm giữ cùng làm dùng không gian kỳ diệu chi lực tại tiêu hàn vì thế mừng rỡ không thôi thời điểm một cô vi diệu năng lượng từ trong đan điền không tự chủ được t o á t ra tới ai di chứng vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện dựa theo đấu p h á cố sự tuyến phàm là dung hợp một loại dị hỏa đều sẽ sinh ra một loại di chứng cố này di chứng mười phần kinh khủng nó sẽ ở dung hợp dị hỏa về sau lan tràn mà ra cuối cùng chuyển khắp thân thể ngươi mỗi một cái góc dạng này di chứng không có cái gì đặc thù chỗ lợi hại bất quá lại để ngươi thân thể phát nhiệt miệng đắng lơi khô nếu là không coi trọng cuối cùng thậm chí sẽ bạo thể mà chết mà lại loại tình huống này thôn v ệ dị hỏa xếp hạng càng đến gần trước bản thân dị hỏa năng lượng càng cường đại cuối cùng phát tác triệu chứng liền sẽ càng mãnh liệt trước đó tiêu hàn thôn v ệ cốt linh lánh hỏa cùng hải tâm diễm đều là luyện hóa sau sản phẩm cho nên cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy bây giờ cái này vẫn lạc tâm viêm mặc dù trước đó cũng coi chủ nhân nhưng là bản thân nó đã thu được tự do có được nguyên thủy gia tính khiến cho tình huống như vậy vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh hô tiêu hàn phun ra một ngụm nhiệt khí triệu chứng phát sinh vô cùng mãnh liệt cặp mắt của hắn tràn đầy xích hồng lóe ra hỏa d i ễ m q u a n mang tiêu hàn nọ ngày yết hầu tới gần một bên mở đờ xạ nữ vương vừa mới mở đờ xạ nữ vương cùng thôn thiên mãng linh hồn d u n g hợp một chỗ giờ phút này là nàng suy yếu nhất thời điểm đương nhiên nàng nghiêm chỉnh mà nói cũng là tiêu hàn ở chỗ này thứ hai đại cơ duyên tiêu hàn người nhẹ nhàng tiến lên đi tới mở đ ợ xả nữ vương trước mặt cái sau làm đệ nhất nữ vương một chút chính là xem thấu tiêu hàn giờ phút này trên thân xuất hiện một loại nào đó trọng đại vấn đề tiêu hàn ngươi muốn làm gì mở đ ợ xả nữ vương đồng tử bên trong lộ r a rét lạnh s ắ c ý vũ mị đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chăm chú tiêu hàn thải lân ta hỏi ngươi những ngày này ở c h u n g người đến cùng đối ta có cảm giác hay không dù chỉ là một k i a một chút xíu cảm giác tiêu hàn ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm mặt linh hồn lực phiêu tán mà ra bao phủ cái sau không bông tha cái sau nhỏ bé cử động ách m ở đỡ xả nữ vương trong lòng một bẩm trong đầu xuất hiện một lát h o à n g hốt trả lời ta tiêu hàn lại lần nữa quát lên có bất quá m ở đỡ xả nữ vương còn chưa nói xong mắt thấy tiêu hàn tới gần ngọc thủ vung lên một đạo giải lụa bảy m à u bắn về phía tiêu hàn b ù n g một tiếng phảng phất rất nhỏ huy phong nện ở tiêu hàn trên thân không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì thời khắc này nàng lại lại như thế suy yếu có là được rồi thải lân ta tiêu hàn thể nhất định sẽ làm cho ngươi làm một cái hạnh phúc nữ nhân thấu chương xong chương 280, t h ầ n bí sinh vật canh ba len k e n chúc mừng ngươi có được thứ một người hồng nhan c h i kỷ m ở đợi xạ nữ vương ban thưởng điểm kinh nghiệm 520.131 4 điểm ban thưởng điểm khoán 1040263 điểm len k e n theo một đạo năng lượng dòng lũ rót vào tiêu hàn trong đan điển tầng k i ê u màng mỏng dễ dàng bị x ô n g phá gần như đồng thời tiêu hàn trong còi u minh cảm giác được hắn từ đây có được một loại trước nay chưa từng có cảm giác thần bí cảm giác chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp đầu tôn tiêu hàn biết cái này xóa trước nay chưa từng có cảm giác thần bí cảm giác chính là đã có được mới thần t h ô n g không gian chi lực g â y tởm ta muốn giết n g ư ơ i âm u đầy tử khí nham tương bên trong một đạo phẫn nộ đến cực điểm thanh âm tại bên trong vùng không gian này vang vọng thật lâu không chờ tiêu hàn vì thế cảm thấy cao hứng một đạo thất thải thân ảnh tại trong nham tương cấp tốc lướt qua phóng tới một thân ảnh khác đáng chết nữ nhân này tiêu hàn lông mày cao lại dưới chân đấu khí vận chuyển ẩn ẩn có phong lôi chi lực thân hình hướng phía một bên bạo c ư ớ p ban đầu t à n ảnh chỗ một đạo năng lượng bảy màu ngưng tụ trường kiếm xuyên thấu tiêu hàn thân thể một k í c h không thành cái kia đạo thất thải thân ảnh phương vị chuyển đổi tiếp tục hướng phía lụa mỏng xanh thanh niên bạo vút đi tại bảo kiếm sắp tập bên trong tiêu hàn thời điểm tiêu hàn dỗi ra hai ngón tay quả thực là đem cái kia thanh tốc độ kinh người thất thải bảo kiếm cho nắm ở trong tay ngươi tu h vi lại lên cấp m ở đờ xả nữ vương khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem tiêu hàn mắt tam giác đồng bên trong một vòng kinh hỉ lóe lên một cái rồi biến mất nghĩ đến vừa rồi phát sinh hết thảy con ngươi lại bị phẫn nộ chỗ tràn ngập、ừ. tiêu hàn đắc ý gật đầu g â y tởm liền xem như như thế ngươi cũng phải chết mở đ ợ s ả nữ n vương kéo ra trong tay năng lượng kiếm phát hiện lại là không thể di động mảy may năng lượng kiếm t r u n g quanh đã bị một đạo vô hình không gian chi lực khóa lại gắt gao t ố t nhìn ngươi là nữ nhân mà lại là một đại mỹ nữ ta mới khiến cho lấy ngươi ta thế nhưng là có được dị hỏa nơi này là dung nham lại có đâu tôn cảnh giới n ắ m trong tay không gian chi lực ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta tiêu hàn nói xong đưa mở tay thì uy tính địa khu động thể nội dị hỏa lập tức t r u n g quanh nham tương lăn lộn không nớt xem ảnh một ách mở đỡ xả nữ vương có chút một bẩm ám đạo hôm nay là vô luận như thế nào cũng giết không được tiêu hàn đã ngươi đối ta có chút cảm giác làm việc ta liền sẽ không không thừa nhận thứ nay về sau ngươi mở đỡ xả nữ vương chính là ta tiêu hàn nữ nhân ai nếu là dám động ngươi ta nhất định diệt hắn cựu tộc tiêu hàn lời thề son sát một lời một chữ nói m ở đ ờ t xạ nữ vương hàm giang k h ẽ cắn nhớ tới vừa rồi hết thảy trong lòng vẫn như cũ có một vòng không vui muốn nàng mệnh chính là trước đó nàng vẫn chỉ là đối tiêu hàn có ném một cái rất cảm giác cùng thôn thiên mãng linh hồn d u n g hợp về sau cái này xóa ném một cái rất cảm giác đã có bành trướng này mầm dấu hiệu bởi vì thôn thiên mãng nàng lại còn đối tiêu hàn có một vòng khó nói lên lời không muốn xa rời đương nhiên m ở đ ờ t xạ nữ vương cũng biết cái này xóa không muốn xa rời cảm giác đến từ thôn thiên mãng chỉ là bây giờ nàng chính là thôn thiên mãng thôn thiên mãng chính là nàng đi thôi chúng ta qua bên kia nhìn xem động tĩnh của nơi này không được bao lâu liền sẽ dẫn tới một chút khó đối phó đồ vật tiêu hàn vừa nói xong thân hình trực tiếp hướng về một phương hướng tới lui chúng ta đi nơi nào làm gì m ở đờ xả nữ vương thân ở mảnh này dung nham thế giới vẫn như cũ có thể cảm nhận được theo thân hình tiến lên chung quanh dung nham cho áp lực của nàng càng lúc càng lớn bọn hắn đang theo lấy chỗ c ả n g sâu tiến lên nơi đó có ta cái thứ ba cơ duyên tiêu hàn cười cười nhìn qua hậu phương không còn có sát khí mở đờ xả nữ vương trong lòng cảm thấy vừa lòng phi thường cái thứ ba cơ duyên người đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc À, tại sao ta cảm giác ta tựa hồ có thể không sợ những này dung nham mở đờ xả nữ vương thân hình tiến lên bên trong đưa tay bắt một nắm lớn dung nham quanh thân dung nham vẫn như cũ nóng rực chỉ là đối uy hiếp của năng lực tựa hồ yếu đi không chỉ một chút xíu đột nhiên mở đ ợ xả nữ vương dâng lên một cái to gan ý nghĩ tâm niệm vừa động vậy mà triệt hồi hộ thể năng lượng bảy màu che đậy lồng năng lượng rút khỏi xung quanh dung nham mãnh liệt mà vào lập tức che mất mở đ ợ xả nữ vương thân thể mềm mại ta vậy mà có thể không nhìn những này dung nham mở đ ợ xả nữ vương mừng rỡ trong lòng nàng thế nhưng là đối thu hoạch được thanh liên địa tâm hỏa ký ức mười phân rõ ràng lúc trước thắp qua nhĩ sa mạc dưới nền đất những cái kia r u n g nham thế nhưng là để nàng chịu không ít đau khổ bây giờ nàng lại có thể không nhìn những n à y r u n g nham cái này khiến nàng như thế nào cảm thấy không mừng rỡ mặc dù nàng có được thôn thiên mãng n ụ c thể lực phòng ngự kinh người thậm chí có thể cùng đấu khí đại lục thái hư cổ long đánh đồng nhưng gián tính thuần âm coi như mạnh hơn cũng không có đạt tới dạng này không nhìn tình trạng trực giác nói cho mỡ đỡ xạ nữ vương hết thệ cùng nàng vừa rồi làm sự tình có quan hệ nghĩ đến cái này mở đ ỡ xả nữ vương tò mò nhìn về phía tiêu hàn xem ảnh hai nhìn ta làm gì nếu như không phải có chỗ tốt ta sẽ như vậy khỉ gấp sao tiêu hàn tức giận trận nhìn mở đ ỡ xả nữ vương một chút sự t ì n h liền cùng mở đ ỡ xả nữ vương nghĩ như vậy đích thật là bởi vì chuyện lúc trước khiến cho thân thể của nàng có được nhất định kháng hỏa tính nếu như không phải là bởi vì có chỗ tốt mà lại cơ hội khó được tiêu hàn hoàn toàn có thể vận dụng tự thân rút ra thần thông bãi bình dị hỏa dung hợp sau di chứng h i u cẩn thận tiêu hàn vừa nói xong một cô nóng bỏng cuồng phong hướng phía m ở đờ xả nữ vương thẳng tắp địa vọng tới bàn tay vung lên không gian núp n í c h đem cái k i a đạo đột nhiên phát sinh xâm nhập đến m ở đờ xả nữ vương thân thể mềm mại bên người kính phong cho chặn đường hạ a nham tương chỗ vẫn còn có như thế sinh vật m ở đờ xả nữ vương lông mày cao lại khoảng cách nàng mười mấy thước dung nham chỗ có mấy đạo hồng sắc thân ảnh thân ảnh toàn thân xích hồng trên thân hiện đầy lân thiến cái đuôi dài đạt nửa trượng hai chân đứng thẳng đầu tròn lấy như cái bóng rổ đồng tử nhỏ bé lộ r a mơ hồ có thể thấy được hung mang một chương to lớn miệng có chút vắt r a lộ r a tràn đầy lít nha lít nhít răng nhọn đương nhiên thiên nhiên không thiếu cái lạ bọn chúng gọi hỏa diễm tích dịch tộc xem như mảnh này dung nham thế giới bên trong thổ dân cư dân lực công kích hết sức kinh người bọn hắn thành đàn m à cư lấy dung nham lăn lộn cảm ứng trong dung nham phương vị ấu niên kỳ bọn chúng có được đại đấu sư sức chiến đấu đi thôi nếu là dẫn tới bọn hắn mạnh nhất h ỏ a diễm thần l à n nhân thế nhưng là một chuyên có chút phiền thái tỉnh tiêu hàn ngữ k h i có chút ngưng trọng nói mạnh nhất h ỏ a diễm thần l à n nhân thế nhưng là có được có thể so với đấu tôn sức chiến đấu mà lại bọn chúng thích q u ầ n cư nơi đây lại là dung nham một khi bị cuốn lên mười phần khó mà chạy thoát bọn chúng sức chiến đấu mặc dù cường hãn bất quá lại là đối trên mặt đất già nam nội viện không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì một khi bọn chúng ra dung nham liền sẽ giống mất nước cá tại trong thời gian thật ngắn nhanh chóng tử vong tiêu hàn khu trên thân trước một sợi màu trắng q u a n mang xuất hiện tại trước mắt của hắn tiêu hàn biết hắn gái thứ ba cơ duyên là chạy không được thấu chương xong chương hai trăm tám mươi một thiên hỏa tôn giả nhìn qua sau lưng càng ngày càng nhiều hỏa diễm thàn làm nhân tiêu hàn thân hình đột nhiên tăng nhanh không cùng bọn họ quá nhiều dây dưa mang theo m ở đỡ xạ nữ vương một đầu nhập vào lồng ánh sáng màu trắng bên trong a nơi này vẫn còn có một bộ hải cốt thân hình không có vào lồng ánh sáng bên trong mở đ ờ xạ nữ vương nhìn thấy những cái kia hỏa diễm thẳn l ằ n nhân không lâu sau đó chính là rời đi lúc này mới đánh giá mảnh này nho nhỏ khu vực khu vực không lớn có bảy tám m vr dáng vẻ tại khu vực ở giữa có một bộ hải cốt kia là dị hỏa mở đ ờ xạ nữ vương lại lần nữa phát ra một vòng kinh nghi thanh âm nàng hai lần thuế biến đều cùng dị hỏa có quan hệ rất lớn tại thần bí hải cốt phía trên rõ ràng có một đoá ngọn lửa vô hình ừ n nàng chính là vẫn lạc tâm viêm tiêu hàn khẽ vớt cảm trước mắt vẫn lạc tâm viêm cùng trong cơ thể hắn luyện hóa vẫn lạc tâm viêm so sánh không chỉ có lớn nhỏ bên trên không cách nào so sánh được liền ngay cả tán phát nhiệt độ cũng là không cách nào so sánh được nếu là thật sự muốn so sánh với tiêu hàn luyện hóa vẫn lạc tâm viêm là thành thục kỳ mà dưới mắt vẫn lạc tâm viêm lại là chỉ có anh ấu kỳ về phần tại sao nơi này sẽ có được hai cái vẫn lạc tâm viêm đáp án rất đơn giản đây đều là thiên ngoại đến vật chỉ có tại thiên thạch rơi vào chi địa mới có tỷ lệ nhất định khả năng sinh ra đương nhiên đồng thời có được hai nơi vẫn lạc tâm viêm tỷ lệ cũng không phải là không có chỉ bất quá tương đương ít mà thôi một khi trong đó một cái đạn sinh ra một vòng linh trí liền sẽ thôn phệ một cái khác cho nên hai cái dị hỏa đồng thời tồn tại ở một chỗ mới có thể trở nên như vậy hiếm thấy biết rõ đấu phá cố sự tuyến tiêu hàn còn biết trước mắt cố hài cốt này chính là rất nhiều năm trước nghe tiếng tại đại lục thiên hỏa tôn giả diệu thiên hỏa lúc trước thiên hỏa tôn giả đi vào chỗ này thiên thạch hạ xuống chi địa xâm nhập lòng đất dung nham tò mò vậy mà tìm được giờ phút này hài cốt bên trên còn sót lại vẫn lạc tâm viêm lúc ấy thiên hỏa tôn giả đã thu được vẫn lạc tâm viêm cũng chính là bây giờ tiêu hàn thể nội vẫn lạc tâm viêm nhưng là lòng tham thiên hỏa tôn giả tại không có tiêu huyền mạnh mẽ như vậy thiên phú và tu vi lại không có tu luyện phần quyết tình hung dưới vậy mà muốn thôn phệ dung hợp viên này anh ấu kỳ vẫn lạc tâm viêm sau đó kết quả có thể nghĩ coi như thuộc tính giống nhau hai loại dị hỏa vẫn như cũ không cách nào cùng tồn tại hai loại vẫn lạc tâm viêm tại thiên hỏa tôn giả thể nội kịch liệt đ ị a tranh đoạt cuối cùng thiên hỏa tôn giả vì thế bản thân bị trọng thương bởi vì có được hỏa diễm thần l à n nhân tồn tại cuối cùng bị tươi sống địa vây chết tại mảnh này dung nham thế giới cái này dị hỏa chính là ngươi nói cái thứ ba cơ duyên sao mở đỡ xa nữ vương tò mò hỏi bây giờ nàng thân thể có được một vòng kháng hỏa tính chỉ là đối mặt dị hỏa nàng vẫn như cũ có phát ra từ nội tâm kiên kỵ thu lấy dị hỏa suy nghĩ tại ý nghĩ của nàng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất không phải tiêu hàn khẽ lắc đầu xem ảnh một vẫn lạc tâm viêm đã bị hắn luyện hóa bây giờ thiên phần luyện khí thác nếu là không có mới vẫn lạc tâm viêm già nam nội viện sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại của nó dưới mắt đạo này vẫn lạc tâm viêm nhưng là muốn đưa tặng cho già nam nội viện đương nhiên tiêu hàn cũng hoàn toàn có thể đem luyện hóa chỉ là trước mắt vẫn lạc tâm viêm thuộc tính cực thấp hắn còn trứng mắt còn không bằng làm thuận tay h ơ n t ỉ n h đặc biệt là tiêu hàn từ đầu đến cuối sẽ rời đi đấu phá vị diện thế nhưng là tiêu hàn phụ thân tiêu hàn mẫu thân còn có tiêu g i a thành viên vẫn như cũng ngưng lại tại cái vị diện này nếu là có thể thu hoạch được già nam nội viện trợ giúp một ngày kia tiêu hàn coi như đi cao hơn vị diện có nhiều như vậy minh hữu tiêu da chắc hẳn cũng có thể sừng sững không ngã tiêu hàn lấy r a thanh liên bậy đá đem cái này xóa anh ấu kỳ vẫn lạc tâm viêm thu lấy về sau để vào không gian giới chỉ ở trong vậy ngươi cái thứ ba cơ duyên chính là cỗ hải cốt này lạc m ở đờ xả nữ vương tò mò nhìn về phía tiêu hàn một bộ hải cốt mà thôi chí ít nàng không có cảm thấy có cái gì hiếm lạ địa phương nói cho đúng là cỗ hải cốt này chủ nhân lao nhân ra lúc này ngươi còn không hiện thân sao tiêu hàn nhìn thẳng hải cốt cười cười lao nhân ra m ở đỡ xả nữ vương lông mày cau lại tiêu hàn vừa mới nói xong tại trước mặt bọn hắn hải cốt đột nhiên buộc phát ra một đạo sáng trói bạch sắc quang mang bạch sắc quang mang giống như sương mù chậm rãi nhúc ních cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thân ảnh giàn u a lao giả một bộ trường bào màu trắng dâu tóc bạc trắng khuôn mặt giàn u a cặp mắt k i a t h ầ n lóe r a tinh quang rơi vào tiêu hàn trên thân thời gian qua đi mấy năm vẫn l ạ tâm viêm chúng quy là có chủ nhân mới lao giả hướng phía tiêu hàn xoáy tay khẽ v â y sắc mặt hơi đổi lập tức lại lần nữa một chiêu kinh nghi nói ngươi làm cái gì nó làm sao không nghe theo ta triệu hoán lao tiên sinh mặc dù ngươi là vẫn lạc tâm viêm lần trước chủ nhân bất quá thời khắc này nó đã hoàn toàn bị ta luyện hóa ngươi đối với nó bây giờ chỉ là một người xa lạ tiêu hàn vô cùng đắc ý cười nói ách có tân hoan vậy mà quên cũ yêu thiên hỏa tôn giả cười khổ lắc đầu xem ảnh hai l ã o tiên sinh vạn bối nhìn linh hồn ngươi tương đương suy yêu à, l ã o tiên sinh rõ ràng có được vẫn lạc tâm viêm lại là thả nó tự do chắc hẳn sẽ không đơn giản như vậy à. tiêu hàn phòng ngừa thiên hỏa tôn giả không dứt lại nhải vội vàng nói ra mấu chốt của sự tình ừ n ta sở dĩ thả vẫn lạc tâm viêm tự do vì cái gì chính là một ngày kia có thể làm cho nó tìm được người hữu duyên đồng thời mang ta trùng xuất sinh thiên thiên hỏa tôn giả tay khẽ vẫy một viên màu tuyết trắng nạp d ư ớ i Từ t khô lâu rõ ê tiêu Tiêu trên, lên n ngón tay bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngón tay búng một cái, một quyển màu trắng nhạt quyển chủ, hướng phía tiêu hàn bay đi. Tiêu hàn đem nó bắt trong lòng bàn tay, quyển phía trên, vẽ lấy 5 con tay tay tay một một trụ, bắt tay, trụ bay của phía bay phía hỏa lấy bước vào vẽ màu r cái, đem diễm cầm. đi. phi rõ ràng là lần này cái thứ ba cơ duyên thiên hỏa tôn giả tuyệt kỹ thành danh ngũ luân ly hỏa pháp lao phu diệu thiên hỏa người xưng thiên hỏa tôn giả đây là lão phu thành danh đấu kỹ năm cách vòng hỏa pháp nghiêm chỉnh mà nói nó cũng không tính là một môn đấu kỹ Chỉ Lao tiên sinh ta thế nhưng là có hai người phải chăng hẳn là người gặp có phần thật xa lao đây chỉ là ta một người thu được chỗ tốt ta đối nữ nhân của ta không cách nào bàn giao a tiêu hàn cười cười thiên hỏa tôn giả đã làm dược lão đồng dạng tôn giả trên người đồ tốt tất nhiên không ít lúc này không nhìn ép chờ đến khi nào đâu đương nhiên tiêu hàn cũng có thể trực tiếp giết thiên hỏa tôn giả nhưng giết ý nghĩa của hắn xa xa không có để lại hắn càng thêm đối tiêu hàn của ý nữ nhân tiêu hàn nữ nhân m ở đ ờ xả nữ vương lông mày cau lại q u á c khẽ tiêu hàn Quản thiên ố t miệng ngươi, của k ô n g p h ả coi của cũng vậy, có pháp, cắt của loại phải đối ngươi, giống biện lưới ngươi. i như không ngàn thủ pháp, Ha ha! h ta ta trăm t là lấy đầu vậy hỏa tôn giả ánh mắt tại tiêu hàn cùng mở đờ xả nữ vương trên thân lưu truyền đối với quan hệ của song phương xem như mỏ tới một điểm môn đạo mỉm cười sơ về phía chiếc nhẫn ngón tay búng một cái một đạo cựu thải quần trục ném mở đờ xả nữ vương đây là ta một lần vô tình dưới tại một tòa mở đờ xả nữ vương cổ mộ ở trong lấy được đấu kỹ trên đó đấu kỹ tinh diệu tuyệt luân chỉ là nhục thể nhận hạn chế một mực không cách nào tu luyện hôm nay có duyên liền không g i à n g buộc đưa cho ngươi tấu chương xong chương hai trăm tám mươi hai tiêu hàn mộng tưởng xuất tử mở đờ xạ nữ vương cổ mộ đấu kỹ mở đờ xạ nữ vương tiếp nhận quyền chủ trên đó vậy mà vẽ lấy một đầu cựu thải thôn thiên mãng thật vừa đúng lúc vậy mà cùng nàng bây giờ bản thể hoàn mỹ tương xứng chỉ là bây giờ mở đờ xạ nữ vương thế nhưng là chỉ có thất thải chẳng lẽ đến tiếp sau còn có thể tiến hóa thành cựu thải mở đ ờ t xả nữ vương trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc kích động đem quyển chụp mở ra tâm thần hoàn toàn bị trên quyển chụp nội dung hấp dẫn thôn thiên cửu biến thiên giai cấp thấp đấu kỹ biến đổi một ngày sắc cựu biến tế xuất kinh thiên địa khiếp quỳ thần cảnh giới đại viên mãn thậm chí có thể cùng thiên giai cao cấp đấu kỹ cùng so sánh hoa thiên giai cấp thấp đấu kỹ a tiêu hàn liếc một cái mở đ ờ t xả nữ vương trong tay quyển c h ụ không nghĩ tới thiên hỏa tôn giả như thế khẳng khái đương nhiên tiêu hàn cũng có thể minh bạch một thức này đầy đủ gây nên tính phong huyết vũ thiên kiếp cấp thấp đấu kỹ không được hoàn mỹ không phải xà nhân tộc không cách nào tu luyện mà lại không phải thôn thiên mãng còn không cách nào phát huy ra nó vốn có uy lực cái này cũng là vì cái gì thiên hỏa tôn giả bỏ được đem nó làm thuận tay ơ n tình nguyên nhân m ở đ ờ xà nữ vương lần đầu kích động cầm chắc quyền chủ, một thức này đấu kỹ đối nàng mà nói đơn giản chính là chế tạo riêng tới thật là kịp thời lễ phép lại tôn kính địa ôm quyền nói đà tạ lao tiên sinh ngươi không cần cám ơn ta ta đều là xem ở trên mặt của hắn mới đưa quý giá như thế trị vật tặng cho ngươi muốn tạ ngươi liền tạ ơn hắn đi thiên hỏa tôn giả sành sỏi cuộc đời sờ lấy t r ò m d â u dê rừng mỉm cười nhìn về phía tiêu hàn m ở đỡ xả nữ vương nghiêng đầu ngắm tiêu hàn một chút rên khẽ một tiếng tạ chữ từ đầu đến cuối nói không nên lời ách tiêu hàn âm thầm l u lưỡi không khí trong sân biến đổi có chút xấu hổ ít nghiêng tiêu hàn cười cười không có việc gì ta có thể minh bạch người trong nhà nhà không cần nói t ạ ta hiểu ách lần này thế nhưng là đổi thành mở đ ỡ xả nữ vương kinh ngạc một đôi vũ mị con ngươi dợ khóc dợ cười nhìn xem tiêu hàn nàng tự nhận là nhận biết tiêu hàn có một đoạn thời gian nhưng là không nghĩ tới tiêu hàn lại là như thế tự luyến t i ế t hầu nhúc đ í c h cuối cùng vẫn cũng không nói gì lối ra nhìn thấy mở đ ỡ xả nữ vương thu được chỗ tốt tiêu hàn đôi mắt rơi tại trên tay hắn quyển trục phía trên ngón tay chạm đến hướng q u y ề n chủ, ra lệnh rút ra len k e n xem ảnh một chúc mừng ngươi rút ra ra một thức khống hỏa quyết ngũ luân ly hỏa pháp theo tiêu hàn ngón tay rời đi q u y ề n chủ, nguyên bản màu trắng nhạt q u y ề n chủ, c kiểu chữ tiêu tán mất đi quang trạch mà tại tiêu hàn đầu ngón tay chỗ lại là có một đám lửa màu đỏ thể lỏng chất lỏng a thiên hỏa tôn giả kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn cử động vẹn vẹn chỉ là ngón tay đụng vào liền để cho q u y ề n chủ c kiểu chữ biến mất bực này thần kỳ thủ đoạn hắn nhưng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy tại thiên hỏa tôn giả hiếu kỳ bên trong tiêu hàn lại lần nữa ra lệnh dung hợp len k e n chúc mừng ngươi sử dụng dung hợp thần thông tập được khống hỏa quyết ngũ luân ly hỏa pháp ngũ luân ly hỏa pháp khống hỏa quyết có thể cao hơn điệu giai cấp đấu kỹ chia làm ngũ trọng ấn hình thú mà phân biệt sói báo sư hổ d a o mỗi một trọng có riêng phần mình hòa linh pháp quyết đại thành nam thú tệ tụ có thể thành ngũ luân ly hỏa trận có đốt cháy trời và bay hơi b i ể n t r ì lớn lao huy năng len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến tập được ngũ luân ly hỏa pháp ban thưởng điểm kinh nghiệm ba triệu điểm ban thưởng điểm khoán sáu trăm nghìn điểm len k e n chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp nhất tinh đấu tôn theo một đạo hệ thống thanh e m rơi xuống tiêu hàn tu vi đã từ b à n sơ bước vào đấu tôn tăng lên tới nhất tinh đấu tôn cấp bậc a t i ể u gia hỏa này lại có đấu tôn tu vi thiên hỏa tôn giả lại lần nữa kinh ngạc ban đầu bởi vì tiêu hàn tuổi tác nguyên nhân cũng không có đ ố i cái sau tu vi quá nhiều lưu ý bây giờ quan sát tiêu hàn chung quanh đấu khí ba động cường độ vậy mà đạt đến đấu tôn tiêu chuẩn ha ha quá sung sướng trực tiếp thăng lên một cái tinh cấp xem ảnh hai tiêu hàn mừng rỡ trong lòng bởi vì có được hệ thống một thức này không h ò a quyết hắn đã là cảnh giới đại viên mãn đặc biệt là một thức này công pháp còn có một nhóm ghi chú nếu như phương pháp này quyết ngũ t h u chi trùng có bốn là dị hỏa châu ngừng có thể so với thiên giai cấp thấp đấu kỹ đấu kỹ thiên giai a đây chính là vị diện này cao dai nhất đấu kỹ bây giờ tiêu hàn có được mấy loại dị h ỏ a đâu đáp án là bốn loại theo thứ tự là cốt linh lánh hỏa thanh liên địa tâm hỏa hải tâm diễm cùng vẫn lạc tâm viêm nói cách khác bây giờ tiêu hàn chỉ cần tùy tiện thu hoạch một loại hỏa diễm năm t h u tệ tụ sẽ có được có thể so với thiên giai cấp thấp đấu k ỹ lực công kích đương nhiên tiêu hàn nhưng không có quên tại tiêu viêm trên thân thế nhưng là có được hai loại dị hỏa nếu như năm thu toàn bộ vì dị hỏa châu ngưng uy lực sẽ đạt tới loại điều nào cấp bậc đâu tiêu hàn trong lòng m ư ờ i phần h i ế u kỳ lao tiên sinh đây là vật n g ư ơ i c ầ n tiêu hàn từ hệ thống bao khỏa bên trong lấy ra một cái bình ngọc mở ra nắp bình một sợi màu xanh xương mù phiêu giật mà ra vẹn vẹn chỉ là n g ư ờ i một cái thiên hỏa tôn giả song đồng chính là vì đó sáng lên đây chẳng lẽ là thất huyễn thanh linh tiên thiên hỏa tôn giả hô hấp biến đổi có chút ngưng trọng không sai tiêu hàn gật gật đầu nói lên viên này thất huyễn thanh linh tiên vẫn là tiêu hàn tại nạp lan thế gia trợ giúp nạp lan kiệt lao ra tử trừ bỏ trên người lạc độc lúc lấy được ban thưởng cho tới nay tiêu hàn đều không có sử dụng nghĩ không ra lúc này ngược lại là đụng tới dụng tràng thiên hỏa tôn giả thật sâu nhiều người mấy ngụm phảng phất một cái t a i thuốc giả tham lam người người dược liệu tản ra năng lượng ít nghiêng trên mặt tràn đầy kinh h ỉ nói ra tiểu huynh đệ bây giờ ta đã không có dị hỏa đáng sợ còn cần ngươi giúp ta rèn luyện nó được tiêu hàn không chút khách khí tay trái tay không lật một cái gọi ra một sợi ngọn lửa màu trắng bệnh đem thất huyễn thanh linh tiên đầu nhập trong ngọn lửa ít nghiêng cả viên dược liệu liền bị rèn luyện thành một giọt chất lỏng màu nhũ bạch vung tay lên chất lỏng màu nhũ bạch bay tới thiên hỏa tôn giả trước mặt theo cái s a ha mùm tương đạo nồng đậm màu trắng khí tức bị cái sau hấp thu cái sau linh hồn thể theo thời gian trôi qua quan g mang càng phát mãnh liệt đợi đến tất cả chất lỏng đều bị cái sau hấp thu lúc cái sau linh hồn thể nhìn qua có mấy phần thực chất cảm giác lao tiên sinh thế nào tiêu hàn hỏi linh hồn lực khôi phục năm sáu phần mười nếu là lại đến hai gốc dạng này linh dược liền có thể đem linh hồn lực hoàn toàn khôi phục thiên hỏa tôn giả ánh mắt sốt ruột nhìn về phía tiêu hàn nếu như tiêu hàn không tới đây địa trong vòng hai năm hắn lực lượng linh hồn sẽ hao hết đến lúc đó sẽ tan thành mây khói không vào luân hồi bây giờ linh hồn lực khôi phục có hy vọng dù là chính là phục sinh hắn cũng dám suy nghĩ một chút chớ nhìn ta như vậy khôi phục linh hồn loại dược liệu vốn là thưa thớt ta chỉ có như thế một viên bất quá ta đã thu hoạch được lão tiên sinh chỗ tốt liền nhất định sẽ giúp lao tiên sinh khôi phục linh hồn lực mặt khác ta còn có thể giúp lao tiên sinh phục sinh bất quá lao tiên sinh nhất định phải đối linh hồn của mình t h ề phục sinh về sau trở thành ta hoa hạ đế quốc thủ hộ giả một khi gặp nạn mặc kệ thân ở chỗ nào nhất định phải hiệp trợ hoa hạ đế quốc vượt qua nguy cơ Tấu chương chương Tiêu thành tại thiên Ta thề. Nguyên, sau quốc. chương Chương Chi canh chỉnh hắc vực, chi chư Được. Hàn nghĩ khi hoa hạ đế quốc. Để hoa hạ chi danh, linh hồn mình xong. Bản ngoài, đốn vạn giới vang lên lần nữa. giáp giới 283, Đế đã đế Để đối ra của kỹ, lập n g à y sau nếu là người trợ giúp ta chân chính phục sinh ta nhất định trở thành hoa hạ đế quốc thủ hộ giả bất luận thân ở chỗ nào nhất định hiệp trợ hoa hạ đế quốc vượt qua nguy cơ thiên hỏa tôn giả một lời một chữ thanh âm giản mua có lực được đã như vậy chúng ta rời đi nơi này đi đã tiến đến một lúc lâu tiêu hàn vung tay lên khu thân hướng về phía trước bay ra tòa này không gian chi lực kiến tạo màu trắng kết giới bên trong tiểu huynh đệ không muốn đi dùng nhàm chỗ sâu nhìn xem sao thiên hỏa tôn giả dụ dô nói nhớ ngày đó hắn chính là bị dung nhàm chỗ sâu hấp dẫn mới một mực xâm nhập nơi đây bây giờ tiêu hàn có đấu tôn cảnh giới thân đều mấy loại dị hỏa nghị thẩm có lẽ có thể tìm tòi hư thực đi làm nha nơi đó bất quá chỉ là có một tòa vị cuối cùng đấu đế còn sót lại động phủ mà thôi tiêu hàn lạnh nhạt nói đấu đấu đế động phủ thiên hỏa tôn giả cùng mở đở xả nữ vương đều là kinh ngạc nhìn về phía tiêu hàn đúng thế tiêu hàn bình thản gật đầu cũng không có ý định đối hai người tàng tư tiếp tục nói ra dung nham phía dưới có một tòa đấu đế còn sót lại đậu phủ bên trong có mấy ngàn năm nay mọi người tấn thăng đấu đế không thể thiếu đồ trọng yếu đế chi bản nguyên đế chi bản nguyên thiên hỏa tôn giả cùng m ở đở xả nữ vương tâm động dù bọn hắn gặp qua không ít việc đời cũng là không khỏi vì thế tâm động không thôi bọn hắn một cái đấu tông một cái khác là đã từng đấu tôn có thể tấn thăng đấu đế bảo vật hiếm có trình độ xa xa cao hơn dị hỏa đã như vậy chúng ta không bằng đi xem một cái đi thiên hỏa tôn giả nhịn không được tò mò nhìn qua r u n g nham chỗ càng sâu nhìn cái gì chẳng lẽ đi cho con rồng k i a bữa ăn ngon sao tiêu hàn hỏi ngược lại long long m ở đ ợ xả nữ vương cùng thiên hỏa tôn giả kinh ngạc nhìn về phía tiêu hàn cái này cùng long tại sao lại dính l i ễ u quan hệ không sai chính là long mà lại là thái hư cổ long có được đấu thánh đỉnh phong cảnh giới đời trước thái hư cổ long tộc lao long hoàng thế nào hai vị còn muốn đi xem một cái sao tiêu hàn cười cười thiên hỏa tôn giả cùng m ở đ ỡ xạ nữ vương trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi vô ý thức lắc đầu đi theo tiêu hàn bước ra mảnh này d u n g nham thế giới xem ảnh một bây giờ tiêu hàn mặc dù có được bốn loại dị hỏa nhưng không có lòng tin đi cùng đấu thánh đỉnh phong cảnh giới lao long hoàng chiến đấu trước đó tiêu hàn chỉ có thể tạm thời không đi đánh đế chi bản nguyên chủ ý mà lại có được hệ thống tiêu hàn có thể không nhìn từng cái cảnh giới trói buộc chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy đủ liền có thể đột phá đến bất kỳ một cái nào cảnh giới cái này ở trong tự nhiên cũng bao quát đấu đế cảnh giới cái này cũng là vì cái gì tiêu hàn dám nói cho thiên hỏa tôn giả cùng mở đ ợ xạ nữ vương có quan hệ với đấu đế động phủ nguyên nhân trừ ra cuối cùng này một cái cơ duyên hắn căn bản đối với cái này không thèm quan tâm hôm nay là già nam nội viện một cái vô cùng trọng yếu thời gian tại già nam nội viện trên quảng trường mọi người tề tụ tại một tòa pho tượng phía trước pho tượng cao tới trăm mét dùng một khối vải đỏ được thấy không do n ó ngũ quan tại pho tượng dưới chân tô thiên chờ một đám trưởng lao đứng ở nơi đó ở trước mặt của hắn là hơn một ngàn tên nội viện học sinh hôm nay là một cái trọng yếu thời gian anh hùng của chúng ta xa cách ta nhóm dòng d i ã một trăm ngày nếu là không có anh hùng của chúng ta chúng ta già nam nội viện sẽ không còn tồn tại nếu là không có anh hùng của chúng ta mọi người ở đây đem sẽ không thấy được hôm nay mặt trời nếu là không có anh hùng của chúng ta cha mẹ của các n g ư ờ i đều muốn đứng trước mắt con tăng nữ thống khổ có ít người chết rồi nhưng là bọn hắn còn sống anh hùng của chúng ta sẽ vĩnh viễn lưu tại trong lòng của chúng ta danh thủy ngạn sử hán chính là tiêu hàn tô thiên yên lặng vận dụng đấu khí thanh âm tại già nam nội viện quanh quẩn kéo dài không suy ngón tay vung lên một sợi đấu khí bắn ra che đậy lấy pho tượng đỏ c h ố t vải bị giật ra pho tượng ngũ quan rõ ràng là tiêu hàn toàn thể mặc niệm ba phút sâu niệm anh hùng của chúng ta tô thiên túi lầu xuống các trưởng lao khắc cùng học sinh nhao nhao túi đầu trong lòng sâu đọc lấy tiêu hàn v o a anh ở trong sân hoàn toàn yên tĩnh thời điểm một đạo tiếng nổ truyền đến đại địa đều nhẹ nhàng địa run dày mấy lần từng đôi mắt vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa thiên phần luyện khí tháp nơi đó hai thân ảnh phóng lên tận trời lơ lửng ở giữa không trung trong đó một vị một bộ màu đỏ váy dài đầu đội mũ phượng trắng đoán khuôn mặt phảng phất đun sôi trứng gà trên c h á n quý tộc chi khí tràn đầy mà ra cặp kia vũ mị mắt tam giác đồng có thể câu đi hồn phách của bất kỳ nam nhân nào ba búi tóc đen theo gió tung bay bằng thêm mấy phần vận sắc vẻ đẹp một thân ảnh khác một bộ trường bảo màu xanh chân đạp hư không tóc đen mắt đen không phải kia tiêu hàn lại là người nào tiêu tiêu hàn mau nhìn là tiêu hàn chúng ta long môn m ô n chủ h ả o tiểu tử ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy địa chết đi xem ảnh hai tương tia ánh mắt khó khăn từ m ở đờ xả nữ vương tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp bên trên giời cuối cùng tập trung tại tiêu hàn trên thân tô thiên chân đạp hư không đi đến tiêu hàn trước mặt mừng rỡ vỗ tiêu hàn bả vai tiêu hàn quá tốt rồi ngươi còn sống đại trưởng lão đưa ngươi một món lễ vật tiêu hàn tay không lật một cái từ hệ thống bao khỏa bên trong lấy ra lấy được vẫn lạc tâm viêm đây là vẫn lạc tâm viêm a không đúng nó làm sao nhỏ như vậy t ô thiên mặt lộ vẻ n g h i hoặc trước đó vẫn lạc tâm viêm bản thể hắn nhưng l à nhìn qua đặt tới nửa trượng mà trước mắt vẫn lạc tâm viêm mặc dù cùng trước đó vẫn lạc tâm viêm không hai bất quá lại là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đại trưởng lão trước đó vẫn lạc tâm viêm đã bị ta luyện hóa đây là ta tại dung nham bên trong tìm kiếm được vẫn lạc tâm viêm chỉ là ở vào anh ấu kỳ nếu là có người tiếp tục địa đối với nó rót vào đ ấ u khí sẽ không ảnh hưởng thiên phần luyện khí tháp mở ra tiêu hàn cười cười、ừ. tiêu hàn ngươi thế nhưng là đối với chúng ta nội viện lại là một cái cống hiến lớn a đại trưởng lão mừng rỡ thu hồi anh ấu kỳ vẫn lạc tâm viêm so với trước đó vẫn lạc tâm viêm trước mắt cái này vẫn lạc tâm viêm đối nội viện càng thêm có lợi chính là bởi vì ở vào anh ấu kỳ mới càng thêm tốt khống chế cùng nuôi n ố t đến lúc đó nếu là vẫn lạc tâm viêm đản sinh ra một vòng linh trí thậm chí có thể sẽ trở thành nội viện một lớn thủ hộ thần đại trưởng lão có linh hồn phương diện dược liệu sao tiêu hàn hỏi có đương nhiên là có đại trưởng lão thu được anh ấu k ỷ vẫn lạc tâm viêm tâm tình thật tốt trước đó vài ngày không có vẫn lạc tâm viêm hắn còn vì nội viện đi ở ưu phiên đây bây giờ tiêu hàn thế nhưng là giúp hắn giải quyết một cái phiền phức n g ậ p trời ngón tay chạm đến lấy nạp giới không chút nào keo kiệt địa bắn ra ba viên dược liệu băng thiên huyến cỏ vụ hải thật tham gia thất diệp hồn chi tiêu hàn âm thầm lũ lưỡi ba loại dược liệu đều là thất giai chân quý dược liệu cũng không khách khí đem cái này ba viên dược liệu thu nhập hệ thống bao k h ỏ a bên trong có bọn chúng thiên hỏa tôn giả bị hao tổn linh hồn khôi phục có hy vọng rồi đại trưởng lão ta sẽ không ở nội viện dừng lại lâu tại ta không có ở đây thời gian bên trong còn hy vọng ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút long môn tiêu hàn cười cười cái này tô thiên có chút hơi khó lông mày cao lại nội viện từng cái thế lực đều là tự do phát triển nếu như không phải náo ra nhân mạng chúng ta đạo sư cùng trưởng lão sẽ không nhúng tay giữa bọn hắn sự tình cái này đáng sợ không tốt ta đại trưởng lão mọi thứ đều sẽ có một ngoại lệ tiêu hàn cười cười đi tô thiên dừng một chút cuối cùng vẫn gật đầu bây giờ tiêu hàn không chỉ có đối nội viện công tre thiên thu chính là tiêu hàn bây giờ tu vi tựa hồ cũng đ ã đến hắn tô thiên cần ngưỡng vọng cấp độ vì tiêu hàn phá lệ cũng không phải là không thể được tiêu hàn quét mắt phía dưới đám người lông mày cau lại hỏi đại trưởng lão hân nhi đâu thấu chương xong chương hai trăm tám mươi b ố đế ấ n quyết tại đại trưởng lao trong miệng tiêu hàn mới biết được tại hắn bị đẩy vào nhàm tương thế giới thời điểm huân nhi lại nhiều lần muốn xâm nhập phần thiên luyện khí tháp cũng may sau đó đều bị ngăn cản tại sự tình kéo dài một tháng sau cổ ra người đi tới nội viện tại huân nhi kiên trì dưới sửng sốt chỉ hoãn một tháng cuối cùng sự tình bức bách huân nhi vẫn là không thể không rời đi nội viện tiêu hàn đây là huân nhi lúc rời đi lưu lại một đạo quyền t r ụ nàng dặn dò ta một khi một ngày kia ngươi tuyệt địa còn sống nhất định phải đem cái này đ ồ vật chuyển giao cho ngươi đồng thời nàng còn bàn giao quyển trục này chỉ có đấu vương cảnh giới mới có thể mở ra đại trưởng lão tô thiên c h ạ m đến lấy hắn nạp giới ngón tay nhất câu lấy ra một đạo đen nhánh quyển trục bắn về phía tiêu hàn ừng tiêu hàn tiếp nhận quyển trục nhẹ nhàng địa vớt ve trong chốc lát một đạo bàng bạc đấu khí rót vào quyển trục bên trong ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau ca một tiếng quyển trục truyền đến một đạo nhỏ xíu tiếng vang quyển trục mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở theo đâu k h í không ngừng rớt vào khe hở càng ngày càng nhiều một đạo đạo kim sắc quang mang từ khe hở kia bên trong xuyên suốt mà ra b à n h đương kim sắc quang mang đạt tới trình độ nhất định thời điểm quang mang mười phần chói mắt trung quy là vỡ ra đại lượng kim quang hiện lên chiếu rọi tứ phương trên bầu trời phảng phất xuất hiện cái thứ hai mặt trời kim quang kéo dài ngắn ngủi mấy giây một trận núp ních lít nha lít nhít kim sắc văn tự hội tụ thành hình cuối cùng những n à y kim sắc văn tự toàn bộ hướng phía tiêu hàn đầu đánh tới cái này chẳng lẽ cổ tộc đế ấn quyết ta tô thiên âm thầm l i ễ u lưỡi đối với trung châu bát đại viễn cổ gia tộc hắn cũng là biết một chút nhìn xem những n à y chui vào tiêu hàn trong đầu kim sắc văn tự tô thiên ánh mắt â m mộ nhìn về phía tiêu hàn hắn làm sao lại tốt như vậy vận không chỉ có ngoặt được c ổ nguyên thiên kim còn nhận lấy cổ tộc bí kỹ len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá c ố sự tuyến thu hoạch được cổ tộc địa giai cao cấp đấu kỹ đế ấn quyết ban thưởng điểm kinh nghiệm ba triệu điểm ban thưởng điểm khoán sáu trăm n g h ì n điểm len keng chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp nhị tinh đấu tôn đế ấn quyết địa giai cao cấp đấu kỹ tương truyền này đấu kỹ vì một vị nào đó đấu đế cường giả sáng tạo hết thẻ năm thức khai sơn ấn phiên hải ấn phúc địa ấn nhân thiên ấn cổ đế ấn ấn t ư ợ n thông n a m ấn đại thành có rời sông lấp biển thôn thiên phệ địa trí năng đỉnh phong thời kỳ thẳng b ứ c đấu kỹ thiên giai tiêu hàn cắt đ ỉ a trong đầu tin tức phát hiện chỉ có khai sơn ấn cùng phiên hải ấn còn phúc địa ấn nhân thiên ấn cùng cổ đế ấn thì là không có tương quan phương pháp tu luyện mà lại liền xem như khai sơn ấn cùng phiên hải ấn cũng phân biệt cần đấu vương cùng đấu hoàng cảnh giới mới có thể tu luyện xem ảnh một tiêu hàn kk kim s á c quan mang tại tiêu hàn trong đầu ngưng tụ thành một bóng người xinh đẹp kia không xinh xắn, linh ngửi, Nhi.、Ta、liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Có được loại dị hỏa, tu vi đạt tới đấu tông cảnh giới ngươi, quan Ta ba hỏa, ngũ xắn, lung ráng ràng Hân dàng như tông cảnh tu đấu chết là l rõ à đạt được sẽ dễ dị vậy Có mặc sao của có lạc thể thủ tâm không phải là đối thủ của vẫn đối viêm. là m dù hân nhi không biết vì cái gì nhưng là hân nhi tin tưởng tiêu hàn ca ca trước mặt vẫn lạc tâm viêm như thế yếu thế nhất định là có đặc biệt nguyên nhân khác tiêu hàn ca ca một thức này đế ấn quyết là tộc ta cao thâm nhất đấu kỹ một t r ồ n g đằng sau ba ấn hân nhi chưa từng đ ắ thủ chỉ có thể cho tiêu hàn ca ca trước mặt hai ấn đế ấn quyết uy lực mạnh mẽ việc quan hệ tộc ta hưng suy tiêu hàn ca ca bây giờ tu vi mặc dù đại lục ở bên trên phần lớn địa phương đều có thể đi đến bất quá không phải vạn bất đắc di thời điểm vẫn là không cần sử dụng một thức này đâu kỹ nếu không sẽ nên đón tộc ta cao thủ gây nên phiền thoái không cần thiết tiêu hàn ca ca ta đi kỳ thật một năm trước phụ thân liền đến tin gọi ta trở về hết kéo lại kéo rất xin lỗi hân u nhi không thể chờ ngươi ở đây từ trong dung nham trở về tiêu hàn k a k a làm ngươi mở ra đạo này quyển c h ú t lúc ta ở phương xa cũng sẽ có điều cảm ứng không cần lo lắng hân u nhi an nguy tại ngươi không có chân chính trưởng thành trước đó không muốn mưu toan đến cổ tộc tìm hân u nhi hân u nhi sẽ một mực tại cổ tộc chờ đợi tiêu hàn k a k a h u hân nhi tin tưởng tiêu hàn k a k a một ngày kia nhất định sẽ tại vạn chúng chú mục trong ánh mắt người khoác kim giáp thánh ý ý chân đạp thất thải tường vân đến cổ tộc nở mày nở mặt địa cưới hân u nhi Còn có, c Hàn Tiêu A ca Huân Nhi nghĩ h ngươi, ế thu t bảo trọng. Thanh tại t âm êm ê ái, i Hàn trong đầu quanh Huân Nhi, ngươi yên tâm, tiêu Hàn、KK、nhất định sẽ thực hiện trong quần. ngươi yên nguyện tâm, Tiêu đầu ca ca sẽ vi ọ n n g g của ư ơ Tiêu mắt tay kiên hai Hàn ánh mắt kiên định, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt. À, thu vi của h thu ặ t vi c hắn lại lên cấp không đúng bực này đấu khí ba động mãnh liệt như vậy chẳng lẽ nói hắn bước vào đấu tôn cảnh giới tô thiên âm thầm liễu l ơ i cơ hồ hóa đ á địa nhìn chăm chú tiêu hàn ba tháng trước tiêu hàn mới vừa tới đến già nam nội viện vẫn chỉ là tứ tinh đấu tông bây giờ lại lần nữa gặp nhau tiêu hàn thậm chí ngay cả t h ă n g mấy cấp bước vào đấu tôn cảnh giới tô thiên tam tinh đấu tông tự cho là không ai bị nổi hắn không nghĩ tới một ngày kia một vị hậu sinh văn bối vậy mà hung hăng đem hắn lắc tại phía sau để hắn cái này thế hệ trước cao thủ cũng cần ngưỡng vọng tình trạng tại tô thiên trên thân tiêu hàn hiểu rõ đến trong ba tháng này hắc giác vực không có một khắc kiến tĩnh một vị gọi tiêu viêm người trẻ tuổi tại hắc g i á c vực bên trong như là qua phố chuột người người kêu đánh cũng không biết vì sao hàn phong giống tựa như phát điên hiệu triệu hắc g i á c vực bên trong tất cả lực lượng vây quét lấy cái kia gọi tiêu viêm người trẻ tuổi đương nhiên ba tháng trước vẫn lạc tâm viêm bạo động nội viện suýt nữa gặp thai hỏa ngập đầu tô thiên đã điều tra rõ là bởi vì cái này gọi tiêu viêm người trẻ tuổi chỉ là cái này tiêu viêm cùng tiêu hàn đều là tới từ tiêu g i a cho nên già nam nội viện không có bên ngoài gia nhập tiêu trừ trận doanh xem ở tiêu hàn mặt mũi tô thiên hạ lệnh không được tham dự tiêu trừ hành động bên trong chỉ là dù là như thế vẫn như cũ có trưởng lão tự mình tiến về trả thù tiêu viêm xem ảnh hai loại tình huống này kéo dài một tháng sau tình huống phát sinh l g h ị c h chuyển khi thắng khi bại khi bại khi thắng tiêu viêm thực lực đột nhiên tăng mạnh trong lúc mơ hồ đã có thể cùng một chút đấu hoàng cao thủ tác chiến đồng thời có thua có thắng thẳng đến hơn mười ngày trước loại tình huống này lần nữa phát sinh biến hóa nguyên bản tiêu trừ đông đảo cao thủ vậy mà bắt đầu không địch lại tiêu viêm bất đắc dĩ mấy ngày trước đó hàn phong hiệu triệu trong h ắ c g i á c v ư ợ thế t lực gây dựng hát minh cộng đồng chống lại tiêu viêm không thể lại tiếp tục chờ đợi tiêu hàn lông mày cao lại h ắ c g i á c v ư ợ t bên trong thế lực mười phần khổng lồ có thể buộc hàn phong tổ kiến hát minh bây giờ tiêu viêm nhất định phát triển đến một mức độ đáng sợ đại trưởng lão n g ư ờ i hảo hữu bên trong phải t r ă n g có người có một cái tôn nữ gọi hơn lam tiêu hàn đột nhiên hỏi、ừ. tựa như là có như thế một vị làm sao ngươi biết nàng tô thiên tò mò nhìn về phía tiêu hàn hơi có nghe thấy nếu là một ngày kia ngươi đụng phải nàng ngươi liền nói cho nàng ta có thể giúp gia tộc của nàng lần nữa tiến vào đan tháp trưởng lao tịch chỉ là nàng nhất định phải giúp ta gom góp những dược liệu này mà lại mỗi dạng đều muốn ba phần tiêu hàn lấy ra bức mực ở phía trên viết lấy một chút đan dược dược liệu huyết tinh yếu quả vạn niên thanh linh dây leo tuyết xương tham gia tô thiên kinh ngạc ngắm lấy phía trên từng cái dược liệu danh tự mỗi một cái dược liệu phẩm giai đều đạt đến bắt d i a i giá trị liên thành a tiêu hàn mới mở miệng lại chính là muốn ba phần nếu là đụng phải nàng n g ư ơ i cứ việc giao cho nàng chính là tà trăm phần trăm có thể làm cho gia tộc của nàng lần nữa tiến vào đan tháp trưởng lao tịch mặt khác để nàng lại chuẩn bị cho ta ma thu cấp bảy tinh tủy huyết mạch tiêu hàn tiếp tục nói đã đáp ứng trợ giúp thiên hỏa tôn giả chân chính phục sinh như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời những dược liệu này đều là luyện chế sinh cốt dung huyết đan dược liệu ma thu cấp bảy tinh tủy huyết mạch tô thiên trầm trọng nôn thở một hơi ma thu cấp bảy a đây chính là so với đấu tông cấp bậc kinh khủng tồn tại a ừ m cũng muốn ba phần tiêu hàn lạnh nhạt nói ách tô thiên lần này thế nhưng là ngây ngốc nhìn chăm chú tiêu hàn nhìn xem tiêu hàn hướng phía chân trời kích xạ mà đi hỏi người đi nơi nào phong thành không nên gấp a một cả ngày đều ở muốn làm sao làm lên tiêu viêm hh t t t ấ u chương s o n g chương hai trăm tám mươi lăm dược hoàng hàn phong phong thành nguyên danh cũng không gọi phong thành từ khi dược hoàng hàn phong tới đây về sau tòa thành này không lâu sau đó liền đổi tên là phong thành không chỉ có phong thành trước đó vài ngày tiêu hàn phụ thân tiêu hạo dựa theo tiêu hàn biện pháp tại già mã đế quốc bên trong thay máu dùng một chút thân tín đã hữu hảo để tuổi trẻ già mã đế quốc quốc chủ n n h ư ờ giờ n g ô cho của phụ thân của hắn tiêu hạo. h tiêu t Đồng i lấy quốc d a nay h h vì o hạ đế quốc. Có giả mã hoàng thất vết đổ, coi như h đế đổ, đế vết quốc. quốc Có coi giả giả mã mã t xe a đổi đại, đế triều chung quanh quốc, lớn nhỏ đế quốc, cũng khác ô n g có c một i đi khiêu nào dám k h í h hoa hạ đế quốc. Giờ này khác này, phong thành có thể nói là h ắ c giác vực phồn hoa nhất thành trì đây hết thảy đều là bởi vì một cái thế lực thành lập h ắ c minh làm h ắ c minh đại bản doanh h ắ c giác vực đông đảo thế lực ở đây đều có cao thủ chủ đóng tại phủ thành chủ trong trang viên không ít người ngồi tại trong đó tại trên thủ vị tự nhiên là hắc minh minh chủ dược hoàng hàn phong tại hàn phong hai bên một đám thế lực thủ lĩnh hiện lên hình quạt đồng dạng ngồi nhất tới gần hàn phong tự nhiên là hắc giác vực người mạnh nhất kim ngân nhị lão dưới chính là một chút các cái thế lực thủ lĩnh các vị hàn phong ánh mắt tại chúng trên thân thể người từng cái đảo qua ngưng trọng nói ra những ngày gần đây không ngừng có đệ tử bị tiêu viêm phản xác trước đó vài ngày liền ngay cả đấu vương cảnh giới thành viên cũng là mệnh tang tại tiêu viêm trí thủ dòng d ã ba trăm sáu mươi người không một người may mắn thoát khỏi chúng ta nhất định phải đoàn kết một chỗ nếu không tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm hắn tiêu diệt từng bộ phận nghe nói hàn phong nói như thế trong trang viên cường giả có chút bạo động nhịn không được bắt đầu nghị luận lên ba tháng trước hắn còn chỉ là đấu vương cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy hắn làm sao lại trưởng thành lấy nhanh như vậy Tên một nuốt Rất thể. nhất một chút thời gian, chúng ta đệ tử đã chết, từng cái tinh huyết vô tổn, thi thể toàn bộ biến thành thầy Rất có thể, tên kia nắm giữ lấy một thức tà thể tù thân. nghe nói còn ngũ luyện không chừng đan Gần gian, chúng biến nắm đan phương, có thể nhanh chóng để cao tù vi của bản kia khô. kia cái giữ vi cao của gì phẩm có có có cấp bậc dược dược ác là lấy à. bộ vị vô đệ sư, đã để xem ảnh một nghe những người này nghị luận ở mỹ hàn phong l o n g mày nhịn không được tao lại dược lao thần thông quảng đại khó đảm bảo không có truyền thụ tiêu viêm như thế bí pháp tại những này、Hác、minh hắc toàn h h nghị luận ý thời điểm. Đột nhiên, à n viên luận điểm, ẩm một đột đ ạ xanh v g hướng hai hỏa phía bên này kích liên, màu mà này bên xạ thành ớ i k ô n nguy hiểm, mọi người mau tránh g tốt, mau hiểm, h mọi ra. p o n tiếng, bàn g gấp hô một cư h mạnh, thân thể nhiên, hào chiếu phong thành. Tại toàn thành â n bắn Vâng! quang sáng sáng toàn ra ra. tòa sức cả c đập Đột đạo một Tại trói, dân vì thế cảm thấy khiếp sợ thời điểm một đạo diệt thế hỏa diễm phong bạo từ trong thành hướng phía chung quanh quyết tán cây cối phong ốc tường thành tại đạo này kinh khủng cồn u g phong trước mặt không chịu nổi một kích nháy mắt bị san thành bình đ ị a còn trong thành cư dân tại khủng bố như thế hỏa diễm phong bạo phía dưới thân thể giống cho bụi trong nháy mắt khí hóa lớn như vậy thành trì mấy chục vạn thành dân không còn tồn tại chỉ lưu lại một đạo mây hình ấm phảng phất là tòa thành thị này tại kêu gen chậm rãi lên không ha ha ha các vị ở tại đây các ngươi truy sát ta ba tháng nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay đào tước trên mặt đất mấy thân ảnh trọng thương trên mặt đất miệng phun màu tươi bọn hắn quần áo trên người dây lụa tựa như treo ở trên thân đầu tóc đầy bụi bộ dáng chật vật chật nhìn qua như cái tên ăn mày tiêu viêm ngươi hèn hạ vô sỉ thừa dịp chúng ta họp sử dụng một chiêu này hủy ta thành trì trên mặt đất tay mang u hải nạp giới hàn phòng g i ấ y rủa đứng người lên tranh thủ thời gian nuốt mấy k h ỏ a đan dược chữa thương chuyện đột nhiên xảy ra nguyên bản hắc minh hơn một trăm thành viên tử thương hơn phân nửa trong đó lại có một nửa đánh mất năng lực chiến đấu liền xem như còn lại cái này gần một nửa hắc minh thành viên chỉ có hàn phong kim ngân nhị lao cùng mặt khác hai cái hắc bảo lao giả có tiếp tục năng lực chiến đấu xem ảnh hai hèn hạ ha ha ha thế gian chẳng lẽ còn có so ngươi hàn phong càng thêm hèn hạ người vô sỉ à hàn phong ngươi vốn là cô nhi là lao sư để ngươi áo cơm không lo đồng thời dốc túi tương thụ thế nhưng là ngươi đây vậy mà vì phân quyết cấu kết hồn điện độc hại lao sư ngươi đơn giản chính là một con bạch nhãn lang trên bầu trời tiêu viêm chân đạp hư không đắc ý quan sát trên mặt đất hàn phong ban lão chờ một đám hắc giác vực cừng giả hừ ngươi không có kinh lịch ta sự t ì n h tự nhiên sẽ nói như thế nhẹ nhõm hàn phong ánh mắt nhìn c h ầ m chặp tiêu viêm trong lòng tức giận bất bình ta đạp ngựa liền không rõ ta mới là hắn con u ô i hắn đã xem ta như đã xuất vì sao không đem phần quyết truyền cho ta chẳng lẽ còn có so ta càng thêm xuất sắc càng làm cho hắn hài lòng học sinh à nếu là hắn đem phần quyết truyền cho ta ta nhất định sẽ tiếp tục kính trọng hắn kính yêu hắn hắn không cho ta hết lần này tới lần khác cho ngươi người xa lạ này rơi vào hôm nay hạ tràng hoàn toàn cũng là hắn tự tìm ngươi quả nhiên là một cái x u ấ t sinh tiêu viêm sắc mặt t r ầ m dại âm t r ầ m cải chính x u ấ t sinh đều sẽ biết có ơn lo đáp nói ngươi là x u ấ t sinh hoàn toàn là cất nhắc ngươi ngươi quả thực là ngay cả x u ấ t sinh cũng không bằng ừ người cũng đừng đ ặ c ý hàn phong ánh mắt nhắm lại châm chọc nhìn xem tiêu viêm thử nghĩ một chút nếu như không phải lão đầu kia bây giờ không phải linh hồn thể nhất định phải có được hai cái dị hỏa mới có hy vọng có thể để hắn phục sinh hắn sẽ hảo tâm đem phần quyết truyền thụ cho người sao ách tiêu viêm có chút nghi ngờ